căn cứ trong thai bảo huy phản hồi truyền tới thú nhân hóa chiều hướng trần long ngựa không ngừng bò câu một cái q u ọ o trái hướng ngã tư đường bên trái phong tới sau lưng mọi người nhanh chóng đuổi theo không sai biệt lắm chạy ra còn không có một cây số khoảng cách đã rõ ràng có thể nghe được thú nhân hóa cái loại đó vang dội hí cùng với các loại hỗn loạn tiếng huyên áo rất rõ ràng đây là những thứ này thú nhân hóa xông vào ven đường đường, đường phố và tiểu khu tìm loài người động tĩnh toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu trần long một tiếng giống to theo hắn tầm mắt xa xa ngoài mấy chú thước một đoàn thi chở t ú từ đường xe chạy và hai bên đường phố cửa hàng bên trong nhanh chóng vào tới mà theo hắn tiếng g à o những thứ này thú nhân hóa tựa như vậy phát hiện bọn họ tốc độ đột nhiên tăng nhanh trong tay bự các toán tờ công đao nhanh chóng ra khỏi vỏ vậy đỏ như trái quất xác hiện ra sát khí công nhận ở trần long trong tay giống như ra khỏi vỏ hung khí không tiếng động g ầ m thét bên người ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài năm tên tiểu đội thứ ba chiến sĩ đã đi lên trước đầu mà bọn họ bên người là năm đầu giữ t ậ n kết hợp cơ giới kim loại do thú nhân hóa cải tạo giới thú ở sau lưng mấy tên đội viên giới thao túng chúng đã nhắm ngay trước mặt thi t r ư ợ thú tiếp theo xé nát những người này là bọn chúng sứ mạng lên trần long một tiếng thét điên cuồng bên người quang đầu quyền đã g ơ tấm thuẫn sông ra ngoài trên mặt đường đồ l ậ t v ậ t và tan vỡ dỉ xét xe cộ lại đang hắn đụng hạ lật đổ ra đường xe chạy mà vậy mấy con giới thú v ậ y đương nhân không để cho thú nhân hóa thân thể tố chất và giã thu h u n g hãn vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ chúng tứ chi cũng dùng hướng địch nhân phía trước nào tới bằng bằng bằng a n mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài các chiến sĩ đối với bọn họ nhiệm vụ cũng chính là và những thứ này thú nhân hóa sáp lá cả nếu không như vậy trang bị và khôi giáp đem k h ô n g chỗ dùng chút nào tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t a y ở giữa súng máy hạ nặng g n bắt đầu bốc lên ngọn lửa viên đạn hướng v ọ t tới t h i chuột thú bắn đi vỏ đạn không từ nòng súng một bên không ngừng chút xuống rơi xuống đất lộ vẻ được như vậy ưu mỹ mà sau lưng ngoài ra mười tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy phân tản hắn ra tiến lên đón từ trên đường xe chạy bốn phương tám hướng không ngừng xông ra nghĩ người quay thú b ả o huy mang năm tiểu khu hướng nhạc xã phương hướng lao đi bọ không phải đi nhạc xã mà là ở khối này đường thạch thế chung quanh tận lực giúp giúp trần lòng quang đầu quyền bọn họ những thứ này tác chiến chủ lực dọn dẹp chung quanh thú nhân hóa cùng với để cho một ít h u y ế t tán ra thú nhân hóa sẽ không ảnh hưởng đến tồn tại ở khu vực này khả năng tồn tại những người sống sót hơn nữa bọn họ còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu tùy thời điều khiển máy bay không người và chiếm cứ chế cao điểm phải kịp thời cho cùng đang chiến đấu tiểu đội thứ ba thành viên tặng lại thú nhân hóa phân phối và chiều hướng hắn và ninh giang vậy thương lượng qua chính hắn cái này đội chủ yếu phụ trách điều tra nhiệm vụ dẫu sao tiểu đội thứ tư vẫn luôn là hắn ở mang đối với điều tra công tác ninh giang cũng không quen n h ư bây giờ khẩn trương thế cục không thích hợp đang chậm rãi vào tay cho nên bảo huy lựa chọn mình đội ngũ phụ trách nắm trong tay chiến cuộc tình báo điều tra mà ninh giang mang một nửa kia tiểu đội thứ tư thành viên cùng với ba con g i ớ i thú chủ yếu phụ trách dọn dẹp vòng ngoài thú nhân hóa cùng với hấp dẫn những thứ này lan truyền đến vòng ngoài các quái v ậ t trên đỉnh đầu tiểu hát s ẹ t qua bóng dáng bảo huy nhìn ở trong mắt nhưng là bây giờ không phải kích động thời điểm trong thai đã nghe được súng máy nổ ẩm khơi thông tiếng chiến đấu đã bùng nổ mau tiểu quỷ mang theo a luân tiến về phía trước tiểu khu điểm cao nhất cho ta đem máy bay không người c ũ n g lái cho đội ba các minh đệ kịp thời báo cáo thú nhân hóa chiều hướng và số lượng mau bảo huy mở miệng hét bọn họ chỗ ở đường thay thế bởi vì là cái rất già xa khu cho nên mới xây cao tầng tiểu khu không nhiều đều làm một ít lên mười năm hai mươi năm tiểu xưa sáu tầng tiểu khu bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy chiếm cứ chế cao điểm mới có thể rõ ràng hơn rõ ràng xem đến trên mặt đất chiến cuộc tiểu quỷ mang một cái đội viên nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ hướng một mắt liền bắt được bên trong tiểu khu cao nhất nhà lầu hơn nữa còn là dựa vào đường phố một dãy nhà lầu nhào tới lao tôn ngươi mang còn dư lại huynh đệ mang theo thú nhân hóa bước băng qua đường đi phía bắc bên kia có cái gờ d e n hào thái khách sạn cho ta ở đó chiếm cứ chế cao điểm nhanh lên một chút lao tôn gật đầu một cái vậy nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ trực tiếp và ngoài ra hai cái đội viên mượn hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài lực lượng vượt qua qua tiểu khu từng rào biến mất ở bảo huy trong tầm mắt mà hắn đổi lại tầm mắt nhìn về phía bên trong tiểu khu chậm dai hướng hắn bên này vọt tới mấy con thi t r ư t h ú trong tay trường đao vậy khoảnh khắc ra khỏi v ỏ k h ỏ miệm nụ cười dần dần không áp chế được tạch tạch tạch. Đạn tiếng nổ. không ngừng ở cao giá xuống trên đường xe chạy văng lên từ trong họng súng thổ lộ viên đạn giống như không lấy tiền vậy ninh giang và bên người vô danh tiểu đội thứ tư chiến sĩ giơ trong tay mỗi người bất đồng súng ống nhưng là giống vậy bóp trước cỏ súng khơi thông riêng mình l ử a rận có thể thấy xa xa thi chuột thú không ngừng ở đạn bắn phá ái mộ nhưng là càng nhiều hơn thi chuột thú hướng bọn họ vào tới mà ở nơi này chút suy nhược giống như tự sát tiểu đội thi chuột thú trong xen lẫn viên đạn không cách nào tùy tiện phá vỡ phòng ngự xả thích thú chúng vậy bền chắc kiên cố m i ế vậy là chúng tốt nhất phòng ngự b ọ nhìn ọ và đ ộ g bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ tay trúng nặng xuống máy một vòng viên đạn như cũ khoảnh khắc quét sạch ninh giang c a cho mày mở miệng hướng về phía nhân viên bên cạnh hét ngươi mang một người lên cho ta bên trên nhà nghỉ cho ta tùy thời báo cáo phụ kiện thú nhân hóa chiều hướng và tình huống còn có đỡ lên dậy súng bắn tỉa cho ta quét dọn thấy bất kỳ thú nhân hóa bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ không có bất kỳ do dự nắm lên trên mặt đất quân dụng súng ố n g dương gọi lên bên người một cái đội viên hướng cao giá sau một cái cao tầng nhà nghỉ chạy đi đội băng đạn vừa đánh vừa lui chúng ta không phải chủ chiến đội ngũ không nên cùng như vậy số lượng thú nhân hóa phong mục đích của chúng ta là dọn dẹp khuyết tàn thú nhân hóa ta đã cùng tiểu đội thứ ba người liên lạc rồi bọn họ sẽ phân ra đội ngũ tới đây dọn dẹp các người đi trước trước hướng bạc huyện lớn đạo mét khối tiến về phía trước ta ngăn cản một hồi lập tức đuổi theo còn dư lại ba tên đội viên không có phản bác và do dự nhanh chóng cầm lên mặt đất riêng mình tiếp tế nhanh chóng một bên xạ kích thủ ở giữa viên đạn vừa hướng đường xe chạy một đầu khác chạy đi mà ninh giang thì chậm rãi quay đầu nhìn mấy con đã lao ra thi chuột thú đội ngũ x á tích thú cả người hơi ngồi xuống hai chân một cái một cách tự nhiên trung bình tấn tay trái cầm trong tay trường đ à o thẳng tắp giơ lên tay phải nắm thật chặt cá đao thấp hèn đầu lâu dần dần nâng lên phối hợp trong tay lưới đao chậm chạp đến mức tận cùng ra khỏi vỏ một đao lưu cư hợp sư từ ca ca tiếng g ầ nhỏ phối hợp chấn động tâm hồn người thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng một đạo nhức mắt loang loáng, ở d t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sư tử kk ken két thanh thúy thu đao vào vỏ tiếng đi đôi với ninh giang chậm rãi thu s o n g trung bình tấn tư thế ai vô hình hắn thở dài ngầm trên đầu lộ vẻ được một bộ có chút bất mãn diễn cảm tê rồi bành ngay tức thì ở hắn đứng thẳng thân thể đồng thời trước mặt hắn hai cái lao ra bảy thú x à tích h thú vậy g i ữ t ậ n đánh về phía hắn thân thể từ nơi ngực nổ bắn ra ra nhiều máu tươi có thể thấy lồng ngực kia lần trước đạo g i ữ t ậ n tận xương vết đao là để cho chúng trí mạng mấu chốt vậy thân thể cao lớn ở khoảnh khắc ngã xuống đất ngay cả mặt mũi trước xa xa đến tiếp sau này đuổi theo thi c h u ộ t thú bầy thú cũng tiến vào bắt đầu ngưng đi tới tư thế giống như sợ hai đứng lên từng cái nóng này do dự không tiến lên ninh giang s á c h trong tay con đao quay đầu nhìn về phía cao giá ở giữa vậy thừa trọng đồ sộ trụ đá lớn ở phía trên kia vậy có một đạo to lớn vết đao sâu đậm chém nhập ở trên cột đá vậy đạo to lớn vết trầy tựa như như muốn tố trước mới vừa rồi ninh giang xuất thủ vậy một chút đ a u thế là như vậy khủng bố liền đá đều không cách nào ngăn cản trong tay hắn trường đao ai cái này một đao lưu mặc dù thuần thục rất nhiều nhưng là vẫn là không cách nào hoàn m ị không chế bùng nổ chú t r o n g điểm mới vừa rồi vậy một chút đau thế không không chế được vậy đột nhiên bùng nổ lực lượng lại chém đến bên trên trên cột đá vốn nên là đem tất cả lực lượng bùng nổ ở xà tích thú trên mình sau đó một đau chặt đứt hai cái con này xà tích thú đáng tiếc ninh giang trong lòng nói t h ầ m đối với cái này một đau chạy sư t ử ca ca chính là vậy một chút ngay tức thì bùng nổ rút ra đau chém liền có thể nhất kích có thể chết người kỹ năng này là có thể ở lực b ộ c phát lượng ngay tức thì chặt đứt cứng rắn sắt é p nhưng là ninh giang hắn còn chưa đủ thuận không cách nào không chế bùng nổ lực lượng chưa hoàn toàn phát huy mới vừa rồi một đ a u lưu cho nên và i trong lòng nghĩ muốn chém đoạn xà tích thú thân thể không cùng nhìn trên mặt đất mặc dù chết nhưng là chẳng qua là bị hắn chém ra ngực thú nhân hóa thi thể hiển nhiên đao pháp của hắn vẫn là cần nhiều hơn luyện tập phải cùng không có mở dị hóa lực lượng không đủ nguyên nhân có liên quan không muốn đi trước đi ninh giang thầm thì trong miệng liền một chút nhìn trước mặt không xa do dự không quyết định b à y thú hắn biết thi chuột thú như cũ giống như mạ thế trước con chuột vậy nhát gan cẩn thận cho nên thừa dịp công phu này hắn ngay tức thì xoay người h u a n g mới vừa rồi đội viên biến mất giao lộ chạy đi. đầu quyền giơ trong tay sáng ngợi vàng óng quân đoàn thanh la chắn cả người giống như một chiếc tạp vậy để cho trước mặt số lượng mặc dù đông đảo nhưng là từng cái suy nhược thi trò thú càng bạn không cách nào ngăn chở hắn đánh vào bên trái tay cầm quân đoàn thanh la c h á n trong tay phải to lớn giữ tận luyện ngục dịu đã bắt đầu vung tung lên không cần quá nhiều chiêu thức trong ự dựa c tiếp t h e h ữ n t h ứ này l i u díu gào thét r ê nghe n ư ờ i quái vật, c é m tới l được.、Si、được tiểu đội thứ tư thành viên cho cùng phản hồi rất nhiều xà tích thú đã, tích thú đã từ bốn phương tám hướng đường thạch thế trong hướng bọn họ nhảo tới nhìn dáng dấp đại quân đã tới tiểu đội thứ ba trong ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài chiến sĩ cũng đã để tay xuống trúng nặng xuống máy và nhào lên thi chuẩn thú cùng với xà tích thú mở ra sáp lá cả trong tay lang nha đao mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay không ngừng chém ở trước mặt thú nhân hóa trên mình mà đây chút thú nhân hóa vậy giống nhau dùng bọn chúng sắc bén mắm bớt giữ tợn khẩu khí thậm chí linh hoạt cái đôi không ngừng cho cùng các chiến sĩ sinh ra khốn khổ và nguy cơ mập mạp xà tích thú đại quân muốn đi qua hơn nữa phía bắc cao giá ninh giang bên kia cũng có nhiều bể thú nơi này giao cho ngươi bên kia ta mang theo mười cái huynh đệ qua đi thu thập trần long trong tay con đao dạch ra một mực thi c h u ẩ thú cổ và hắn không sai biệt bao cao độ thi chuột thú vén nhọn kia r ă n g cửa ở trước khi chết cắn ở hắn cầm đao tay phải nhưng là hắn như cũ không tránh không n h ư ợ n g dị hóa đã chậm rãi mở ra coi như không có toàn bộ p h o n g thích cũng để cho như vậy công kích không cách nào phá vỡ hắn thể xác quang đầu quên một chân đạp ở một chiếc báo hư trên xe hơi xe ngay tức thì về phía sau đánh tới đem ấy chỉ thi chuột thú đụng ra hắn vậy sáng bóng trên nót dính đầy máu đen và mồ hôi đi đi giới thú và ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài huynh đệ lưu lại liền tốt chờ một chút tới đây thú nhân hóa quân đội số lượng có chút nhiều người nhanh lên một chút trở về. phía sau những cái kia bang hội cũng đã theo sau ta sợ những người này đến lúc đó cho ta t h ê m loạn trần long ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngân châu đường lớn bọn họ phía sau quả nhiên mới vừa rồi lối vào thông qua dụng cụ nhìn ban đêm có thể thấy một số bóng người c h ấ p động dấu vết những cái kia bang hội nhân sĩ đã tới đây bảo huy ngươi cho ta nhìn những thứ này bang hội người bọn họ không muốn giúp bận đ i ệ u không có sao nhưng là mẹ nó đừng cho chúng ta t h ê m loạn nếu là còn muốn đánh chúng ta điểm giao dịch chú ý cho ta không trừ một ngống hai nghe trong bảo huy tiếng trả lời chuyển tới trần long trên gương mặt mồ hôi Coi như ở nơi này dạng đã không quá nóng bức ban đêm hắn như cũ m ổ hôi l ầ m địa tiểu đội thứ ba chứ ăn mặc nặng gắn máy dưới bộ x ư ơ ngoài n g cũng theo ta đi nhanh lên một chút trần long một tiếng giống to một đao chém lui trước mặt đột nhiên nhào tới xả tích thú muốn thoát khỏi chiến cuộc nhưng là không giống với thi chuột thú suy nhược những thứ này xả tích thú mặc dù bị hắn chém ra trên người m i ế n g mẩy nhưng lại như cũ cùng nộ hướng hắn nhào tới các người đi ta che chở các người bên hai nghe được quang đầu quyền giống to trần long không quay đầu lại hướng trên đường xe chạy chiến cuộc phía bên ngoài lao đi hắn tín nhiệm mập mạ vậy tin tưởng thủ hạ mình sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn quả nhiên tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy mười ăn mặc trước hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài chiến sĩ cũng ra sức tránh thoát chiến cuộc hướng hắn tụ lại đại sát tứ phương to lớn biết hai điên cuồng hét lên tựa như liền trong cuộc chiến vậy huyên náo thu hống cũng áp chế xuống chỉ gặp quang đầu quyền một cái hất ra trong tay quân đoàn t h a n h l á chán cả người hai tay hoành d ơ tay ở giữa luyện n g ụ c c h i ế n phủ ở hắn vậy cực hạn dưới gào thét cả người ở n g a giữa lộ lại mang vậy g ữ t ợ dịu lớn bắt đầu xoay tròn ở bên cạnh hắn tất cả thú nhân hóa đều bị trong tay hắn luyện ngục dịu cùng với ngay tức thì bùng nổ trình độ cao nhất lực lượng chém ra thân thể đánh bay ra ngoài liền trên mặt đường xe cộ cũng ngay tức thì bị hắn chém ra thân xe vậy c u ồ n g bạo luyện ngục dịu lên lại vô hình thoáng qua một đạo nhức mắt đỏ tươi coi như ở ánh trăng chiếu chiếu xuống mở tối trên đường phố cũng là như vậy nổi bật ken k ế t ken k ế t b à ảnh chém ra thể xác dầm bể tay chân giòn vang ở quang đầu q u y ề n cái này c u ồ n g bạo một kích xuống không ngừng vang lên trần long không đang do dự ngay tức thì mang tiểu đội thứ ba ở ánh trăng và dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự giúp đỡ xông vào bên cạnh tiểu khu một bên đường phố hướng phía bắc cao giá lao đi hô quang đầu quyền một tay chống dịu nhìn tự thân một vòng ngay tức thì chống ra khu vực thở mạnh mẹ nó không có mở khải dị hóa quả thật dùng một chiêu này hơi m ệ t chút bất quá vẫn là như vậy lợi hại ha ha ha t a m ca cho ta kỹ năng này thật lợi hại ở chém chết địch nhân đồng thời còn có thể khôi phục thương thế mới vừa rồi vậy cổ nhiệt lưu chắc là kỹ năng tự thân cho cùng ta phản hồi đầu chọc mập mạp trong miệng cười lẩm bẩm bất quá không có công phu để cho hắn ở lo lắng nhiều đường phố một bên giới thú như c ũ g i ố n g như sẽ không bao giờ mệt mọi chiến sĩ đang cùng những cái kia thú nhân hóa lẫn nhau vật lộn mà ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy ngay tức thì lần nữa về phía trước nào tới quang đầu quên một cái nhặt lên mặt đất quân đoàn thanh la c h á n trong hai nghe từ đàng xa không ngừng chuyển tràn lên kịch liệt dâng trào tiếng cả người chân mày hơi nhữu lại t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt bang hội gia nhập nổ thật to xen lẫn các loại hỗn loạn không chịu nổi tiếng vang để cho cái này lộ vẻ được không quá yên ổn yên tinh ban đêm tản mát ra từng kia khủng bố và quỳ dị ở vào đường thế v à n ư ớ c trung tâm mua sắm bên cạnh ngân châu đường lớn và bạc huyện lớn đạo giao tiếp nơi ngã tư đường một đoàn số lượng sấp xỉ trên trăm người sống sót đang phân tán thêm tụ lại dựa c h u n g một chỗ chẳng qua là từ bọn họ từng cái trên mặt do dự và bàng hoàng hiện lên ở đêm này huyên náo ở giữa bọn họ cũng không tốt lắm bị vì đuổi theo điểm giao dịch nhịp bước lấy là có thể mò đúng lúc nhưng nhìn xa xa mấy trăm mét bên ngoài bầy thú khổng lồ cùng với kịch liệt chiến đấu như vậy tình trạng có chút ra bọn họ ý liệu nhưng là đối với như vậy số lượng t h ú triều đều là run sợ trong lòng từng cái dựa vào mình bang hội bên người trong lòng ý rút lui cùng với ở kịch liệt gia tăng quân ca làm thế nào vốn là lấy là điểm giao dịch chẳng qua là đi ngang qua đường thạch thế đi chỗ khác thực tập nào biết bọn họ ở chỗ này chống đỡ cái này cổ q u á i t h ú triều lần này chỗ tốt ta xem là không vớt được chúng ta có phải hay không phải đi đầu sắt giúp tụ lại đường phố bên cạnh mấy chục người đàn ô n g vây quanh phan đại đầu vậy bắt mắt dáng người hắn bên trên một cái bang hội cao tầng mở miệng nói phan đại đầu thời gian đầu tiên không trả lời hắn nhìn trước mắt xa xa ở dưới ánh trăng rõ ràng dị thường chiến đấu trong đầu không ngừng cân nhắc và tương đối hiện nhiên không có người nào rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì bên trên đại ngọc cũng đã cấp bách không thể đ ợ i mở miệng nói quân ca điểm giao dịch có phải là vì không để cho thú triều ảnh hưởng đến v ạ n đạt cứ điểm cho nên bố trí ở chỗ này phòng tuyến chống đỡ những quái vật này chúng ta làm thế nào có cần giúp một tay hay không giúp đầu ngươi có điểm giao dịch ở đây cần chúng ta nhúng tay sao hơn nữa như vậy số lượng thú nhân hóa chúng ta huynh đệ giúp như thế nào muốn chết sao bên trên huynh đệ đã mở miệng phản bác h i ệ n nhiên đối với như vậy mạo hiểm hành vi đặc biệt mâu thuẫn ở vạn đạt cứ điểm thành lập sau đó cũng ở đây điểm giao dịch dưới sự bảo vệ rất nhiều người sống sót đều đã từ trong mặt thế thần kinh căng thẳng bắt đầu từ từ b u ơ n g lòng xuống có người bảo vệ có người để cho bọn họ an toàn sinh sống rất nhiều người đã bắt đầu b u ơ n g lòng chiến đấu thậm chí chán nản chiến đấu đây cũng là tại sao những thứ này cứ điểm ở giữa người sống sót trung bình thực lực hoàn toàn không đủ nhìn nguyên nhân dĩ nhiên cái này mặc dù là đại đa số nhưng là vẫn là có rất nhiều bang hội sẽ không quên chỉ có tự thân lực lượng mới là ở trong mặt thế sinh tồn t i ế p mấu chốt như vậy một cái đạo lý bọn họ không có buông lòng mình cũng không thể dừng lại bước chân tiến tới bởi vì bọn họ biết dừng bước lại thì đồng nghĩa với bị đào thải yên lặng phan đại đầu mở miệng nói có chút ồn ào đầu sắt bang chúng người lập tức yên tĩnh lại hắn ở bên trong bang uy tín lộ ra thấy rõ chẳng qua là trên đường phố cái khác tụ tập đám người như cũ huyên áo để cho hắn lộ vẻ được không ổn định người nói không sai điểm giao dịch không để cho chúng ta những thứ này bên trong cứ điểm bang hội hỗ trợ và nhúng tay có thể nghĩ đến bọn họ đối với mình thực lực đặc biệt có tự tin cho nên chúng ta không cần rơi vào trong chuyện này nhưng là ngươi nói không mất được chỗ tốt cũng là chưa từng có nào chấm điểm chính ngươi xem xem như vậy thú nhân hóa nhóm chỉ cần chúng ta đánh chết mấy con thú nhân hóa đem thi thể kéo dài tới bên trong cứ điểm là có thể từ đổi c h ắ c trong đại sảnh đổi lấy nhiều tài nguyên chỗ tốt như vậy đặt ở chúng ta trước mắt chẳng lẽ các người không động tâm sao dĩ nhiên lần này những chỗ tốt này dường như có thể cần tự chúng ta đọc thủ hơn nữa còn có, có thể bỏ ra thương vong giá phải trả phan đại đầu mà nói giúp bên trong truyền trào h i ệ n nhiên các bang chúng cũng biết lao đại mình đối với thú nhân hóa loại này ở bên trong cứ điểm bên ngoài đều vô cùng vật đáng tiền có chút bỏ không được bông xuống bây giờ bang hội cạnh tranh kịch liệt vì tăng lên thực lực và khuyết trương bang hội những thứ này đều là cần số lớn hoàng kim tư nguyên mà như bây giờ số lượng thú nhân hóa đặt ở trước mắt quả thật và phan đại đầu như nhau bang hội khác vậy đã phát hiện cần cái này bọn họ b ì n h bắt mục tiêu có chút bang hội đã ở mọi người do dự và suy nghĩ trong thay đổi liền bọn họ hành động vì hết thệ có thể lợi ích ở mặt thế g â y rủa bọn họ đều nguyện ý bỏ ra hết thảy có thể thấy một ít trên đường phố bang hội đã bắt đầu hành động hướng kịch chiến xa xa xuất phát từng cái rẽ đặt run sợ trong lòng bộ dáng nhưng là bọn họ đang di động chậm rãi động tắc và nhẹ nhàng bước chân như cũng không ngừng bởi vì ở phía xa chiến cuộc vòng ngoài tán lạc các loại thi c h u ộ t thú thi thể bể tan thành hoàn chỉnh thậm chí còn trên mặt đất d â y ruộng những thứ này ở nơi này giúp người sống sót trong mắt đều là đống đống hoàng kim cùng với các loại tài nguyên phan đại đầu cũng không đang do dự khoát tay chặt lại mở miệng hô đi theo ta lên chúng ta vòng ngoài đánh thu gió không tới gần chiến cuộc m ọ điểm chỗ tốt liền đi nhiều người như vậy chỉ cần không ảnh hưởng đến điểm giao dịch chiến đấu hắn không chuyện hắn dẫn đầu chạy ra đội ngũ bên người một đám huynh đệ võ trang đầy đủ nhanh chóng đuổi theo bây giờ vốn là có thể ăn thịt cơ hội biến thành nướng hơn nữa cần mình từ giã thú lên cắt đi cái này làm cho những thứ này bang hội nhân viên vừa khẩn trương lại hưng phấn làm những cái kia trước nhất chạy ra ngoài người sống sót còn chưa đi ra mấy chục mét thời điểm đột nhiên một đạo tiếng gào từ đỉnh đầu bọn họ chuyển tới tầm mắt đổi lại một đạo thân ảnh theo đường phố bên trên tiểu khu nhà lộ đình dựa vào và ngoài máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội và chống trộn cửa sổ nhanh chóng từ đỉnh mặt nhảy xuống sau đó nhảy rơi vào đường phố một bên tường rào chóc đỉnh bóng người hình dáng cũng ở đây dưới ánh trăng bị bầy người xem cái thông suốt bảo huy yên lặng đứng ở nơi đó biểu tình trên mặt có chút không quá thân thiện hành động đám người ở bảo huy xuất hiện ngay tức thì từng cái giống như tính lại tượng gỗ lộ vẻ được quỷ dị lại thống nhất bọn họ nhìn về phía trước mặt trên tường rào người đàn ông không biết người đàn ông này sẽ đối với bọn họ hành vi làm ra dạng gì các biện pháp cho ta ngừng ở cái này đừng ở về phía trước chúng ta điểm giao dịch đang, đang thi hành nhiệm vụ người không quan hệ bây giờ lui ra ngoài quả nhiên bảo huy mang giận ý tiếng nói không có ra những thứ này b a n g hội nhân sĩ ý liệu chẳng qua là rất nhiều nhân viên do dự vẻ mặt những người này cũng không có động tác gì h i ệ n nhiên bởi vì lợi ích rất nhiều người đối với bảo huy nghiêm nghị khiến trách sinh ra một chút do dự phản kháng bởi vì bây giờ hỗn loạn đường phố cùng với hỗn loạn tình huống chiến đấu bảo huy ngay tức thì cả người một hồi giận dữ thân thể khoảnh khắc thẳng tắp tóc, tóc ngắn trên đầu đối với thét chói thai ở nháy mắt toát ra toàn bộ phơi bày ở ngoài trên hai cánh tay c ù n loạn lông nảy sinh vậy đôi vốn là mang cái bao tay tay c ũ n bà huy nhìn b trước mắt bắt đầu lui về phía sau đám người đám người này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lấy là bằng bọn họ thật muốn cãi lại điểm giao dịch mệnh lệnh trong lỗ thai thai nghe một hồi tiếng vang chuyển tới cái gì để cho những thứ này ban hội nhân sĩ hỗ trợ ninh giang ngươi nghĩ rõ ràng không bọn họ có thể xét bởi vì lợi ích ngược lại cho chúng ta thêm l o ạ n không cần phải để ý đến bọn họ chỉ cần để cho bọn họ dọn dẹp quyết tán ra tồn tại ở khu vực này tản ra thú nhân hóa a long ngươi vậy đồng ý cái quyết định này ta muốn không muốn hỏi một chút tam ca ta biết ta biết tam ca bây giờ có thể đang cùng thú nhân hóa thủ l ã n h chiến đấu được rồi liền nghe ninh giang ngươi bảo huy nghe trong thai ninh giang và trần long phản hồi không ngừng trò chuyện với nhau hiển nhiên ninh giang vẫn là đem hắn đối với những thứ này ban hội nhân viên ý tưởng thay đổi liền hành động nhìn trước mắt do dự lui về phía sau lại không chịu đi xa đám người b à huy mở miệng hô các người có thể gia nhập chiến cuộc bất quá không nên tiến vào trong cuộc chiến lòng chúng ta điểm giao dịch chiến đấu vị trí các người ở vòng ngoài và đường thạch thế khu vực này thậm chí hướng nhạc xã phương hướng đi tới trước đều có thể nơi này khắp nơi là lạc đ à n và thành đoàn thú nhân hóa các người có thể b u ô n g tay chân ra lùng rết những thứ này thú nhân hóa nhưng là lời của ta mới vừa rồi cấp cho ta nhớ mà nếu như sợ và do dự các người có thể đi trở về biết chưa b à huy nói tiếng nói mọi người nghe vô cùng rõ ràng rất nhanh n g chương năm trăm hai mươi hai gặp nhau tiếng gió gào thét tưởng sơn cưới ở tiểu hát trên lưng ở từng ngọn cao lầu tiểu khu lầu chót không ngừng nhanh chóng bay vọt tốc độ thật nhanh cộng thêm bởi vì ở vào cao độ cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được ban đêm giá rét bất quá hết hệ các thứ này và hiện ở trong lòng lửa nóng hắn mà nói không quan trọng hắn trong lòng nghĩ là vậy chỉ đang theo dõi t r o n g thấy qua quái vật vậy chỉ để cho hắn cảm giác được và chu sắn có thể có liên quan thú nhân hóa hắn muốn điều tra rõ hết t h ể sau đó đang sử dụng bạo lực chém chết cái này một cái xấu xí thú nhân hóa Bành! bên bờ, toàn bộ trào, toàn vào dùng thân thể trên không trung triển đến 10 gạo khoảng cách, nhảy vào trước mặt cao ốc đỉnh. Nó nghe theo tưởng sơn mệnh lệnh, không do dự chút nào thi hành, để nhanh chóng đến nhạc xã sân Hắc thiết khu chót thể thư cách, chót theo chút thi Tiểu tiểu vượt trước mặt để lầu sau qua sức cao ốc ra, gạo do dự sắp đạp đó ở mở, xỉ xã phía trước thì sẽ đến đạt nhạc xã mảng lớn ruộng đất tiến vào tường sơn tầm mắt một loại để cho hắn không tự chủ được cảm giác quen thuộc ở trong đầu quanh quẩn trong đồng đã không thấy được cái gì cây nông nghiệp tất cả đều là cao ngất cỏ dại và một ít không biết thực vật tiểu hắc lăng không nhảy lên nặng nề g h từ trên lầu cao nhảy đến trong đồng、vâng. vang lơn trong tiểu hắc tứ chi một cái giảm bất lực không có bất kỳ dừng lại hướng xa xa đã có thể thấy đường dành sân bay thật nhanh chạy đi trong đồng cỏ dại bị nó thân thể to lớn v ạ c ra á đảo cơ giới kim loại thân thể không thèm để ý chút nào những thứ này giống như cây đao n h ỏ vậy bén nhọn nhà lá tốc độ càng phát ra thật nhanh không có mấy phút tiểu hắc chở t ư ở n g sơn vượt qua phi đạo vòng ngoài l à n g can nhảy vào bên trong phi trường vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hắc sau lưng tiểu hắc chậm dãi chậm lại thẳng đến ngừng lại từ nhỏ lưng đen sau nhảy rơi xuống mặt đất t ư ở n g sơn nhìn trước mắt để cho hắn quen thuộc nhạc xã sân bay cả người hơi lâm vào trong ký ức cái loại đó nhớ lại quả thật có tuyệt vời cũng có đáng chát kem két từ nhỏ hắc nằm xuống thân thể bên cạnh tường sơn đem diêm ma đao tách ra một chút nằm trong tay đội ố i với chờ m t chút có thể có c h ế n hắn không muốn đấu kịch liệt, bước ấ t t kỳ khinh n riêng g chiến đối ma đao lược, thật quả v i hắn tăng lên rất lớn, rất h ớ nói chân i phải là hắn muốn phải thử một chút h muốn n một ma nhân đổi kỹ năng này, ở tưởng r o n chiến g thực lực l ợ n chân, g Độ bước ư t sơn chậm chạp lại yên lặng đi ở bên trong sân bay từ phi đạo đi tới sân bay hậu phương kho hàng trong tầm mắt đã có thể thấy ban đầu thành tựu i điểm giao dịch không cảng khách sạn tiểu hắc đã thuận thế nhảy lên nhà lầu chót thành tựu nó vậy thói quen liền ở lầu chót chợ giúp tưởng sơn quan sát kẻ địch cùng với thế cục Ánh t sân, sân, sân bay cục công an sân bay phân phối nhân viên cũng ở đó sẽ năm mới vậy đoạn thời gian toàn bộ chuyển tới vạn đạt cứ điểm có thể nói ninh thành gần châu khu khu vực này bên trong phạm vi lớn đều đã bị điểm giao dịch thống trị mọi người đều là phụ thuộc vào ở vạn đạt cứ điểm sinh tồn dựa vào điểm giao dịch tường sơn ăn mặc một kiện bó sát người áo ba lô một cái đen nhánh quần jean cùng với như cũ tác chiến giày lính mặt nạ rũ ở cổ trong tay sách diêm ma đ a o chậm rãi đi tới không cảng khách sạn một bên có thể thấy trước cửa khách sạn bãi đậu xe lên như cũ có thể nhìn ra hàng loạt nhân viên sinh hoạt qua dấu vết nồi chén gáo trâu các loại sinh hoạt g ấ á p dưới mặc dù đã h ô n g gió thối giữa nhưng là nghĩ tới đây ban đầu cường thịnh thời điểm hình dáng ai thời gian qua thật tốt mau đỏ mắt ở mạn thế vậy gần một năm、Tăng. một bên ngậm thuốc lá một bên đốt trong tay cái bật lửa tưởng sơn trong miệng hàm hồ phiền m u ộ n liền một câu sau đó đem tàn thuốc đốt t hít một hơi thật sâu khói ngắm nhìn bốn phía hắn đang dùng bản năng cảm giác cảm thụ cái đó khả năng tồn tại thú nhân hóa thủ lãnh nhưng là cảm giác không có một chút báo động trước tựa như ban đêm liền bên trong phi trường không có một cái vật còn sống cái này làm cho tưởng sơn ít nhiều có chút tò mò rời đi sao vẫn là âm thầm ẩn nút đứng lên nếu không kêu la re c h i m tới đây xem xem ngón tay kẹp thuốc lá tưởng sơn nhìn về phía không cảng khách sạn rộng mở cửa có thể thấy ban đầu bị hắn cải tạo qua cửa sắt nhưng cũ cũng h i n lặng tọa lạc tại vậy chẳng qua là phía trên dính dơ bẩn và bụi bặm tiểu hắc có phát hiện hay không tưởng sơn mở miệng kêu một câu bây giờ ở vào khách sạn lầu cuối tiểu hắc nằm sấp ra trước thân thể nga o ô gầm to tiếng có thể cảm nhận được tiểu hắc gào to ý nghĩa nhìn dáng dấp liền có hồng ngoại tuyến nóng cảm ứng tiểu hắc cũng không thu hoạch được gì ngắm nhìn bốn phía hết thể yên tĩnh có chút quỷ dị cái này làm cho tưởng sơn chậm rãi nhũi mày lách cách một tiếng g ò n rã ở nơi này yên tĩnh bên trong không gian phá vỡ cái này bầu không khí quỷ dị theo tưởng sơn tầm mắt từ cửa khách sạn vậy sâu thẳm bên trong không gian một đôi phủ đầy vẫy giữ t ậ n hai chân dẫn đầu bại lộ ở dưới ánh trăng rồi sau đó nửa người trên thân thể cùng với vậy để cho hắn đang theo dõi trong nhìn cũng cảm thấy quỷ dị và xấu xí đầu mở rộng ra quả nhiên ngươi vẫn là ở chỗ này ạ tưởng sơn trong miệng lẩm bẩm một câu cả người lộ v ẻ được hưng phấn lên một cổ vô hình nóng gian ở trong cơ thể hắn lưu truyền người loạ i hai cái cứng ngắc từ ngữ từ trước mặt thú nhân hóa trong miệng thật ra cái này làm cho tưởng sơn vốn là hưng phấn tâm tính hơn nữa chỉ không ngừng run r u dày có trí khôn còn có thể nói tiếng người quả nhiên chu sán sự việc phải cùng nó có liên quan trong lòng suy nghĩ tưởng sơn tầm mắt nhìn thẳng đối phương muốn đang đối mặt dưới mặt thấy do nó vậy đang theo dõi trong chưa từng thấy rõ toàn cảnh vẫn là tương tự xà tích thú hình dáng và cấu tạo chẳng qua là so sánh giống vậy xà tích thú tưởng sơn trước mặt cái này thủ lãnh lộ vẻ được so sánh nhỏ một tấc cho hắn một loại gầy gò cảm giác hơn nữa không giống với phổ thông xà tích thú màu xanh đậm min bảy trên người nó min bảy càng thêm ngâm đen màu xanh lá cây trong hiện lên hắc sau lưng một cái to lớn tiêm dáng dấp cái đôi và vậy xà tích thú cái đôi cũng là hoàn toàn không cùng có thể cảm giác được nó cái đôi hơn nữa có tính công kích và lực lượng chẳng qua là thú nhân hóa tiến hóa ở cửa hàng đồ g i á m trong không phải là c à n g cao cấp vượt gần sát loài người sao cái đôi kia như vậy đồ hẳn là cao cấp hơn thú nhân hóa hơn nữa ngắn nhỏ thậm chí thẳng đến biến mất đây là tưởng sơn không cách nào hiểu bất quá tưởng sơn tầm mắt điểm chính vẫn là ở trước mặt xà tích thú thủ lành trên thân thể vậy tương đối và vậy xà tích thú hoàn toàn bất đồng tương tự loài người ngón tay móng ướt hiện ra tiến hóa cao cấp cùng với vậy đôi chặt chặt đạp trên mặt đất hai chân còn như tưởng sơn trong đầu vung tán không đi đang theo dõi t r o n g thấy hình ảnh vậy chính là cái người này đầu lần nữa chiếu vào trong tầm mắt của hắn tưởng sơn liền cảm giác vô hình đến một k i a lạnh lẽo một loại phát ra từ nội tâm để cho hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ qua lạnh lẽo và xa tích thú tương tự trên đầu vậy há mồm khí nhỏ rất nhiều nhưng làm mấu chốt là cái này thủ lãnh trong đôi mắt không có bất kỳ con người mà là hai cái dữ t ậ n con rắn nhỏ ở nó vậy chống rông mắt trong lỗ mở rộng đi ra hướng tưởng sơn không được phụt ra phụt vô lười rắn như vậy kinh khủng hình dáng là tưởng sơn đang theo dõi trong không có cảm nhận được bất quá nhìn địch nhân như vậy một loại để cho hắn hưng phấn để cho hắn run dày cảm giác không ngừng được chuyển tới rốt cuộc hắn có thể tận tình khơi thông mình lực lượng chương năm trăm hai mươi ba nguyên nhân hậu quả loài người hoặc là dị người dị hóa đang tưởng sơn hít một hơi thật sâu khói dự định ném hết tàn thuốc thời điểm trước mặt thú nhân hóa mở miệng lần nữa mà lúc này lại chỉ ra tưởng sơn thân phận cái này làm cho tưởng sơn hứng thú ngay tức thì tăng nhiều à người biết nhân loại biết người dị hóa tưởng sơn từ vốn là tình trạng g i bị ngay tức thì thanh t ĩ n h lại hắn muốn điều tra chu sản sự việc dường như xuất hiện c h u y ể n cơ trước mắt cái này có chi khôn quái vật có lẽ có thể từ trong miệng nó biết rõ cái gì đối diện xa t í c h thú chậm rãi đi tới không cảng cửa khách sạn theo n ấ p thang đi xuống nó đi rất trượm vô cùng trượm mà nó không có con ngươi cặp mắt sắc thực thẳng tắp tựa như thời khắc nhìn chăm chú tưởng sơn một loại bị người quan sát theo dõi cảm giác từ bản năng trong cảm giác phản hồi cho hắn tưởng sơn rõ ràng không thể bị trước mắt quái vật tướng mạo mê mội mặc dù nó không có con ngươi nhưng là quỷ dị tia mắt trong lỗ hai cái con rắm nhỏ dường như chính là cái này quái vật cặp mắt nó tương tự loài người và loại rắn kết hợp trên gương mặt vậy tấm như cũ to lớn miệng mở miệng thổ lộ lời nói ta dĩ nhiên biết người dị hóa là từ loài người tiến hóa tới ủng ủng sẽ vượt qua lực lượng của nhân loại ta còn biết các người loài người gọi chúng ta là nghĩ thú nhân hóa tưởng sơn cặp mắt sáng lên quả nhiên liền thú nhân hóa gọi đều biết vậy nhất định chính là chu sán nói cho nó dẫu sao cái này đối với những quái vật này gọi và phân loại là từ vô tận cửa hàng dấu hiệu mà xác thực là từ hắn trong miệng lưu truyền ra ngoài người còn biết thật nhiều chu sán biến thành cái đó quỷ dáng vẻ có phải hay không kiệt tác của ngươi đối với tưởng sơn đột nhiên câu hỏi đối diện thú nhân hóa không có bất kỳ câu thông lên chướng ngại có thể cảm giác được nó giống như loài người vậy đối với loài người trao đổi không trở ngại chút nào chỉ là nói loài người lời nói tốc độ không đạt tới rất nhanh chu sán ngươi nói có phải là của ta hay không cái đó hoàn mỹ tác phẩm đáng tiếc hắn bị người tiêu diệt có lẽ chính là các người trong nhân loại người dị hóa cả cao tiếc tưởng sơn cả người không cầm được hưng phấn rốt cuộc hắn đem từ chu sán xuống lại sau đó quấn quít ở trong lòng duy nhất nghĩ hoặc điều tra rõ cái này ở trong mặt thế lại có thể sửa đổi loài người và thú nhân hóa người rốt cuộc bị hắn bắt tới hắn trong lòng đ ã rốt cuộc rơi xuống đất mặc dù tưởng sơn trong lòng một mực lo âu chuyện này nhưng là hắn cũng không lo lắng và sợ từ chu sán xuất hiện đến tiêu d i ệ t ở đến sân bay cứ điểm chuyển tới vạn đạt cứ điểm hắn không có lại nhìn thấy do loài người và dị t r ù n g chuyển hóa thú nhân hóa cho nên hắn cũng biết dường như như vậy người cải tạo loại và thú nhân hóa phải vô cùng nhiều điều kiện và nhân tố hơn nữa sẽ không dễ dàng thành công vốn là dự định thời cơ chín ngồi cùng vạn đạt cứ điểm tiến vào nề nếp hắn điều tra nữa chuyện này bây giờ nhạc xã thú triều bùng nổ nó ngược lại là chủ động đưa tới cửa khoe miệng hơi lộ vẻ cười núp trong bóng tối người nổi lên mặt nước lại cũng không phải lén lén lút lút như vậy rốt cuộc có thể dùng mình lực lượng chính diện nghiên ép cùng với đánh chết nó vĩnh trừ hậu hoạn nhìn vào mình cách mười mấy mét thú nhân hóa tưởng sơn cười lên tiếng xin lỗi ngươi tác phẩm ách ngươi hoàn mỹ tác phẩm chính là tại hạ tiêu diệt nếu ngươi biết nhân loại trong có người dị hóa vậy ngươi biết người dị hóa trong còn phân là giống như ta như vậy đặc thù người dị hóa sao thú nhân hóa đột nhiên về phía trước một bước dài nhìn thẳng t ư ờ n g sơn cả người khác thường hưng phấn chống trải mắt trong lỗ hai cái con rắn nhỏ giống như gặp cái gì mỹ vị con mồi vậy thẳng tắp mở rộng không ngừng phụt ra phụt vô lưới rắn đặc biệt đặc thù người dị hóa ngươi chính là cái loại đó đặc thù người dị hóa biết không ta những cái kia các bà bối chính là đang tìm loại người như ngươi vậy chỉ có loại người như ngươi vậy mới có thể làm cho ta lần nữa làm ra cái loại đó để cho ta hưng phấn hoàn, hoàn mỹ tác phẩm ha ha loài người không phải ngươi con mồi mà các người thú nhân hóa mới là chúng ta người dị hóa thậm chí là loài người con mồi t ư ở n g sơn t r ầ m rãi khạc ra trong miệng khói mù tàn thuốc trong tay h ư ớ n g trước mặt quái vật bắn tới chẳng qua là tàn thuốc ở giữa không t r ú n g đã theo quán tính rơi xuống đất là tại sao phải cự tuyệt ta ư ta ta có thể để cho các người loài người để cho các người người dị hóa lấy được được vượt quá tại các người tưởng tượng lực lượng ngươi hiểu chúng ta thú nhân hóa lực lượng sao biết chúng ta có cường đại dường nào sao thành là chúng ta thú nhân hóa thành là chúng ta đồng bạn cùng nhau nắm giữ cái thế giới này không phải rất tốt sao trước mặt thú nhân hóa ngữ tốc lại ngoài ý liệu tăng nhanh cái này làm cho tưởng sơn ngay tức thì cảm thấy đặc biệt thú vị chẳng qua là trong miệng nó nói tiếng nói vậy vô cùng để cho hắn khiếp sợ nắm giữ cái thế giới này liền tưởng sơn cũng không có cái ý niệm này như vậy một con xúc sinh vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy ý tưởng n g ư ơ i biết không ta giết thú nhân hóa nếu như giữ cân coi là đ ờ i này ta khẩu phần lương thực cũng đã đủ rồi ngươi quá coi thường loài người chúng ta ngươi lấy là các người thú nhân hóa lực lượng rất cường đại sao sai rồi sai đặc biệt ngoại hạng gặp qua ta lực lượng sẽ để cho ngươi chân chính ý thức được lực lượng của nhân loại nguyên lai、like、cũng biết như vậy khủng bố tưởng sơn đưa lên một chút cảm hơi có vẻ khiêu khích diễn cảm để cho vốn là hòa hoán bầu không khí quỷ dị bắt đầu khẩn trương lên người các người loài người vẫn là như vậy của ngông chưa bao giờ thay đổi ở thế giới như vậy hạ thậm chí vẫn không biết chắc chắn cơ hội như vậy thì để cho ta tới xem xem ngươi lực lượng có phải là thật hay không đáng thành là ta tác phẩm thú nhân hóa hao miệng trong vậy giữ tận nhọn răng nhọn không cần nói cũng biết vậy bại lộ ở trong không khí tưởng sơn trong tay trái diêm ma đao g i ngang g i đến ngực đen trắng xen nhau vỏ đao ở dưới ánh trăng lúc như vậy đẹp và thanh thiết mặc dù và một mình ngươi không phải là loài người thú nhân hóa trò chuyện lâu như vậy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng là ta vẫn là phải cảm ơn ngươi để cho ta mở ra nghi ngờ trong lòng thanh cựu báo đáp ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng của mình cho một mình ngươi thông khoái ken két thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng tưởng sơn tay phải cầm cán đao chầm rãi đem diêm ma đao rút ra ngân bạch lưỡi đao ở dưới ánh trăng tản mát ra một cầu nguy hiểm hơn nữa có thể chết người vậy ánh sáng vỏ đao bị hắn ngay tức thì quăng ra cắm vào bãi đậu xe bên bờ nhà lầu trong vách tường tay phải dơ đao hắn trên mặt lộ ra đã lâu chưa từng thấy qua cười tàn n h ậ n ý trước mặt thú nhân hóa ở t ư ở n g sơn rút ra đ a o đồng thời toàn bộ g i ữ t ậ n thân thể bắt đầu căng thẳng nó cảm nhận được cái này đem trường đ a o mang cho nó áp lực một cổ mang vô tận s á t ý vậy áp lực b ằ n g b ằ n g ngay tức thì hai cái lớn nhỏ không đồng nhất thân thể đồng thời nhào ra đục vào bãi đậu xe và cửa khách sạn trước bưng mà lúc này bọn họ đạp ở trên mặt đất gen mới lục tục chuyển tới đang đang b i n h b i n h t ư ở n g sơn trong tay trường đau không ngừng nhanh trong chém ở thú nhân hóa hướng hắn đánh tới hai móng lên nó tốc độ rất nhanh mau đã hoàn toàn và thông thường x à tích thú không phải một tầng thứ cảm giác nhưng là tưởng sơn cũng không yếu coi như không có mở dị hóa hắn vậy cường hắn có vô tận cửa hàng các loại kỹ năng gia trì thân thể như cũ miễn cưỡng đi theo loại tốc độ này đối với mỗi lần đánh út về phía hắn chỗ hiểm hai móng vừa làm chỗ tốt ngăn trở thế công chẳng qua là rất rõ ràng d i ê m m a d a o sắc bén là trước mặt cái này quái dị x à tích thú chưa từng hiểu tưởng sơn mỗi lần chém cũng phá vỡ nó thân thể vậy bảo vệ ở nó giữ tợn trên người lưu lại từng đạo vết máu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn tối nay săn thống khoái diêm ma đao sắc bén không có ra tưởng sơn ý liệu coi như là cái này xả tích đầu thú lĩnh vậy cứng rắn mới vậy đều không cách nào ngăn trở thanh thần binh này l ư ỡ i đao bất quá không biết là mình không có mở ra dị hóa lực lượng không đủ vẫn là bởi vì trước mặt cái này thú nhân hóa thân thể cứng hãn l ư ỡ i đao chỉ có thể chạm phá nó mới vậy bị nó cứng rắn bắp thịt ngăn trở có thể thấy đen nhánh máu tươi từ từng đạo trong vết thương chảy ra mà cái này thật giống như căn bản không để ý vậy nhưng là tưởng sơn sẽ không đi để ý nó đảm nhiệm phản ứng gì trong tay trường đao không ngừng giải quyết dứt khoát vậy đem hắn nắm giữ cơ sở đao pháp phát huy đến sâu sắc trình độ chém ở thú nhân hóa đón đỡ và công kích hướng mình hai móng lên không ngừng phát ra kim thiết tương giao tiếng va chạm có thể cảm nhận được từ trên lưới đao phản hồi tới đây cảm giác chấn động người này thân thể giống như sắt thép vậy c ứ n g rắn tay phải cầm đao tay trái một cái đón đỡ ở t r ụ t vào buồng tim móng luớt tưởng sơn cảm giác đối diện thú nhân hóa phản hồi tới đây lực lượng và mình trạng thái bây giờ không phân cao thấp trong lòng nhất thời có chút thất vọng như vậy lực lượng và còn chưa mở dị hóa thậm chí các loại kỹ năng mình chỉ có thể đánh n g n g t như vậy chiến đấu ngay tức thì sẽ để cho hắn có chút mất đi hưng thú tay trái thuận thế một cái kéo lấy thú nhân hóa móng nuốt trong tay phải diêm ma đao đâm thẳng hướng thú nhân hóa đầu lâu đang quả nhiên lần này lại bị thú nhân hóa một cái móng khác ngăn trở sau đó ở nó trên cánh tay lưu lại một đạo vết đao tốc độ phản ứng rất nhanh lực lượng nhưng rất giống nhau nhưng là có chi khôn và loại người suy luận p h o n g ngự vậy so giống vậy xà tích thú cường hắn rất nhiều bất quá như vậy vẫn là hoàn toàn không đủ xem tưởng sơn trong lòng điện quang đá lựa vậy thoáng qua như vậy ý niệm vốn là đối với cái này biết nói tiếng người có tư tưởng giống như bột quái vật hắn ôm lớn vô cùng mong đợi chẳng qua là bây giờ tình huống dường như hoàn toàn không cùng hắn cảm giác cái này thú nhân hóa thủ lãnh dường như là tương tự trí đem tồn tại cũng có thể hình dung tương tự thú nhân hóa ở giữa quân sư giống vậy tồn tại có thể nó sở trường thông báo xả tích thú bài binh bố trận lùng g i ế t loài người mà không sở trường và loài người chiến đấu mặc dù nó tốc độ hơi so bây giờ tưởng sơn m ò một chút nhưng là ở diêm ma đạo thần binh như vậy dưới sự giúp đỡ nó chỉ có thể ở vào đặc biệt bị động trạng thái hai cánh tay và trên người từng đạo vết đạo chính là tốt nhất biểu diễn vèo một tiếng ngay tức thì bùng nổ gào thét đem tưởng sơn suy nghĩ đánh vỡ bản năng cảm giác báo động trước ở ngay tức thì vang lên thu giới đau mang nhưng là tốc độ có chút không đủ khỏe mắt bên bờ một đạo bóng người màu đen đã hướng hắn tấn công tới b à n h tiếng va chạm to lớn để cho tưởng sơn hướng ngang di động mấy thức thân thể hai chân dày lính ma sát mặt đất chậm rãi ngừng lại đ ể ra đao cánh tay phải duy trì đón đỡ tư thế chẳng qua là có thể rõ ràng thấy trên cánh tay phải một đạo bị quất đánh mà lưu lại dấu vết tưởng sơn h ư n g thú hơi khôi phục một ít nhìn trước mắt thú nhân hóa vậy vểnh lên trước nó thân thể ranh giới thạc đôi dài ba mới vừa rồi vậy một chút đánh bất ngờ chính là cái này cái đôi tạo thành đối với trong lúc nhất thời sơ sót tưởng sơn không thèm để ý chút nào chiến đấu mới vừa rồi đối với biết cái này thú nhân hóa thực lực sau đó có chút thất vọng và chán nản tâm tính để cho hắn bị người này cái đôi giúp chúng ít nhiều có chút sai lầm nhưng là như vậy công kích vẫn là không cách nào để cho hắn bị dù là một chút xíu tổn thương cứ như vậy sao ngươi không phải nói muốn cho ta thấy được các người thú nhân hóa thực lực sao t ư ở người Sơn đứng thẳng thân thể, nhìn thể, t r ớ mới c mực thuộc chuyện, cho có chút mắt mở miệng một mình làm hắn hắn thú treo vật, treo trò thật trong Bất quá từ giống đứng không gẻo giống lòng gì. nói. quái quái i nhìn nhân bên đến vậy Và về vậy vừa bây hóa, quả quá từ từ, Tưởng Sơn nó đã đem c o loại à một cái tương tự cái người, l người cái này món vũ khí khá vô cùng lại lại có thể rạch ra ta ra bây giờ nóng người mới vừa kết thúc bởi vì ngươi để cho ta xinh đẹp d a bị thương vậy ta cũng phải chính thức bắt đầu sử dụng ta lực lượng trước mặt thú nhân hóa lời của thủ lanh tiềm nói ngay tức thì để cho tưởng sơn vốn là tắc hưng thú hồi sinh dương cao mang cảm thấy hưng thú biểu tình hắn mở miệng tiếp nối nói à vậy nhanh lên một chút để cho ta cảm thụ hạ người nói lực lượng loài người như ngươi mong muốn t à một tiếng tương tự loại gián hí sau đó chỉ gặp tưởng sơn trước mắt so sánh vậy xà tích thú hơn nữa gầy đét xà tích đầu thú lĩnh ở ngay tức thì cực hạn bắt đầu run dậy nhưng là nó thân thể ra ủy dị bắt đầu lật lên sau đó toàn bộ thân thể màu sắc ở từ hắc màu xanh lá cây tràn đầy biến thành màu đỏ thấm suy rồi xà tích thú hai móng đỏ e m mình đỉnh đầu đều đột đ trên thân thể ra, đều bị nó đột nhiên lần này toàn bộ sẽ kéo xuống. tháo hợp thể ra ra, ra, kéo với bị bộ xé thâm giống như tân sinh vậy thể xác ở không ngừng run run dậy càng kinh khủng hơn là nó thân thể giống như bơm phòng giống vậy bắt đầu p h ư n g lớn mà nó vậy tương tự loài người và loại rắn trên đầu hai cây g i ữ tợn ngắn rắc bắt đầu ló đầu vậy đôi chống rông trong đôi mắt vậy hai cái con rắn nhỏ đi đôi với hí ngay tức thì biến mất đối với đỏ tươi mắt dọc xuất hiện ở tường sơn trong tầm mắt bảo huy trong tay con đao lướt qua trước mặt thi chuột thú đầu lâu đem vậy xấu xí chuột đầu ngay tức thì chặt xuống bay lên một cước đá văng ra cả người hướng đường phố bên trên cửa tiệm bên trong n à o tới vừa dùng thai nghe không ngừng và tiểu đội thứ tư thành viên câu thông một bên cũng cùng ở trên đường phố đã ở nên chiến xà tích thú chủ lực thú triều quang đầu q u y n trần long phản hồi trước tình huống phụ cận bọn hắn bây giờ quả thật đang chiến đấu cũng không lạc quan thú nhân hóa số lượng quá nhiều mà bọn họ điểm giao dịch chiến sĩ số lượng quá mức thưa thớt mặc dù có cơ giới xương cốt bên ngoài và giới thú trợ giút cùng với những cái kia muốn chiếm tiện nghi bang hội gia nhập nhưng là hết hệ các thứ này đều không cách nào một n ệ định ô n những thứ này bang phái bây giờ giống như cá vào biển h ơ i chỉ ba ghe Bà súng bắn tỉa tiếng vang không ngừng ở trên đường phố lộn mẹo trào bảo huy biết đây là do ninh giang mang theo khác đối với tiểu đội thứ tư chiến sĩ ở trên lầu chót bắn mặt đường thú nhân hóa bây giờ thú nhân hóa thú triều không sai biệt lắm toàn bộ tụ lại Mọi người phân tán không ra vậy chẳng ó ý n g ĩ a Giang đang nhau phía hóa sau đó, mang đội ngũ đã quay cho cùng cùng Bắc vực c Linh thú nhân khu h Long nên Trần dọn ngũ này. đội đó, đã một ít trở dẹp về qua là bây giờ thế c ụ c hỗn loạn tiểu đội thứ ba trần long quang đầu quyền đều đã bởi vì thú triệu và kịch liệt chiến đấu ở nơi này khối đường thạch thế xã khu bên trong phân tán ra thông qua tiểu đội thứ tư máy bay không người chỉ thị muốn tụ lại hội họp chung một chỗ nhưng là bởi vì ngăn cách khoảng cách và lẫn nhau giữa thú nhân hóa quấy nhiễu đều không cách nào dễ dàng được như ý bà huy lưu tiểu quỷ và lao t ô m tiếp tục theo dõi chế không quyền cái k hai á c chiến sĩ, còn có người, cũng tiểu thứ tư đội ngươi, điểm i sĩ, sắp g nhập h c ế nghe cuộc. n n h ữ t ứ này tích thú có cái gì không đúng, chúng thật giống như tiến n xà vậy tích thú thật lột có cái hóa. h Ai gì g ở da trong chuyển tới ninh giang tiếng gạo bảo huy cả người cả người run một cái ngay tức thì từ trong cửa hàng nhào ra ngoài thợ mắt hướng trên đường phố nhìn lại có thể thấy trên đường phố khắp nơi là thú nhân hóa thi thể nhưng là cũng có còn sống thú nhân hóa chỉ gặp từng con từng con xà tích thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to sau đó trên người bọn họ loại rắn ra bị chúng một cái xé keo xuống có thể thấy ở lột da sau đó chúng vốn là xanh sắm miếng v ậ y biến thành đỏ thấm hình dáng mà hơn nữa rõ ràng là chúng vậy đột nhiên d ư ơ n g cao hơn nữa hơn nữa cường trắng đầu không không tiết lộ trước một cổ đoạt tâm hồn người hung hãn nghe được đáp lời ta bên này tiểu đội thứ tư chiến sĩ tiếp tục trời cao đánh lén thú nhân hóa ta tới ngươi bên này sau đó cùng đi trần long mập mạp còn có tiểu đội thứ ba lúc đ ó và bà huy khiếp sợ thu hồi tầm mắt mở miệng nói rõ ràng rõ ràng ta ở xuân giang hoa vườn c ử a ngươi nhanh lên một chút tới đây ta trước đem trên mặt đường những thứ này xả tích thú làm thịt nói sau thuận tiện để cho ta thử một chút chúng tiến hóa sau thực lực một cái tháo ra ngược a o chống đạn bảo huy cặp mắt con người biến thành quỷ dị mắt dọc dị hóa n h ọ n hai sừng cùng với g i ữ t ậ n kinh người lông từ thân thể bên trong sinh ra mà hắn đầu ở ngay tức thì vậy dương cao và những cái k i a thú nhân hóa không phân cao thấp trong tay cong đao vào lúc này hắn dáng người hạ như cùng một cây dài dao găm thân thể ở trong lơ đãng con con cung dậy hắn cả người giống như một thợ săn vậy sắp nào h ra đi săn vật luật một tiếng gầm nhẹ bảo huy vậy kinh khủng dữ tợn thân thể ở ánh trăng ở giữa trong bóng tối giống như lay động sóng ngay tức thì biến mất ở trong không khí chỉ để lại một câu để cho người rợn cả tóc gáy gào thét tối nay săn thông khoái chương năm trăm hai mươi lăm thú lực lượng b à n h kịch liệt tiếng va chạm đi đôi với ngay tức thì tiếp liền không ngừng v a n g lớn ở nhạc xã phi trường phân phối khu bên trong nổ ẩ m b à n h có thể thấy một chàng bạn cũng đã cụ cũ nát lầu làm việc ở dưới ánh trăng bị một cái bóng đen ngay tức thì xuyên qua sau đó to lớn trong cái hố sâu và bể mặt tường ở lảo đảo muốn ngã lầu làm việc mặt tường hiện ra hụ hụ hụ có chút gấp rút tiếng ho khan từ lầu làm việc bị xuyên qua phá đ ộ n g trong chuyển tới đi đôi với một hồi đá vụn thay đổi tiếng hiu một tiếng gào thét một cái ở dưới ánh trăng đỏ thấm to lớn bóng người nháy mắt từ mặt tường phá vỡ lô lớn trong sông vào lầu làm việc ẩm vằng và n g tiếng va chạm to lớn và tiếng đánh nhau từ bên trong lầu làm việc chuyển tới dưới ánh trăng toàn bộ lầu làm việc đều ở đây không ngừng run rẩy tựa như khoảnh khắc thì phải sụp đổ vậy và n h mặt tường bể tan thành văng lớn đi đôi với gạch khối tung tóe rơi xuống đất tiếng văng t r o n một đạo thân ảnh giống như xào rơi bắn ra đụng vào không cảng khách sạn bên trên trên đường xe chạy sau đó ở đó cái rộng rãi t r ố n g trải trên đường xe chạy theo mặt đất va chạm đi ra ngoài mười mấy mét mới chậm rãi ngừng lại vậy trói hai tiếng va chạm ở nơi này huyên náo quỷ dị ban đêm là như vậy khủng bố trên mặt đất một cái giống như cống danh giống vậy vết rách đang kể lần này lực lượng là kinh khủng bóng người trên mặt đất một hơi một tí có thể thấy là một người trên người trần truồng nửa mình dưới một cái bể tan thành quần toàn thân giống như một tan xin giãi như vậy hắn n ử a mặt nằm ở trên đường xe chạy trên mình hiện đầy mồ hôi và bụi bặm thở mạnh、Bàng. một tiếng ròn rã một cái khủng bố thân thể to lớn nặng nề g h từ lầu làm việc nhảy đi ra bước ngang qua hơn mười gạo khoảng cách đứng ở trên đường xe chạy yên lặng nhìn trên mặt đất người đàn ông to lớn kia dữ tợn không cách nào hình dung mặt xấu xí lên vậy tấm miệng to như chậu máu dương ra chậm dãi nói loài người đây chính là ta lực lượng bây giờ ngươi không còn sức đánh trả chút nào hơn nữa không có bên kia võ vũ khí ngươi thật quá nhỏ bé tiến hóa s a o thú nhân hóa thủ lãnh thanh âm cũng nặng nề vang rội rất nhiều đi đôi với tiếng nói trong miệng nó nước miếng và nước miếng dần dần tràn ra ở dưới ánh trăng lộ vẻ được càng t h ê một trắng ghét. m cái tiếng ê m miệng răng rắn trong giống như loại rắn đầu lưới, từ nó dốc, loại lưới, i đưa l đầu từ ra, m liếm m ì h vậy đôi con n ư ơ i đỏ thổ ư ơ i sau đó c ậ m miệng.、Hô. Một rãi trong lùi tiếng về t Hô! h khí tiếng ở an tĩnh lại trên đường xe chạy chuyển ra thú nhân hóa hơn mọi người chỉ gặp trước mắt nằm trên mặt đất giống như trọng thương không cách nào nhúc nhích người đàn ông chậm rãi chống đất mặt đứng lên h à n ung dung phủi một cái bụi bậm trên người xe xuống bể tan cảnh rủ đến bên hông áo ba lỗ sau đó xoa xoa mình giữ lại máu tươi khỏe miệng và gương mặt cùng người đàn ông cầm trong tay phá p ả i giống vậy áo ba lỗ vứt bỏ có thể thấy người đàn ông vậy đôi mang hương phấn và khát vọng c ắ t mắt lại đang dưới ánh trăng hơi hiện lên và nó giống nhau hương quang à người l o à i người ngươi còn có năng lực chiến đấu quả nhiên người dị hóa lực lượng quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt màu đỏ thâm tiến hóa sau thú nhân hóa thủ lãnh to lớn trong miệng chậm rãi kể nó ngạc nhiên mừng rỡ mà trước mặt nó để cho nó bắt đầu kinh ngạc vui mừng người đàn ông vậy làm lại chính là tưởng sơn lúc này và thú nhân hóa tâm tình như nhau tưởng sơn cả người cũng ở đây ngạc nhiên mừng rỡ vậy hương phấn r u n dậy mới vừa rồi bị thú nhân hóa thủ lãnh vậy tiến hóa sau đó đồ sộ đại khủng bố lực lượng đánh để cho hắn không cách nào đánh lại hắn đã lâu không có như vậy thể nghiệm thật quá làm cho hắn hưng phấn rốt cuộc rốt cuộc gặp phải một cái có thể biểu diễn ta toàn bộ lực lượng người tưởng sơn trong lòng bây giờ ý niệm đối diện thú nhân hóa thủ lánh không cách nào biết được nhưng là hắn cũng sẽ không đi quản hắn bây giờ mới vừa rồi bị thú nhân hóa mưa to gió giữ thế công hạ đã bị động mở ra dị hóa bảo vệ mình thân thể chẳng qua là bây giờ hắn muốn toàn bộ bày ra đoạn này thời gian cái này s ắ p xỉ một năm qua không ngừng tiến hóa hắn vậy bầu bạn hắn ở trong mạt thế dị hóa dị hóa Bắt một khẽ tiếng, ở ban ở đen ê m mặt. lúc Lúc lực lượng, là lãnh thú cuộc cho có cái có trước này, dị thường vang lúc này tưởng sơn, rốt cuộc để cho hắn có dị hóa lực lượng, hoàn toàn diễn này, hắn nhân dị dị rốt thể thủ, thủ hóa hóa rội. biểu gọi đối để đ nhánh đường vân dẫn đầu tràn ngập bại lộ ở trong không khí toàn thân từng cái giống như tia chớp màu đen đường vân ở hắn toàn thân cao thấp hiện ra dù sao đường chéo lộ vẻ được quỷ dị dị thường mà những văn lộ này mọn nguồn là từ hắn vậy tấm mang đỏ thấm cặp mắt trên mặt bắt đầu tường sơn trên mặt từ cặp mắt trong mắt hạ từng cái màu đen đường vân hướng xuống lan tràn vượt qua hắn ngũ quan từ căm đến cổ rồi đến tứ chi đến cùng tứ vừa ớ i toàn thân dứt lời không rơi tưởng sơn chân trái một cước đánh vào mặt đất cả người ngay tức thì nổ bắn ra ra lúc này tốc độ và mới vừa rồi tương tất hoàn toàn giống như khác xa lắc xa lơ、Vàng. nháy mắt tưởng sơn đã vọt tới thú nhân hóa trước mặt tay p h giống, giống vậy hắn ề đ công kích lần nữa bị thú nhân hóa cánh tay ngăn trở có thể rõ ràng thấy thú nhân hóa tốc độ không hề so hắn trượm hơn nữa ở nơi này hai cái công kích để cho tưởng sơn phát hiện rắn này rắn mối thú thủ lanh phòng ngự không hề so mở dị hóa sau hắn chút nào suy nhược hai quả đấm chẳng ngáo ngàn gì tới trực tiếp giống như đột nhiên khơi thông dốc vào xuống mưa như thắt đổ hướng trước mặt so hắn cao hơn s ắ p xỉ nửa thước xa tích thú ngực đánh đi b ằ n g b ằ n g b ằ n g giống như đánh cọc giống vậy nổ ẩm ở sân bay vòng ngoài trên đường xe chạy không ngừng chấn động toàn bộ sân bay vùng lần cận không gian đều bị thổ lộ lực lượng cho đã quấy dày tưởng sơn công kích ở toàn bộ bị thú nhân hóa hai cánh tay đón đỡ sau đó lần này bị bắt lại vậy móng nuốt to lớn n ắ m thật chặt tưởng sơn hai cánh tay như cùng một cây cốt sắt tới xây kém sát à tưởng sơn một tiếng tét điên cuồng muốn tranh thoát nhưng là đối diện chuyển tới lực lượng như c ũ so mở dị hóa sau hán càng cường đại hơn người loài người đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng trên cao nhìn xuống x à tích đầu thú lĩnh vậy đôi rào hoạt mang đỏ tươi mắt dọc chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m t ư ở n g sơn một cổ đùa cận từ lời của nó trong chuyển vào t ư ở n g sơn trong hai ta lực lượng hô nhưng mà ngươi không cách nào tưởng tượng t ư ở n g sơn c h ầ m rãi ngẩng đầu lên trên mặt không có một chút thống khổ diễn cảm cùng với sợ hai thân sắc ngược lại một cổ kiểu h á c nụ cười đang không ngừng làm tràn tiểu h một tiếng thét điên cuồng đi đôi với ngay tức thì chuyển tới tiếng xé gió h i u một đạo ánh sáng bạc ở dưới ánh trăng ngay lập tức tới hướng tường sơn trước mặt xà tích thú bay tới tốc độ quá nhanh làm cho không người nào có thể bắt b nhưng g n là ra ý liệu xà tích thú to lớn kia đôi dài lại lăng không vừa kéo đem bay tới ánh sáng bạc ngay tức thì quất hướng không trung bay đi lúc này nhìn nguyên lai đạo ngân quang này là tường sơn b á i phục đao cũng chính là thành kia r i ê m ma đao trường đao bị quất bay đến trên bầu trời sau đó ngay tức thì rơi xuống phía dưới tường sơn ngẩm đầu nhìn lên khỏe miệm mang một cổ nụ cười hắn thấp giọng gào thét dung lửa nồng cốt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu ma nhân hóa ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên từ tưởng sơn toàn thân bắt đầu bay lên ở trong nháy mắt cháy liền xả tích đầu thú lĩnh nắm hắn hai móng mà tưởng sơn đột nhiên ngay tức thì dương cao dáng người cũng ở đây nó kinh dị trong tấm mắt để cho nó giống như sinh ra ảo giác xa tích đầu thú lĩnh hai móng bị ngọn lửa cháy đau đớn để cho nó bung lòng hai móng lui về phía sau bản năng của g i ã thu phản hồi cho nó một loại nguy hiểm cảm giác ngọn lửa ngay tức thì biến mất nước nẻ nham thạch nóng chảy vẫy ra thịt cùng với ngay tức thì cao một cái đầu thân thể tràn đầy dưới ánh trăng đường xe chạy cái này làm cho nó cảm thấy một tia dùng mình à cái này đây là ngươi lực lượng mới sao trong miệng nó khạc ra khàn khàn lời nói đối với trước mặt loài người triển hiện lực lượng mới cũng không có sợ mà là một loại kiểu khác hưng phấn ở nó bản năng của dã thu trong cùng với nó trước sau như một tới nay trong suy nghĩ mình con mồi càng phát ra mạnh mẽ nó săn mới có thể hơn nữa thú vị hơn nữa đánh bại cái này cường đại con mồi như vậy sau hết thảy mới có thể làm cho nó có năm chắc hơn thành tựu nó vậy hoàn mỹ nhất tác phẩm、Băng. tưởng sơn tay phải một lần hành động từ không trung rơi xuống diêm ma đao bị hắn vững vàng nắm trong tay giữ tợn mang r u n g nham trên mặt như cũ bởi vì hắn triển khai dị hóa hiện đầy đen nhánh đường vân vậy một đôi đỏ thấm giống như hồng ngọc cắp mắt mang một loại s ắ c khí hắn chậm rãi mở miệng nói tiếp theo ta lực lượng còn có nhiều hơn sẽ để cho ngươi cảm thấy vui mừng ma nhân hóa thấp giọng l i ễ u dĩu từ tưởng sơn trong miệng tiếp theo truyềnền ra ở nơi này lạnh t a n h y ê n lặng trong bầu trời đêm dần dần dạo dực vêng một đạo giống như sấm xét nổ ầ m ở tưởng sơn trên mình nổ vang b ạ n ở dưới ánh trăng đỏ thấp một mảnh tường sơn ngay tức thì bị một tầng h ắ t vụ bọc giống như biến thành một cái bầu d ụ c h ắ t kén màu đen khói mù bao phủ hắn toàn thân tựa như đột nhiên bỏ ra dầu mực ở nơi này cái đường xe chạy trong không ngừng đ ồ n g b ề n xa tích t h ú thủ lanh cặp mắt dần dần hiếp lại vậy đôi linh động đỏ thấp mắt dọc chăm chú nhìn chằm chằm hết thệ trước mắt nó thân thể thú vật bản năng ở tự mình nói có một loại vô cùng nguy hiểm đồ lập tức muốn phá kẻ lớn ra vênh một tiếng gào t é t vang lớn giống như thủy mặc khói mù bao gồm kén theo đêm gió ngay tức thì biến mất một cái đạo kinh khủng bóng người chậm rãi bại lộ ở trong không khí đường xe chạy trong xuất hiện khó hiểu trong cái hô sâu một cái như cùng ác ma tới từ địa ngục đang yên lặng đứng ở vậy hắn mặt mũi giống như viễn cổ ác ma là xấu như vậy lậu thêm đáng sợ hai cái rộng lớn đổ rắc tà tà từ c h á n phân hướng hai bên lên mặt mang màu vàng sầm hoa văn mà tên ác ma này toàn thân giống như phủ thêm một kiện ngâm đen trong mang gu l à m chiến lính giáp phía trên rậm rạp chẳng trịt hiện đầy các loại đường cong hoa văn thậm chí mới vậy nhưng là hấp dẫn người ta nhất con mắt nhưng là trong tay hắn thanh kia giữ tợn trường nào vốn là diêm ma đao bây giờ vậy giống như phủ thêm tầng tầng trang giáp vậy đội lực càng thêm to lớn cùng với dữ t ậ n mà từ nơi này đem dữ t ậ n đồ sộ đao trong tản ra ra một loại lạnh như băng đến mức tận cùng sắc ý ác ma cũng chính là tường sơn chậm rãi ngẩng đầu lên vậy tương đối so thú nhân hóa vậy không kém chút nào kinh khủng trên mặt hơi mang theo càng phát ra dữ t ậ n nụ cười bây giờ có thể cảm thụ hạ ta lực lượng xa tích đầu thú linh vậy đỏ thấm mắt dọc ngay tức thì t r ợ t to to lớn kia khẩu khí trong cực hạn gà khét n g o giống như sóng gợn trạng gà khét ở trong bầu trời đêm vang vọng loại rung động này lòng người giống to giống như sắp giao chiến hiệp tấu khúc à tưởng sơn ngừng đầu ngửa đầu thét dài h á n tiếng gào ở ngay tức thì đẻ qua trước mặt quái vật ở trong bầu trời đêm truyền trào trường đao chỉ về phía trước mang khiêu khích diễn cảm tưởng sơn đưa lên một chút cằm ngay tức thì trước mặt xả tích đầu thú lĩnh đã nhào tới tốc độ nhanh giống như biến mất vậy bóng tối đường phố và trong hẻm nhỏ chỉ có ánh trăng và thỉnh thoảng chuyển tới thú vật và loại người giữ t ậ n tiếng gào thét hỗn loạn ban đêm ở nơi này phiến vốn là yên lặng trong thành phố lô mang trước loài người thú nhân hóa vì với nhau mục đích đang đăng kịch liệt chiến đấu ninh giang con người ở sâu thẳm bên trong hẻm nhỏ qua lại hắn bây giờ đang chạy về bảo huy nơi đó dự định và hắn sẽ cùng sau đó đi tìm trần long và quang đầu quyền bốn người tụ lại cùng nhau sau đó hợp lực dọn dẹp nơi này thú nhân hóa mới vừa rồi hai nghe trong từ tiểu đội thứ ba bên kia chuyển tới phản hồi đã có mấy con giới thú chết trận vậy có mấy cái huynh đệ bị thương thậm chí cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài cũng đang chiến đấu hư hại mấy bộ rất rõ ràng những thứ này xả tích thú đang phát sinh liền liền tiến hóa giống vậy d i biến sau đó vốn là hai phía cục diện rằng co ngay tức thì có chút ngã về phía chúng mà vốn là bởi vì không đủ người bây giờ càng làm cho điểm giao dịch chiến sĩ bắt đầu thừa nhận hơn nữa trí mạng áp lực từ trần long bên kia chuyển tới truyền tin trong đã chỉ huy bọn họ vốn là chẳng qua là thành tựu i điều tra tiểu đội thứ tư tham dự chiến đấu có thể tưởng tượng được cục diện bây giờ đặc biệt cấp bách ninh giang trong lòng đắn đo phải t r ă n g liên lạc những cái kia quen thuộc bang hội để cho bọn họ đóng hết gia nhập chiến đấu như vậy không những có thể c h ấ m tách ra mình nơi này áp lực còn có thể để cho bọn họ cũng ở đây dạng dưới cục diện hơn nữa dễ dàng còn sống không sai từ mới vừa rồi một đường cướp tới hắn đã thấy rất nhiều phân tán ra bang hội bị biến dị to lớn sau xả tích thú đánh vào những cái kia sen lẫn thi c h u ộ t thú và xả tích thú cuồng bạo thế công để cho một số người số không nhiều bang hội cùng với có thể phân tán bang hội ngay tức thì thương vong thảm trọng trong tầm mắt bây giờ còn có thể thấy một ít vì còn sống mà vung tha đồng bạn chạy trốn bang hội nhân viên như vậy thú triệu thật không phải là một đám người có thể đối mặt chớ nói chi là một ít vốn là chỉ là vì chiếm tiện nghi người sống sót ninh giang trong lòng không ngừng đắn đo hắn cố gắng khắc chế thân thể mình bên trong phản hồi mà đến nóng này hắn muốn cho mình ở như vậy nguy cơ giây phút giữ bình tĩnh bảo huy ta đến ngươi nói tiểu khu bên cạnh ngươi ở đâu người ngươi bây giờ an toàn không hắn trong miệng thấp giọng nói hắn không muốn vào lúc này hấp dẫn thu nhân hóa chú ý như vậy sẽ gia tăng không cần thiết phiền thoái hơn nữa sẽ kéo sau hắn tìm đại bộ đội tốc độ hai nghe trong một phiến yên lặng cái này làm cho ninh giang trên mình hơi dâng lên dù mình một loại bản năng cảm giác xấu hẻm nhỏ cuối đang ở trước mắt ninh giang tựa vào v á c h tường ngay tức thì chạy ra ngoài b ả huy mới vừa rồi cùng hắn nói sẽ cùng địa điểm ngay tại hẻm nhỏ bên trên tiểu khu chỗ nga ô một tiếng cực hạn tương tự thú vật tiếng đ à o từ trước mặt hắn trên đường xe chạy không h ư ừ n g dậy cái này làm cho hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ở giá rét ánh trăng chiếu chiếu xuống một đạo từ trong suốt chậm rãi thay đổi thành bóng người đen nhánh trên không trung hướng trên đường xe chạy một đầu xà tích thú lăng không nào tới bóng người trong tay trường đao hung hắn đâm về phía thú nhân hóa đầu lâu k e ninh giang mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi đạo thân ảnh này tốc độ mau giống như tia chớp để cho hắn nhìn không quá chân thiết nhưng là lâu dài tới nay sống chung và quen thuộc để cho hắn thấy rõ cái này đang thú nhân hóa trước thi thể rút ra l ư ớ i đao bóng người chính là hắn đang tìm bảo huy bảo huy ta ở nơi này hắn vội vàng mở miệng hô lại cũng không để ý che giấu mình dáng người coi như trên đường xe chạy còn có rất nhiều thú nhân hóa bảo huy ngay tức thì quay đầu cùng thấy rõ là ninh giang trên mặt vậy dị hóa sau thú trên mặt hiện đầy sền s ệ c h máu đen liền trên mặt nạ đều là bảo huy chúng ta đi trước Tiêu tiểu q ga long bên kia sẽ cùng ta sợ bọn họ bên kia không nhịn được b ả chương u g năm trăm hai mươi bảy hai đao lưu tiếng gió gào thét ở sau lưng chuyển tới đi đôi với như gai ở lưng cảm giác bị áp bách cái này làm cho ninh giang ngay tức thì nhào già thân thể nhưng cũng không dám lỏng giải trước mắt bảo huy cũng đã đang giống trong tiếng hướng ninh giang nhào tới nhưng là bất đồng là hắn ở ninh giang ngã xuống đất ngay tức thì hướng hắn sau lưng nào tới trong tay cong đao phản tay cầm về phía trước dùng sức quen đi trước mặt một cái giống như ở ninh giang sau lưng như bóng với hình x à tích thú đang đưa ra nhọn m ó n g vớt hướng ninh giang sau hót bắt đi nhưng là bảo huy đã trước một bước dùng trong tay cong đao chém đi lên đang thanh thúy tiếng va chạm ngăn cản x à tích thú động tác kế tiếp cũng để cho ninh giang ngay tức thì lộn một vòng đối diện đứng lên mới vừa rồi ngay tức thì tìm được bảo huy đồng thời để cho hắn sơ xót chung quanh tình huống mà đây chút xả tích thú ở lột ra vậy tiến hóa sau đó có vượt qua những i n g i thứ này ở tiến n hóa ữ n n g thứ xà tích thú đã cùng ban đầu chúng hoàn toàn không cùng từ bề ngoài lên là có thể rõ ràng thấy một cái ban đầu là màu xanh đậm miếng vậy thân thể bây giờ biến thành quỷ dị màu đỏ thấm mà vốn tới hai em mở ra mặt đầu bây giờ đổi được càng cao lớn hơn hơn nữa càng thêm dữ tợn đúng rất trực quan có thể cảm nhận được bây giờ xà tích thú sắc khí cùng với s á t ý hơn nữa dày đặc một loại tựa như chết mới nghỉ vậy cảm giác một loại để cho người không rét mà run r i á c quan vậy thoải mái máu đỏ mắt dọc không mang theo một tia nhiệt độ nhìn chằm chằm bảo huy để cho bảo huy như nghẹn ở cổ họng một đao trẻ mở thú nhân hóa đánh tới máu nuốt bảo huy xuống dưới đao thức ngay tức thì vừa nhấc từ dưới đi lên đột nhiên vẩy một cái đem trước mặt thú nhân hóa bụng đến ngực miếng vẩy ngay tức thì rạch ra máu đen xỉ ra bảo huy về phía sau vừa lui quả nhiên giống như hắn dự liệu vậy xà tích thu đối với mình vết thương không thèm để ý chút nào hai móng rỗi một cái miệng to như chậu máu tiếp tục hướng hắn đối diện nào tới mẹ nó bảo huy trong miệng q u á t một tiếng mắng lui về phía sau dáng người dùng sức thu ở đùi phải h u n g h ã n quất tới băng xà tích thu móng đốt chặn lại bảo huy đùi phải nó miệng một liệt lại hướng bảo huy đùi phải ngay tức thì t ắ p tới ken két bảo huy lâm huy không sợ trong tay trường đao một chút hướng ngang nhét vào xà tích thú trong miệng khổng lồ và nó răng nhọn đụng vào nhau phát ra g i n vang xà tích thú chẳng nó ngàn gì tới dùng nó răng nhọn t ba như giống như dưa hấu bị đâm mở giòn văn tiếng bảo huy hai móng hung hãn cắm vào trước mặt xả tích thú đầu hắn mặt mũi hơn nữa dữ tợn hai móng dùng sức hướng ra phía ngoài một xé thử rồi một tiếng mang tê liệt tiếng vang liền theo ướt nhẹp tiếng nước chảy có thể thấy x à tích thú cả đầu bị hắn xé thành hai mũi óc máu đen dính hắn cả người càng nhiều hơn khuynh tả tại mặt đất từ xà tích thú trong miệng rút ra mình con đ a o bạo huy thở hồn hện mà ninh giang vậy lại gần đi lên những thứ này tiến hóa sau xà tích thú dường như lực lượng tốc độ và lực buộc phát đều mạnh liền không chỉ gấp đôi nhưng là bọn chúng phòng ngự dường như suy yếu rất nhiều ta cảm thấy là loại rắn ở lột ra sau đó trên người bọn họ màu đỏ miếng vậy còn chưa trưởng thành mở cho nên tạo thành như vậy yếu ớt nguyên nhân ninh giang nhìn trên mặt đất xà tích thây thú thể đen nhánh máu đen tản mát ra từng cơn hôi thối bất quá trên mặt đường khắp nơi là thú nhân hóa tàn phá thi thể hắn cũng đã chết lạo đi thôi trần long bọn họ đang ở phụ cận bọn họ bị vây có chút phiền thoái bà huy bỗng nhiên mở miệng nói tiếp theo xoay người hướng bên trong tiểu khu phóng tới nhưng là ngay tức thì hắn ngừng lại bởi vì tiểu khu cửa bên trong sông ra mấy con xà thích thú cùng với một ít thi trượt h ú chặn đường đi của hắn lại cợt mờ n ở hắn mở miệng thấp giọng mắng đi tiếp viện trần long quang đầu quyền thời c ơ lại phải bị kéo sau đó cái này làm cho hắn có chút nóng n ả y đột nhiên bên trên ninh giang cầm trong tay con dao g ơ đến trước mặt hắn mở miệng nói cầm dùng ta bà huy không có suy nghĩ nhiều nhận lấy ninh giang con dao nhìn hắn hơi ghim lên trung bình tấn cả người bản năng hướng một bên thối lui dị hóa một tiếng khẽ hô bảo huy trong tầm mắt ninh giang phơi bày ở ngoài hai cánh tay ngay tức thì ở trong nháy mắt từ tui chói chỗ kéo dài dài sau đó biến thành hai cây hẹp dài lưỡi đao ninh giang ghim một cái trung bình tấn biến thành lưỡi đao hai tay hơi d ơ lên tầm mắt nhìn về phía đã hướng bọn họ nhào tới thú nhân hóa trong đôi mắt máu đỏ lại cũng không cách nào áp chế sát ý của hắn hai đao lưu bảy mươi hai phiền não phượng một tiếng gầm nhẹ phối hợp ninh giang ngay tức thì chém ra tay đao cái này mảnh không gian dưỡng khí giống như bị bốc hơi vậy một cổ t r ó i hai tiếng rít ở hắn lưới đ a u hạ hí vê anh vê anh vê anh tiếng nổ thật to ở đêm này bao phủ toàn bộ nhạc xã trung quanh thật giống như nhà sụp đổ kịch liệt tiếng vang cùng với giống như động đất giống vậy mánh liệt c h ấ n cảm ở nhạc xã cái này n ì n h thành thành hương kết hợp bộ diễn ra dưới ánh trăng đỏ tươi bóng người xuyên thấu sân bay ven đường lên một cái công trường bỏ hoang nhà lầu sau đó ở công trường sau lưng cỏ dại mọc hung tùm trong đồng giống như rơi máy bay giống vậy bay lượn túi vọt một lớn đoạn khoảng cách chậm rãi cập bên xuống ở nó đường tắt đồng r ộ n lên một lớn cái g i ữ t ậ n giống như cống danh dấu vết bại lộ ở dưới ánh trăng là như vậy rung động thân ảnh khổng lồ vùng vây đứng lên nhưng là một đạo thân ảnh nhanh hơn đã ngay tức thì vọt tới nó còn chưa hoàn toàn đứng dậy trước mặt chết một tiếng giống giận tốc độ nhanh tựa như lăng không bóng người trong tay trường đao do lên tới hạ hung hăng chặt xuống có thể thấy x à tích đầu thú lĩnh muốn né tránh nhưng là ngay đầu mà đến đao thế quá nhanh để cho nó không cách nào tùy tiện né tránh cho nên nó chỉ có thể giơ móng đón đầu chặt lại ken két lưới lao ngay tức thì phá vỡ móng của nó sâu đậm chặt nhập nó trong cánh tay như vậy tổn thương để cho nó há miệng ra tê giống lên b à ảnh bất quá nó gào thét mới vừa bắt đầu liền bị lăng không xuống bóng người một cái nặng đầu gối đập ở trên mặt hơi ngừng nó vậy đầu lâu giữ t ậ n ngay tức thì ngửa về phía sau đi đôi với nó vậy thân thể to lớn cũng ở đây to lớn lực lượng hạ về phía sau t r ư ờ n g cỏ dại này mọc cung t ù n đồng ruộng giống như bị nó cày ra liền một cái đất c h ố n g vậy ở dưới ánh trăng hơn nữa đột ngột t ư ở n g sơn hai chân mới vừa chạm đất cả người lần nữa nhào ra trong tay trường đao ngăn lại một cái phản quen l ư ờ i lao hướng ra phía ngoài hướng trước mặt xả tích thú chém tới băng một tiếng đánh nát không khí vậy chịu kích đột nhiên nổ vang tưởng sơn thân thể khó hiểu một hồi v ặ n mẹo lại hướng bên cạnh quỷ dị hoành bay ra ngoài tiếp theo đụng gãy một sợi dây điện trụ đập đổ một phiến ven đường làn can ngã xuống mặt đường chẳng qua là ngay tức thì hắn lại đứng lên xoa xoa sau lưng có thể xem đến nơi đó một phiến điều hình l ò n xuống ngầm đầu tầm mắt nhìn về phía trong đồng đứng lên xả tích đầu thú lĩnh sau lưng nó to lớn đuôi dài ở lăng không đong đưa mà nó trên mặt cũng có thể thấy bị tưởng sơn nhất kích lên gối đụng máu đen r à n rùa chương năm trăm hai mươi tám đôi u rắn rắn này rắn m ố i thú ở tiến hoa sau đó toàn thân thực lực tăng lên đặc biệt biến hóa rõ ràng ít nhất đạt tới ban đầu năm đến mười lần lực lượng chẳng những là lực lượng tốc độ lực bộc phát thậm chí là thân thể cường hắn độ cũng đổi được càng kinh khủng hơn cùng với nó vậy cái càng phát ra lớn cái đôi u cái này cái đôi u so sánh tứ chi của nó hơn nữa linh hoạt còn có thể từ các góc độ đột nhiên bùng nổ có chút ý tứ tưởng sơn xoa xoa sau lưng dấu vết cầm trong tay trường đao một đề ra nhìn trước mặt vậy yên lặng nhìn chăm chú hắn xà t í c h đầu thú lĩnh t r o người đầu qua những thứ này suy thoáng thứ những nghĩ. Loài ngươi, ngươi, ngươi này n g ngươi, ngươi, ngươi duy trì không được quá lâu cho nên n g ư ơ i vĩnh b i ễ n là ta con mồi mà ta là n g ư ơ i thợ săn xa t í c h đầu thú lĩnh trầm thấp khàn khàn tiếng nói từ đàng xa chuyển tới cái này làm cho tưởng sơn đặc biệt khó chịu loại này giống như cao cao tại thượng miệt thị để cho hắn đối với trước mắt con súc sinh này hơn nữa giàu có xác ý à vậy ngươi tới nha cho nên t ư ở n g sơn mang khiêu khích và khó chịu vẻ mặt mở miệng nói ra một câu như vậy hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết người bất nói nhảm muốn tới liền lên người tên x u ấ t sinh cũng so ta một người nói nhảm còn nhiều hơn loài người ngu xuẩn đây là xa tích thú trong nháy mắt đáp lại đi đôi với nó gà o t h é t nó vậy to lớn giữ tợn bóng người ngay tức thì nhào tới tốc độ nhanh tựa như có ở đây không đến một g i â y nháy mắt bước ngang qua và t ư ở n g sơn cách nhau mười mấy mét khoảng cách b à n h tiếng va chạm to lớn đi đôi với sức trùng kích to lớn cái này làm cho ngay tức thì dơ đao làm ra ngăn trở tường sơn toàn bộ thân thể bị đụng nhau về phía sau bay đi nhìn trước mặt dưới ánh trăng vô cùng rõ ràng giữ tợn đầu rắn vậy đôi đỏ tươi mắt dọc chăm chú nhìn mình có thể rõ ràng nhìn ra phía trên giống như loài người cặp mắt như nhau tràn đầy các loại r à o hạn tư tưởng tưởng sơn hai chân dùng sức hướng xuống đạp một cái hai chân toàn bộ ở hắn lực lượng cường hắn hạ cắm vào mặt đất thẳng đến mắt cá chân nhưng là coi như như vậy hắn như cũng bị sức trùng kích to lớn cùng với trước người không ngừng vung móng công kích hắn xà tích đầu thú lĩnh mang về phía sau trượn sân bay trên quốc lộ có thể thấy ở bọn họ di động qua sau đó xuất hiện một cái vết rách to lớn và cống rãnh có đi thẳng hình cũng có xả tích thú đạp đi ra ngoài từng cái liên tiếp trong cái hố sâu một người một thú đã sớm đang chiến đấu ra sân bay lúc này tưởng sơn vậy không biết bọn họ ở đâu nhưng là vẫn có thể thấy xa xa sân bay cạnh xa cùng với từ c h u n g quanh trong đồng nhìn ra nơi này vẫn là nhạc xã vùng lân cận suy rồi tưởng sơn mặc cho xả tích thú móng vuốt t r ộ n vào mình ngực trong tay trường đa o hung hăng chặt hướng trước mặt hơi so hắn cao một chút xả tích thú đầu lâu hắn có thể cảm nhận được trên mình còn mở khải ma nhân hóa sau đó trong ầ n giống như chiến g kia ắ giống vậy bên n vậy tay trường đao tốc độ quá nhanh tưởng sơn có lòng tin chỉ cần trước mặt x u ấ t sinh không có tránh qua đi cái này một đao sẽ để cho nó ngay tức thì thú vật rơi xuống đất nhưng là đang không ngừng sau khi giao thủ hắn vậy phát hiện ma nhân tan ra khải sau mình lực lượng chẳng qua là và cái này xả tích đầu thú lĩnh tiến hóa sau lực lượng tương đương hai người bây giờ ở như vậy ban đêm dây dưa cũng là bởi vì làm lực tính cỡ đó không phân cao thấp nguyên nhân trong chốc lát không cách nào phân ra thắng bại trong tầm mắt trước mặt xả tích thú thủ l ã n h đầu lâu lại không có hướng trước k i a n h ư vậy né tránh cái này làm cho tưởng sơn trong lòng cả kinh không giống người ngoài giống vậy bởi vì sắp chém đến q u á i thú đầu lâu mới bắt đầu vui sướng hắn ngược lại ở ngay tức thì cảm thấy một tia quỷ dị từ chiến đấu mới vừa rồi trong hắn đã biết cái này có trí khôn quái vật cũng biết nó thực lực lần này không có tranh thoát nó không thể nào xuất hiện như vậy sai lầm quả nhiên ken k h é t một tiếng trói hai tiếng va chạm tưởng sơn hai tay ở giữa trường đao bị một hồi cự lực cầm giữ ở để cho hắn không cách nào tiến về trước chút nào trong tầm mắt xà tích thú thủ lanh trong miệng khổng lồ to lớn hóa diêm ma đao hung hãn chém ở nó khẩu khí trong nhưng là bị trong miệng nó răng nhọn cắn chặt có thể thấy nó miệng khổng lồ hai bên đã bị diêm ma đao sắc bén thật sâu chém nhập khoe miệng máu đen răng rùa nhưng là cuối cùng nó hay là để cho tưởng sơn không công mà về n h a có thể tưởng sơn còn mà không ăn thua gì không trở lại bởi vì hắn ở ngay tức thì đạp ở trước mặt thú nhân hóa bụng muốn rút da đao lui về phía sau nhưng là hắn bùng nổ lực lượng lại không cách nào rút ra xà tích thú trong miệng cắn t r ư n g đao Cái tay cho trái vừa một cái ngăn trở chịu kích mà đến cái đôi nhưng là trước mặt xà tích thu chống ra hai tay đã giống như hổ đen đào tâm vậy hướng tường sơn ngực cắm tới lúc này tường sơn chỉ có thể không thể không n u ô n g nắm diêm ma đào tay phải muốn xoay mình lăng không né tránh một ặ c kích cái chuyển cái cho cách dù tránh tránh tập tiếng giít tới, tưởng trên trùng, tư thế ra hướng mình móng, nhưng lần nữa này sơn không không nào chỉnh mình hai mau làm điều vậy và loại đó là đ n g á c m ộ tiếng t ròn rã tưởng sơn cả người bị quất đập xuống mặt đất có thể thấy đường xe chạy trên mặt đất ở trong nháy mắt bị hắn đụng ra một cái to lớn l ó m xuống có thể tưởng tượng được lần này cái đôi lực lượng là như vậy khủng bố hai tay chống đất tưởng sơn ở đụng mặt đất sau ngay tức thì về phía trước nào tới bởi vì cái loại đó tiếng rít đã như gai ở lưng bản năng báo động trước lần nữa báo động mặt đất ở xà tích thú đuôi to rút ra m ấ y cái cái đó trong cái hố sâu giống như bị máy đóng cọc đánh qua như nhau toàn bộ xuất hiện một cái điều hình trong cái hố sâu cái này cái đuôi vẫn là bây giờ t ư ở n g sơn đại họa trong đầu xà tích thú thủ l ã n h tốc độ và lực lượng và hắn bằng nhau không phân cao thấp nhưng là cái này cái đuôi lực lượng ở t ư ở n g sơn phòng đ o á n hạ ít nhất vượt qua xà tích thú lực lượng tổng cộng hơn nữa đáng sợ nhất là nó tốc độ và linh hoạt cái này cái đuôi tốc độ t ư ở n g sơn cảm giác đã đến gần tốc độ âm thanh bởi vì hắn ở cái trạng thái này hạ không cách nào tùy tiện bắt cái đuôi vận động quy tích và hướng hắn đánh tới quy tích chỉ có thể d ự a vào bản năng cảm giác báo bản cảm năng động giác tích r trong trận ư ớ với tới c cùng chiến đấu kinh nghiệm, tới trận vật phòng nữ. Hugh. vật t đấu Sa thú như bóng với hình mà nó đôi d à i vậy đi theo hướng xa xa tránh né tưởng sơn đánh tới về phía trước nào tới tưởng sơn ở trong nháy mắt cảm nhận được mình nửa người dưới bị một cái lạnh như băng tay chân quân lấy cái loại đó ở sát na căng thẳng để cho hắn cảm giác tựa như hạ thân hai chân đều phải gãy liệ vậy s a tích thú đứng ở trên đường xe chạy sau lưng nó đôi d à i quấn tưởng sơn nửa người dưới g i trên không trung băng. Băng. Bành. Bành. ở dừng lại trong nháy mắt xà tích thú đuôi dài bắt đầu nắm t ư ở n g sơn không ngừng đánh mặt đất một chút một chút tiếp liền không ngừng từ bắt đầu giòn vang theo mặt đất trong cái hố sâu càng thêm l ò m xuống biến thành chấm thấp nổ vang ở liên tục gõ mười mấy hạ sau đó xà tích thú cái đuôi dần dần dơ lên có thể thấy t ư ở n g sơn chật vật thân thể cùng với đổ rũ hai tay không có chút nào chống cự hình dáng cái này làm cho trước mặt xà tích thú thủ lánh trên mặt treo một bức tàn n h ẫ n thêm nụ cười hưng phấn nó đuôi dài ngay tức thì dùng sức tường sơn thân thể bị hắn ngay tức thì quăng ra ngoài giống như sao rơi giống vậy đập vào đường xe chạy xa xa một tràng hoang phế to lớn nhà cửa bên trong đụng tiếng nổ liên tục không ngừng từ chuyến tới chương năm trăm hai mươi chín nóng người xong có thể thấy vậy ở sân bay ven đường lên nhà cửa đang không ngừng trong nổ v a n g bị tường sơn bóng người xuyên thấu mặt tường sụp đổ thậm chí nhà sụp đổ tiếng vang ở ban đêm trong rung động lòng người hỗn loạn nhà cửa bên trong tường sơn lắc lư cúi đầu hắn bị áp đảo đang xây xây sụp đổ trong phế tích cả người trên mình đè đầy gạch khối và đá bụi bặm di thiên trần đầy đẩy ra đè ở trên người hòn đá và sụp đổ mặt tường tưởng sơn lảo đảo đứng lên hiển nhiên kịch liệt đụng hậu di chứng hay là để cho hắn có chút không quá thoải mái hù hù hù vốn là đầy trời bụi bặm bị tưởng sơn bỏ dậy phiên động động tĩnh lần nữa tràn ngập khắp nơi đều là cái này làm cho hắn không cầm được khó khăn từ mờ tối kiến trúc bên trong theo bị hắn đập m ặ t mặt, mặt tường phá động nơi đó chút xuống tiến vào anh trăng có chút mơ hồ đi ra ngoài tưởng sơn tầm mắt xa xa thấy x à tích thú v ậ y chậm chạp lại ung dung từ trên đường xe chạy đi tới bóng người tưởng sơn hơi hai mắt nhau lại thấy được cái này phiến kiến trúc tên chữ sân bay công an phân tà tà thủy ở cửa một bên tiện tay phủi một cái trên mình phủ đầy bụi bẩm và dơ bẩn hắn lúc này mới phát hiện nửa người dưới quần cũng đã tan cảnh đụng cái quần giống như một cái hư hại quần cụt rũ trong người hạ để cho mình lộ vẻ được hơn nữa chật vật không chịu nổi có chút lúng túng cười một tiếng lắc đầu để cho mình đổi được thanh tỉnh tưởng sơn một cái tháo ra giống như phá bài quần ngay tức thì hắn duy nhất bảo đảm quần lót bại lộ ở trong không khí bất quá hắn cũng không thèm để ý coi như chiến đấu kế tiếp cái này cái quần lót không cách nào kiên trì quá lâu thật ra thì vậy không có vấn đề bởi vì nơi này không có bất kỳ người hắn cũng không sợ đeo xấu coi như trước mặt con xúc sinh này thấy được chờ một chút vậy sẽ tự mình tự tay làm thịt hắn nói về ban đầu bên này cục công an ta có đã tới và phan đại đầu còn có lao vương bọn họ mới quen lúc đó còn tới cái này cục công an đối diện phân phối trung tâm và người đàm phán tới dường như là có như thế chuyện xảy ra đi ban đầu nơi này chính là rất nhiều người còn đặc biệt náo nhiệt bây giờ cũng đi theo ta chuyển tới vạn đạt cứ điểm nơi này lại đổi được hoang lạnh như vậy trong lòng có chút phiền muộn nhìn yên lặng nhà cửa bên trong không có một bóng người giống như một phiến quỷ vực người loài người người để cho ta rất khiếp sợ người lại đang d ư ớ i công kích như vậy còn có thể hoàn hảo đứng lên thật quá ra ta dự liệu xa xa x a tích thú từ đường xe chạy bước chân vào cục công an bên trong sau đó c h ậ m dai hướng hắn đi tới có thể thấy nó kinh ngạc trong tầm mắt cùng với trong giọng nói đối với này chuyện tưởng sơn trạng thái tò mò giờ phút này tưởng sơn đã lui đi ma nhân hóa trạng thái cả người biến thành một người bình thường dáng vẻ trên mình tựa như không p h ế a lũ mặc dù bắp thịt đặc biệt phát đặt và cường tráng nhưng là cùng trước mặt xả tích đầu thú lĩnh vừa so sánh với hoàn toàn yếu không khỏi gió có thể thấy thú nhân hóa đ ô i dài tròng cuốn tưởng sơn diêm ma đ à o một bộ hứng thú bừng bừng cảm thấy hứng thú vô cùng r á n g vẻ một người một thú theo thú đi lên trước mà người đứng không n ú c ních càng phát ra đến gần loài người người phảng phất có không có sợ hãi n g ư ờ i còn có lực lượng gì không có dùng đi ra không xa tích thú ở tưởng sơn mười em mở ra ngoài chậm dài đứng lên sụp đổ kiến trúc và hoang vu nơi này cũng để cho nó cảm nhận được trước mắt đột nhiên bắt đầu toát ra một cổ nồng đậm áp lực thú loại bản năng để cho nó nhận ra được dường như trước mắt người đàn ông có chút bất đồng một mực kinh khủng lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng nảy sinh t ư ở n g sơn âm thầm cười một cái trên mặt phủ đầy bụi bẩm và tí ti máu tươi diễn cảm hiện lên kiểu khác sinh động rất thông minh bất quá ngươi vẫn là phải học thêm một chút loài người chúng ta lực lượng của nhân loại vĩnh viễn là các người những quái vật này không cách nào thể hội thật lâu không có như vậy bị các người những quái vật này đánh tơi bời có chút hoài niệm à bất quá đến đây chấm dứt tốt lắm nóng người kết thúc ta muốn động thật cách t ư ở n g sơn vừa dứt lời yên lặng trong bóng đêm bỗng nhiên tựa như gió nổi lên vậy trên mặt đất đá vụn bắt đầu lay động thậm chí liền bụi đất đều bắt đầu hơi b ồ n g bền biểu tình nghiêm trọng đột nhiên xuất hiện ở xà tích thú thủ lánh bộ mặt nó to lớn kêu màu máu mắt dọc hơi nhau lại toàn bộ thân thể ở ngay tức thì xuất hiện to lớn dưới áp lực làm ra bản năng tình trạng giới bị mở cửa một tiếng g ầ m nhẹ ở yên lặng trong bầu trời đêm vang vọng toàn bộ sân bay phân cục bên trong đột nhiên bắt đầu nổi lên l ớ n lấn gió ken két ken két bành bằng bành không ngừng gãy lịa các tiếng đi đôi với vật nặng ngã xuống đất tiếng vang ở bảo huy trước mắt diễn ra chỉ gặp trước người cửa tiểu khu mấy con thú nhân hóa ngay tức thì biến thành từng đoạn cụ thịt đang không ngừng phun ra ra máu đen trong hết rơi xuống mặt đất giống như từng cái sinh động pha quay t r ư m hô chậm rãi thu hồi dị hóa ninh giang hai tay đổi hồi trạng thái bình thường có thể thấy hắn cả người mồ hôi đầm địa tựa như đặc biệt mệt mỏi vậy đây chính là hắn còn chưa thuần thục một đao lưu nhưng vào lúc này vừa lái khải dị hóa một bên sử dụng hắn căn bản không toàn bộ nắm giữ hai đao lưu thể hiện ra hậu quả giống như mỗi lần luyện tập nhiều thể lực tiêu hao đi đôi với tinh lực tiêu hao để cho ninh giang có chút hơi mệt nhọc ninh giang n g ơ i và bảo huy tới không nhanh lên một chút có hai u y n cùng với bị thương nặng. h đệ với bị t và là mập mạp chịu đựng được, nhưng đựng t ể u đội i thứ h c ế ngay sĩ, có chút h đã mau k ô n chịu h đổi. i nghe trong u n trong ớ i tiếng Ninh Giang không gạo, cho để tiểu khu phong、tới. Hai nghe trong, tiểu trong, tới. đội thứ tư chiến sĩ cũng ở đây vội vàng phản hồi tuyến đường q u y ề n ca và long ca ở các người tây bắc biên rất bước tiểu khu sau đó từ phía tây công viên vượt qua đối diện một cái đường xe chạy thẳng tắp đi đã đến quần ca đã mở dị hóa hắn vậy thân thể to lớn không ngừng tiếng va chạm chuyển tới sau đó trong tầm mắt một đạo thân ảnh màu đen lan không bay vọt một chàng nhà dân hướng bọn họ bay tới hai người dưới chân dừng lại bay tới bóng đen ngay tức thì đập súng ở bọn họ trước mặt mấy mét bên ngoài lục hóa đáy lên nương thần vừa thấy một cái tàn phá x à tích thú thi thể đã một hơi một tí có thể thấy thân thể giống như bị người đập thành thịt nát như nhau móng nuốt gáy lịa đúng dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn là mập mạp k ỳ t á c mau ninh giang kêu một tiếng vọt tới trước trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ đi săn vật luật bên trên bảo huy một tiếng gào thét ngay tức thì mở dị hóa dáng người lần nữa biến mất ở trong không khí mà ninh giang đã xông qua thức c ăn trận tiến vào một cái tiểu khu bên trong v ảnh che khuất bầu trời giống vậy bóng người ở trước mặt hắn đụng lên liền một trảng dựa vào đường cái tiểu khu nhà dân có thể thấy thân thể to lớn lên tấn công chức mấy chỉ nhảy lên xà tích thú máu tươi và vết thương coi như ở dưới ánh trăng vậy dị thường nước mắt mập mạng ta tới l i n h g i a n g một tiếng giống to nhìn to lớn bóng người quang đầu quyển cả người nào ra ngoài mà so hắn nhanh hơn ánh trăng giữa không t r ú n g một đạo quỷ dị lại giữ t ậ n bóng thú hiện ra đã hướng quang đầu quyển trên mình nào tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi đóng cửa mở cúc ngay cho ta ạ to lớn điên cuồng hét lên từ quang đầu quyển ở dưới ánh trăng giống vậy vô cùng thân thể to lớn lên vang lên dị hóa sau hắn không những có thân thể to lớn liền tiếng gào cũng càng thêm văng dội cái này dường như và thể tích có vô cùng mật thiết quan hệ trong tay hắn luyện ngục dịu và quân đoàn t h á n h l á chán đã sớm đang kéo dài chiến đấu kịch liệt t r o n g không biết nhét vào nơi đó giờ phút này hắn một bên điên cuồng hét lên vừa dùng hai tay nắm lên nằm ở hắn thân thể to lớn lên gặm ăn xả tích thú hướng sau lưng tiểu khu nhà lầu vùng đi suy rồi một tiếng xét tiếng ở trên người hắn ngay tức thì văng lên theo ánh trăng có thể thấy hắn nắm lên xả tích thú trong miệng gặm hắm một khối máu thịt bởi vì hắn bắt lấy bị ngay tức thì sẽ kéo xuống cái này làm cho hắn hơn nữa kịch liệt tê giống lên à ta cờ m ở nờ b ảnh đi đôi với hắn đau hống trong tay thú nhân hóa hung hắn đập nhập vậy d â y nhà lầu nhưng là hắn vẫn không có bông u tay giống như nắm một kiện đồ chơi và b ú p bê không ngừng liên tục dẫy đập về phía nhà lầu lúc này quang đầu quyền thân cao đã đến gần bốn gạo cỡ đó đã đ ạ t tới trước mặt tiểu khu nhà lầu tầng hai và tầng ba tiếp giáp trong tay hắn x à tích thu ở hắn huy k á c h hạ rất nhanh không mấy cái liền ngưng vùng đ â y giống như phá vải vẫy chết mập mạp ta tới một tiếng t é t điên cuồng quang đầu quyền một bên chịu đựng trên người đau đớn kịch liệt một bên nhìn về phía lên tiếng không trung chỉ gặp một đạo thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên hiện ra sau đó trong tay hắn con dao ở dưới ánh trăng tản ra ngân bạch ánh sáng hướng mình thân thể to lớn vào tới ken két bảo huy trong tay con dao hung hăng đâm vào quang đầu quyền trên người xà tích thú trong đầu đi đ ô i với hắn thân thể đụng vào mập mạp trên mình cái này làm cho quang đầu quyền cả người lần nữa nhận chịu đánh vào về phía sau đụng và o vậy chàng đã phá loạn không chịu nổi nhà lầu lên ken két hơi anh tiếng va chạm to lớn k h o n h khắc vang lên đi đôi với cái này dãy nhà lầu các loại thủy tinh tiếng vỡ vụn ở ban đêm lại như vậy c á o kỉnh trong chốc lát nằm ở quang đầu quyền trên mình g ặ m ăn x à tích thú vậy phát hiện bảo huy bóng người từng cái hướng bảo huy nhào tới cái này làm cho quang đầu quyền bản năng bắt được trong đó hai cái hai tay giống như vung l i ê u tinh truy vậy đem chúng không ngừng đập trên mặt đất cùng với chung quanh hết thể nhà cửa lên và quang đầu quyền như nhau bảo huy đạp thân thể của mập mạc trong tay con đ a o giống như tử thần liêm đao vậy không ngừng vạch qua xả tích thú thân thể sắp bén biu các toán tờ công đao ngay tức thì phá vỡ những thứ này xả tích thú ra thịt và miếng bẩy để cho những thứ này thú vật vùng vây phản kháng tiếng gào thét vang khắp đêm này ninh giang tay phải ngón tay cái hơi gõ mở trong tay trường đao cắn đao ken k ế t trường đao ra khỏi vỏ giòn v a n g là như vậy êm hay nhìn trên mặt đất hướng hắn nào h tới xả tích thú và thi chùa thú hắn cả người còn bạo giống lên đánh g i ế t v â anh hù ở hải ra l ư ớ i đao đi đôi với ngay tức thì hiện ra giống như gió lốc lớn màu trắng đao thế đem hắn thân thể mấy con thi chùa thú một đao hai đoạn liền nào tới xả tích thú vậy gặp gương quang đầu quên một cái kéo qua trong tiểu khu cột dây điện giống như nắm một cây côn loại vũ khí quét về phía bên trong tiểu khu hướng hắn nào h tới thú nhân hóa hắn nhìn linh giang và bảo huy mở miệng hét đi nhanh tìm trần long ở tiểu khu phía sau công xưởng đội thứ ba huynh đệ đã mau không chịu nổi đi nhanh không cần phải để ý đến ta linh giang ngẩng đầu nhìn xem trên mình tràn đầy vết thương và máu tươi mập mạp cắn răng dẫn đầu sông ra ngoài mà bảo huy suy nghĩ một chút đánh về phía xa xa thú nhân hóa hắn muốn giúp quang đầu quyền giảm bớt một ít áp lực dẫu sao trần long bên h i ê n linh giang đã qua tới à tập trung quang đầu quyền một tiếng h é t điên cuồng toàn bộ giống như người khổng lộ viễn cổ ti tan vậy cơ dây điện trụ tử hướng thú nhân hóa phong tới hưu môn mở tiếng gió gào thét hơn nữa kịch liệt đi đôi với mặt đất không ngừng chấn động đá để cho đêm này vốn nên yên lặng sân bay phân cục bên trong lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị xanh môn mở vê anh giống như hơi t h ở nổ tưởng sơn cả người ở ngay tức thì b ả n tựa như cùng toàn thân thân thể trần chuồng ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ thay đổi đỏ thẫm có thể thấy hắn cường tráng bền chắc trên thân thể từng cây một giống như con run gân xanh đang không ngừng ngoại dường như muốn tùy thời vỡ ra thương môn mở vâng từ tưởng sơn trên mình nổi bắn ra mở k i ê u căng và g i ò lớn đem hắn thân thể t r u n g quanh hòn đá và đồ lạc vặt ngay tức thì đánh bay ra ngoài vờn quanh chung quanh hắn một vòng giống như một phiến vùng chân không có thể thấy trên người của hắn mở dị hóa sau màu đen đường vân lên một ít da thịt đã bắt đầu toát ra biến dạng vậy dấu vết nhưng là ở những v ă n lộ kia dưới sự bảo vệ không để cho tê liệt dấu vết mở rộng thương môn đã để cho hắn thân thể bắt đầu sinh ra lớn vô cùng gánh vác coi như là k h ắ c thường hóa tồn tại tưởng sơn vậy có thể cảm nhận được bắp thịt lôi xé chỗ đau và xương cốt tiếp nhận áp lực nhưng là loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật sự là quá thoải mái rồi tưởng sơn ngay tức thì n g n g đầu lên cả khuôn mặt giống như quan công sống lại vậy vậy giữ t ậ n gân xanh phối hợp ở chặn hắn để cho hắn cả người lộ vẻ được khủng bố dị thường trước mặt xa xa xà tích đầu thú lĩnh nó trong lòng canh gác đã tựa như đạt tới điểm giới hạn nó thân thể cũng ở đây tưởng sơn dưới áp lực chỉ không ngừng rút r ú y người loài người đây là lực lượng gì tại sao như vậy khủng bố nó trong miệng khạc ra như vậy tiếng nói hiển nhiên đối với tưởng sơn bây giờ bùng nổ khủng bố như thế nó có chút không biết làm sao ha ha cái này đây chính là ta lực lượng đây chính là ta một mực thông s u ố t mình cường đại võ đạo đồng dạng cũng là muốn chém giết người lực lượng tưởng sơn mở miệng hét cả người giống như xúc thế đ a i phát báo săn mồi hắn chăm chú nhìn trước mắt xà tích thú nhất cử nhất động tựa như chỉ cần có bất kỳ thời cơ hắn thì phải ngay tức thì nhào ra loài người người thật rất mạnh mạnh vô cùng hoàn toàn ngoài ta ý liệu người có tư cách thấy ta lực lượng chân chính à à một tiếng hét điên cuồng để cho tưởng sơn ngay tức thì cả kinh chỉ gặp trước mặt x à tích thu ở điền cuồng hét lên trong đột nhiên lần nữa lôi xé mình thân thể suy rồi một tiếng giòn ra trong nếu như cùng lột ra vậy trước mặt x à tích đầu thú lĩnh hai móng dùng s ứ c từ đầu mình lô c h ô đem mình ra vỡ ra tới sau đó lột ra ra một cái ở dưới ánh trăng bóng người đen nhánh hiện lộ ở tường sơn trong tầm mắt có thể thấy vốn là đỏ tươi bóng thú đã không gặp to lớn kia thú thân thể cũng đã không gặp chỉ có và một cái và hắn thân cao không sai biệt lắm xả tích thú bóng người ở nơi đó không ngừng run dậy nhưng là từ nó giống như loại người nhỏ bé trên thân thể một cổ khí thế kinh khủng không ngừng đánh thẳng tới cái này làm cho tưởng sơn cả người càng phát ra hưng phấn quả nhiên n g ư ờ i còn có thể tiến hóa ta đã sớm đ o á n được được vậy bây giờ để cho chúng ta tới một t r à n g để cho lẫn nhau cũng không có so mong đợi chiến đấu đi tưởng sơn cả người trung bình tấn hơi ghim hắn vậy về phía sau không ngừng tung bay tóc ngắn cùng với hắn mất đi con ngươi con ngươi đang không ngừng mở rộng mà hắn nắm chặt hai quả đấm và thân thể lại bắt đầu kịch liệt run r u y đóng cửa mở à à à à một tiếng thét điên cuồng tưởng sơn mặt đất dưới chân ngay tức thì biến đến dạng sau đó bên người hắn mặt đất không ngừng phát ra gãy liệm làm vàng từng cục xi、si、măng mặt giống như mất trọng lượng vậy lằng không lơ lửng đi đôi với tưởng sơn vậy c u ồ n g loạn đỏ tươi thân thể cùng với xa xa x à tích thú giống vậy ngầm đầu hướng hắn gào thét động tác liền thật giống như một bức thủy mặc tô lên hổ gầm long ngâm Trưng 531, 4 cánh tay. Dưới bầu trời đêm, ninh ngoài ngoại nhạc xã thôn, lúc này bởi vì ở nơi này bởi thi tích thú xà và ô lúc xã ở vì Nhưng là, ở nhạc xã ngoài thôn sân bay quốc lộ vậy bừng, không ngừng tiếng nổ, kinh triệt thiên、địa. Liên thanh phiến tiếng nổ, không ngừng hướng nhạc xã thôn lan tràn, thẳng đến ảnh hưởng đến cái này đã ở trong mặt thế, là, lộ ở ở quốc cái xã xã đã triệt điệp. mặt bay vậy dựa ầ dần n an tĩnh hoang chống anh, d phế lại, xóm. vào nhạc xã thôn vòng ngoài một nhà phân phối công ty vậy rộng lớn kho hàng ngay tức thì phát ra kịch liệt tiếng nổ đi đôi với nổ ẩm tiếng nổ ngọn lửa ở ban đêm lớn trong gió dần dần hướng chung quanh lan tràn kho hàng hậu phương đồng ruộng kho hàng bên trên nhà không ngừng đạc tiếng cùng với tiếng va chạm ở phân phối trung tâm và nhạc xã thôn bên bờ triệt vang đi đôi với những thứ này quỷ dị nổ ẩm có thể thấy trên đường phố cửa tiệm cây cối nhà đang không ngừng tựa như bị đụng giống vậy loăm xuống vỡ vụn thậm chí sụp đổ à một tiếng thét điên cuồng đi đôi với một tiếng tiếng nổ thật to một đạo tựa như sao rơi bóng người đột nhiên đập nhập đi qua nhạc xã ninh thành đường tỉnh chỉ gặp đạo thân ảnh kia đang kịch liệt đánh trúng không ngừng theo đường xe chạy về phía trước xuyên qua đi t r ự c lăng lăng trên mặt đất kéo được rồi sấp xỉ mấy chục mét từ nhạc xã mặt tây đi thẳng đến nhạc xã mặt đông t ỉ n h trên đường mặt đất giống như trải qua mười cấp động đất vậy bốn đường xe đường xi măng trên mặt đã không thấy được hoàn hảo mặt đất phía trên tồn tại xe cộ và các loại vật kiện đều đã theo đụng bay đến công chúng sau đó rơi xuống đất đúng cái trên đường xe chạy xi、si、mang mặt dốc lập cắt đá bụi đất không ngừng cuốn lên đạo thân ảnh kia khảm xuống mặt đất vùng vây ngay tức thì đứng lên có thể thấy ở dưới ánh trăng là một cái cả người đen nhánh phủ đầy dữ tợn vảy quái vật bất quá bây giờ trên người nó mới vảy khắp nơi là phá vỡ chỗ rách hơn nữa có thể rõ ràng thấy nó v ậ y đôi đỏ tươi mắt dọc trong mang một k i a vi d i ệ u khẩn trương vây anh một tiếng đánh vào mặt đất nạp vang xa tích thú vùng vây đứng lên thân thể ngay tức thì một lằn nó còn ngươi cái bóng n g ư trong một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở nó xa xa ngoài mấy chục thước trên m chỉ là một ngay tức thì bóng người biến mất sau đó một cái chân trái một cất rút được nó đầu lâu bên cạnh bằng s a tích thu phản ứng tốc độ và lực lượng ở nó lần thứ hai tiến hóa sau đó vậy h i ể n lộ không thể nghi ngờ chả phải ngay tức thì nâng lên đón đỡ m o n g trái trực tiếp trừ hướng vậy cái đánh tới chân trái mà sau lưng nó đuôi dài đã ở trong không khí giống như sinh ra âm bạo vậy hướng trước mặt mình bóng người rút đi bằng cực hạn giòn vang giống như không khí đều bị đè ép rút ra nổ vậy nhưng là nó lần nữa không công mà về vậy đạo nó thân ảnh trước mặt đã ngay tức thì đến sau lưng hắn ở một giây đồng hồ cũng chưa tới ngay tức thì hai quả đấm tiếp liền đánh ra vượt qua tốc độ âm thanh quả đấm cái loại đó đục lực xà tích đầu thú linh đã cảm thụ qua nó vừa muốn xoay người thân thể ngay tức thì một hồi kịch liệt lay động sau đó toàn bộ thân thể lần nữa bay lên hướng đường phố bên trên cửa tiệm đập tới t ư ở n g sơn hai quả đấm giống như biến mất ở trên không khí vậy nhưng là cái loại đó đấm đấm đến thịt giòn vang chết triệt để để nói cho mọi người là nắm đấm của hắn quá nhanh mau tựa như xem không thấy vậy chết chết, chết gắt ao chết c cả người giống như hoàn toàn điên cùng dã thú tưởng sơn cặp mắt không thấy được một tia con người cả khuôn mặt đỏ biến thành màu đen vậy bạo khởi gân xanh lan tràn ở c h á n đi đôi với hắn cổn g loạn gào thét hắn trùng trùng một q u y ề n đánh vào xà tích thú vùng vây xoay người e o bộ v à n g giống như lần nữa rơi xuống sao rơi xà tích thú thân thể ngay tức thì ở trong không khí một hồi nổ vang trong không khí tựa như sinh ra nổ sóng vợn sau đó nó thân thể ngay tức thì biến mất mà đường phố một bên cửa tiệm và nhà dân ngay tức thì bắt đầu nổ h m sụp đổ một cái liền thành thiến thẳng tắp sụp đổ dấu vết không ngừng ở ánh trăng trong h i ra đi đôi với nhà sụp đổ nổ h m cùng với tung bay bụi đất chân trái mới vừa rơi xuống đất tưởng sơn chịu đựng thân thể biến dạng vậy đau đớn mũi chân ngay tức thì điểm xuống mặt đất đi đôi với mặt đất dưới chân lom xuống hắn đã biến mất ở trong không khí xa xa thẳng tắp sụp đổ cối lại truyền tới tiếng nổ và tiếng đánh nhau rất nhanh một đạo thân ảnh từ vậy ngay tức thì bay tới đục vào đường phố bên kia trong cửa hàng đập xuyên cửa tiệm sau đó sẽ lần đập xuyên tầng năm cao nhà x ã sở y tế đập nhập hậu phương lão bên trong tiểu khu vậy chàng bị bóng người đánh trúng tiểu khu nhà lầu tựa như đang rên dỉ vậy kịch liệt run rẩy nhìn dáng dấp tùy thời đều có thể sụp đổ. tưởng sơn chống thân thể đứng lên hắn bây giờ ở nơi này chẳng kiểu xưa nhà lầu tầng hai một gian phá vỡ trong nhà có thể thấy trước mặt bị hắn đập mặc to lớn trống rỗng cũng có thể thấy nhà dân bên trong cũ nát trang sức cùng với hỗn loạn hết thảy tầm mắt đông lại một cái tùy thân một chuyện bên cạnh bị hắn đập ngã ghế salon hợp với bên trong căn phòng kiểu xưa sàn nhà ngay tức thì vỡ vụn phát ra kịch liệt nổ ẩm cả tòa nhà lầu lần nữa rên rỉ một đạo đen thui bóng người ngay tức thì thoát hiện sau đó sẽ lần hướng hắn tấn công tới loài người người thật tốt mạnh ta à xà tích thú lời của thủ l ã n h tiếng nói còn chưa bảo hoàn toàn tưởng sơn điều chỉnh song dáng người thế công đã để cho nó không cách nào ở nói tiếp hai người ở phá vỡ bên trong căn phòng kịch liệt vật lộn tiếng va chạm và đấm đấm đến thịt nổ ẩ m không ngừng triệt vang đúng cái tiểu khu cùng với toàn bộ nhà x ã thôn vâng sàn nhà vỡ vụn đi đôi với tầng hai kiểu xưa nhà gạch phối hợp tầng lầu vậy đồng thời sụp đổ tưởng sơn cả người ngay tức thì đập vào phòng gian xuống một tầng không gian trong tầm mắt các loại đồ lặt vật gạch phối đi đôi với hắn cùng nhau hướng xuống khuynh t i ế t nhưng là trong tầm mắt của hắn chỉ có vậy đạo xà tích thú bóng người cùng với sau lưng nó vậy nâng lên giống như một cây đoạt mệnh roi cái đuôi chính là cái này cây cái đuôi mới để cho hắn như vậy chật vật nó lần nữa tiến hóa lực lượng tốc độ lực bộc phát cũng kém hơn ta ta hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc lên gió nhưng là nó cái đuôi quá quỷ dị loại tốc độ này so ta đột phá tốc độ âm thanh tốc độ đều phải mau để cho ta khó lòng phòng bị trong lòng điện quang đá l ử a trong thoáng qua như vậy ý niệm quả nhiên cái đuôi kia ngay tức thì bạo phát ra tiếng vang biến mất trên không t r ú n g hướng mình rút ra tới ngay tức thì giống như bị người mổ ra vậy cực hạn nước ra tới đây chính là xà tích đầu thú lĩnh cái đôi u uy lực kinh khủng t ư ở n g sơn không lùi mà tiến tới hắn tốc độ quá nhanh vốn là một người một thú liền đang đánh cận chiến trong dựa vào rất gần bây giờ lại tiến vào như vậy một cái phong bế không gian hắn ở không điểm một giây không tới ngay tức thì quả đấm oanh đánh chúng xà tích thú muốn tranh né ngực nhưng là tựa như biết t ư ở n g sơn lợi hại xà tích đầu thú lĩnh không cách nào tránh né thân thể hai bên hai móng ngay tức thì bắt được tường sơn hai tay sau đó sau lưng nó cái đôi đã ngay đầu rút ra tới điều này ở xà tích đầu thú linh tiến hóa sau đó rõ ràng nhỏ số mấy cái đuôi ngược lại uy lực hơn nữa kinh người xà tích thú cặp mắt mang rảo hoạt t h ầ n s á c dù n g mình bị tưởng sơn đánh c h ú n g ngay tức thì bắt được như vậy cơ hội nhưng là tưởng sơn khỏe miệng vậy mang một loại nụ cười một loại tà ác thêm nụ cười đặc ý bốn cánh tay đột nhiên vang lên hai chữ để cho trước mặt xà tích thú n g ẩ n người nhưng là nó cái đuôi không co dừng lại như cũ rút ra đánh tới tưởng sơn đầu、Băng. một tiếng giòn dã nhưng là trước mắt t r ạ thái để cho cái này còn dã thú kinh hãi chỉ gặp tưởng sơn trần trùi chỗ sau lưng Đột điều đôi công kích, đi đôi với chịu kích lực đạo, đ toát tráng tay, tức thì tưởng nhiên cưỡng cánh ngay chặn này công sơn sau lưng hai kích, chịu kích hai cái lại dài với ra sau ở lực quả ấ mồ đánh đầu Trưng thần trần. phía tích thú thức trước mặt m xá lâu. hôi lạnh không ngừng từ lão ca trên mặt tuột xuống không đơn thuần là ướt đẫm tóc cùng với mồ hôi hột đầy đầu thậm chí liền sau lưng trước ngực toàn thân cao thấp đều đã ướt đẫm thời khắc này ban đêm gió nhẹ thổi qua sớm đã không có ban ngày nóng như thiêu nhưng là vì sao hắn sẽ hốt hoảng như vậy và toàn thân dòng nước chảy mồ hôi đây là một vấn đề thú vị có thể thấy hắn nằm ở một tràng ba tầng nhà dân trên sân thượng bên người thưa thất vệ nằm hết mấy hắn đồng bạn mỗi một người không sai biệt lắm trong tay n ắ m ống dỏm hướng không xa nhạc xã thôn xa xa nhìn lại dưới ánh trăng mỗi một người đều cùng lao ca như nhau toàn thân mồ hôi đầm địa cùng với chị không ngừng run dậy trước vành vành bằng bằng không ngừng động trời tiếng nổ từ đ ằ n g xa bốc lửa quang nhạc xã trong thôn lòng chuyển tới cái này làm cho bọn họ ẩn nút ba tầng nhà dân đều ở đây như vậy triệt tiếng văng trong không cầm được lay động lao ca tay phải khe run dùng hết khí lực dơ mang theo nhìn ban đêm chức năng ống dòm thấy ánh lửa ngất trời nhà xã trong thôn học phương hướng mới vừa rồi ống dòm trong tầm mắt nơi đó bên lề đường một cái c h ạ m xăng xẻ ra nổ kịch liệt ánh lửa phóng lên cao tựa như toàn bộ nhà xã thôn cũng chung quanh trong ngoài cũng bị ngọn lửa chiếu sáng vậy nhưng là hắn tầm mắt không c ó dừng lại ống dòm ở hắn dưới thao tác không ngừng chừng trên dưới q u é t nhìn hắn thật giống như đang tìm cái gì ở đó hắn t h ấ p giọng kêu một câu bên người một đá minh đệ cũng hướng hắn nhìn phương hướng nắm mỗi người trong tay ống dòm nhìn lại hai đạo trợi lên bóng người ở trong ánh lửao giống như tàn ảnh vậy để cho bọn họ nhìn không rõ lắm chỉ có mỗi lần hai cái bóng người chồng lên nhau đụng vào nhau bọn họ mới có thể thấy rõ ràng đây không phải là bọn họ ảo giác mà là thật có hai cái thân ảnh ở nơi đó kịch liệt chiến đấu v a n n v a n n chạm xăng lần nữa phát ra nổ thật to dường như là dầu hũ xảy ra hai lần nổ tiếng vang to lớn để cho lão ca người nơi này nhóm một hồi kêu lên v a n n v a n n không có chờ bọn họ lần nữa điều chỉnh tâm tính lại là liền thành phiến tiếng nổ đi đôi với cực hạn mặt đất cảm giác chấn động hướng bọn họ vào tới ba tầng nhà dân thủy tinh cũng ngay tức thì vỡ vụn đi đôi với loại này kinh khủng cảm giác để cho mọi người ở đây đều có chút kinh hoàng t h ấ t thố cũng mẹ nó cho ta an tĩnh một chút từng cái kinh sợ thành hình dáng ra sao chúng ta khoảng cách xa như vậy không có việc gì một tiếng trầm thấp quay mắng từ lao ca bên người chuyển tới a nguyện buông xuống ống dòm quay đầu trách m ắ n g đám này có chút bị tình cảnh như vậy rung động đến huynh đệ vừa dứt lời hắn đã cấp bách không thể đợi lần nữa d ơ ống dòm lên có thể thấy mới vừa rồi những cái kia liền thành phiến vang lớn là vì sao từ đâu tới chạm xăng hậu phương một cái kiểu xưa tiểu khu ở dưới ánh trăng nơi đó mấy chàng sáu tầng l ầ u phòng đang không ngừng sụp đổ có chút là ngay tức thì ái mộ cũng có chút là ầm ầm vỡ vụn cũng có chút phảng phất là bị xuyên qua vậy từ trong gian gãy có thể thấy những thứ này nhà lầu giống như hong gió hài cốt như nhau ở ánh lửa bên cạnh không ngừng yếu ớt sụp đổ trước n ô âm tiếp tục a nguyệt trong tay ống g i ò m không tự chủ bị hắn bóp thật chặt có thể cảm nhận được ngón tay giống như bóp nhập ống g i ò m kim loại bên trong vậy hắn cả người cũng là đầu đầy mồ hôi cả người run r ẩ y cắn răng nhìn về phía nhạc xã bên kia cảnh tượng trong tầm mắt hai cái thân ảnh thỉnh thoảng thoáng qua, mỗi một lần thoáng qua toàn bộ nhạc xã thôn ở bọn họ trước mặt giống như giấy rán v ậ y không ngừng bể tan cảnh và sụp đổ toàn bộ hoang vu thôn đã ở bọn họ trong chiến đấu tàn tạ không chịu nổi a nguyệt cố gắng huyết mắt muốn phải thấy rõ bọn họ chiến đấu nhưng là tốc độ quá nhanh vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ đã thoát khỏi người tầm mắt thực hạng chỉ có ở bọn họ đụng hoặc là dây dưa không đang di động thời điểm hắn mới có thể thấy rõ một ít thứ đây là một loại dạng gì lực lượng tại sao biết cái này sa o mạnh loại này lực lượng thật là có thể hủy thiên diệt đ i ệ dễ dàng phá hủy một thành phố a nguyện trong lòng không khỏi thoáng qua như vậy ý niệm tầm mắt còn đợi lại xem bên trên lão ca vô vai hắn một cái đã lo lắng mở miệng nói a n g u y ệ t đi thôi nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái cho nên như vậy chúng ta là tới bên này mọi chỗ tốt bây giờ lấy mấy cái x ả tích thú thi thể đã không tệ đi sớm sớm thoát thân đây cũng là điểm giao dịch tam ca và quái vật gì đang kịch liệt chiến đấu chúng ta mặc dù cách được xa nhưng là vẫn là vô cùng nguy hiểm ngươi đều thấy được nhạc xã thôn đều sắp bị bọn họ toàn bộ phá hủy không đi nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nơi này chúng ta và các linh đệ có thể phân phút bị bọn họ giống như là con kiến hôi giống vậy giết chết lao ca cả người vô cùng khẩn trương chẳng những là như vậy chiến đấu kích thích hắn thần kinh cũng là bởi vì là xa xa chiến đấu hai người không ngừng rời đi chiến cuộc vị trí có lúc còn biết hướng bọn họ bên này dựa vào tới đây hắn biết liền bọn họ những người này chỉ cần chiến cuộc lan tràn đến nơi này chết như vậy cũng không biết a nguyệt nói cho hà giận ống dòm sâu đậm nhìn một cái sau đó gật đầu vây tay hô cũng cho chúng ta sửa sang lại riêng mình trang bị đem xả tích thú thi thể mang theo chúng ta rút lui một đám h u n h đệ vây quanh hắn đều đ sâu là ậ một ra n hiển nhiên g h như ấ y vậy được chiến tiếng thét điên cuồng cắt đứt bọn họ động tác a nguyệt ngay tức thì giơ ống dòm lên hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh đã hướng bọn họ khu vực này bay tới t ư ờ n g sơn cả người rơi vào trong ngọn lửa thân ở c h ạ m s a n g nổ trung tâm các loại nóng bỏng ngọn lửa bao quanh hắn cho dù có dị hóa và bắt môn đột giáp bảo vệ cũng để cho hắn cả người đau đến không muốn sống vậy bất quá ở thích đứng qua rung lửa n ồ cốt cùng với tự thân cường han ý chí thêm được hạ hắn chịu được loại đau khổ này bởi vì con rắn kia rắn m ố i thú thủ lãnh cũng cùng mình như nhau ở trong ngọn lửa cũng không tốt qua tầm mắt ở trong hỏa hoạn nhìn khảm xuống đất để dầu lon xà thích thú nó đen nhánh kia bề ngoài ở trong ngọn lửa càng thêm năm g đen mà nó vậy đôi xem hướng mình đỏ tươi mắt dọc vẫn l à như vậy k i ự u hận cùng với như vậy khát vọng sau lưng hai cánh tay một cách tự nhiên đưa đến trên bả vai mét khối tưởng sơn chĩa vào bốn cái cánh tay quái dị hình dáng ở trong lửa yên lặng chịu đựng thống khổ chiến đấu tiếp theo được dường như ở tiếp tục như vậy muốn mở ra bắt môn đột giáp tác dụng p ụ hơn nữa bây giờ tự thân đang chiến đấu thương thế thân thể có chút không gánh nổi đóng cửa mở ra trạng thái còn có thể kiên trì một hồi phải nhanh một chút giải quyết cuộc chiến đấu này tưởng sơn trong lòng thoáng qua hắn ý niệm nhìn về phía xa xa trong ánh lửa xà tích thú hắn đỏ thông diễn cảm ở trong ngọn lửa hơn nữa g i ữ t ậ n chân c h ụ i chân trái một đạp mặt đất ở trong ngọn lửa giống như hỏa thần hạ xuống giống vậy hắn ngay tức thì biến mất ở trong ngọn lửa sau đó trong nháy mắt lửa to lớn quang giống như bị dập tắt vậy cùng tưởng sơn bóng người đánh vào ở xà tích thú trước người cái này tấn công ngày lửa lớn mới lần nữa bay lên. Nguyên lai là hắn tốc độ quá nhanh, vậy bùng nổ lực lượng khổng lồ, giống như bước hơi không quá vậy lai là lực lồ, hơi khí, để cho tốc bước độ để mạng ấ đất t tức thì tắt, rút, tàn đi đầy để không khí nhưng cho những cho ngọn ngay xăng ngọn này lần nữa lửa là lửa l ma và dầu i cháy. b h m a n ánh lửa tưởng sơn hai quả đấm đánh vào x à tích thú ngẩm trên hai cánh tay mà sau lưng ngoài ra hai cái hơn nữa to lớn cánh tay đã hướng x à tích thú đầu đánh tới cái này hai ngày cánh tay u i lực x à tích đầu thú lĩnh đã đã linh giáo rồi so sánh tưởng sơn mình hai tay càng cường đại hơn cùng với hơn nữa bạo lực、Băng. nhỏ dài đuôi rắn chịu kích ở đánh tới trên hai cánh tay To lớn đ ộ n lực để cho một người một thú không khỏi lui về phía sau mở xà tích thú một cái túi người cái đuôi cắm một cái mặt đất một cái tác dụng ngược lại lực mang nó thân thể so sánh t ư ở n g sơn mo hơn nào tới n h ó n hai móng đâm vào t ư ở n g sơn đầu lâu có thể ở dưới ánh trăng thấy vậy giống như l ư ớ i đao giống vậy móng vớt là như vậy sắp bén b à n h t ư ở n g sơn sau lưng hai cánh tay ngay tức thì trên bả vai trở lên bắt được đánh tới thú móng mà hắn hai quả đấm của mình đánh phía xà tích thú che chở cửa mở ra ngực hiu quất ở trong không khí tiếng vang để cho xà tích thú không có sợ hãi nó biết cố kỵ mình cái đôi trước mặt người đàn ông này hai quả đấm sẽ không tiếp tục đánh xuống tới hắn không muốn giống vậy bị mình cái đôi rút chúng nhưng là hắn tính sai nó đôi dài nặng nề g h quất vào tường sơn n g ầ m sau lưng trên hai cánh tay có thể thấy hai cánh tay xuất hiện một cái trường điều hình lom xuống một đạo dữ tợn huyết ảnh ở phía trên ngay tức thì hiện ra tường sơn đỏ thấm gương mặt và mất đi con ngươi cặp mắt vào lúc này ngay tức thì mở rộng hắn đánh phía xà tích thú ngực hai tay vào lúc này điện quang hỏa thạch nâng lên bắt được xà tích thú đầu mang bốn phía buốc lên di thiên lửa lớn há miệm trong vô tận điên cuồng hét lên 5 2 m t r h thức thần trần vê anh tiếng nổ kịch liệt đi đôi với phóng lên cao lửa lớn ở trên người hắn ngay tức thì triệt vang thiên địa toàn bộ bầu trời đêm giống như bị hỏa quang kia chiếu sáng vậy t r ư ơ n g 533, b ê n trong trăm tám thức rắn lớn thế lửa ngọn lửa ngọn lửa nóng bỏng nóng bỏng đến để cho người thiêu đốt ngọn lửa một loại tựa như có thể cháy hết thể ngọn lửa nổ t h ậ t to đi đôi với ngọn lửa ngất trời từ t ư ở n g sơn toàn thân giấy lên không giống với dung lửa nồng cốt vậy ngay tức thì tiêu tán ngọn lửa lúc này hắn ngọn lửa trên người tựa như đem hắm đổi làm một cái trong ngọn lửa thần minh Đúng. lúc này hắn chính là trong ngọn lửa thần minh một cái có thể điều khiển ngọn lửa cồn u g bạo thần minh ngọn lửa phóng lên cao đi đôi với hắn nằm trước mặt xà tích thú thủ l ã n h đầu h ắ n toàn thân cao thấp đậm đ ặ t ngọn lửa ngay tức thì dẫn hòa hết thảy dĩ nhiên bao gồm nó À. xà tích đầu thú lĩnh ngay tức thì giống như bị ngọn lửa đốt ngọn lửa nóng bỏng và đả thương để cho nó không nhịn được phát ra cực hạ n gào thét loại này ngọn lửa không giống với mới vừa rồi chạm sang nổ ngọn lửa loại này liệt diễm tựa như có thể muốn phá hủy nó hết thảy nhưng là nó gào thét ngay tức thì ngừng bởi vì giống như bị ngọn lửa đốt tường sơn. mang hắn quên trái đã ngay tức thì đánh vào nó ngực quên trái quên phải quên trái quên phải không ngừng đại ánh t ư ở n g sơn đem năm trăm hai mươi tư thức thần trần cái này chiếu vào hắn thân thể cùng với linh hồn chiêu thức ngay tức thì b ộ c phát ra trước đó chưa từng có lực lượng một người một thú bóng người ở t ư ở n g sơn dưới sự công kích không ngừng lui về phía sau từ xa nhìn lại giống như một đoàn ngọn lửa bao quanh hai cái thân ảnh xuyên thấu nhạc xã thôn đường phố hướng thôn xa xa tàn phá dọc theo đường đi tất cả kiến trúc bất kể là nhà cây cối xe cộ đều ở đây tưởng sơn lực lượng cồn bạo trước dễ như bỡn không có đồ, có đủ, trong h ể ngăn chở hắn thế ê n người giờ bây t á t ra c n h i ệ tầm ngọn lửa. Chết đi. Tường Sơn quyền phải nặng nề đánh mang cùng ngọn giống như đốt chọi vậy thân thể, cùng chung đằng bay đến không chung. Trong trọi lửa. lửa bay Chết tích cằm, tích phải thú thú thể, đốt t đi. với vậy vào xà xà bị mắt có thể thấy xà tích thú như cũ còn chưa hoàn toàn chết đi bất quá hắn có thể cảm giác được ở dưới công kích như vậy nó đã chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận tường sơn ở ban đầu mới vừa lấy được được kỹ năng này thời điểm ở dị sinh thú trên mình thí nghiệm qua liền c u n g bạo dị sinh thú đều không cách nào chống cự hắn mở bắt môn độn giáp sau đó sửa ra năm trăm hai mươi tư thức thần trần có thể tưởng tượng được trước mặt x à tích đầu thú lĩnh lại vẫn chưa c h ế t ấu nó sinh mệnh lực quả thật vượt qua tưởng tượng tưởng sơn đã chậm rãi rơi xuống đất nhìn từ không trung giống vậy rơi xuống x à tích thú tựa như hết t h ể cũng dừng lại vậy toàn thân cao thấp c h ậ m chậm bắt đầu tiêu tán ngọn lửa để cho hắn cảm nhận được bắt môn đồn giáp s ắ p thối lui dấu vết trên mình ra thịt biến dạng cảm cùng với xương cảm giác đau đớn để cho hắn cắn răng cứng rắn chịu đựng sẽ để cho ta tới hoàn toàn kết thúc ngươi sinh mạng đi trong miệm chậm rãi k h u n h thổ ra như vậy tiếng nói ở tưởng sơn trên mình dần dần biến mất ngọn lửa. lại lần nữa bốc cháy hơn nữa thiêu đốt tình thế so sánh mới vừa rồi lại hơn nữa côn g bạo có thể thấy tưởng sơn cả người tựa như bị vô tận ngọn lửa bọc thân thể của hắn mỗi một t ứ c mỗi một chút cũng đi đôi với ngọn lửa giống như đang hô hấp vậy hắn ở trong ngọn lửa nâng lên trên đầu vậy đôi mất đi con ngươi cặp mắt vậy bị ngọn lửa đốt mang hắn giữ t ậ n cuồng bạo diễn cảm hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên bên trong trăm tám thức răn lửa thế d ư ơ n g tay phải lên ngay tức thì con da một đoàn kinh thiên hòa diễm hứng trước mặt rơi xuống xả tích thú k h o n khắc phiêu tàn đi a nguyện trong đôi mắt một đạo trình độ cao nhất đến tựa như mặt trời vẫy ánh sáng ngọn lửa ở hắn xa xa phóng lên cao đi đôi với tiếng nổ và kịch liệt tiếng nổ để cho bọn họ chỗ ở nhà run dày không ngừng tựa như thật muốn sụp đổ vậy bên người các linh đệ bị như vậy kinh khủng cảnh tượng từng cái bị d a sợ đã có người bắt đầu mất lý trí giống vậy kêu lên thậm chí đã có người không đứng vững trong tầm mắt ngọn lửa biến mất ngay tức thì một đạo thân ảnh ầm ầm hướng bọn họ bên này chỗ ở nhạc xã thôn vòng ngoài thoang qua sau đó đụng vào một phiến bỏ hoàng trên công trường hết thể tựa như yên tĩnh lại a nguyệt nhìn lão ca và bên người các linh đệ ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi các loại sen lẫn khó mà ngôn ngữ diễn cảm hắn trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì a nguyệt đi đi bây giờ còn tới đã tới bên trên lão ca cả khuôn mặt tựa như đỏ có thể tích xuất máu vậy hắn lo lắng thấp giọng hét a nguyệt biết đây là lão ca bởi vì sợ hãi và khẩn trương cho nên hắn mới có thể như vậy không có suy nghĩ nhiều vung tay phải lên hắn dẫn đầu từ sân thượng lối đi hướng nhà dân dưới lầu chạy đi đến lầu một phòng khách ngay tức thì nắm lên trên mặt đất mấy con xà tích thú thi thể trong đó một cái tiện tay mở cửa phòng chừng tra xếp h ạ khoác khoác tay chỉ huy sau lưng huynh đệ nhanh chóng từ nhà dân trung chuyển lên rời mười mấy huynh đệ rất nhanh đã đi ra nhà dân a nguyệt và lão ca nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái hướng đường phố một đầu hợp với ruộng đất phương hướng nhanh chóng lao đi mới vừa rồi chiến đấu địa điểm và bọn họ khoảng cách rất xa mặc dù cuối cùng có một đạo thân ảnh dường như thoáng qua bọn họ nơi này vùng lân cận nhưng là chỉ cần bọn họ dè đặt vọt vào cái này p h í a n đồng ruộng liền có thể thẳng tắp nhiều lượn quanh một ít đường từ nơi này trở lại vạn đạt cứ điểm hết thảy đều có thể ở trước hừng đông sáng và bọn họ hoàn toàn lại không quan hệ mang một đám huynh đệ bọn họ cái đoàn thể này kỷ luật tính và đoàn kết tính ở dưới ánh trăng hiển lộ không thể nghi ngờ dường như trải qua như vậy rất nhiều chuỗi luyện vô cùng ngay ngắn và yên lặng chẳng qua là hết thể sẽ như bọn họ mong muốn sao an tính lại không gian đột nhiên truyền tới một đạo tiếng ho khan cái này làm cho ở c u ố i đầu áp chế tiếng bước chân chạy nhanh mọi người đều là một hồi kinh hoàng mà a nguyệt n và lao ca ngay tức thì cả kinh tiện tay rút ra l ư ớ i đao và súng ống vậy bề ngoài liền bọn họ khẩn trương tâm tính lòng của hai người trong không tự chủ được đồng thời tránh qua một cái ý niệm chỉ cần là và bọn họ vậy người sống ó t hết thể đều dễ nói có ở đây không hấp dẫn vậy hai cái kinh khủng tồn tại bọn họ liền không có chuyện gì nếu như là cái gì khác người hoặc là thú nhân hóa thậm chí là vậy hai cái kinh khủng tồn tại vậy vậy kinh dị nội dung ở ngay tức thì thoáng qua bọn họ đầu góc không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều thậm chí làm động tác kế tiếp một giọng nói từ cách đó không xa công trường bỏ hoang chuyển tới ở nơi này có chút huyên náo lại quỷ dị vậy yên lặng ban đêm là như vậy thấu triệt bọn họ tất cả hai lỗ thai này bên kia có hay không khói cái này người đàn ông thanh nhâm xuyên thấu cái này mạnh không g i n để cho a nguyệt đám người này ngay tức thì giống như bị nguyền rủa vậy đứng yên tại chỗ không dám nhúc ních thậm chí tất cả mọi người đều bắt đầu run r u dày một loại sợ hai sen lẫn hốt hoảng run r u dày bởi vì ở không xa một đầu k h á c công trường bỏ hoang lên một người đàn ông đang dựa vào một đầu to lớn cơ giới thu phần lưng yên lặng ngồi trên mặt đất nhưng là ở dưới ánh trăng hắn vậy hùng vĩ dáng người cùng với khí thế kinh khủng giống như để cho người hít thở khó khăn khi ép tràn ngập lòng của tất cả mọi người a nguyệt con ngươi ngay tức thì co giúp lại hắn đã nhận ra cái này gặp mấy lần người đàn ông mặc dù chỉ là le que mấy lần nhưng là cái này dáng vẻ của nam nhân giống như k h u ô n như nhau k h ắ t vào hắn trong đầu này có hay không có ạ người đàn ông có chút không nhịn được mở miệng lần nữa hô lần này r ộ n g để cho tất cả mọi người hơn nữa kịch liệt sợ hãi a nguyệt nhìn xem lão ca v u n g xuống phần lưng xà tích thây thú thể từ trong túi móc ra một gói thuốc lá cả người giống như thượng hình trận v ậ y cắn răng đi đôi với không ở sông ra mồ hôi hướng người đàn ông kia chậm rãi đi tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút bầu không khí quỷ dị có chút kiềm chế mà ở dưới ánh trăng lúc này nơi đây đi đôi với xa xa lan c h à n và bước lên ngọn lửa để cho a nguyệt n đi về phía trước hai chân lại có chút hơi mất đi trí giác nhìn trước mắt đang xây xây trong bóng tối người đàn ông mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng là vậy cổ bay hợp vô mặt khí thế để cho hắn sau lưng đã ở ngay tức thì ướt đẫm trong tay nắm thuốc lá hắn hết khả năng duy trì chấn định đi tới người đàn ông trước mặt dùng hết khí lực cầm trong tay bao thuốc lá đưa tới tường sơn ngồi dưới đất sau lưng dựa vào tiểu hắc ngầm đầu nhìn trước mắt người đàn ông khẩn trương dáng vẻ từ nhận lấy điếu thuốc hộp ngay tức thì hắn có thể cảm nhận được nam toàn thân người căng thẳng c ù nhìn g với cái loại đó ơ i run n dậy h dáng dấp nơi này những người này hẳn là thấy được hắn và xà tích thú thủ lanh chiến đấu chỉ có thấy qua mới vừa mới như vậy chiến đấu bọn họ trạng thái bây giờ mới có thể như vậy không cần nói cũng biết nhọn nhơ từ trong hộp thuốc lá móc ra thuốc lá thuốc lá là ninh thành thường gặp hát lợi nhóm tưởng sơn không có bắt bẻ một cái tha ở trong miệng nhìn trước mắt do dự luôn c ủ a n người đàn ông tùy ý mở miệng nói này có lửa sao a nguyệt ở trong nháy mắt trong ngây người phản ứng lại từ trong túi móc ra cái bật lửa vội vàng cung kính đưa tới nhưng là theo đưa tới hai tay hắn thấy trước mặt người đàn ông ngậm thuốc lá ngừng cảm như vậy động tác không cần nói cũng biết m ồ hôi chán có chút không áp chế được a n g u y ệ t bước về phía trước một bước vội vàng tay phải đốt bật lửa tay trái bao quanh ngọn lửa xích lại gần đến tường sơn ngậm thuốc lá trước bưng chậm dài đốt đến khi tàn thuốc sao hỏa loa lộ khói mủ từ tường sơn trong miệng thật ra hắn ở không dám thở mạnh lui về phía sau một bước một mực cung kính đứng ở tường sơn trước mặt đi cũng không được không đi cũng không được sâu đ ầ m hít một hơi thuốc lá để cho khói mủ ở phổi một cái quay về tường sơn theo phun ra khói mủ tựa đầu tựa vào tiểu hắt phần lưng mà tiểu hắc nằm trên đất vậy to lớn đột mắt quét mắt trước mặt a n g u y ệ t vậy cứ tiếp tục an ổ n nằm ngưng trọng bầu không khí để cho trăng tròn mọi người cũng không biết nên làm mà đối với tưởng sơn mang cho áp lực của bọn họ đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác ngươi kêu gì ở chỗ này làm gì tưởng sơn ngẩng đầu nhìn trời không chung mặt trăng trong miệng mở miệng nói một câu nói a n g u y ệ t ngay tức thì cả người run một cái hắn không biết nên nói mình ở chỗ này xem trước mặt người đàn ông và quái vật chiến đấu vẫn là nói bọn họ là theo chân điểm giao dịch mỏ chỗ tốt cái này tạm thời không nghĩ ra trọn lời để cho bầu không khí có chút ngưng trọng và l u n g túng ta ta kêu a nguyệt những thứ này đều là ta trong bang huynh đệ ngày hôm nay đi theo điểm giao dịch người tới đây sau đó liền đi tới nơi này a nguyệt trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn là nói ra giao dịch này điểm và tất cả bang hội đều biết sự việc dẫu sao lý do này và đề tài so trước đầu cái đó hơn nữa không có nguy hiểm một chút t ư ở n g sơn tiếp tục ngầm đầu nhìn ánh trăng hắn cả người trên dưới đau vô cùng đau chiến đấu sau hậu di chứng đã giống như nước thủy triều tấn công tới coi như là dùng qua dược tề và nước thuốc hán n h ư c ũ vẫn là chịu đựng loại này biến dạng vậy thống khổ à biết ta là ai đi biết ba t a m ca. tưởng sơn gật đầu một cái hiển nhiên mọi người trước mắt biết mình là ai về sớm một chút đi thú chiều ngọn nguồn đã giải quyết các người cũng có thể hồi cứ điểm đối với tưởng sơn nói tiếng nói a nguyệt là người sau đó trong lòng ngay tức thì b ô n g lỏng bên trong cung kính túi mình b á i trào lui về phía sau cùng đi tới trong đội ngũ hán vội vàng chỉ huy thủ hạ huynh đệ hướng xa xa chạy đi này chờ một chút trong nháy mắt tiếng k ê u để cho a nguyệt n bước chân có chút bối rối n g ừ n g lại hắn vậy không biết mình tại sao sợ như vậy cảm ơn ngươi khói cùng hắn quay đầu lại xa xa cái đó thần bí tam ca chỗ truyền tới như vậy tiếng nói cái này làm cho hắn cả người tựa như sống lại vậy tam ca không cần k h á c h khí hắn cố gắng khiến cho mình dọn ôn hòa sau đó xoay người chỉ huy một đám huynh đệ chậm dại biến mất trong bóng đêm ở huyên náo tiếng bước chân thoáng qua rồi biến mất tưởng sơn ngẩm đầu nhìn trời không tầm mắt rốt cuộc thu hồi lại đi đôi với hắn ho kịch liệt trong miệng khói mụ vậy không cầm được phún ra ngoài khu khu khu tưởng sơn trong miệng ngậm cháy đến cuối tàn thuốc trong miệng tiếng ho khan liên miên không dứt đông nhiên ngực một hồi c u ộ n quận đầu lưỡi một ngọn một ngụm máu tơi ư ở trong miệng phún ra ngoài bất quá hắn cắn răng rất miễn cưỡng nuốt xuống chẳng qua là phun ra tàn thuốc chỗ vậy bị cắn qua khói ngoài miệng đỏ tươi dấu vết tỏ rõ mới vừa rồi tưởng sơn là chịu đựng như thế nào thống khổ hắn trần trụi trên mình thương đạo vết quào cùng với xà tích đầu thú lĩnh v ậ kinh khủng nhất cái đuôi rút ra đánh ra lom xuống phủ đầy hắn trên thân hình máu ứ động nước xương những đau đớn này hắn cũng yên lặng chịu đựng đây chính là trong cũng là một cái muốn muốn chiến sĩ cường đại không cách nào tránh khỏi lớp phải học sâu đ ầ m khạc ra một hơi tưởng sơn chịu đựng thân thể đau đớn cùng với tinh thần mệt nhọc hắn bây giờ muốn muốn ngủ một giấc đau đớn trên thân thể và bị thương tàn phế có thể dùng dược vật chữa trị nhưng là ở như vậy cường độ cao thậm chí kinh khủng chiến đấu sau đó tinh thần mệt nhọc và áp lực thật quá cần phải bung ô lỏng và nghỉ ngơi trở lại cứ điểm trở lại điểm giao dịch nhà ngâm ở máy trị liệu trong là bây giờ tưởng sơn ý tưởng bất quá hắn bây giờ trên mình còn có cái thúng cần phải đi hoàn thành từ nhỏ lưng đen sau móc ra điện thoại vệ tinh tưởng sơn nhịn đau đau bắt đầu b ấ m số hắn muốn rõ ràng ninh giang trần long và thứ ba thứ tư mấy tiểu đội bây giờ tình huống thế nào qua một hồi lâu điện thoại vệ tinh một mực thuộc về đang gọi trạng thái h i ệ n nhiên ninh giang bên kia có thể có nguyên nhân mà không cách nào nghe dường như bên kia tình huống chiến đấu rất kịch lìa tà đều không thời gian nghe điện thoại tưởng sơn thầm thì trong miệng liền một tiếng sau đó ngẩm đầu lên hướng bầu trời kêu một tiếng còn cả con lệ trên bầu trời một tiếng nghiêm túc minh một cái bóng đen từ ánh trăng trong ngay tức thì thẳng tắt hướng tưởng sơn đỉnh đầu bàn tới tưởng sơn không có đi quản từ trong tay trong bao thuốc lá móc ra một cây nhang khói phát hiện mình không có lửa cơ hội vũ một cái tiểu hắc đánh hướng về phía tựa như vừa muốn tỉnh ngủ tiểu hắc đưa lên một chút cằm tiểu hắc vậy tiêm dáng dấp cái đuôi sau b ừ n g từ bên cạnh bỏ hoàng kiến trúc bên trong t r ố n tới một khối đang cháy mộc đầu đưa đến t ư ở n g sơn trước mặt mẹ nó lớn như vậy lửa ta là đốt điếu thuốc không phải nướng t ư ở n g sơn liếc khinh bỉ vẫn là ngậm thuốc lá xiên vào lửa nguyên đốt thuốc lá bầu trời bóng đen sắp tới đem đến t ư ở n g sơn đỉnh đầu thời điểm nó vậy cánh khổng lồ dưng ra ở dưới ánh trăng một đạo màu bạc ánh sáng lộ vẻ được đặc biệt y u m cơ r i i chim dương ra cánh sau đó an ổn rơi vào tiểu hát trên lưng tiểu hát ngẩng đầu lên nhìn xem trên lưng la s e r chim tiếp tục an ổn đem đầu lâu g i ữ t ậ n nằm trở về con gà con kích dẫn đường đi ninh giang bên kia t ư ở n g sơn vừa dứt lời la s e r chim thu xong cánh ngay tức thì mở ra lăng không bay lên bầu trời vỗ một cái tiểu hát phần lưng tiểu hát vậy chậm rãi bỏ dậy nga ô một tiếng hí tiểu hát tới thủ nâng cao tinh thần điện âm lao đại ngươi ta mau ngủ chờ một chút còn phải làm chuyện tường sơn một cái nhảy lên tiểu hát phần lưng nằm sấp thân dán tiểu hát nơi cổ mở miệm nói í chương bạo đ âm, n a tức thì năm h chữ đ trăm ba mươi lăm cậy mạnh đụng này thay nhau vang lên thú hống để cho mồ hôi rầm rề trần long cảm thấy vẻ ngưng trọng nhưng là lúc này tình trạng do không được hắn suy nghĩ nhiều tay trái thiết quyền nặng nề đánh vào trước mặt xà tích thú trên ngực to lớn lực lượng để cho hắn đùng cái cánh tay xuyên thấu x à tích thú ngực mang một cổ thi thể đụng vào trong bầy thú hắn giác quan vô cùng rõ ràng dường như những thứ này x à tích thú từ lần đầu tiên lột ra tiến hóa sau đó mới vừa rồi ngay tức thì bởi vì nguyên nhân gì lần nữa rơi vào một loại liền chúng thú v ậ t một chút x í u thiện t ồ n trí k h ô n cũng vứt bỏ trạng thái c u ầ n bạo trong có thể cảm nhận được vốn đang sẽ lẫn nhau hợp tác cùng với từng bước xâm chiếm người yếu x à tích thú từng cái không có ở đây cô kỵ đồng bạn cùng loạn hướng hắn dâng trào tới vậy liền đối đối thị huyết mắt dọc cùng với vậy từng tờ một miệng to như chậu máu trong truyền tới ngay cả mặt mùi che chở cũng áp chế không được hôi thối đập vào mặt c h â n long ở trong bầy thú không biết bị bao nhiêu lần có răng nhọn cắn hợp có móng nhọn bắt gãi cũng có xà tích thú cái đôi quất nhưng là hắn như cũ chẳng n g ó ngàn gì g tới mở dị h ó a hắn trên mình hiện đầy lân xám giống như mặc vào cứng rắn vô cùng khôi giáp chỉ có tấn công không có phòng thủ đây là hắn dị h ó a đặc tính cũng là ở nơi này sấp xỉ một năm qua các loại huấn luyện thực chiến cùng với tưởng sơn dưới sự dạy dỗ tác dụng có phòng ngự như vậy hắn vốn chính là tấn công lớn hơn phòng thủ tồn tại chỉ có tấn công cùng với lấy tổn thương đổi tổn thương đây là hắn một mực thông suốt người chiến đấu phong cách lúc này hắn hai tay không ngừng đánh vào xà tích thú toàn thân cao thấp hắn không có rõ ràng bắt mục tiêu chỉ cần ở bên cạnh hắn quái vật hắn cũng không có bản về đúng sai côn bạo công hướng chúng bất quá hắn tầm mắt vậy nhìn về phía xa xa tiểu khu một bên một đám người nhân viên nơi đó còn đang kiên trì tiểu đội thứ ba chiến sĩ bảo vệ bị thương ngã xuống đất cùng với mất đi năng lực chiến đấu đồng bạn cũng ở đây cắn răng kiên trì lưới đ a o lóe lên ánh sáng có thể thấy ninh giang đứng ở tiểu đội thứ ba phía trước từ hội họp sau này ninh giang liền đảm đương nổi liền bảo vệ tiểu đội thứ ba trách nhiệm vốn là thế quân lực địch thế cục bởi vì xà tích thú đột nhiên quỷ dị tiến hóa để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ cũng bị đánh một cái trở tay không kịp cái này đưa đến chiến cuộc ngay tức thì mất thăng bằng một ít giới thú vốn là cần người nhân viên điều khiển trong một cái chớp mắt này thế cục để cho giới thú thoát khỏi tiểu đội thứ ba một ít khống chế nhân viên tầm mắt sau đó không có nhân viên phân phó và khống chế những thứ này giới thú không có một chút đầu góc và tư tưởng rất nhanh liền chiến chết ở xà tích thú trong vòng tây mà những cái kia cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài bởi vì tiến hóa sau x à tích thú vậy mau lên rất nhiều tốc độ để cho những thứ này trang giáp lộ vẻ được đặc biệt kỳ c ư m giống như đứng cái bia như nhau những thứ này x à tích thú bén nhọn kia m ó n g luốt vậy rất nhanh phát hiện những thứ này đụng trước ngực và sau lưng giữ nguồn điện và hệ thống khống chế cái này đưa đến cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài đang chiến đấu rất nhanh vậy đi đôi với giới thú bị đào thải ra khỏi liền chiến trường cái này cũng khiến cho điều khiển cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài mấy người chiến sĩ đều không cùng trình độ bị thương để trợ giút bị thương đội viên rất nhiều chiến sĩ cũng là được cái này mất cái kia sau đó giống như ác tính lây như nhau thế cục ngay tức thì sụp đổ nếu không phải trần long một người l i ề u mạng xông vào bảy thú hấp dẫn đại đa số thú nhân hóa chú ý tiểu đội thứ ba chiến sĩ có lẽ ngày hôm nay sắp gặp gỡ lớn nhất từ trước tới nay bị thương nặng bất quá bây giờ bọn họ vậy từng cái bị thương được không đi nơi nào có mấy cái chiến sĩ đã nằm trên đất không đứng dậy nổi tay gãy chân ngắn thậm chí ngực bị dạch ra cũng có thể thấy ruột tồn tại nếu không phải tưởng sơn sửa đổi bọn họ thân thể cùng với có tùy thân mang theo dược tề và nước thuốc kéo dài tính mạng đã có chút chiến sĩ có thể đã chết một tiếng to lớn thú hống để cho vốn là hỗn loạn thú nhân hóa nhóm làm yên tĩnh lại phảng phất như gặp phải bọn họ v ư ơ n g giả tất cả x à tích thú và thi chỗ thú cũng ngay tức thì bị sợ hãi vậy lui về phía sau bà huy n g ử a đầu lớn tiếng gào thét phối hợp hắn dị hóa sau thú trạng thái thật giống như một cái loại người thú nhân hóa thu hồi ngầm cổ hắn mới vừa rồi g ầ m to cũng là sử dụng kỹ năng kỹ năng này chỉ có thể áp chế trước mặt thú nhân hóa một hồi để cho chúng ngay tức thì sinh ra một ít sợ hãi nhưng là một lát nữa thời gian chúng thì sẽ từ sợ hãi trong khôi phục như cũ cái này mấy giây thời gian ninh giang và trần long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hai người ngay tức thì nắm chặt cái này hiếm có thở dốc cơ hội siêu cấp cơ pháo quyền hai đao lưu bảy mươi hai phiền não phượng hai người mặc dù đã mệt mỏi hết sức nhưng lại như cũ cắn răng xử suất bọn họ tuyệt chiêu bị sợ hai bầy thú ngay tức thì bị từng đạo lưỡi đao chia nhỏ có thể thấy khoảnh khắc phóng lên cao máu đen cùng với bay ở giữa không c h u n g các loại chân tay gãy còn có một cái cái bị to lớn lực lượng đánh bay ra tiểu khu xá tích thú ninh giang và trần long không ngừng kịch liệt thở hào hẹn như vậy kỹ năng bọn họ mặc dù nắm giữ nhưng là vẫn ở chỗ cũ một ngày thời gian nhiều nhất sử dụng hai đến lần ba lúc này bọn họ đã kế cận cực hạn lệ một đạo động trời nghiêm túc minh từ bầu trời chuyển tới sau đó chỉ gặp một đạo tàn ảnh ngay tức thì đập xuống một đầu thú nhân hóa đầu lâu đã ở trong tầm mắt vỡ ra một cái dương da kim loại cánh cơ giới chim g ơ cánh ở giữa không trung đập thình thịch trần long mấy người ngay tức thì đông lại một cái còn chưa kịp phản ứng đột nhiên to lớn âm nhạc nổ ẩm từ đàng xa hướng bọn họ bên này đến gần to lớn tiếng nhạc càng phát ra vật rội cái này làm cho mấy người đều có chút đờ đẫn nga ô một tiếng to lớn thú hống từ tiểu khu trong r ử a vào bọn họ một dãy nhà lầu lên văng lên ngay tức thì đi đôi với âm nhạc đánh b ả o một đạo thân ảnh khổng lồ nhảy nhảy xuống vọt vào đã từ sợ hai trong khôi phục xả tích bảy thú tiểu hắc tiểu hắc l i n h、Linh、giang trần long mấy người kinh ngạc vui mừng mở miệng đều đối với trước mặt to lớn cơ giới thú trừ tường sơn không có ai so bọn họ quen thuộc hơn tiểu hắc ở chỗ này đây cũng là tỏ rõ tam ca đã trở về cái đó xả tích thú thủ lãnh dường như đã bị hắn đánh chết khẩn trương tâm thần ngay tức thì bơm lỏng một chút trên người mấy người vậy mệt mỏi và đau đớn giống như thủy triều vậy vào tới nhưng là bọn họ đều biết bây giờ không phải là vung lòng thời điểm chiến đấu vẫn không có kết thúc to lớn điện âm trong tiếng dường như toàn bộ đường phố tất cả thú nhân hóa đều bị hấp dẫn tới đây quang đầu quyền thân thể cao lớn vậy xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt hoàn mỹ chào cảm ơn một tiếng theo gió mà đến t h a n nhẹ lại xuyên thấu to lớn tiếng nhạc tiến vào tất cả mọi người tại chỗ trong thai Vâng, đi đôi với ngay tức thì vang ngay lên to lớn tiếng đi đôi tức thì to s xa xa một cái xà tích tú h mới vừa đánh về phía tiểu hát thân thể trên không trung ngay tức thì phá mở một cái l ỗ thùng to máu đen bắn tung tóe ở tiểu khu hôn loạn lục hóa đ á i trong khắp nơi đều là vơ anh tiếng súng tiếp theo vang lên có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng súng so thứ nhất phát hơn nữa vang r ộ i hơn nữa tia sáng trói mắt kia vậy càng thêm khổng lồ cùng với nhức mắt trần long các người rõ ràng đây là tam ca tới tam ca giúp bọn họ giải quyết những quái vật này linh giang dùng đao chống đất mặt chậm dại đứng lên trần long một cái lau sạch trên mặt trán ghét máu đen và mồ hôi mà bảo huy vậy ngay tức thì ẩn vào trong bóng tối c ừm thay thế hôn luận u không chịu nổi ở thú nhân hóa và loài người trong chiến đấu có thể thấy toàn bộ đường phố và xa khu tựa như trải qua một loại không nói vậy hành hạ có thể thấy vạn nước trung tâm mua sắm bên trong cái này ở mạ thế trước đặc biệt xử lý s ự a sang lữ hợp vàng làm ăn Cũng không tính lớn trung t â một mua sắm m bên trong, một phiến hôn loạn, m ộ tiếng ít nhân l o ạ người sống sót, đang cùng trước mặt kinh khủng thú nhân hóa cửa lẫn nhau đánh g trước i sót, hóa mặt thú cửa t h Một t i ế n vang thật lớn trong trung tâm mua sắm d a n h giới lộ thiên đường đi lên một cái to lớn vô cùng đầu nặng nề g đụng vào trước mặt n ổ i đ i ề n xả tích thu trên mình con rắn kia rắn mối thú ngay tức thì bị đụng vào cửa hàng bên ngoài tường chẳng qua là nó vùng vây muốn phản kháng cái đó giống như phóng đại mười mấy lần trong đầu vậy tấm giữ tận miệng to cắn một cái ở nó sau đó đem nó khoảnh khắc xé nát phan đại đầu khạc ra xả tích thú thân thể đầu hắn ở ngay tức thì nhỏ đi sau đó khôi phục thành nguyên lai bình thường hình dáng thời gian dài mở dị hóa để cho hắn thân thể và tinh thần thừa nhận to lớn áp lực chớ nói chi là ở như vậy cường độ cao chiến đấu h ạ n bọn họ những thứ này ban g hội đi theo điểm giao dịch vốn là tới đánh thu gió không nghĩ tới nhưng là gặp kinh khủng thú triều ở ngay tức thì nghe theo ninh giang nói tiếng nói dự định lùng g i ế t một ít lạc đàn thú nhân hóa bọn họ và các cùng nhau lưu lại ban g hội ở xa tích t h u giống như tiến hóa giống vậy lột ra sau đó như vậy mộng đẹp cũng chỉ nháy mắt kết thúc vốn đang rất thuận lợi lùng rét ở nơi này chút nổi điên giống vậy trước mặt quái vật để cho từng cái bang hội ngay tức thì bị đánh tan thậm chí một ít bang hội ở giữa người bình thường nhân viên biến thành không có mạng sống thi thể phan đại đầu trông chừng tiệm cửa hàng trước trên đường mấy cái mình bang hội huynh đệ thi thể cả người ngược bực bội phát đau hắn hiểu những chuyện này ở m ặ t thế là không cách nào tránh khỏi lợi nhuận cao luôn là đi đôi với nguy hiểm cao nhưng nhìn từng cái trẻ tuổi ở mình trước mắt lóe lên gương mặt hắn tổng là không cách nào nhịn được như vậy đau b u ồ n còn mẹ nó phan đại đầu khạc ra một câu nước mắng nhìn như cũ và thú nhân hóa chiến đấu h u n h đệ muốn đi lên hỗ trợ đột nhiên từng trận tiếng nhạc cái này làm cho phan đại đầu nghê ngẩn nhưng là thoáng qua hắn tựa như nhớ ra cái gì đó vội vàng gọi một ít thương thế không nặng huynh đệ tụ họp đội ngũ bắt đầu rời đi tiếng nổ thật to ở toàn bộ đường thạch thế nổ vàng coi như xa xa mấy cây số bên ngoài mọi người cũng có thể nghe được loại này vang lớn tường sơn chỗ ở bên trong tiểu khu vùng lân cận mấy trăm mét nhà dân tất cả cửa sổ thủy tinh ở ngay tức thì vỡ vụn bể tan c ả n h thủy tinh giống như thiên nữ tán hoa vậy hướng bầu trời bắn ra b ố n phía tường sơn đứng ở một dãy nhà lầu chót đỉnh hoàn mỹ chào cảm ơn phóng thích đã kết thúc hắn đứng ở lầu chót lên hút thuốc nhìn quang đầu quyển giống như phát động một chiếc hạng nạ tạ đụng tán trước mặt xà t í c h bảy thú sau đó xông vào hắn danh giới một dãy nhà lầu trong ở hợp với đụng ngã hai tràng tiểu khu nhà lầu sau đó đi đôi với đánh sập vang lớn và giống như động đất giống vậy t r ứ n cảm mập mạp n g ừ lại trong tầm mắt Anh trăng vẫn ở chỗ cũng bụi bặm trong bắt không được thứ gì khắp nơi đều là bụi bặm và các loại ồn ào tiếng vang tưởng sơn n túi đầu nhìn bụi đất bao gồm mặt đất trong lòng không biết đang suy nghĩ gì hàng loạt thú hống tiếp tục v ă n g lên chẳng qua là trong đó sen lẫn nhiều thi chuột thú kêu to loại này kêu to tưởng sơn đã hết sức quen thuộc một loại sợ hãi k h i t đảm muốn chạy trốn hí quả nhiên ở trong n g á y mắt một hồi ồn ào tiếng vang chuyển tới chỉ gặp bên trong tiểu khu bụi bặm bên bờ một đám thi chuột thú nhanh chóng cấp ra và các trong đường phố lao ra đồng bạn hướng nhạc xã phương hướng vào tới giống như hắn nghĩ như nhau những thứ này thuộc về xà tích thú chi nhánh những thứ này thi t r ò thú luôn là sẽ đang chiến đấu ngã về phía địch nhân thời gian đầu tiên phát hiện tình huống không đúng sau đó nhanh chóng chạy thoát thân cái này cùng mặt thế trước con chuột giống nhau như lúc nhát gan cẩn thận hơn nữa thật đặc biệt thông minh hàng loạt tiếng ho khan đi đôi với ở trong gió đ ê m biến mất bụi bặm không ngừng văng lên tưởng sơn không có nhiều quản hắn bây giờ thân thể gánh vác có chút nghiêm trọng cũng không thích hợp chiến đấu hơn nữa bây giờ chiến cuộc không sai biệt lắm đã kết thúc có thể thấy tiểu hát to lớn kia đỏ tươi đập mắt vẫn ở chỗ cũ bùi bằng tròng không ngừng chất động nó một mực ở các loại quái nếu trong kiên trì tưởng sơn mệnh lệnh lùng giết những cái kia giống vậy ở to lớn bùi bằng tròng kinh hoàng thất thố xả tích thú thú nhân hóa và loài người cũng là sinh mệnh chỉ cần là sinh mạng luôn là sẽ có sợ hãi hoặc là tức giận thậm chí là bị thương nhưng là tiểu hắc nó là cơ giới nó do máy vi tính và tưởng sơn k h ô n g chế chỉ cần nó chủ nhân cho cùng mệnh lệnh nó coi như lên núi đao xuống trào dầu cũng sẽ không có bất kỳ do dự đây chính là người và cơ giới khác biệt đây cũng là tại sao mà thế trước tất cả quốc gia lực lượng lớn nghiên cứu người máy như vậy cơ giới đang chiến đấu hoàn toàn có thể hoàn mỹ che giấu đến hết thể mặt trái tâm trạng chậm rãi dựa vào lầu cuối lan can ngồi xuống tưởng sơn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong miệng khói ngủ chậm dại khạt ra ai có chút vây hãm buồn ngủ điên cùng một câu nói h i ệ n nhiên tưởng sơn tâm tình đã vào lúc này hoàn toàn buông lỏng giữa hệ mặt trời luôn là dậy đặc biệt sớm coi như là d ạ n g sáng bầu trời nhiều ít vậy ánh sáng rất nhiều lúc này đã là d ạ n g sáng bốn h t nhiều ninh thành trên đường phố đã bạch mưa lất phất một phiến không có ở đây là ban đêm lệ một tiếng nghiêm t h ô minh đem dựa vào tiểu h ắ c đang ngủ say t ư ờ n g sơn ồn ào tỉnh lại hé mắt hắn ngáp một cái chậm dài đứng lên như cũ thân ở nhà lầu sân thượng hắn nhìn không trung bay qua la s e r chim từ tối hôm qua chiến đấu đến bây giờ la s e r chim một mực trên không trung dò xét điểm giao dịch mọi người cho ở đường thay thế để n g ừ a phạm khả năng tồn tại nguy hiểm cùng với không có dọn dẹp sạch sẽ t h u nhân hóa chiến đấu ở đêm khuya s ắ p xỉ dạng sáng lúc kết thúc tiểu h ắ c đang chiến đấu cho cùng trần long n i n h giang các người lớn vô cùng trợ giút cộng thêm thi chuật thú thoát đi cùng với xà tích thú nội điên để cho chúng mất đi bản tính chiến đấu cũng chỉ mất đi ý nghĩa đỡ tiểu hắc tưởng sơn tầm mắt quét qua trước mặt thưa thất nằm ở hắn xa xa sân thượng một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ những người này cũng ngã nằm dưới đất còn chưa t ỉ n h ngủ bọn họ đều là đang chiến đấu bị thương chiến sĩ lúc này đang chiến đấu mệt nhọc và đau đớn để cho bọn họ sâu đ ầ m lâm vào ngủ say dĩ nhiên bên trên ninh giang đã tỉnh lại móc ra nước hướng tưởng sơn đi tới nhận lấy ninh giang đưa tới nước tưởng sơn mở miệng nói a long mang trọng thương huynh đệ thuận lợi trở lại cứ điểm liền không ừ lúc dạng sáng đã trở lại cứ điểm m ư ơ i năm tên tiểu đội thứ ba chiến sĩ tám người bị thương nhẹ bảy người trọng thương trong đó trọng thương hai người đã chết trận mập mạp cũng là bảo huy ở sụp đổ trong phế tích đào lên thương thế vậy rất nặng do trần long đưa về điểm giao dịch ở máy trị liệu bên trong ngâm ninh giang móc ra thuốc lá yên lặng đốt trong miệng nói giọng mang trước một tia bi thương tối hôm qua chiến đấu tiểu đội thứ ba chẳng những tất cả nhân viên mang thương hơn nữa còn chết trận hai cái huynh đệ cái này làm cho hắn tâm trạng đặc biệt thấp tưởng sơn vũ bả vai hắn một cái tỏ vẻ hắn ổn thật ra thì hắn trong lòng nhiều ít cũng không chịu nổi nhưng là như vậy thú chiều hắn thật ra thì đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện thương vong ở trong m ạ n thế như vậy sự việc không cách nào tránh khỏi t ê u tiểu đội thứ tư người quét dọn chiến trường để cho các huynh đệ về nhà sớm đi ta muốn bọn họ cũng cùng ta như nhau muốn ăn bữa cơm no sau đó ngủ ngon giấc chết trận hai cái huynh đệ cũng cho ta đem thi thể mang về không thể để cho các huynh đệ quên bọn họ đối với chúng ta điểm giao dịch cùng với vạn đạt cứ điểm làm công hiến bọn họ vĩnh viễn là chúng ta huynh đệ tưởng sơn nhận lấy ninh giang thuốc lá yên lặng hút một hơi khói mù theo hắn n g n g cảm chậm rãi bay lên không phiền muộn tâm trạng dần dần tràn ngập chương năm trăm ba mươi bảy lạnh lùng không hề đại biểu hờ hững dạng sáng hộ tống trọng thương huynh đệ trở lại điểm giao dịch sau đó hắn không có bất kỳ nghỉ ngơi và dừng lại lần nữa quay trở về ở vào đường thạch thế trong đội ngũ không có bất kỳ nguyên lý do là bởi vì mình còn thừa lại huynh đệ vẫn còn ở nơi này hắn không muốn rời đi bọn họ ngồi ở chiếc xe đầu tiên kế bên người lái trần long cảm thụ xe cộ phát ra huyên n á o tiếng vang tâm tình càng khó chịu đoàn xe từ vạn đạt cứ điểm mở ra đậu s á t ở r ù n gò trang phục thành nhưng là bởi vì bang hội nhân viên xuất hiện ở thời điểm chiến đấu bảo huy để cho tiểu đội thứ tư thành viên đều chuyển tới đến gần chiến cuộc địa phương một là vì vận chuyển có thể người bị thương hai là vì vận chuyển chiến đấu qua sau đó một ít thú nhân hóa thi thể nhưng là không nghĩ tới xe cộ coi như ẩn nút trong bóng tối vẫn không có ở đó chút cuồng bạo xà t í c h thú trước mặt có chút may mắn tránh khỏi từng chiếc một tàn phá xe cộ hoàn hảo căn bản đã không có cuối cùng vẫn là x à i công phu mới để cho cái này ba chiếc xe hành xử mà d ạ n g sáng trần long vận chuyển người bị thương xe cộ vẫn là mượn dùng gặp phải bang hội xe cộ lúc này hư hại nghiêm trọng xe cộ t r ầ m d ã i lái vào mở ra vạn đ ạ t cứ điểm làn can vậy cao ngất cửa sắt sau đó vòng qua cứ điểm cửa tây từ bắc môn nhà để xe dưới hầm cửa vào t r ầ m d ã i tiến vào bên trong cứ điểm trần long nhìn về phía ngoài xe tầm mắt t r ầ m d ã i thu bẩm bẩm đầu nhìn về phía xe dịp phía sau bị cải tạo qua bên trong không gian phía sau ghế ngồi đã bị bởi vì tháo ra hai cái tàn tạ thêm tái n h ậ n thi thể đang song song yên lặng nằm ở nơi đó hô trần long sâu đ ầ m khạc ra một hơi tay phải có chút hơi phát run móc ra thuốc lá chậm dài đốt theo xe cộ từ nhà để xe dưới hầm một tầng vòng một vòng từ điểm giao dịch phong bế dưới đất tầng hai cửa sát chỗ lái vào tầng hai không gian hắn trong miệng khói mù mới chậm dài phun ra ngoài có chút thưởng đỏ cặp mắt cố gắng chịu được một loại vô hình tâm trạng một loại để cho chính hắn trong khoảng thời gian này cũng cảm thấy đã từ trong cơ thể hắn biến mất tâm trạng nguyên lai、like, ta như cũ vẫn sẽ bị thương trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm để cho trần long có chút tự rêu lại có chút tự trách nếu như hắn ở mạnh một ít cũng sẽ không để cho những thứ này huynh đệ bị thương và chết thậm chí nếu như hắn có tam ca như vậy thực lực hết thệ cũng sẽ không l à như vậy như bây giờ kết cục cho tới nay hắn cũng lấy là mình là người dị hóa đã vượt qua loài người hơn nữa hắn cũng biết ở trong mặt thế chết là không cách nào tránh khỏi nhưng là bây giờ lần nữa chân thật gặp phải nhìn vậy hai tấm mỗi ngày đều có thể gặp được đi theo ở phía sau mình gương mặt hắn chợt phát hiện mình nội tâm như c ũ vẫn là một cái phổ thông bình thường loài người xe cộ lái vào tầng hai không gian chậm rãi cập bên xuống cửa xe mở ra tiếng vang ở trống trải nhà để xe dưới hầm bên trong lộ vẻ được đặc b i ệ trần văng i t r long vậy nhìn ả y x u nhận tường n t h k sơn nghi m t r ngờ hỏi hiển nhiên hắn không hiệu tam ca ngăn cản hắn hàng nghĩa ngươi là tiểu đội thứ ba thủ lãnh cũng là của bọn họ tinh thần trụ không muốn lộ ra bất kỳ bị thương ta không muốn nhìn thấy như vậy chết ở khó tránh khỏi từ bọn họ tiến vào điểm giao dịch lấy được đến đừng người không cách nào tưởng tượng lực lượng và tài nguyên bọn họ sinh mạng liền hiến tặng cho điểm giao dịch ta sẽ cho bọn họ một cái tốt kết quả tốt nhưng là làm là điểm giao dịch trụ a long người muốn thu thập b ả n tâm đừng rơi vào dây r ù a vô nghĩa những chuyện này giao cho bọn họ liền tốt tường sơn nói tiếng nói hiển nhiên có chút trói thai nhưng là trần long túi đầu không có nói gì nhiều yên lặng dựa vào xe cộ nhìn tiểu đội thứ ba chiến sĩ đem thi thể nhẹ nhàng mang ra ngoài nhà để xe tầng hai Đã sớm cùng h thứ nhất thứ hai tiểu đội mấy người chiến sĩ đã từ trang bị khu chạy tới, bọn họ chuẩn bị đón lấy thi thể, bởi vì tiểu đội thứ ba chiến sĩ đều không ờ người đợi đội đã đón đội đều tiểu tới, bởi tiểu từ trang bọn mấy lấy ba c sĩ sĩ bị bị vì trình thương, trị cần chữa và nghỉ ngơi. Cùng chữa độ bị và phân tán tiểu đội thứ ba và thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ nhìn hai cổ thi thể bỏ vào khu y tế đã sớm tồn tại phòng băng trong trần lòng trong tay thuốc lá lần nữa bị hắn đốt tường sơn đứng ở phòng băng trước cửa sắt bên cạnh đứng ninh giang mà bảo huy bởi vì tiểu đội thứ tư cần xử lý chiến trường không có đi theo trở về cho nên nhà để xe dưới hầm tầng hai chỉ còn sót bọn họ ba người nhìn cuối đầu một mặt im lặng trần long tưởng sơn và ninh giang nhìn nhau một cái trong lòng đều biết hắn cảm thụ đối với trần long mà nói và tiểu đội thứ ba trung đụng lâu nhất cũng là nhiều nhất mỗi ngày huấn luyện dạy dỗ một mực dẫn đi ra ngoài thực chiến tiểu đội thứ ba các chiến sĩ đã ở hắn trong lòng giống như mình đồng bạn cùng với chiến hữu như nhau tưởng sơn đốt thuốc lá nhìn có chút mở tối lạnh kho cửa mở miệng nói ninh giang cùng đoạn này thời gian tiểu đội thứ ba chiến sĩ đem thương thế nuôi xong hết rồi sẽ để cho cái này hai vị huynh đệ chôn cất tiến nghỉ ở nhà để xe tầng hai khai thác một cái không gian sau này chúng ta điểm giao dịch có thể chết trận chiến sĩ cũng t r ô n ở chỗ này ta hy vọng mọi người cũng sẽ không quên bọn họ bọn họ vĩnh viễn đều là chúng ta một phần tử ninh giang im lặng gật đầu một cái h i ệ n nhiên hắn tâm trạng cũng không tốt không có ai đối với mình thủ hạ chết có thể thơ ơ vỗ một cái trần long đầu vai tưởng sơn tiếp tục nói a long có thể ngươi cảm thấy ta bất cận nhân tình thậm chí có chút lạnh máu không để cho ngươi động thủ chuyên trở các huynh đệ thi thể nhưng là ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân như vậy tình huống có thể ở sau này cuối cùng sẽ một mực xuất hiện ngươi thành tựu điểm giao dịch cao tầng cùng với lãnh đạo của bọn họ nhân viên nếu như ngươi cũng rơi vào như vậy trong bi thương những thứ này nhìn mình mỗi ngày đối mặt huynh đệ đi chiến sĩ đã chết bọn họ tâm trạng sẽ như thế nào ngươi có so đo q u a sao ta muốn cho các người thành tựu i điểm giao dịch vô trụ các người liền cần phải bày ra các n g ư ờ i tư thái và trách nhiệm kết cục như vậy đã xuất hiện ta hy vọng các người không muốn bi thương coi như bi thương cũng phải cùng ta như nhau không muốn ở đội viên trước mặt bộc lộ ra ngoài bởi vì các người là bọn họ cờ sĩ và phương hướng biết không thật ra thì ta đau đớn không hề so các người nông cạn bọn họ đều là tìm ta máu chết ở trước mặt của ta ta như nhau đau b u ồ n nhưng là thành tựu vạn đạt cứ điểm người thống trị thành tựu điểm giao dịch thủ lãnh ta không thể để cho bọn họ thấy ta mềm yếu và bi thương một mặt đây chính là cấp trên bi a i cũng là các người ắt sẽ trải qua quá trình nếu như chúng ta liền những thứ này tâm trạng đều không cách nào khắc phục liền chết cũng không dám đối mặt với vậy sẽ vĩnh v i ê n thành là không được cừng giả hiểu ý của ta không tường sơn nặng nghề vỗ một cái trần long bà vai nhìn hắn và ninh giang mở miệng trầm thấp nói chương năm trăm ba mươi tám đây chính là chiến sĩ sứ mạng làm tưởng sơn hình bóng và tiếng bước chân biến mất ở nhà để xe dưới hầm trong ninh giang thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước mặt dựa vào hầm lạnh cửa trần long trong miệng thuốc lá lúc gần lúc d i ệ t cùng là người đàn ông cùng với huynh đệ đối với mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ ở trong mặt thế lẫn nhau dựa vào đồng bạn hắn hiểu được lúc này trần long cảm thụ giống như mình ninh giang trong lòng cũng cũng không hơn gì bất quá tưởng sơn nói mặc dù có chút đạo bạc nhưng là quả thật chính là cái đạo lý này thành cựu điểm giao dịch người quản lý bọn họ không thể đem bất kỳ mặt trái tâm trạng hoặc là một ít không tốt giác quan thể hiện cho thủ hạ huynh đệ làm như vậy là đoàn đội người cầm đầu bọn họ đều đã lâm vào như vậy bi thống tâm trạng thủ hạ huynh đệ còn có thể kiên trì cái gì nhìn trấn long biểu tình hờ hững ninh giang mở miệng khuyên nhủ tốt lắm đừng đang suy nghĩ cái này quỷ m à t h ế chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều như vậy chiến đấu có thể làm cho chúng ta sống sót đã là loại may mắn không muốn đang để cho sống sót các huynh đệ bị thương trấn long không có ngầm đầu như cũng dựa vào hầm lệnh cửa yên lặng hút thuốc hắn trên người khoác một kiện bẩn thịu tháo ba lỗ cả người trên mình máu đen máu ứ động phân bố lần lượt thay nhau a long đi thôi đi tắm trước sau đó đi máy trị liệu chữa thương thuận tiện đi xem xem mập mạp có sao không đừng thân thờ đứng ninh giang ít nhiều có chút lo âu trần long tâm trạng ban đầu huyện phụng hóa lần đó bị thương nặng để cho trần long lâm vào cho ra tự bế giống vậy ca tính hắn không muốn lần nữa thấy không nói một lời a long lần nữa xuất hiện ở trước mặt n h ì n vẫn không có động tác trần long ninh giang ít có xuất hiện hỏa khí a long tam ca nói ngươi không nghe vào sao tam ca mặc dù lời nói có chút nặng có chút bất cận nhân tình nhưng là cũng là vì chúng ta tốt ngươi có thấy hay không ba ca thương thế trên người hắn trải qua chiến đấu so chúng ta càng kinh khủng hơn gấp vài lần hắn làm như vậy là vì cái gì mặc dù cũng là vì mình nhưng l à càng là vì điểm giao dịch vì chúng ta ngươi đừng như vậy một bức dáng vẻ trắng trường nếu như chết v i n h đệ biết ngươi bây giờ bộ dáng này bọn họ sẽ nghĩ như thế nào à linh giang giọng có chút tăng thêm tàn thuốc trong tay ở hắn kích động trong giọng nói bị hắn quăng trên đất mặt đối mặt nhìn túi đầu trần long hắn muốn để cho cái này hờ hững người đàn ông khôi phục bình thường muốn hắn thanh t ỉ n h trần long trong miệng thuốc lá đã đốt đến khói miệng gối hắn vứt bỏ tàn thuốc sâu đậm khạc ra một hơi nhìn trước mặt ninh giang thấp giọng nói ta biết tam ca là đang an ủi ta vì ta tốt ta không có khí tam ca ý nghĩa ta là ở ta tự trách tại sao ta không thể ở mạnh lớn một chút tại sao ta không thể bảo vệ tốt bọn họ nếu như ta có tam ca mạnh như vậy không ta có tam ca cường đại kia lực lượng một nửa thậm chí gần một nửa ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống sờ sờ chết ở trước mặt của ta người có thấy hay không bọn họ thi thể đều đã tìm không đủ toàn a cầu đầu đều bị cắn nát óc cũng bùng nổ ta buổi sáng tìm nửa ngày cũng không có tìm toàn thi thể của hắn người nói ta có phải là rất vô dụng hay không ạ ta cái này chiến đội đội trưởng chiến đội thủ lãnh là làm sao làm ạ trần long hốc mắt tường đỏ dọc từ trầm thấp từ từ đ ổ i là gào thét để cho hắn tiếng nói ở yên lặng nhà để xe dưới hầm tầng hai không ngừng văn g vọng hô l i n h giang hít một hơi thật sâu nhìn trước mắt cặp mắt tường đỏ nhưng cố gắng nhịn được nước mắt trần long vô hắn bả vai an ủi chiến đấu vĩnh viễn không tránh được thương vong đây là đang trong m ạ n thế quy tắc người ta đi theo tam ca ngày thứ nhất vậy tam ca cũng đã nói với chúng ta qua người cũng hẳn rõ ràng t h ngươi h tựu điểm i a là bọn họ đội trưởng và thủ lãnh nhưng là ngươi không phải bọn họ bảo mẫu và hộ vệ trong chiến đấu quá nhiều tình huống luật pháp hơn nữa lần này như vậy thú triều ta tin tưởng lại xuất phát thời điểm khi nhận được tam ca nhiệm vụ an bài thời điểm ngươi trong lòng nghĩ tất cũng biết tình huống lần này sẽ có nhiều ít hung hiểm thậm chí bao nhiêu khủng bố nhưng là tại sao ngươi không trùn bước đón nhận nhiệm vụ tại sao tiểu đội thứ ba đội viên vậy đi theo ngươi chạy tới như vậy hung hiểm bởi vì đây chính là bọn họ cùng với chúng ta sứ mạng chết vĩnh viễn là bất hạnh nhưng là chúng ta không thể một mực sống ở chết trong bóng tối muốn muốn sống các huynh đệ bọn họ vậy rất đau b u ồ n vậy rất bi thương chúng ta thành t i ể u thủ lãnh ở tiếp tục như vậy ngươi nói còn dư lại huynh đệ nên làm cái gì ta nghĩ chết trận huynh đệ vậy đang thi hành nhiệm vụ trước rõ ràng vì điểm giao dịch vì cứ điểm chết trận bãi cát có thể không cách nào tránh khỏi nhưng là bọn họ vì bên trong cứ điểm cùng với chúng ta điểm giao dịch bên trong đồng bạn giữ nguyên hy vọng sống đây là bọn họ c ô n g hiến cho nên người thành tựu bọn họ lao đại có thể hay không không nếu như vậy lề mề khóc s ữ a mướt ninh giang hai tay nắm trần long b ả vai dùng sức lắc lắc hắn hắn dọn vậy nặng vô cùng h i ệ n nhiên hắn muốn mắng tỉnh trần long trần long túi đầu móc túi ra thuốc lá chậm rãi đốt ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh sáng ngời đèn treo cùng với trước mặt nhìn chằm chằm hắn ninh giang sâu đậm khạc ra khói n g xin lỗi tâm trạng ta có chút mất khống chế qua hai ngày ta thì biết tốt lắm ninh giang nhìn trần long gượng gạo nụ cười bộ kia không muốn để cho mình lo lắng hình dáng cũng để cho hắn cười lên ông trần long b ả vai dắt trần long hướng thang máy gian đi tới đi tắm trước đi sau đó ở máy trị liệu bên trong chữa trị thương thế ta bây giờ toàn thân đau muốn chết đặc biệt là hai tay ta không giống nhau sao ta nhưng mà xông vào bể thú đón những cái kia xả tích thú mặc cho bọn họ tấn công ta bây giờ toàn thân đều cảm giác bị người dùng đau thọt qua như nhau đinh thang máy mở ra tiếng vang sau đó hai người đi vào thang máy bóng người chậm rãi theo đóng kín thang máy cửa biến mất ở tầng hai bên trong không gian đinh theo thang máy tiếng không chê tiếng vang cửa thang máy chậm rãi mở ra tường sơn chuyển cổ chịu đựng toàn thân đau đớn kịch liệt đi ra thang máy mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy vương hà đã kích động chạy tới vừa nhìn mình cả người giữ t ậ n thương thế dáng vẻ sau đó cặp mắt từng đỏ bắt đầu yên lặng rơi lệ được rồi ta không lo loại thương nhẹ này không có chuyện gì ai tiểu hà đừng khóc sớm như vậy đã thức dậy ngươi linh tỷ còn đang ngủ đi chớ đem nàng đánh thức bà bầu muốn nghỉ ngơi nhiều tưởng sơn xoa khóc thút thít vương hà cuối cùng đem nàng rỗ tốt lắm nhưng là mình bẩn thịu thân thể vẫn là đem người phụ nữ quần áo sạch sẽ làm dơ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng vương hà lại không có chê tưởng sơn nhăn nhữ bẩn thịu và máu đen ôm mình người đàn ông mở miệng nói tam ca ngươi đi ra ngoài thời điểm ta luôn là lo lắng ngươi không về được bên ngoài thế giới như vậy nhiều như vậy nguy hiểm ta nhiều hy vọng ngươi một mực ở chỗ này phụng bồi ta tưởng sơn muốn sờ một cái người phụ nữ đầu nhưng là thấy mình bẩn thịu tay cũng chỉ tính toán một chút Vừa định muốn ăn ổn người phụ nữ, phụ bên cao ạ đạo n chuyển tiếng chân, h bước tới một tiến vậy nu nhu trêu i nói ế n g đã n tới. tỷ thịt hà ghẹo o n n m xem à. Ngày thường xem ngươi lạnh lạnh như băng, chúng ta không có ở đây, liền cùng tam ca như nũng nịu, g đây, vậy ta tam Tiến treo ai có ca Cao ở u. lời nói để cho vương hà trên mặt đỏ tươi một phiến vội vàng có chút khó vì t ỉ n h bông ra tường sơn tường sơn nhìn ăn mặc một cái cố lót tùy tiện cao tiến có chút khó chịu nói này ngươi người đàn ông như vậy bị thương trở về cũng không quan tâm hạ ta sao cao tiến nắm lỗ mũi cố ý giả bộ một bộ chê dáng vẻ mở miệng nói tam ca trên mình ngươi thật là bận thật là thối ả đi nhanh tắm còn như ngươi nói lo lắng ta cảm thấy căn bản không cần mớn ta chồng mình thực lực ta vô cùng rõ ràng hắn ở ta trong lòng vẫn luôn là no một là mạnh nhất nghe cao tiến mà nói tưởng sơn trong lòng ấm áp cao hứng cười một tiếng vậy ta đi tắm đúng rồi và đ ạ i trước nói một chút cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng phân lượng nhiều một chút còn có chớ đem ta bây giờ dáng vẻ và a linh nói ta sợ nàng lo lắng cao tiến và vương hà cũng gật đầu một cái nhìn tưởng sơn bỏ đi trên mình cũ nát quần áo sau đó đi vào khu cư ngụ bên trong phòng vệ sinh chương 539, uống rượu bên trong q u o ẻ rượu chỗ ngồi lên tưởng sơn đang đang vùi đầu ăn nhiều trước mặt trên b à n các loại thịt cá hắn không có tâm tình nhai kỹ nuốt trộm chiến đấu sau cấp cho đói bụng để cho hắn không lo được tu dưỡng và hình tượng miệng to ăn mấu nghiến l i n h giang ngồi ở hắn bên người vậy là một bộ giống nhau quỷ dạng giống như quỷ chết đói vậy nắm một cái đùi gà miệng to gặm mà tưởng sơn đối diện trần long ở tắm xong thu thập sạch sẽ sau đó trên mình mang trên mặt nồng đậm vết thương ăn mặc một kiện áo ba lỗ n ắ m đua có một hớp không một hớp nếm chút mà thôi từ hắn thấp vẻ mặt hiển nhiên hắn còn không có khôi phục tâm tình t ư ở n g sơn nắm một tô mì miệng to ăn ngẩng đầu nhìn một chút đối diện xuất thần trần long lợi nên nói cũng nói hắn cũng không muốn ở dài dòng vốn là bữa cơm này hắn là dự định ở mình trên lầu ăn nhưng là bởi vì sợ trương linh thấy mình vết thương trồng chất bộ dáng ảnh hưởng đến nàng cho nên liền ăn b à i ở lầu dưới trong quán rượu cũng nhớ tới sau cuộc chiến bố trí chi không có phân phó cùng với ninh giang trần long chắc chưa từng ăn qua cơm cho nên gọi lên hai người vừa ăn cơm một bên ăn bài chút sự việc ninh giang vậy ngẩng đầu lên chú ý tới trần long trạng thái hiển nhiên đối với huynh đệ nhà mình hắn vẫn làm ở miệng nhắc nhở a lòng phát cái gì ngây ngô ăn cơm lại không ăn sẽ nguội bắt chặt ăn xong chờ một chút người đi chữa trị bên trong khoang thuyền chữa trị xuống sớm một chút khôi phục có thể sớm một chút tiến vào n i nếp trần long từ ngẩn người trạng thái hồi qua thần nắm đua hắn có chút cứng ngắc cười một tiếng x ú c lên một khối thì kho nhét vào trong miệng một bên gạt bỏ liền hai hớp cơm ninh giang nhìn trần long như cũng không yên lòng dáng vẻ chỉ có thể bất đắc di thở dài trong đầu nghĩ có lẽ qua mấy ngày để cho chuyện này quá độ mấy ngày hắn thì sẽ tốt tưởng sơn nắm lên một chai bia vô tình kéo động phần lưng to lớn vết thương cái này làm cho hắn một hồi cắn răng n g n ĩ lợi có thể thấy ở hắn trần trùi sau lưng một cái đi sâu vào bắp thịt vết thương đang hiện ra ở đó bởi vì thời gian dài không co khâu lại cùng với tắm ngâm qua nước nguyên nhân vết thương bắp thịt và da đã đổi được cảm đạm nếu không phải bởi vì dùng thuốc đỏ đắp một chút nguyên nhân bây giờ trong vết thương máu loãng còn biết một mực chạy xuống bất quá tưởng sơn nhịn đau đau như cũng miệng như ghẹo, thật trước cũ to rót trước địa, quả thật như vậy đau đớn đối a u đớn đ với tới lớn chớ bước nói chi hắn chí không hành hạng, ý lực có là đã đầu đã quá diện ù n g dược vật chữa vật trị qua. đ ố d i linh giang và trần long trên mình cũng bị thương chẳng qua là so sánh với hắn nhẹ rất nhiều tứ hùng trong chỉ có quang đầu quyền bởi v ì dị hóa sau khổng lồ dáng người bị nổi điên xả tích thú vây công đưa đến thương thế có chút nghiêm trọng hơn nữa l ê n hắn cuối cùng cồn u g bạo một cách kia nổ s ụ p hai chàng tiểu khu nhà lầu để cho mình vậy thẳng bị nhà lầu phế tích n h i n ép cho nên thương thế nặng vô cùng cho nên bây giờ đang ngồi liền linh giang và trần long hai người mập mạp như cũ hôn mê ngâm ở chữa trị bên trong khoang thuyền mà bảo huy mang tiểu đội thứ tư khi dọn dẹp chiến trường dự chủ muốn ngày hôm nay chậm chút thời điểm trở về một hơi rót hết hơn phân nửa chai bia ở rượu cồn dưới tác dụng vô hình thân thể đau đớn và tinh thần mệt h ọ c thoáng hóa giải một chút hắn cũng chỉ ngay sau đó mở miệng nói cùng tiểu đội thứ ba đội viên và các người thương thế dưỡng hảo sau đó lại đem chết trận hai cái huynh đệ trôn cất t i ế n nghỉ ta dự định mở rộng tiểu đội thứ ba từ ban đầu m ư ơ i năm người biên chế biến thành hai mươi người hoặc là hai mươi năm người lần này thú chiều sự việc rất nhiều bang hội cũng đi theo chúng ta điểm giao dịch muốn mỏ chỗ tốt nhưng là bọn họ ý nghĩ hảo huyền như vậy thú triều hạn ngay cả chúng ta điểm giao dịch tổn thất thảm trọng những thứ này bang hội vậy nhất định gặp bọn họ trước đó chưa từng có bị thương nặng cho nên sẽ có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất bang hội bị đánh tan rất nhiều người sống sót bị thương bởi vì tàn tật hoặc là mất đi sức chiến đấu mà bị bang hội vứt bỏ chúng ta liền tiếp thu người như vậy chỉ cần ở điểm giao dịch bên trong bọn họ tư liệu đầy đủ hết kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền không sợ bọn họ có phải hay không tàn phế hoặc là mất đi chiến lực tiểu đội thứ ba chiến sĩ đều là ta cải tạo ra bọn họ vậy đều có thể chuyện này giao cho ninh giang ngươi đi làm dĩ nhiên trước đ ê m thương thế dưỡng hảo nói sau không gấp ninh giang nghiêm túc gật đầu một cái mà biến thành trần long một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ cũng bị tưởng sơn nhìn ở trong mắt a long ngươi vậy đừng bung lỏng tiểu đội thứ ba là lòng ngươi máu dĩ nhiên ngươi cũng phải tham dự lần này mở rộng những cái người kia đ ư ợ c mắt có thể tiến vào điểm giao dịch mạnh nhất chiến đội người sống sót ngươi đều phải và ninh giang từng cái chọn cẩn thận ta không phải muốn một đám chết nhát mà là muốn một đám thiết huyết chiến sĩ dĩ nhiên người trước đem còn dư lại mười ba tên đội viên sắp xếp lại biên chế tốt vậy thật tốt cho bọn họ làm chút tâm lý điều chỉnh chiến đấu lần này đối với bọn họ mà nói cũng là một lần đối với đời người mà nói đặc biệt chật vật trải qua trần long đứng lên nghiêm túc cho tưởng sơn túi mình mái chào tam ca yên tâm ta lần này nhất định thật tốt tuyển chọn tốt đội viên mới lần này ta nhất định sẽ đem bọn họ huấn luyện càng cường đại hơn sẽ không để cho như vậy sự việc lần nữa phát sinh tưởng sơn nhìn đứng ở nơi đó túi đầu không người trần long vậy vội vàng đứng lên vô hắn bả vai tỏ ý ngồi xuống tốt lắm Huynh đệ nhà mình, không như Ninh vậy. cần Người Giang còn đệ đi và mặt mập mạc, ở ta trước theo ta có lần â u u nhất, cũng biết ta nóng nảy, ta làm như vậy, không đơn h biết ta ta t vậy, làm là vì ì m này h cũng l vì mọi người điểm giao dịch, cùng với mọi điểm một người giao cùng chúng ta a dịch, t thiết lập cứ điểm. lập Lần cứ này sự việc sau khi kết thúc ta định đem điểm giao dịch nhân viên và đội ngũ mở rộng có thể sẽ gia tăng đến năm tiểu đội cùng với mỗi một đội ngũ thành viên cũng biết mở rộng ta cảm giác chỉ có một tiểu đội thứ ba thành t i ể u chiến đấu tiểu đội đối với bọn họ mà nói áp lực quá lớn cần đang gia tăng một cái chiến đấu đội ngũ hơn nữa lần này ta đem điểm giao dịch huyết trương sau đó vậy dự định sửa đổi vạn đạt cứ điểm cùng với ở ninh thành trong khoảng cách trung tâm thành phố khu vực tiếp thu dọn dẹp một khối địa bàn thành lập một cái mới cứ điểm thành t i ể u điểm giao dịch phân bộ xây dựng nơi đó cũng sẽ xây thành một cái mới tinh người sống sót cứ điểm như vậy đối với tại ninh thành dọn dẹp sẽ càng nhanh hơn và hữu hiệu cho nên điểm giao dịch q u y ế t trương ở khó tránh khỏi mà việc cần k i ế p chính là mấy người các người ta đắc lực nhất minh đệ phải nhanh lên một chút dưỡng hảo tổn thương còn có để cho tiểu đội thứ ba đám kia thằng nhóc con cửa vậy nhanh lên một chút dưỡng hảo tổn thương như vậy ta động tác mới có thể tiếp tục mở ra Mới vừa ngồi vừa xuống tưởng r ầ lần lần n Long nữa đứng lên, lần này Ninh Giang Phụng bồi hắn, cùng chung mở miệng nói, chúng Tam ca, chúng ta bồi chút h mở t ơ n này không muốn g giao thế dịch có sao, điểm m r ộ sơn ự việc, bây giờ liền tiến có bây bắt tay tiến hành. Tưởng hành. thể s nhìn trước mặt hai người nghiêm túc dáng vẻ lắc đầu cười một tiếng h i ệ n nhiên trần long bây giờ tâm trạng đã hòa hoãn hắn mặt trái tâm trạng bị tưởng sơn trong giọng nói những cái kia tràn đầy các loại hấp dẫn người nội dung nơi vung tán cầm lên trên đất một chai bia đá tưởng sơn ngón tay cái hơi bắn ra bia xây ngay tức thì bay ra tự tay cho hai người trong ly rượu rót đầy rượu tưởng sơn nắm chai rượu và bọn họ cùng ly một cái tốt lắm các người tam ca ta có kế hoạch của mình trước hết nghe ta mà nói dưỡng hảo tổn thương sau đó ta cũng cần dưỡng thương cùng thương thế dưỡng hảo chúng ta cùng nhau họ quyết định lần này khuyết trương sự vật tới uống rượu uống rượu ăn cơm trước thức ăn cũng sắp lạnh đại trước ở thêm hai cái món ăn nhanh lên một chút bên trong cây rượu hiển nhiên mới vừa rồi ngột ngạt đã dần dần tiêu tán một loại giống như sau cơn mưa vậy tươi q u a n cảnh lần nữa sinh động dân trào chương năm trăm bốn mươi thăng cấp cứ điểm cuối tháng sáu chạm v à tối trải qua trung tuần tháng sáu thú chiều sau đó h i ệ n nhiên lúc này đã gió êm sóng lặng mà bên trong cứ điểm các sinh tồn ở nơi này người sống sót đối với chàng này xa xa chiến đấu phần lớn biết quá mức ít dẫu sao chiến đấu trải qua một đêm rất nhanh liền kết thúc dẫu sao lần giao dịch này điểm nhiệm vụ không có ở bên trong cứ điểm thông báo và tỏ rõ cho nên đại đa số người đối với lần này thảm thiết chiến sự không cảm giác chút nào dĩ nhiên tất cả mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối những cái kia một mực chú ý điểm giao dịch động tĩnh người sống sót cũng nhiều nhiều ít thiếu phát hiện đoạn này thời gian và trước kia có chút biến hóa bất đồng ví dụ như điểm giao dịch vậy thường xuyên thường xuất hiện tiểu đội thứ hiện đội ban ở ơ i thời gian, nói biến này nửa tháng trong thời gian, có thể nói biến mất vậy, ở vạn vậy, thể mất có ở đầu ạ t trong xuất hiện qua cơ hộ một bên không hiện cứ có cơ điểm hộ qua l n bóng người. Điểm giao dịch ban giao Điểm đ dịch ầ đoàn xe mặc dù là sáng sớm lên đường nhưng là như cũ có rất nhiều đi sớm về trễ người sống sót phát hiện những thứ này thay đổi giống như ban đầu những cái k i a quan sát điểm giao dịch động tính bang hội như nhau dĩ nhiên còn có một cái lớn vô cùng biến hóa cũng để cho những thứ này bên trong cứ điểm người sống sót phát hiện một ít không cùng dĩ vang biến hóa đó chính là bên trong cứ điểm đông đảo bang hội những thứ này ở nơi này người sống sót trận phát hiện biến mất rất nhiều hoặc là làm một ít bang hội từ rất nhiều người biến thành linh linh tinh tinh mấy cái bang chúng những biến hóa này đối với mỗi ngày mỗi ngày hoặc nhiều hoặc thiếu đều có trung đụng người sống sót h i ệ n nhiên đều vô cùng trực quan và rõ ràng một ít mười mấy người bang hội nhỏ thậm chí ở đội chắc bên trong đại s ả n h không có ghi danh đoàn thể nhỏ đột nhiên thần bí ở bên trong cứ điểm biến mất vậy có chút sống lại người ở bên trong cứ điểm khoảng thời gian này sinh hoạt vậy hoặc nhiều hoặc ít ở mọi người tò mò vặn hỏi hỏi t h ă m hạ n g vậy tiết lộ ban đầu trung tuần tháng sáu vậy trận phát sinh ở đường thạch thế thú triều đại chiến cho nên theo nửa tháng này quá độ cuộc sống ở bên trong cứ điểm mọi người vậy đều biết là giao dịch gì điểm và bên trong cứ điểm bang hội biên cố cũng biết chàng này khủng bố đại chiến dĩ nhiên hơn nửa tháng thời gian quá độ cùng với các tham dự lần chiến đấu này bang hội cần nghỉ ngơi lấy s ứ c để cho chuyện này đ ổ i được bình thản cũng chỉ đại khái bị người quên lãng chỉ bất quá khoảng thời gian này vạn đạt cứ điểm điểm giao dịch canh phòng và trước kia có chút không cùng một loại đặc biệt nghiêm mật thẩm tra cùng với cẩn thận bầu không khí để cho bên trong cứ điểm người sống sót cũng trực quan cảm nhận được bất quá cuộc sống tổng phải tiếp tục và trước kia không có gì bất đồng trong cuộc sống dựa vào cứ điểm sinh hoạt mọi người như cũ vì mình cố gắng còn sống đêm đã khuya bầu trời mặt trăng đặc biệt sáng ờ i tròn t r ị ệ u giống như một bánh trung thu dường như quả thật lại qua một đoạn thời gian lập tức phải tiết đ o a n ngọ sau đó chính là tiết trung thu cứ điểm ban đêm như cũ tiếng người ồn ào v ạ n đạt cứ điểm từ đầu năm rời đi người sống sót không có ở đây để cho bọn họ ở bên trong cứ điểm sinh hoạt sau đó cũng kém bất quá thống nhất mọi người ở chỗ này sinh hoạt tập quán、Buổi、sáng ở bên trong mở tiệm người sống sót cũng biết từ mình cứ điểm bên ngoài khu cư ngụ trở lại bên trong cứ điểm mở cửa buôn bán tới buổi tối trễ nhất dạng sáng trước cũng đều sẽ kết thúc một ngày làm việc trở lại mình khu cư ngụ ngay lại một ngày sinh hoạt vật này không chỉ có gai kích và tươi cũng có bình bình đạm đạm chân thực bất quá ngày hôm nay cuối tháng sáu ban đêm ở nơi này còn rất bình thường trong đêm tối vạn đ ạ t bên trong cứ điểm lộ vẻ được có chút dị thường huyên á o có thể thấy một đám người sống sót từ vạn đ ạ t cứ điểm bốn cửa bên trong s u n g ra có vài người lộ vẻ được rất khiêm tốn cùng bình thường nhưng là đại đa số người cũng vô cùng khẩn trương hơn nữa thảo luận kịch liệt thậm chí có những người này đang đàng lớn tiếng cãi vả điểm giao dịch người tại sao đem chúng ta rời đi đi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chính là à đi ê n k h ù n g ta buôn bán trong tiệm mới vừa kết thúc vẫn còn ở tính s ổ đây các người không có nghe ra đi ô sao ra đi ô nói v ạ n đạt cứ điểm sẽ ở tối nay thăng cấp sửa đổi cần cả đêm thời gian sáng sớm ngày mai liền bình thường mở ra vậy à ta và lão bà ở tính sổ không có nghe thấy d ậ bá cứ điểm sửa đổi thăng cấp là muốn làm sửa sang sao một trời buổi tối liền kết thúc làm cái gì chứ không biết không quá ta nhớ ban đầu cứ điểm thiết lập thời điểm năm ngoái lúc đó điểm giao dịch cũng là rất nhanh chóng không mấy ngày liền x o n g thành cải tạo còn có nhà để xe tầng hai đổi chắt phòng khách cũng vậy đây chính là điểm giao dịch năng lực thậm chí là bí mật của bọn họ đám người náo nhiệt rối rít phần lớn người mặc dù cũng thảo luận kịch liệt nhưng là bởi vì điểm giao dịch trước đó ở bên trong cứ điểm ra đi ô lặp đi lặp lại thông báo cho đại đa số người cũng chỉ đón nhận cái này cải tạo thông báo dẫu sao ban đêm bọn họ cũng là tất cả hồi riêng cư trú điểm cứ điểm ở dạng sáng lúc tất cả cửa cũng biết phong tỏa không có được điểm giao dịch thẩm tra và phê chuẩn không có người có thể dễ dàng ra vào dĩ nhiên cũng có một ít cực đoan hoặc là gây sự người luôn là không biết trời cao đất rộng muốn độc hành khác biệt hoặc là khơi mà bên trong cứ điểm người sống sót đi theo điểm giao dịch mẹ nó lấy là mình là ai hả nói sửa đổi liền sửa đổi ta đủ đổ còn không có lấy ra đâu đúng vậy lao tử cơm ăn thật tốt liền đổi ta đi ra thật lấy là chúng ta đều phải nghe bọn họ những người này rất nhanh vậy phát hiện bên cạnh mình người sống sót nhanh chóng thoát khỏi bọn họ để cho bọn họ mấy người này vùng lân cận biến thành một cái vùng chân không cho nên ở bọn họ còn không phản ứng kịp đồng thời điểm giao dịch trong duy trì trật tự chiến sĩ đã tới đây dành cho cảnh cáo ở võ trang đầy đủ điểm giao dịch trước mặt chiến sĩ bọn họ lại cùng mới vừa rồi bất đồng đổi được hèn yếu và hèn m ọ n vì sinh hoạt có vài người luôn là sẽ như vậy cơ t r í vậy chính là như vậy sinh ra điểm giao dịch thứ nhất thứ hai tiểu đội cùng với đã khỏi bệnh trở về cứ điểm một số tiểu đội thứ ba chiến sĩ đều vô cùng có trật tự duy trì bên trong cứ điểm người bên ngoài nhân viên rút lui rất nhanh có thể thấy vốn là chật trội dòng người theo bên trong cứ điểm và làn can bên ngoài cửa sắt bắt đầu xông ra cứ điểm sau đó tiến vào cứ điểm t r u n g quanh các đèn đuốc sáng t o a n g tiểu khu và kiến trúc bên trong dòng người chậm rãi tiêu giảm thẳng đến thưa thớt mà vòng ngoài tường rào vậy bốn phiến cửa sắt cùng với cứ điểm bốn cánh cửa cũng ngay tức thì đóng kín ở vào điểm giao dịch vượt qua cứ điểm độ cao đỉnh thấp trên bình đài tưởng sơn ở bóng tối trong bầu trời đêm và ninh giang trần lòng cùng với bảo huy quang độ quyền đều an tính đứng ở nơi đó tối mắt đầu người h ì n n x u ố d ớ i điểm chân cứ cành đêm. g ư hẳn đã rút và bảo huy mang tiểu đội thứ tư cho ta tối hôm nay đem cứ điểm bên ngoài các bang hội có thể chạm gác ngẩm cho ta rút không cần giết người chỉ cần cho ta tìm được bọn họ cho một dạy bảo để cho bọn họ không dám canh chừng ở cứ điểm mặt ngoài xét lên i tốt tưởng sơn từng cái phân phó sau đó nhìn bốn người nhanh chóng đi xuống hệ điều hành biểu hiện ở cứ điểm trên sân thượng tưởng sơn vậy bấm điện thoại a linh trễ giờ ta sẽ trở về ngày hôm nay ngươi và tiểu tiến còn có tiểu hà ngay tại đấu trường bên trong nghỉ ngơi một đêm đi ngày mai sẽ tốt lắm ừ đừng lo lắng không có chuyện gì ân có tiểu hoàng ở đây các người sớm nghỉ ngơi một chút cúc điện thoại tưởng sơn như cũ an ổn đứng ở trong gió đêm chờ đợi lúc dạng sáng đến hỗn ư loạn đường phố bên trong một mắt là có thể nhìn ra là thành trung tâm thành phố vùng các loại phân bố ở đường dành cho người đi bộ cửa tiệm và thương trường rậm rạp chẳng chịt tràn đầy tầm mắt có thể thấy bất kỳ phương vị con đường bên cạnh cao ngất khách sạn cùng với một mắt là có thể nhìn ra bất phàm tiểu khu nhà lầu và các loại văn phòng c a o úc cũng đáng kể ban đầu nơi này là như thế nào sấm ớt bất quá hết thể đều kết thúc giống như đoá hoa khô héo hết thể ở ngày tận thế trong cũng nhanh chóng tàn lụi bên đường ngày xưa náo nhật cửa tiệm bây giờ tàn tạ không chịu nổi khắp nơi là rác dưới và bụi bặm mà những cái kia phồn hoa khách sạn và văn phòng cao ố c cũng không có ban đầu sầm ớt trên mặt tường dơ bẩn không chịu nổi bẩn ô nhiễm cùng với bích lục leo núi hổ đóng đầy đúng mặt vách tường chẳng qua là ngựa ngay giữa đường những cái kia ban đầu lục hóa đái ở giữa cây cối nhưng ở trong mặt thế giống như hấp thu chất dinh dưỡng vậy càng thêm khỏe trưởng thành có thể thấy từng cái đâm chồi nảy lộc che lại soi đến trên vỉa hè ánh mặt trời một đội do mấy chiếc đen nhánh xe hơi tạo thành đội ngũ ở nơi này ban đầu thành thị phồn hoa trung tâm cũng là bây giờ đổ nát lộ vẻ được hoang vu trên đường phố ngay t có thể thấy ở xe cộ dừng lại ngay tức thì cửa xe thống nhất giống vậy mở ra người trên xe nhân viên giống như đồng thời giống vậy đi xuống võ trang đầy đủ nhân viên trong tay nắm xuống trường mang trên mặt mặt nạ cùng với kính mát ở nơi này mặt trời đã chiếu xạ ban ngày lộ vẻ được một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ đứng ở trước đội ngũ mét khối một cái lộ vẻ được có chút lanh khóc tóc ngắn người đàn ông nâng lên hắn vậy ở dưới ánh mặt trời lập lòe tản ra ngân quang cánh tay một bên huy động một bên bên thai cơ hội trong bố trí nhiệm vụ hai mươi người phân hai tiểu đội một đám vào trống lầu đường dành cho người đi bộ một đám ở đường dành cho người đi bộ và ngoài thấy bất kỳ sinh vật còn sống trừ loài người không t r ừ một ngống rõ ràng người phía sau nhóm trong miệng cùng chung kêu lên lanh khóc tiếng nói ở ngay tức thì bọn họ giống như vỗ mồi thợ săn tách ra hai nhóm hướng mỗi người bọn họ mục tiêu lao đi có thể thấy một nhóm người ngay tức thì họp thành đội xông vào bên cạnh đường dành cho người đi bộ cửa vào một đội khác vây quanh cái này ban đầu trung tâm thành phố náo nhiệt đường phố hướng vòng ngoài lan truyền đoàn xe ngay tức thì yên lặng lưu lại hết mấy chiếc xe hơi yên lặng đậu sát ở cái này chỉ có cái đó dường như là thủ lãnh người đàn ông kéo mặt nạ xuống dựa vào cửa xe thích ý đốt một điếu thuốc hút hắn ngửa đầu nhìn cái này ban đầu mình vậy hết sức quen thuộc đường dành cho người đi bộ hiển nhiên mang một cổ vô hình tâm trạng hai nghe trong một hồi huyên áo không bao lâu một người tiếng nói từ thai nghe trong chuyện tới a long ngươi cứ yên tâm đám tiểu từ này bên trong nhưng mà một nửa đều là mới vừa vào đội thứ ba người mới ngươi chỉ như vậy b u ô n g tay để cho chính bọn họ đi thi hành dọn dẹp nhiệm vụ hai nghe ở giữa g i ọ n nam vô cùng rõ ràng mang trêu chọc lời nói để cho trần long hút thuốc diễn cảm có c h ú tối buồn c ư hôm n người k h n g c nay hồi cứ điểm ta chỉ một cái cái đem bọn họ chó chân cắt đứt hai nghe ở giữa bảo huy hiển nhiên nghe được trần long nói tiếng nói vui sướng cười một tiếng sau đó mở miệng nói vậy ngược lại cũng là ta mang tiểu đội thứ tư nhưng mà ở nơi này lấy tháng trong thời gian đem từ cứ điểm đến chống lầu đường an toàn cùng với chung quanh b ố trí còn có chống lầu trong ngoài tất cả tình huống c ạ n kẽ cũng điều tra rõ ràng ngươi nếu là còn không giải quyết được vậy quả thật không nên trần long nghe bảo huy mà nói bị môi bất quá trên mặt như cũ mang nụ cười theo n g ẩ n ánh mắt hắn nhìn về phía chống lầu đường dành cho người đi bộ đang bên cửa lên một ca úc cái này là ban đầu á thái khách sạn lầu cối nơi đó có một người đàn ông theo hắn ánh mắt hướng hắn p ấ t p h tay mặc dù trong tầm mắt chỉ là một nhỏ bé bóng người nhưng là trần long biết đây là đang lầu c h ố t mang tiểu đội thứ tư đội viên đang kiểm tra khu vực này bà huy lần này dọn dẹp chống lầu đường phố nhiệm vụ vô cùng trọng yếu bà huy tiểu đội thứ tư và trần long tiểu đội thứ ba đều có thể nói toàn bộ điều động bởi vì khu vực này dựa theo tam cao ý nghĩa phải ở chỗ này thành lập một cái mới điểm giao dịch cùng với mới sinh tồn cứ điểm thu hồi tâm tư trần long tiếp tục mở miệng nói đ ú n g rồi thiên một bên kia miếu thành hoàng cứ điểm người tại sao đến bây giờ cũng không có tới chống lầu khu vực này quét dọn nơi này và thiên một dường như cũng chỉ cỡ hai km chặng đường người suy nghĩ nhiều khu vực này là ninh thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố cũng là nhân khẩu cơ số nhiều nhất địa phương các loại trường học thương trường khách sạn các loại tiểu khu nhà dân hội sở công viên sắc sống cơ số vậy lớn vô cùng ta điều tra qua đặc biệt thẩm vấn qua và miếu thành hoàng cứ điểm có liên lạc lao trần bọn họ miếu thành hoàng cứ điểm mặc dù ở ninh thành bốn cái cứ điểm số một số hai nhưng là bởi vì nơi này vị trí và tự thân vùng lân cận nguyên nhân vậy đặc biệt mâu thuẫn mâu thuẫn có ý gì bởi vì sắc sống cơ số quá lớn một mực phát triển không đi ra vẫn là bởi vì vật liệu vấn đề trần long có chút không rõ ràng hút thuốc một cách tự nhiên mở miệng hỏi hai nghe trong bảo huy giọng một như thường lệ trầm ổ n nói tới t r á n h sự hắn thành t i ể u tứ hùng trong lớn tuổi nhất cũng nhiều một phần nội liễm mâu thuẫn cũng chính là cái gọi là trong ngoài tranh phong thiên một khu vực này thành cựu ninh thành phồn hoa nhất nhất khu náo nhiệt vật liệu và tài nguyên là sẽ không thiếu hụt tương đối cần phải sát sống và nhân khẩu cũng là sẽ không thiếu thiếu nhưng là bởi vì khu vực này vật liệu và tài nguyên quá mức khổng lồ vậy đưa đến các loại đoàn thể nảy sinh nói cho ngươi t ở trên trời một quảng trường chung quanh đại khái cất ở đây cái loại này lớn nhỏ không đồng nhất loài người cứ điểm có mười mấy phía bắc từ dựa vào hơn diêu giang và nghĩa đường lớn đến phía nam nam huyện khách sạn lớn tối h này b thiểu n lão trần h phồn hoa n、so、lúc đó thống nhất vùng lân cận các loại thế lực còn ninh thành z ép cứ điểm số một số hai hi ngươi còn đừng coi thường hắn quả thật căn cứ lẫn vào bọn họ cứ điểm huynh đệ sau khi trở lại báo cáo bọn họ nhân viên nội bộ phối trí đều không kém hơn nữa chúng ta điểm giao dịch cũng ở đây lên đoạn thời gian và bọn họ chính diện liên lạc qua mở ra giao dịch chẳng qua là những thứ này ở trên trời một các loại thế lực so với bọn họ cũng không kém đây là bọn họ không cách nào tùy tiện thống nhất nguyên nhân một ít lớn bang hội và đoàn thể bọn họ sinh tồn cứ điểm thậm chí đã không thấp hơn miếu thành hoàng cứ điểm nhân viên và số lượng trọng yếu nhất chính là những thứ này xen lẫn cái mặt thế này sau loài người đoàn thể và bang hội còn liên hiệp lên miếu thành hoàng z ép cứ điểm chú ý từ điều tra phát hiện cái này tháng bọn họ bên kia cũ NG nhiều lần thuẫn đã xảy ra nhiều lần mâu thuẫn và chương i ế n n đấu. g ó i bọn họ n cuộc s ố năm h thế, ư t còn có cái gì trăm bốn mươi hai vô tận thành hai nghe trong bảo huy nói tiếng nói đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó tiếng vang tiếp tục chuyển tới bất quá vậy không phải là tuyệt đối chống lầu khu vực này vùng lân cận hợp với thiên một quảng trường vậy phiến tụ tập hàng loạt dân địa khu vậy tồn tại các loại loài người người sống sót đoàn thể từ laser chim và các minh đệ do xét phản hồi Nguyên n à sát lần o i t h hành động này tận lực nhanh lên một chút chỉ sợ đến lúc đó vang động quá lớn hấp dẫn những người đó chú ý đưa tới không cần thiết phiền thoái trần long gật đầu một cái mặc dù có chút thận trọng nghe bảo huy nói tiếng nói nhưng là biểu tình trên mặt như cũ một bộ dáng vẻ sao cũng được ta rõ ràng tiểu đội thứ ba chiến sĩ mặc dù ta chỉ mang theo hai mươi người lưu người một số đội viên cũ ở bên trong cứ điểm vì huấn luyện đội viên mới năng lực thực chiến nhưng là bọn họ trang bị súng ống cũng lắp ráp liền ống ham thanh như vậy chẳng những có thể giảm t h i ế u sát sống bạo động cũng có thể giảm t h i ế u hấp dẫn người loại chú ý điểm này ta đã sớm đề phòng bất quá những người may mắn còn sống s u t này đoàn thể ở ta trong mắt không có tác dụng gì trừ khả năng tồn tại người dị hóa Những người này giao dịch với chúng ta điểm như vậy tránh dịch giao với điểm vậy ta quả y chiến sĩ hòa lực, không có bất kỳ có hòa không thể、so、sánh. Ai nghe Ai trong sĩ so kỳ bất b o huy thật i cười ế n g u n hiện nhiên đối với Trần Long nói tiếng nói, hắn mặc dù có chút buồn cười, nhưng là vẫn là ngầm tới, chút đối với thừa là là có mặc cười, dù n Quả h ậ từ t chụp xuống hình ảnh tới xem trừ thiên một bên kêu loài người nơi tụ tập có chút đoàn thể có nhiều súng ống hỏa lực trang bị vậy tương đối đầy đủ hết chống lầu bốn phía khu vực chỉ có mặt tây vậy một mảng lớn r ă n g đầy trung tâm thành phố lầu làm việc khu vực có một ít nhất khẩu bất quá những người may mắn còn sống sót này phần lớn đều rất dáng vẻ chật vật có thể bọn họ mỗi ngày đều bởi vì thức ăn và né tránh s á t sống đang nỗ lực còn sống và điểm giao dịch chiến sĩ so quả thật giống như châu chấu đá xe tốt lắm ngươi vậy đừng nhàn rỗi mặc dù ngươi muốn huấn luyện đội viên mới thực chiến nhưng là lần này nhiệm vụ đối với tam ca giao dịch với chúng ta điểm đều vô cùng trọng yếu vẫn là nằm chắc một chút đi trần long tàn thuốc trong tay bị hắn một cái vứt bỏ gật đầu một cái liếc nhìn xa xa bảo huy trong miệng mới vừa phải tiếp tục trêu g ẹ o mấy câu đột nhiên trong thai bảo huy nói tiếng nói tiếp theo chuyển tới a long mới vừa nhận được tin tức laser chim bên kia phát hiện dị sinh thú trần long cả người run một cái dị sinh thi thú không phải thú nhân hóa có thể so sánh q u á i vật coi như là thú nhân hóa cứ điểm nếu như những thứ này thú nhân hóa số lượng không phải quá mức khoa trường cũng không cách nào và dị sinh thú như vậy kinh khủng q u á i vật có thể sánh bằng ở đâu tình huống gì n g u y ệ n hồ vậy dường như là trong nước dị sinh thú ta bây giờ ở điều xem video toàn bộ mặt hồ cũng đang cuồn cuộn, cuộn. ngươi trước hết để cho tiểu đội thứ ba chiến sĩ tăng nhanh tiến trình ngươi vậy đừng nhản rỗi ta bây giờ hồi báo cho t a m ca sau đó lập tức chạy tới n g u y ệ t hồ công viên bên kia xem xem người nơi này tiểu quỷ và tiểu đội thứ tư huynh đệ nhìn chằm chằm người yên tâm hai nghe ở giữa đối thoại ngay tức thì bị bấm nước dường như bảo huy bởi vì cái này đột nhiên biến cố cũng biết được ứng phó không kịp trần long một cái kéo lên mặt nạ lượn nhấn bắt tay vòng lên màn hình điều khiển lựa chọn thai n g h e bờ lưu túc trong mình tiểu đội thứ ba đội viên băng t ầ n sau đó mở miệng nói tất cả nhân viên dọn dẹp công tác cho ta tăng tốc độ không cần thiết kiểm đạn khống chế giới thú, thú thả ra ngoài gia nhập chiến đấu mau mau mau rõ ràng hai nghe trong chuyển tới liền thành phiến ngay ngắn câu trả lời sau đó ngay tức thì đoàn xe hậu phương hai chiếc xe hàng thường c ử a tự động mở ra ba chỉ bị loài người cải tạo qua cơ giới xà t í c h thú dương r a chúng kinh khủng kia đỏ tươi mắt dọc ở nháy mắt sông vào trống lầu đường dành cho người đi bộ bên trong đi đôi với xe hàng thương c ử a tự động đóng lại tiếng vang trần long điều chỉnh thử b ằ n g tần hướng về phía hai nghe nói tiểu quỷ để cho người đem xe ta cũng cho coi được đến lúc đó nếu như bị người quát tầm tất ta đều phải ngươi đ ẹ mắt Biết, long Ca. người yên tâm đi hai ngay trong tiểu đội thứ tư bên trong tiểu quỷ trẻ tuổi thanh âm chuyển tới trần long gật đầu một cái đi bộ hướng chống lầu vậy có chút đổ nát cổng trào đi tới tầm mắt đổi lại trở lại vạn đạt cứ điểm lúc này ở tháng tám để quảng trường vạn đạt v ạ n đạ t ợ la ra trải qua sửa đổi và s ắ p xỉ hai tháng quá độ bên trong cứ điểm mọi người như cũ thói quen liền cái này lộ vẻ phải nhường bọn họ cảm giác được kinh hãi và cảm giác mới mẻ sinh tồn cứ điểm một ít người sống sót võ trang đầy đủ chính thành nhóm kết đội dựa vào vòng và ngoài vẫy hùng vĩ màu đen t ư rào đi về phía vẫn là chỉ có bốn phiến cửa vào tường rào khắp nơi. có thể thấy to lớn cửa sắt lần nữa thay đổi giống như cổ đại hùng vĩ cửa thành vậy to lớn cửa sắt lúc này ở sáng sớm đã mở ra đứng ở cửa sắt hai bên v ọ n g gác bên trong điểm giao dịch chiến sĩ như cũ yên lặng đứng nhìn tiến vào cứ điểm vòng ngoài bên trong quảng trường những cái k i a các loại c á c dạng người sống sót bọn họ và trong tường rào bộ q u ả n chế đều ở đây bắn phá những người may mắn còn sống sót này kỳ khi phát hiện khả năng tồn tại một ít dị loại hoặc là một ít ở loài người nơi tụ tập làm chuyện gian dâm người mà tiến vào khuyết trương đến bốn phía đường cái tường rào sau đó to lớn khuyết trương gấp đôi có thừa cứ điểm vòng ngoài trên quảng trường khắp nơi là đầu người phun trào các loại tiếng giao hàng đùa dỡn thậm chí là truy đuổi bóng người cũng hiện ra cái này mới tinh cứ điểm là như vậy sức sống bừng bừng không ngừng có ăn mặc hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài điểm giao dịch chiến sĩ võ trang đầy đủ ở trên quảng trường tuần tra đối với cứ điểm an toàn vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất cũng là căn bản nhất theo quảng trường ngẩng đầu nhìn lại nguyên b u ồ n đã bị cải tạo qua đen nhánh quảng trường vạn đạt h à a đạp vợ la ra lúc này lại thay đổi một cái hình dáng vậy ban đầu độ cao cứ điểm lúc này giống như đột nhiên dương cao vậy lộ vẻ được dị thường cao vút có thể thấy đổi cao cứ điểm đỉnh mặt một số bóng người ở phía trên không ngừng đi đi lại lại những cái kia đều là điểm giao dịch chiến sĩ ở phía trên tuần tra và đứng gác có thể thấy đỉnh trên mặt có một ít tương tự với pháo đài trang bị một ít súng máy hạng nặng t h á p ngồi thưa thất chiếm cư ở phía trên để cho người nhìn không lạnh m à run bất quá rõ ràng những vũ khí này là vì bảo vệ bọn họ nơi này người sống sót cũng không có loại ý niệm này theo giống như lâu đài giống vậy mặt tường hướng xuống xem có thể thấy ở nơi này phía bắc cửa cứ điểm lên một khối to lớn b ằ n g hiệu đang ở nơi đó treo vô tận thành bốn cái bằng sắt chữ to để được địa Đi đi đang thể thể cho có cảm cái chủ có lực trước vô tận thành trước cửa, cũng có thể phát hiện vốn là to lớn vô cùng cửa, nhận thành phương nhân, như thế phía thành phát hiện thành nào to người này lớn lượng. quảng trường, tận vốn lớn biến giã tới tâm lập vậy và là qua vô vô không o a cửa trường thành như giống h vậy. k giống với vòng ngoài tường rào chỗ đứng g á c chiến sĩ nơi này hai người chiến sĩ mặc to lớn cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài trăng giáp đang không nhúc nhích đứng cửa hai bên mà ở cần rầm rầm thân phận thẻ l a n can bên cạnh một cái thủy tinh trong suốt mở phân nửa thả vọng gác bên trong một cái điểm giao dịch chiến sĩ đang ở nơi đó cha xét lui tới người sống sót Luôn luôn chương ó mới n ậ nhập p năm trăm bốn mươi ba vô tận thành hai theo không ngừng ra vào dòng người tiến vào bây giờ gọi là vô tận thành loài người nơi tụ tập cái này hoàn toàn bất đồng ban đầu gọi là vạn đạt cứ điểm nội bộ không gian hiện ra ở đám người trong tầm mắt và ban đầu vạn đạt cứ điểm cũng chính là quảng trường vạn đạt hoạn đạp t ợ la ra không cùng lúc này nội bộ không gian đã có thể nói là đổi được lòng trời lỡ đất vậy trước kia quảng trường vạn đạt hoạn đạp t ợ la ra cùng với hơi cải tạo qua vạn đạt cứ điểm đều là cất giữ ban đầu nội bộ cấu tạo tiến vào bốn cánh cửa vậy vẫn là một cái hai bên p h ụ đẩy cửa hàng lối đi sau đó tiến vào bên trong cứ điểm ba cái trung tâm quảng trường nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không cùng có thể thấy lối đi không thấy tiến vào cửa sau đó đâm đầu vào là ngay phía trước thành viên hồ hình vòng q u n h ngay ngắn một cái xếp hàng cửa tiệm tầm mắt nhìn giống như hai bên nhìn không thấy b ở mà người được lối đi bây giờ là từ hai bên trái phải đi có thể thấy toàn bộ lối đi cùng với trước mặt cửa tiệm đều là giống như còn quân cứ điểm này trung tâm thành hình một vòng tròn t ừ n h ư c ũ lộ thiên đổi được càng cao hơn tùng tầng chót hướng xuống xem xuyên thấu qua kiếm xuống các loại ngăn che ánh mặt trời mặc vải có thể thấy vạn đạt cứ điểm cũng chính là bây giờ vô tận thành như cùng hình một vòng tròn lâu đài ở phía ngoài cùng một tầng là các loại cửa tiệm sau đó một tầng hình người lối đi sau đó hướng nội bộ kéo dài lại là một tầng liên miên cửa tiệm lại là một tầng lối đi lại là một tầng nhỏ đi cửa tiệm sau đó chính là chính giữa một cái lộ thiên quảng trường mặc dù cái này hình tròn không quá ngay ngắn nhưng là vẫn là giống như một bất quy tắc chứng gà vậy từng tầng từng tầng bao quanh trung tâm quảng trường khổng lồ có thể nói nếu như mặt thế tới qua loài người nơi này nhất định sẽ không nhận ra cái này chính là ban đầu quảng trường vạn đạn vạn đạm vợ la ra có thể thấy vòng ngoài cửa tiệm tổng cộng tầng bốn cao độ mà bên trong từng tầng một hình tròn cửa tiệm chỉ có hai tầng cao độ ở giữa hai lầu cửa tiệm người bên ngoài được trên lối đi cách mỗi một khoảng cách thì có người được cầu vượn đem chúng xò、so、sâu như vậy vậy dễ dàng người đi đường đi đi lại lại bất quá giống như thấy như nhau bởi vì vòng bên trong hai tầng cửa tiệm cao độ chỉ có hai lầu cho nên ở cạnh bên ngoài tường tầng bốn cửa hàng ba tầng bắt đầu cũng chưa có bất kỳ nối liền bọn họ lối đi có thể thấy rất nhiều người sống sót ở những cửa hàng này một tầng tầng hai vào ngoài chỗ đi đi lại lại các trong cửa hàng cũng là đầu người nối liền không dứt hiện nhiên ở vô tận thành sửa đổi song sau cái này hai tháng mọi người đã thành thói quen liền nơi này cũng đã an nhiên khôi phục dĩ vãng sinh hoạt lâu một và lâu hai cửa tiệm đại đa số như cũ đã mướn đi ra ngoài coi như là sửa đổi sau bất đồng kết cấu nhưng là những cái kêu ban đầu ngay tại bên trong cứ điểm thuê ở cửa hàng người như cũ giữ nguyên bọn họ trâu ngồi chẳng qua là bây giờ bên ngoài vòng tổng cộng tầm bốn cao vút giống như lâu đài vậy bao quanh vô tận thành nội bộ để cho mọi người đối với cái này đột nhiên đổi được bất đồng thần kỳ kiến trúc như cũ có cảm giác mới mẻ và cảm giác thần bí bên ngoài vòng lầu ba là vô tận thành nội bộ quán rượu kiểu nhà trọ những khách sạn này rốt cục thì để cho ban đầu bên trong cứ điểm bộ không cách nào người ở điều kiện bị ngay tức thì giải quyết bên â y giờ trong và và i á căn phòng i trang h bị mạt thế trước những cái kia khách sạn cấp năm sao nên có hết thảy liền ban đầu cứ điểm không có cửa sổ cái vấn đề này cũng đã giải quyết đứng ở bên trong phòng một chiều rơi xuống đất thủy tinh trước có thể thấy rõ ràng cứ điểm bên ngoài quảng trường đã cao ngất t ư ờ n g rào còn có bên ngoài tường rào hết thảy những thứ này thuộc về vô tận thành khách sạn thức nhà trọ vẫn là nơi này sinh tồn mọi người cao nhất hướng tới chẳng qua là khách sạn tương đối đắt giá giá cả cũng là giống như cản đường hồ vậy để cho đại đa số người chỉ có thể đứng xa nhìn gian phòng có thể lâu dài t h u ê ở cũng có thể ngắn hạn giữ số trời ở chẳng những và mạt thế trước như nhau cần tiền phòng tiền thế trước cùng với thanh toán bên trong căn phòng một ít đồ dùng trong nhà tiền thế trước nếu như ở thuê ở thời gian phá hoại mọi thứ trong phòng đồ gỗ nội thất và vận kiện cũng là muốn bồi thường thậm chí nghiêm trọng trước phải bị kéo vào danh sách đen sau này không cách nào lần nữa vào ở bao la tầm mắt cùng với hoàn thiện dụng cụ là mọi người nghĩ đủ phương cách quên mất cuộc sống mình ở mặt thế cái này quỷ cuộc sống phương pháp tốt nhất có thể thấy tầng ba khách sạn không gian và lầu dưới tầng hai cửa tiệm không gian vòng ngoài đường đi hoàn toàn không cùng tầng hai cửa tiệm trước là rộng rãi người được lối đi vòng ngoài bao quanh thủy tinh lan can mà tầng ba khách sạn nhà trọ trước mặc dù cũng là rộng rãi người được lối đi nhưng là ở lối đi phía bên ngoài quả thật bao quanh toàn phong bế thủy tinh mặc tường cái này không những phòng ngừa liền cư ngụ ở nơi này chỗ người xuất hiện nguy hiểm thé xuống lầu vậy phòng ngừa có người từ lầu hai muốn bỏ vào lầu ba không gian chứ lâu một mười mấy đặc định tham quan thang máy không có người có thể lên tới ba tầng trừ phi ở đã lựa chọn thuê ở nhà ở dù n g bọn họ thân phận thẻ c a thẻ thang máy mới có thể mở khải vận hành có lẽ rất nhiều mới vừa gia nhập người nơi này sẽ nghi ngờ điểm giao dịch đi nơi nào hoặc là đổi chác phòng khách đi nơi nào thật ra thì cái này rất tốt tìm vậy rất tốt suy đoán tổng cộng tầng bốn độ cao tầng ngoài không gian lâu một lâu hai là cửa hàng công cộng không gian ba tầng là khách sạn thức nhà trọ tư mật không gian vậy tầng bốn cái này cao nhất địa phương cũng chính là hiện ở nơi này lâu đài cao nhất thống trị điểm giao dịch vị trí cho nên cái này vờn quanh hình to lớn tầng bốn không gian toàn bộ thuộc về điểm giao dịch nội bộ không gian không đ ố i bên ngoài mở mà đổi chắc phòng khách và đại sành nhiệm vụ vẫn ở chỗ cũ cái này vô tận thành dưới đất cũng chính là ban đầu nhà để xe dưới hầm tầng hai bên trong và ban đầu chỉ có hai tầng dưới đất không gian như nhau hiện ở nơi này vô tận thành dưới đất không gian cũng đã và ban đầu bất đồng biến thành ba tầng dưới đất bên trong không gian một tầng vẫn là hạn chế cấm vận cho sinh tích chứ ở chỗ này người sống sót sử dụng công cộng không gian dĩ nhiên chỗ đậu vẫn là muốn tiền thuê mà đổi chắc phòng khách và đại sành nhiệm vụ bây giờ vẫn ở chỗ cũ tầng hai dưới đất bên trong không gian và trước kia chật trội cùng với và ban đầu chia nhỏ cho điểm giao dịch không gian không cùng lúc này tầng hai bên trong không gian đổi chắc phòng khách và đại sành nhiệm vụ độc lập tồn tại chia làm hai cái nửa cởi mở không gian ở chỗ này ăn như vậy vận hành có thể thấy rộng rãi vô cùng dưới đất bên trong không gian mặc dù như cũ cất giữ nhiều trụ tử nhưng là đổi chắc phòng khách và đại sành nhiệm vụ như cũ vô cùng tránh quy cùng với khổng lồ thành phiến quầy thành hàng phục vụ lễ thân to lớn liền thành phiến màn hình cùng với chờ đợi khu thả không tới bên cái ghế còn có ở chỗ này hướng bên trong thành người sống sót hạn chế cấm vận thuê ở các loại tiệm nhỏ trải có thể thấy một ít hiệu ăn và nhà ăn cùng với gian hàng cũng tồn tại ở chỗ này đặc biệt hài hòa giữa hàng khu c h ờ hàng thang máy khách thang tham quan thang máy cùng với nghỉ ngơi khu đều vô cùng hoàn chỉnh tồn tại ở nơi này theo đầu người n h u n áo một bộ sinh động bức hòa vậy còn như nơi này phía dưới chương ũ n g c í n h là sửa s đổi năm d trăm bốn mươi bốn con ruột đen lúc này ở vào vô tận thành lầu bốn cũng chính là điểm giao dịch tư mật bên trong không gian có thể thấy như cũ và lầu ba như nhau bị thủy tinh toàn phong đóng lại nơi này là điểm giao dịch bên trong tất cả nhân viên và nhân viên khu cư ngụ cùng với khu sinh hoạt các loại điểm giao dịch kiến trúc phương tiện cũng ở chỗ này ví dụ như phòng ăn nhà trọ điểm giao dịch nội bộ phòng thể dục nghỉ ngơi khu phòng họp cùng với các loại số không lẻ t ẻ tinh mặt thế trước một cái tập đoàn yêu cầu hết thảy ở chỗ này l bốn cũng trang bị đầy đủ hết dĩ nhiên cái này bất quy tắc viên hồ hình l bốn diện tích lớn vô cùng nhưng là đại đa số đều bị điểm giao dịch nhân viên khách sạn thức nhà trọ bao trùm có thể xem đến lúc này rất nhiều ngày hôm nay không có nhiệm vụ và công tác điểm giao dịch nhân viên từ mình nhà trọ cửa phòng đi ra sau đó đi ở bên trong lối đi hướng mình muốn đi địa phương tiến về phía trước nhà trọ đều là hai người một gian dĩ nhiên mỗi tiểu đội đội trưởng và phó đội trưởng đều là một người một gian đây là điểm giao dịch nội bộ phúc lợi và ưu đãi bất quá cái này lầu bốn không gian song song cũng không phải là lẫn nhau liên thông dẫu sao tưởng sơn và hắn người phụ nữ cùng với trần long bọn họ những cao tầng này thủ lãnh vậy cũng cư ngụ ở nơi này chỗ đối với bọn họ dĩ nhiên phải có tư mật tính cùng với ngăn cách không gian có thể thấy dựa vào ban đầu điểm giao dịch cửa bắc bên kia là một xe phân khối lớn hai bên phong bế không gian nơi này thủy tinh một phiến đen thủy đặc biệt trực quan để cho người rõ ràng nơi này là một mặt thủy tinh từ bên ngoài là không thấy được bên trong nơi này chính là tường sơn khu cư ngụ mà dựa vào phía bắc đã qua một chút mặt đông chiếm cứ hơn phân nửa không gian chỗ cũng là giống nhau đen thủy một c h i ề u thủy tinh nơi đó là trần long ninh giang các loại điểm giao dịch tứ hùng cư trú không gian và thông thường điểm giao dịch nhân viên so sánh bọn họ gian phòng hơn nữa rộng rãi vậy sang trọng hơn ở bọn họ khu cư ngụ trang bị bọn họ yêu cầu hết thảy quán bar trả đi nghỉ ngơi phòng phòng thể dục hết thảy hết thảy giống như một đầy đủ hết cao cấp hội sở dĩ nhiên nơi này hết thảy xa hoa nhưng là vậy giống như căn cứ quân sự vậy phòng ngự kín chẳng những có hai mươi bốn giờ tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ cũng có khắp nơi phủ đầy thiết bị giám sát và điều khiển những thứ này toàn tự động q u ả n chế chỉ cần phát hiện có người xa lạ nhân viên những cái kia không có bại nhập ở trong máy vi tính khuôn mặt mới thì biết ngay tức thì báo động nhắc nhở điểm giao dịch trực đứng g á c chiến sĩ mà vô tận thành đen nhánh kia cho người cảm giác a n toàn tương thể cũng là thật dày đặc biệt khoa trường điểm giao dịch chiến sĩ ở ban đầu khảo nghiệm qua dùng súng máy hoàn toàn ở trên mặt tường không cách nào tạo thành một chút dấu vết đây cũng là để cho điểm giao dịch nhân viên nội bộ đều cảm giác được địa phương thần kỳ cái này khoa trương tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm địa phương lại là một ngày chỉ có thể lại đột nhiên thay đổi hoàn thành điều này cũng làm cho những điểm giao dịch này chiến sĩ đối với tưởng sơn cái này thần bí người đàn ông cùng với bọn họ thủ lãnh đổi được hơn nữa kính sợ nguyên nhân cái này mới tinh người sống s ó t cứ điểm đã ở mọi người ngày càng làm quen một chút an như vậy vượt qua ban đầu cảm giác mới mẻ nhưng làm mọi người đối với nó kỳ vọng như cũng đặc biệt đầy đặn liền giống bây giờ rộn ràng muôn hình muôn vẻ đám người như nhau những thứ này nối liền không dứt đám người giống như ở nói cho trong m ạ n thế lẫn nhau nơi này là một phiến có thể để cho loài người an ổn hơi thợ ốc đảo một phiến hài hòa gia viên đinh linh linh đinh linh linh rộng rãi lại sang trọng bên trong phòng ăn bày đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động bỗng nhiên văng lên đang ăn bữa ăn sáng vương hà chống không tay trái tùy ý nắm lên điện thoại di động sau đó nghe không bao lâu nàng đem điện thoại đưa cho ngồi ở bên trên tường sơn tám ca bà huy có việc gấp hướng ngươi báo cáo tưởng sơn nắm bánh tiêu tay tùy ý đem bánh tiêu bông xuống nắm lên trên mặt bán khăn lướt xoa xoa sau đó nghe điện thoại thả bên thai vừa mở miệng nói bảo huy chuyện gì tam ca chống lầu bên cạnh nguyệt hồ bên trong công viên phát hiện dị sinh thú ta bây giờ ở phía trước đi kiểm tra trên đường ta trước đem la rè chim quay lại hình ảnh truyền cho ngươi trong điện thoại bảo huy hiển nhiên đang chạy trên đường g i ọ n g có chút hơi rồn rập bất quá tưởng sơn nghe được cái này dạng tin tức vậy lộ vẻ được vô cùng hưng phấn À, dị sinh thú cảm giác đặc biệt khủng bố không muốn bị phát hiện tạo thành không cần thiết phiền thoái rõ ràng bà huy vừa dứt lời vương hà đã từ phòng khách cầm máy vi tính sách tay tới đây phía trên đang phát la s e r chim từ trời cao c h ụ ộ xuống một ít hình ảnh có thể thấy trong hình rộng rãi tổng cộng bên trong công viên màu xanh cây cối phân bố khắp nơi đều là mà một người trong đó lớn vô cùng bất quy tắc hồ nhỏ đang tọa lạc tại vậy vây quanh bà năn đang đang ăn điểm tâm cao tiến h vậy s ắ p tới gần cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn bao gồm lấy tới nộ tẻ b u c vương hà tưởng sơn một bên nhỏ cái chậm lý ăn cháo một bên tầm mắt xem ở bên trên nổ tẹp b ụ có thể thấy vốn là mặt hồ bình tĩnh đẫu nhiên một hồi nước gợn phun trào tiếp theo nước hồ cuồn cuộn trầm trọng hơn giống như có vật gì muốn đi ra vậy loại này động tĩnh đã vượt qua đường kính mười mấy mét khoảng cách loại trạng hướng này không phải là loài người và thú nhân hóa có thể tạo thành hoa như thế khủng bố à? h a y cùng thủy quay xuất hiện như nhau cái này có phải hay không lại là một đầu trong nước loài cá dị sinh thú bên cạnh cao thiến vừa uống sữa b ò vừa lái miệng hét lên hiển nhiên như vậy kinh khủng cảnh tượng mặc dù là ở trong máy vi tính nhưng cũng để cho nàng có chút khẩn trương cao tiến h trong giọng nói lại là nói đầu kia tồn tại ở ninh thành chi lan cầu lớn cao giá xuống loài cá dị sinh thú đầu kia dị sinh thú tưởng sơn đi quan sát qua bởi vì ở giang hà bên trong nguyên nhân đối với không biết trong nước không tốt đi cùng với bởi vì cái hướng kia và cứ điểm khoảng cách khá xa hắn cũng không có tận lực lùng giết lúc này thấy cái này người tồn tại tại độc lập bên trong không gian và huyện phụng hóa giang hà không cách nào so sánh nguyện hồ ở giữa dị sinh thú để cho tưởng sơn hiển nhiên có chút tay nóng dường như là loài cá bất quá thật giống như nó muốn ra nước chẳng lẽ là muốn hóng mát một chút theo trong hình nước chạy phun trào hình ảnh đột nhiên ngừng cái này dường như hẳn là bảo huy chuyển tới đây vì đeo văn kiện đã chiếu xong nguyên nhân nối liền la re chim ta muốn xem bây giờ tình hình thực tế quay phim hình ảnh vương hà gật đầu một cái t á c h qua máy vi tính sách tay hai tay ở phía trên bàn phím một hồi làm việc rất nhanh nàng đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới tưởng sơn trước mặt phía trên đ u n g đưa t r o n g hình có thể thấy nước hổ phân n ư ớ c ra cảnh tượng nguy nga muốn đi ra cao thiến ở một bên kích động vừa nói như vậy trực quan thấy dị sinh thú cảnh tượng quả thật không nhiều gặp tưởng sơn để chén đuôi trong tay xuống hắn bữa ăn sáng ăn xong hết rồi nhìn cho hình Vậy trong hình ồ hồ nước thần bí to lớn sinh vật, từ nước hồ trung ương rời đến xỉ bên mờ, rốt cuộc, chân dung của nó, xuất hiện ở mấy trước mặt người. Ô, con đen.、Cao、thiến động lên, trong quăng trên bán. Trong trước cuộc, của Cao có chút kích to vật, từ rốt xuất mặt tay bọt mặt hô h bí sắp sữa rời rùa đều xỉ mở, mấy Ô, một mực to lớn tương tự con rùa đen sinh vật đang chậm rãi từ trong sông b ò hướng bên bờ nó to lớn kia vỏ rùa lên hiện đầy các loại xanh lá đài và m ẹ o tường sơn đứng lên dùng khăn nước lau miệng mở miệng nói ta ăn xong các người từ t ừ ăn chờ một chút a linh đứng lên nhớ để cho nàng uống đại trước hầm trong một đêm canh gà Ta t hãy đi r ư ớ chương bên kia xem xem, cơm ở n g s h ư ớ n năm h à n b ê trăm bốn mươi lăm người máy trí năng t i ê n l ạ n g phòng cất đồ bên trong coi như là lớn sáng sớm như c ũ đánh chống lạnh máy điều hòa không khí để cho cái ngọn lửa này nóng khốc hạ không có ở nơi này có một chút xíu dấu vết rộng rãi phòng cất đồ trừ dựa vào cửa sổ v ậ y chiếu vào ánh mặt trời khác ba mặt đều là rộng mở thông suất tủ quần áo các loại quần áo dày thậm chí khăn quàng cà vạt rời r c cũng phân bố ở bên trong tường sơn đứng ở dựa vào cửa sổ một bên to lớn rơi xuống đất trước gương ăn mặc đen nhánh áo ba lỗ sau đó ở đi mặc trên người một cái tắc chiến khố rất nhanh cột chắc dây n ị t ra mặc xong mới tinh dày lính hắn mang theo kính mắt nhìn xem mình trang phục và đạo cụ nắm lên phòng cất đồ tủ quần áo ở giữa một kiện đen nhánh áo khoác đi về phía phòng cất đồ cửa cùng hắn bước ra phòng cất đồ cửa mặc dù là ban ngày cũng có ánh mặt trời sao nhưng là như cũng mở ra trí năng thao túng ánh đèn ngay tức thì đóng kín mà phòng cất đồ cảm ứng cửa cũng ở đây hắn đi ra sau đó nhanh chóng khép lại trước mặt rộng rãi lối đi không phải hắn khu cư ngụ lối đi mà là trong nhà vì mình và mấy phụ nữ sinh hoạt tiện lợi an thông bên trong phòng lối đi gian phòng phòng khách nhà ăn phòng bếp cùng với mỗi một độc lập phòng vệ sinh và các loại không gian cũng có thể như vậy lối đi x u y ố n liên thâm thúy giống như một đường hầm vậy bất quá phủ kín thảm trải sàn bên trong phòng cùng với ánh đèn sáng ngời cộng thêm an toàn tư mật không gian tưởng sơn và người phụ nữ mình cửa vậy thói quen liền như vậy không gian dẫu sao nơi này sau này là nhà của bọn họ tưởng sơn đi qua phòng cất đồ đi qua mấy cái phòng ngủ đi tới cái một dĩ o thủy t nhiên trừ trên mặt tường treo đầy các loại súng ống vũ khí đạn dược cùng với các loại ngươi có thể nghĩ tới bất kỳ quân sự trang bị nơi này chính là tường sơn tư nhân trang bị gian cũng là một cái hắn không quá thường dùng đến hắn người cho rằng là b ả y thả đồ trang sức không gian vốn là đặc biệt khổng lồ rộng rãi cư trú không gian có rất nhiều khu vực đều t r ố n g không hắn cũng không biết làm sao dùng sau đó cao thiến cũng nhớ tới làm một cái ban đầu ở sân bay cứ điểm lúc và điểm giao dịch trang bị tương tự gian trưng bày một ít nàng thích súng ống và vũ khí để phòng nàng đổ bỡn đúng cái này trang bị gian nói là tưởng sơn trang bị gian không đủ chính xác có lẽ nói là cao thiến trang bị gian hơn nữa hợp lý một ít nơi này súng ống chiếm cứ phần trăm chi tám mươi không gian những thứ này đều là cao tiến h điên cuồng nhiệt tình từ rõ ràng mình dị hóa năng lực sau đó cao tiến h đối với súng ống loại vật này liền cùng nhiệt vậy mê luyến và nhiệt tình cho nên ở nàng năn nỉ tường sơn cùng với đầu kỳ sở hảo trong nơi này cũng chỉ một cách tự nhiên tồn tại cái này tràn đầy súng ống vũ khí gian phòng vốn là ở khu cư ngụ bên trong không gian cao tiến h còn muốn xây một cái bia phòng nhưng là tường sơn cân nhắc đến trương linh mang thai vấn đề mặc dù có ổn thỏa cách âm và tính an toàn cho nên cự tuyệt nàng nhưng l ạ như cũ đưa cái này có thể để cho cao tiến không lúc nào đều có thể luyện súng bia phòng an trí ở nhà để xe dưới hầm ba tầng cái này mới tinh bên trong không gian và điểm giao dịch các chiến sĩ sân huấn luyện kết hợp với nhau chẳng những các chiến sĩ có thể huấn luyện kỹ thuật bán cao thiến cái này nhiệt tình xuống ống người phụ nữ cũng có thể ở phía dưới giải buồn một chút vì mấy phụ nữ tưởng sơn nhưng mà ở khu cư ngụ xài tốn rất nhiều tâm tư cao thiến nhiệt tình phòng thể dục hồ bơi gia đình dạp chiếu phim một cần phải đều đủ vương hà thích liên l ạ g đọc sách cho nên ưu tính độc lập thư phòng làm việc gian đều có mà trương linh thích cùng các nàng không cùng nàng thích loại chút hoa hoa thảo, thảo. l hơn nữa đứa nhỏ phòng không chỉ một có rất nhiều cái cái này bố trí ban đầu để cho cao tiến và vương hà cũng xấu hổ thật lâu tưởng sơn nhìn hai người vừa mong đợi vừa khẩn trương hình dáng liền không tự chủ đặc biệt thỏa mãn thật ra thì tưởng sơn mình vậy có rất nhiều mình người không gian đây cũng là hắn cái này vô tận thành chủ nhân hẳn có Si ga phòng quán bar nghỉ ngơi khu thậm chí là phòng s ị n nạ đợi một chút một cần phải đều đủ ở như vậy mà thế hạng đi đôi với vì cường đại các loại chiến đấu đối với hắn mà nói t hưởng thụ cũng là không thể thiếu được ai biết có thể hay không có một ngày như vậy hắn đang chiến đấu chết thậm chí toàn bộ trái đất hủy diệt nhìn khắp phòng súng ống vũ khí t ư ở n g sơn không có để ý đi tới ở giữa cởi mở t r ư ớ c quầy một cách tự nhiên cầm lên đông binh mặt nạ sau đó đeo ở trên cổ và rất nhiều trang bị không cùng cái này mặt nạ vừa để phòng q á i vật hôi thối và bẩn t i ệ u đồ hiệu quả vô cùng lý tưởng đây ố i với nói, với hắn mà nói,、so、sánh h n mà so ữ chính là tưởng sơn hao tốn có thể nói toàn bộ tài sản sau khi thăng cấp lâu đài vậy chính là cái này bị hắn gọi là vô tận thành nơi phụ thêm chức năng người máy trí năng cũng chính là một ít khoa huyễn điện ảnh trong tồn tại đồ đã sống sờ sờ tồn tại ở cái này bên trong lâu đài dĩ nhiên hắn là nơi này chủ nhân chỉ có hắn có thể kêu gọi và sai khiến sử dụng cái này hạng chức năng mà hắn mấy phụ nữ cùng với trần long n i n h giang các người mặc dù cũng có thể sử dụng một ít người máy trí năng chức năng nhưng là giống như ý trên mặt chữ chẳng qua là một ít phương diện sinh hoạt và cư trú lên nơi cấp cho phụ trợ chức năng bọn họ cũng không thể giống như tưởng sơn như nhau có thể ở ngay tức thì chỉ huy không chế tòa lâu đài này người máy trí năng máy vi tính ở thời gian đầu tiên đem vô tận thành công kích hệ thống cùng với vo gắn hệ thống ngay tức thì mở những thứ này đều bị hắn n ắ m ở mình một người trong tay tám ca. điện thoại tiếp thông bên trong căn phòng vang lên trần long t i ế n g nói cắt đứt tưởng sơn tâm trạng À, a long ngươi để cho tiểu đội thứ ba tận lực tăng thêm tốc độ dọn dẹp chống lầu không gian chờ một chút ta hiện tại xuất phát tới đây không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng hẳn có thể đến ngươi vậy ta tới đây xem xem vậy chỉ xuất hiện dị sinh thú ta sợ chờ một chút nó từ nguyệt hồ vậy đi ra có thể sẽ nguy hiểm đến chúng ta mới điểm giao dịch phân bộ kế hoạch rõ ràng t ă n g ca. ta để cho các linh đệ bắt chặt ta cũng gia nhập trong chiến đấu tăng thêm tốc độ ừ không cần quá mức cố kỵ động tĩnh dị sinh thú xuất hiện động tĩnh lớn vô cùng ta phỏng đoán chung quanh quái vật và loài người cũng biết bị nó hấp dẫn các người có thể buông tay chân ra tốt lắm không nói ta lên đường chờ một chút gặp mặt nói sau nghe lời ngay tức thì ngừng trang bị gian bên trong lần nữa l i ê n tĩnh lại t ư ở n g sơn nắm lên diêm ma đao đi ra trang bị gian hướng khu cư ngụ trồng ở vào giáp danh nhất tiểu hát sinh tồn khu đi tới chương năm trăm bốn mươi sáu dưới đất ba tầng kenket vain một tiếng cơ giới giòn vang sau đó là bánh răng xe phát động thanh âm tường sơn và tiểu hát chỗ ở mình khu cư ngụ thang máy gian bên trong theo thang máy vận hành nhanh chóng hướng xuống bay hàng ở vào vô tận thành lầu bốn không gian điểm giao dịch nhân viên khu cư ngụ cũng tồn tại nhiều vô cùng thang máy cùng với như vậy thang máy chở hàng thông thường thang máy và tham quan thang máy có thể tiến vào mười mấy người những thứ này đều là vì trong cuộc sống sử dụng mà to lớn có thể chứa mấy chục người thang máy chở hàng lại là vì có thể xuất hiện bất kỳ tình huống khẩn cấp mà thêm mình máy nơi này hàng, là Bất tưởng thang chuẩn quá, sơn nơi bị. trở vì lại đi ể cho t ể u sau hắc sinh nơi tồn này, ở đôi ó có chuẩn hắc cái cơ thể tự Tiểu một thú, như h ăn ngoài, vậy đi giới ra mà là bị. k n cần cân nhắc nó ăn uống g t ê u khiển thậm chí là giao phối giao loại, loại các các là với ấ n phiền cần rộng nó không không gian, cũng đã có thể. Kenket. đề để đã Đi đôi thoái, chỉ cho thể chói cái rãi, một thể. có có buộc có v thang máy rơi xuống đất nhẹ l a y động thang máy chở hàng cửa sắt to lớn ngay tức thì mở ra t ư ở n g sơn và tiểu hắc ngay sau đó đi ra ngoài trước mặt là có chút mở tối nhà để xe dưới hầm ba tầng điểm giao dịch độc lập bên trong không gian nơi này phòng ngầm dưới đất ba tầng và trên lầu một tầng tầng hai như nhau diện tích tương đương nhưng là bất đồng là trong này vẫn không có liền đi thông phía trên con đường và cửa ra vào như vậy cũng chỉ tỏ rõ không có ai biết cái này mới tinh vô tận thành có một cái đặc biệt bí ẩn dưới đất ba tầng không gian giao dịch này điểm độc lập không gian đây cũng là tưởng sơn mong muốn bên trong cái không gian này tồn tại các loại đặc biệt mấu chóc đồ không đơn thuần là vô tận thành điện lực nước chủ trương gắng sức phòng máy cùng với đội t r ắ c phòng khách và đại s ả n h nhiệm vụ tài nguyên kho hàng điểm giao dịch tất cả trang bị dụng cụ kho trang bị vậy tồn tại ở chỗ này cho nên cái này tư mật không gian bây giờ ở vô tận thành đông đảo người sống sót và bên trong bang hội có thể nói không người biết cộng thêm đối với điểm giao dịch tất cả nhân viên chiến sĩ thiết lập điểm giao dịch cơ bản quy tắc những thứ này liên quan tới điểm giao dịch hết thẻ bí mật cũng là muốn nghiêm ngặt bảo thủ nếu không một khi phát hiện là sẽ có trừng phạt nghiêm khắc thậm chí là đổi ra điểm giao dịch chớ nói chi là ở nơi này vạn đạt thành lập sau sơ kỳ tưởng sơn cũng đã phân phát cho điểm giao dịch tất cả chiến sĩ và nhân viên mỗi người một cái trí năng tay vòng cái này tay vòng ở bọn họ tiến vào điểm giao dịch sau đó cũng đã và bọn họ câu thông rõ ràng cái này tay vòng bổ sung thêm các loại chức năng xác định vị trí trí năng điều khiển cùng với có thể nối liền hết thẻ bọn họ trí năng đồ điện cho nên điểm giao dịch bây giờ khổng lồ nhân viên tưởng sơn cũng không sợ bọn họ âm thầm làm chút không tuân theo điểm giao dịch sự việc hết thẻ đều có cái này tay vòng ở đây hơn nữa cái này tay vòng thì không cách nào tháo xuống muốn bạo lực tháo xuống thời gian đầu tiên hắn trên tay mình cái này k h ô n g chế vô tận thành tay vòng xe b i ế t t r ố n g trải thang máy gian bên trong bên cạnh đều là cách nhau không xa rất nhiều thang máy những thứ này thang máy đều là đi thông lầu bốn chỉ có dưới đất ba tầng và trên đất tầng bốn điểm giao dịch không gian có cửa ra vào nếu như muốn đi chỗ khác chỉ có thể ngồi đó chút không có đi thông dưới đất tầng ba thang máy cái này cũng là vì mảnh đất này hạ ba tầng bí mật làm các biện pháp tưởng sơn bên người đi theo tiểu hắc yên lặng đi về phía trước mặc dù không có đi thông phía trên con đường nhưng là tưởng sơn không thể nào không lưu đi ra lối đi dẫu sao chỉ có thể lên khu cứ ngụ đây hoàn toàn là không hợp lý trong hai có thể nghe được khu huấn luyện vật lộn tiếng và tiếng gọi ở mỹ hẳn là ngày hôm nay nghỉ ngơi chiến sĩ ở lẫn nhau huấn luyện từ lần trước thú chiều sự việc sau khi kết thúc tiểu đội thứ ba chiến sĩ khôi phục thân thể sau đó cũng đã tiến vào điên cuồng huấn luyện trong liền thứ nhất thứ hai tiểu đội đồng hoa và xấu tử cái này hai cái đội trưởng lại vậy hướng tưởng sơn thình cầu hy vọng sau này có thể gia nhập điểm giao dịch đi ra ngoài nhiệm vụ và trong chiến đấu bọn họ những thứ này đội viên vậy đặc biệt khát vọng đi ra ngoài đánh giết và trưởng thành tưởng sơn không đồng ý cũng không có bác bỏ mà là muốn cân nhắc một đoạn thời gian dẫu sao vô tận thành bây giờ hơn nữa rộng lớn cái này người sống sót cứ điểm cần đứng gác tuần tra chiến sĩ số lượng đổi được to lớn hơn khoe miệng nhẹ nhàng về lên hắn vậy không ở số nhiều m u ố n đi tới thang máy chở hàng khu vực bên cạnh một miếng to lớn kim loại trước cửa sắt đi về phía trước cửa sắt ở tường sơn đi vào ngay tức thì tự động mở ra một cái tương tự với thang máy chở hàng lớn hơn không gian xuất hiện ở trước mặt tường sơn không chút do dự đi vào sau đó cửa sắt ngay tức thì đóng kín lượn nhấn bên cạnh khảm nhập kim loại vách tường làm việc màn hình cái này tương tự thang máy chở hàng không gian đ ố n g nhiên run g dậy sau đó bắt đầu vận hành rất nhanh không có một hồi bắt trước tựa như đang di động không gian ngừng lại ngay sau đó vốn là phía sau phong bế mặt tường đ ố n g nhiên mở ra tiểu hắc đi theo tường sơn đi ra ngoài lúc này đi ra phía ngoài tường sơn đã ở vào ban đầu quảng trường vạn đạt h o à n đạo t a la ra cửa bắc đối diện đô thị rừng r ầ m phía sau vậy một phiến rộng lớn lục địa bên trong công viên cái lối đi này ở vào công viên ẩn núp rừng cây trong mặt đất đây là vô tận thành dưới đất ba tầng thông đi ra ngoài không gian ba cái lối đi một trong ngoài ra hai cái một cái là ở vào đấu trường chỗ ở hoa tốt quốc tế trung học trường học phòng ngăn bên trong một chỗ khác là ở ban đầu miếu t r u n g công dọc theo đường phố một nơi phế tích bên trong công xưởng đây là tưởng sơn vì phòng n g ự a ban đầu chỉ cần là điểm giao dịch chiến sĩ đi ra ngoài hoặc là có đoàn xe thi hành nhiệm vụ tổng hội bị những cái kia mang lòng xấu xa bang hội cùng với các loại người sống sót phát hiện bọn họ chiều hướng chuẩn bị mà như bây giờ ẩn nút lối đi điểm giao dịch nhân viên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ liền có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn vậy nếu như không phải là có người trước mặt đ ụ vào hoặc là bị nội gián bại lộ như vậy an toàn nghiêm mật lối đi ẩn nút cơ hồ không thể nào bị phát hiện nhìn trong rừng cây bỏ ra ánh mặt trời t ư ở n g sơn kéo một cái mặt nạ nhảy lên tiểu h ắ t phần lưng theo tiểu h ắ t ngay tức thì nào h ra thân thể hướng hắn mục tiêu xuất phát c h â n long một chân đạp mở trước mặt sát sống sát sống ở dưới chân của hắn ngay tức thì l o n g xuống sau đó lện ở trên mặt tường nội tạng và bẩn thịu nước ngay tức thì tung t i á u a n m ư ớ c ngay tức thì tung tóe mặt không cảm giác hắn quay đầu nhìn sang một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ bọn họ đang nhanh chóng dọn dẹp trống lầu đường dành cho người c trần đạn đạn long tay trái bót một cái ở nhào tới một cái phái nữ sát sống xem cũng không xem một cái quăng ra ngoài sát sống bay qua đường dành cho người đi bộ lầu chót sau đó đang gào thét kêu thẳng trong biến mất ở con đường này trong tăng thêm tốc độ tam ca lập tức muốn đi qua các người những thứ này một tay mơ cũng lên tinh thần một chút trước mắt những thứ này mới gia nhập điểm giao dịch không có hai tháng tiểu đội thứ ba chiến sĩ cũng cùng cái đội ngũ này trong ban đầu nhân viên như nhau cũng rõ ràng có thể thấy bọn họ phơi bày ở ngoài cánh tay cơ giới hoặc là bàn tay những người này đều là ban đầu vậy trận thú chiều sau đó bị thú nhân hóa tiêu diệt bang hội t r o n g sống sót người sống sót ở điểm giao dịch trợ giúp sửa đổi lại cảm kích rơi nước mắt gia nhập điểm giao dịch để cho bọn họ thu được tân sinh rõ ràng hai ngày trong, đội viên phản hồi ngay tức thì chuyển tới có thể thấy đội viên hơn nữa cùng bạo từng cái tăng thêm tốc độ trực tiếp hướng trước mặt sát sống phong tới trần long gật đầu một cái vừa muốn giống vậy có động tác hai nghe trong một hồi văn động bảo huy thủ hạ tiểu đội thứ tư tiểu quỷ còn mang non nớt tiếng nói chuyển tới long ca từ đường phố phụ cận xuất hiện mấy nhóm người loại người sống sót số lượng rất nhiều hướng các ngươi c h ô ở đoàn xe phương hướng tới chương năm trăm bốn mươi bảy chống lầu đường dành cho người đi bộ trần long n h ư ớ n g mày một cái h i ệ n nhiên phát hiện sự việc cũng không đơn giản mở miệng chào hỏi tiểu quỷ cho ta đem bọn họ nhìn chăm chú chết nhân số cụ thể và những người này đ o à n đội cha cho ta thấy rõ ràng tùy thời báo cáo nhận được long ca hai nghe trong một tiếng đáp lại trần long vội vàng làm việc tay vòng chuyển tới mình đội ngũ băng tần bắt đầu chỉ huy vòng ngoài trên đường xe chạy xuất hiện loài người người sống sót không biết phạm vi thế lực và số người ta đi ra ngoài trước xem xem các người bắt chặt dọn dẹp có tình huống gì kịp thời báo cáo tùy thời làm xong nên địch chuẩn bị rõ ràng trần long hài lòng gật đầu một cái đối với tiểu đội thứ ba chiến sĩ chỉ cần là mình phân p h ố mệnh lệnh bỏ mặc đúng sai chỉ sẽ cố gắng thi hành và hoàn thành hắn vô cùng hài lòng kéo mặt nạ xuống nhìn xem tay vòng thời gian hắn hướng đường dành cho người đi bộ đi ra ngoài hắn phải đi xem xem là người nào hướng bọn họ bên này sở tới đây tam ca không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi chờ một chút vốn là có thể đi theo tam ca đi dị sinh thú vậy xem xem bây giờ có người quấy dày dường như vậy không có cơ hội trong miệng tha lên một điếu thuốc chân long nhờ g đầu dùng cái bật lửa đem tàn thuốc đốt chậm dãi hút bước chân không ngừng rất nhanh hắn đi ra c h ố n g lầu đường dành cho người đi bộ cổng trào hạ đi tới xe mình trước bên cạnh hướng tiểu quỷ trị minh p ư ơ n g hướng nhị theo thiên một quảng trường và miếu thành hoàng phương hướng bên kia trên đường phố vọt tới một đám người mặc dù khoảng cách còn có chút xa nhưng là loang thoang có thể thấy số người không thiếu long ca ta bên này huynh đệ đại khái thanh toán được người sống sót số lượng hẳn s ắ p xỉ một trăm không tới trên đường xe chạy chắc có hơn ba mươi người nhưng là từ hai bên đường lộ một ít đường phố và ngõ hẻm bên trong tiểu khu ẩn nút vào phát tới số người chiếm đa số bọn họ hẳn là bị dị sinh thú động tĩnh hấp dẫn sau đó từ bên này vòng qua tới muốn đi phát sinh kiểm tra hai nghe trong tiểu quỷ tiếng nói vang lên lần nữa trần long hút thuốc gật đầu một cái tiếng đáp lại không có ở đây lời nói những người này quả thật hẳn là bị dị sinh thú hấp dẫn dâu sao mới vừa rồi ở hắn tiến vào đường dành cho người đi bộ cùng nhau dọn dẹp sát sống thời điểm hắn cũng nghe được liền vậy mấy đạo kịch liệt trói hai tiếng gào thét dị sinh thú tiếng gào thật biết thai như cóc làm người ta run sợ trong lòng bất quá đám người này l á gan là thật lớn biết rất rõ ràng phát ra loại này gào to quái vật không phải bọn họ có thể đối phó còn dám tại đi tra xem hẳn là muốn xem xem có thể mò được chỗ tốt gì đi ai trong mặt thế loài người quả thật, thật đáng buồn vì thức ăn và tài nguyên không thể không trong nguy hiểm cầu giàu sang trần long lẩm bẩm đôi câu sau đó tay phải chống một cái bên trên dịp nóc xe xoay mình nhảy lên chỉ gặp hắn ở mấy chiếc điểm giao dịch xe cộ lên nhảy mấy bước nhảy đến cuối cùng một chiếc dương thức xe hàng trên đỉnh chậm rãi ngồi xuống đã là sáng sớm chót hết thời gian cũng không còn nhiều lắm mau chín h mặt trời cũng sớm đã lớn phải chết nóng bức đã không đủ để hình dung khí trời bây giờ bất quá khá tốt bọn họ xe cộ cũng dựa vào lục hóa đáy bên cạnh ven đường lục hóa đáy trên người dài rậm đại thụ dùng bọn chúng cành lá là trần long che lại ánh mặt trời để cho hắn lộ vẻ được không hề quá nóng bức đám người xa xa phân tán rất nhanh rõ ràng có thể nhìn ra không phải thuộc về một đoàn thể bọn họ luôn luôn phòng bị thái độ và cảm giác khoảng cách hẳn là đối với lẫn nhau đều có phòng bị và mâu thuẫn nhưng là dường như vì có thể gặp phải nguy hiểm và phải đối mặt quái vật bọn họ tạm thời hợp tác chẳng qua là lẫn nhau giữa tín nhiệm như cũ không có chút nào cảm giác tồn tại rốt cuộc qua đại khái mấy phút đám này thật cẩn thận đám người đi tới trần lòng chỗ ở không xa mười mấy mét chỗ những người đó dường như vậy phát hiện những thứ này chỉnh tề liền thành hàng đoàn xe cùng với bọn họ trước mặt ngồi ở trên mui xe nhìn bọn họ người đàn ông trần long i ữ u môi khinh thường từ đám người đối diện mới vừa mới vừa đi tới cỡ hai mươi em mở ra ngoài hắn cũng đã từ hắn dị hóa sau tăng cường tầm mắt thấy rõ những thứ này trên người trang bị và vũ khí có chút bẩn thịu chật vật bề ngoài qua loa cũ nát quần áo thậm chí trên mình trên lưng các loại xốc xếp để cho hắn im lặng vũ khí những thứ này chính là hắn tại sao phải như thế trăng tiết nguyên nhân có lúc ở tuyệt đối lực lượng trước mặt số người nhiều đi nữa vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì trong đầu khó hiểu thoáng qua một câu nói này tiếng nói hắn lần nữa đốt một điếu thuốc thơm trực tiếp mở miệng hô người đối diện không muốn ở đi về phía trước nơi này đã có chủ nhân trần long vốn là muốn mở miệng giới thiệu mình vô tận thành và điểm giao dịch lời nói ở phun ra ngay tức thì vẫn là biến thành như vậy một câu đơn giản nói tiếng nói những lời này mặc dù không d à i nhưng là hắn trong giọng nói mang theo lanh khóc cao ngạo và uy hiếp trần chuồng đập vào mặt đi đám người đối diện đã sớm ở phát hiện trần long và xe cộ thời điểm ngưng tiến về trước bọn họ huyên náo tiếng nghị luật coi như không lắng nghe cũng có thể cảm nhận được bọn họ không cùng đoàn thể trong vẻ khẩn trương tâm trạng bất an liền ở hai bên đường đi một ít ngõ hẻm và bên trong tiểu khu một ít tẩn nút người sống sót vậy phát hiện bọn họ tình huống hướng trần long bên này trông lại sau đó bọn họ vậy phát hiện trần long tồn tại từng cái cũng có người từ hai bên tuân ra ngoài bọn họ tầm mắt đều nhìn về trần long tất cả mọi người đều không ngừng quét nhìn hắn toàn thân cao thấp thậm chí có bởi vì thấy rõ còn đi về phía trước một chút khoảng cách hiển nhiên mọi người muốn rõ ràng cái này ngăn cản bọn họ đi tới người đàn ông là có cái gì sức bên này của ngông và tự đại rất rõ ràng quan sát một hồi bọn họ sớm liền phát hiện trước mặt liền người đàn ông một người mà bọn họ số lượng là đối diện người đàn ông gấp mấy chục lần thậm chí trăm lần này ngươi là ai tại sao không để cho chúng ta tiến về trước chúng ta nghe được tiếng vang to lớn và quái vật tiếng hy mới tới đây về phía trước đi bên kia xem kết quả trong đám người một cái dường như là một cái trong đó đoàn thể người cầm đầu đứng dậy có chút thận trọng mở miệng nói hắn cảm giác đối diện ngồi ở trên mui xe người đàn ông quá mức tùy ý và ổn định loại biểu hiện này so sánh bọn họ người như vậy đ ế n lộ vẻ được có chút quái dị mà người bên người có vài người vậy sớm liền thấy trên người nam nhân ăn mặc tránh quy trình tể quần áo trang bị cùng với người đàn ông này kẹp thuốc lá màu bạc trắng cánh tay cái này cánh tay để cho rất nhiều người có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là trang sức vẫn là một cái bọn họ đã có người bắt đầu nghị luận cái loại đó cánh tay cơ giới rất nhiều người đều khẩn trương nhìn trần long bọn họ đối với người đàn ông này thân phận vô cùng hiếu kỳ dẫu sao trước mặt các loại hơi quá quỷ dị trần long khạc ra vòng khói nhìn bọn họ mở miệng nói ta là ai các người không cần thiết biết mà ta đến từ nơi nào có thể nói cho các người vô tận thành, Ban vạn đầu đạt gọi là còn ứ cứ điểm địa、phương. đi điểm, người miếu biết ta phương, phận. thành hoàng ZF cứ điểm, bọn họ biết chúng ta thân bọn các c nữa h thú nhân nghị không sinh thú chỗ. h ư người người trước, người các cá các Các nói tiếng vang lớn tiếng muốn nơi lớn n loại đi đó to to, ta to và là kêu đề dị n người này g đã q u nhiều nhất chúng o nó nhét kẽ răng h một kẽ c t thể có l i ề nó n d ừ lại cơm nước cũng không ta í n Còn n h ữ chúng ta vô tận thành muốn ở chống lầu thành lập chúng ta chi nhánh bây giờ còn đang giai đoạn chuẩn bị mời các người tránh lui chạy đi không nên quay dày đến chúng ta công tác tiến trình cùng sau này nơi này cứ điểm thành lập hoàn thành hoan n ê n các người đến chơi trần long ít có nói một đồng nói hiển nhiên hắn cũng coi là ở tuyên truyền mình điểm giao dịch cứ điểm tuyên truyền mới tinh vô tận thành dĩ nhiên trong những người này đã phát hiện trần long không cùng và quái gì, nhưng là như cũ có người luôn là cảm giác mình rất mạnh dựa vào nhiều người có thể quyết định hết thảy này ngươi lấy là ngươi ai ạ l i ê n một mình ngươi để cho chúng ta không thể đi chúng ta cũng không đi sao cẩn thận ta cho ngươi ă n đậu p h ư n g giang một đạo có chút phách lối r ộ n g để cho trần long ngậm thuốc lá diễn cảm hơi đổi được bật cười sau đó quay đầu nhìn chương năm trăm bốn mươi tám cắt đứt tay chân trong tầm mắt một đám trong một người đàn ông giơ trong tay một cây súng lục một người một ngựa đứng ở mình trước đội ngũ bưng h i ệ n nhiên hắn hẳn là mình thủ lãnh của đội ngũ hơn nữa dựa vào bản thân có súng ống loại này vũ khí trí mạng có chút tiền vốn phép lối trần long tàn thuốc trong tay nhẹ nhàng phủi một cái nhìn phía xa người đàn ông và hắn quanh thân số lượng đặc biệt khả quan người sống sót khinh thường cười một tiếng súng đối với người bình thường hoặc là đặc biệt hữu dụng nhưng là đối với hắn căn bản không có áp lực chút nào chớ nói chi là hắn dị hóa vốn chính là nghiêng về tại phòng ngự hơn nữa ở các loại chiến đấu và đánh giết chui luyện sau hắn loại vật này đã ở cứ điểm sân huấn luyện bên trong trần long huấn luyện vô số lần coi như là súng trường tự động hắn cũng để cho tiểu đội thứ ba đội viên quét bắn mình huấn luyện qua mình năng lực phản ứng đối với không ngừng huấn luyện điểm giao dịch chiến sĩ ninh giang trần long quang đầu quyền bảo hủy cái này bốn cái thủ lãnh của đội ngũ và lãnh tụ của bọn họ đối với tự thân huấn luyện và yêu cầu sẽ hơn nữa nghiêm ngặt thậm chí càng thêm tàn khốc cho nên hắn có chút buồn cười nhìn trước mắt người đàn ông uy hiếp thậm chí trên mặt khinh thường dần dần biến thành đũa cợt bất quá hắn không có tâm tình đi phản ứng những người này bởi vì thai nghe trong truyền đến tưởng sơn nói tiếng nói hắn đến nhanh không đi phản ứng bọn họ trần long mở miệng trước trả lời tưởng sơn câu hỏi đem mình ở trống lầu phương vị gì nói cho hắn sau đó có chút hưng phấn chờ đợi tưởng sơn đến hắn biết tưởng sơn là đi qua đối phó dị sinh thú thuận đường trước tới nơi mình xem xem nhưng là hắn như cũ muốn muốn đi theo mình tăng ca muốn đi xem xem dị sinh thú ý tưởng không có một chút thay đổi ta mẹ nó nói với ngươi đâu ngươi là người ở đâu ở chỗ này làm gì xây dựng thứ gì còn nữa những xe này cũng là của ngươi chứ đem xe và đ ồ trong xe lưu lại ngươi có thể lan cái này mấy câu lời c h ó i thai truyền vào trần long trong thai để cho không có đi để ý tới bọn họ đem trước mặt đám người làm con rồi hắn ngay tức thì bị khiêu khích nổi giận vốn đang là khiêu khích bây giờ đã không có đơn giản như vậy những lời này trần chuông bề ngoài cái này cầm súng người đàn ông muốn cấp đoạt hắn dưới người xe cộ và đồ đây chính là cấp đoạt điểm giao dịch đồ đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người đang nói cái gì lặp lại lần nữa tàn thuốc trong tay ngay tức thì bị hắn bắn đi ra ngoài trên mặt mang nụ cười diễn cảm dần dần l ê n h khốc liền xuống một cổ sát khí và sát ý nhàn nhạt, nhạt lan tràn ra trải qua tàn khốc chém giết người trên người loại khí thế này đúng là không cách nào dùng lời nói hình dung chính là một loại đặc biệt chèn ép tâm thần người cảm giác người đàn ông nhìn trần long vậy m ặ t không cảm giác dáng vẻ và cặp mắt mang theo khí thế rõ ràng không tự chủ r u lên nhưng là hắn tay vẫn trong nắm thật chặt xuống lục chỉ trần long mở miệng hét mẹ nó ngươi đi cả lao tử bảo ngươi của t à, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi l à không là các anh em hiển nhiên hắn vậy phát hiện trần long trên mình mang theo sắc khí cùng với có thể không dễ đối phó cảm giác cho nên hắn nâng lên người bên cạnh bảy ý chí muốn lấy nhiều ăn h i ế p ít như vậy hắn mới có thể có năm chắc hơn lấy được được mình hết thẻ mong ớn trần long chậm rãi đứng lên đối với nhục mạ người hắn hắn sẽ không đi n h ẫ n nhịn ở vô tận thành bên trong sinh sống lâu như vậy bên trong cứ điểm tất cả mọi người đều đặc biệt tôn kính và sợ hắn chớ nói chi là điểm giao dịch nhân viên hắn chưa bao giờ như vậy bị người nhục mạ qua đây là tựa như để cho hắn có chút trở lại mặt thế trước nhưng là hắn rõ ràng bây giờ mình g i ế t đối diện người đàn ông vậy không người có thể tìm mình phiền thoái vừa muốn có động tác một đạo thân ảnh từ hắn cạnh c h é o lên đi ra kèm theo mà đến là hắn thanh âm quen thuộc a long thẫn thở đứng trước làm gì theo ta đi mang ngươi đi xem xem dị sinh thú bà huy đã đến bên kia tường sơn một tay cầm diêm ma đao một tay cắm túi mang đỉnh đầu mũ lơi chai xem đều không xem bên cạnh đám người c h a n l ớ n mở miệng hướng trần long nói đối với những người may mắn còn sống sót này hắn không giống với ban đầu bây giờ vô tận thành đã vận hành lên nề g nếp không cần tận lực tuyên truyền chờ hắn ở ninh thành thành lập chi nhánh hòa thanh lý thành phố rất nhanh mọi người miệng cũng biết tiến vào miệng túi của hắn cho nên đối với những thứ này tâm hoài bất q u ý không hề đối với hắn có bất kỳ trợ giúp người sống sót hắn căn bản không có hứng thú chút nào càng không cần phải nói phía trước còn có để cho hắn muốn lĩnh lược dị sinh thú tồn tại trần long v ộ i vàng cung kính lên tiếng c h à o tam ca thuận thế nhảy xuống xe đỉnh hai nghe trong hắn mở miệng gọi tiểu quỷ để cho hắn coi trọng đoàn xe của mình tiếp theo sau đó kêu gọi ở trống lầu đường dành cho người đi bộ quét dọn tiểu đội thứ ba để cho bọn họ phân ra tổ một năm người đội ngũ tới trông nom xe cộ hắn đi theo tam ca rời đi những chiếc xe này vẫn là phải người canh chừng dẫu sao xa xa còn có một đám nhìn chằm chằm đám người những người này có thể sẽ không bị người đàn ông kia tùy tiện cổ động nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật nhất định vậy sẽ không bỏ qua như vậy hoàn hảo xe cộ dẫu sao bất kỳ tài nguyên đều là bọn họ sống tiếp vốn n g ư ơ i mẹ nó lại là ai ạ lao tử và hắn đang nói chuyện n g ư ơ i chen miệng gì hi trong tay n g ư ơ i đ a u không tệ n g ư ơ i người có thể đi đưa đ a o cho ta lưu lại xa xa một giọng nói có trói thai chuyển tới mấy câu nói này để cho vốn là không muốn để ý trần lòng ngay tức thì cả người có chút nổ tung đối với tường sơn điểm giao dịch bên trong tất cả mọi người đều vô cùng t ô n tính cái này dẫn bọn họ sống sót qua như vậy cơ m á u không buồn ngày tốt thậm chí không ngừng mang bọn họ cường đại lao đại bọn họ từ trong lòng không cho phép người bất kỳ đi làm lục và bôi đen nhưng là người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu khiêu khích nhục mạ mình đến hiện tại bắt đầu nhục mạ bên trên tam ca cái này làm cho hắn có chút không nhịn được ngươi có phải muốn chết hay không trần long vốn là đi theo tưởng sơn hướng vừa đi dáng người lập tức dừng lại cả người xoay người nhìn phía xa cái đó cầm xuống lục lộ vẻ được đặc biệt phách lối người đàn ông biểu tình trên mặt đã không phải là l ệ n h lùng mà là một cổ tức giận phối hợp hắn nơi cổ dần dần hiện lên miếng vảy lộ vẻ được càng thêm dữ tợn vừa định muốn nhào ra thân thể bị tưởng sơn ngay tức thì phối hợp bả vai hắn tay phải ngăn lại loại hóa sắc này cần ngươi tự mình động thủ sao tường sơn mở miệng nói tầm mắt nhìn từ trống lầu đường dành cho người đi bộ đi ra ngoài năm tên tiểu đội thứ ba chiến sĩ hiển nhiên trong lời nói có lời trần long gật đầu một cái nhìn đi vào dưới tay mình mở miệng nói cho ta đem cái đó cầm xuống người tay chân cắt đ ứ t lưu người sống ném sát sống trong đống nếu như có người ngăn trở tất cả đánh cho ta nằm xuống ta và tam ca đi dị sinh thú vậy các người chờ một chút cho ta coi trừ xe cẩn thận một chút trần long vừa dứt lời trước mặt năm tên chiến sĩ gật đầu mở miệng đáp lại rõ ràng sau đó đã hướng đám người xa xa nhào tới tiểu hát chúng ta đi tưởng sơn không có đi phản ứng những thứ này không quan trọng sự việc mở miệng kêu một tiếng đường phố xa xa khúc quanh tiểu hát khổng lồ kia giữ tận thân thể chậm rãi đi ra mà nghe được trần long nói tiếng nói nội dung nhìn nào tới tiểu đội thứ ba chiến sĩ cùng với bọn họ trong tay giữ tận lang nha đao và lanh khóc võ trang đầy đủ dáng vẻ b ả n cũng đã hốt hoảng đám người tiếp theo thấy khủng bố giữ tận tiểu hát sau đó bọn họ ngay tức thì giống như tan vỡ vậy chạy trốn tư tán chương năm trăm bốn mươi chín chỗi thức ăn tiểu hác khổng lồ giữ t ậ n cơ giới thân thể chở tường sơn ở đường xe chạy trên đường phố chạy như điên toàn bộ tứ chi và thân thể giãn ra đến lớn nhất giống như một đầu hồng hoàng cự thú vậy trên mặt đường xe cộ và các loại ngăn chở đồ lạc vặt đều bị nó thỉnh thoảng đ ụ n g ra hoặc là đạp nhảy mạc qua cái này làm cho bên cạnh cưới mồ tỏ đi theo trần long luôn luôn cần né tránh bay tới xe cộ mảnh vỡ và các loại vật thể lộ vẻ được có chút bối rối bất quá trần long tài lái xe không tệ xe gắn máy làm là hắn điều khiển công cụ vậy hết sức quen thuộc có thể thấy nghi biểu bàn lên tốc độ đạt tới một trăm gó cơ đó nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ đang né tránh vững vàng điều khiển từ bọn họ lên đường địa điểm chống lầu đường dành cho người đi bộ khoảng cách nguyệt hồ công viên không sai biệt lắm hai cây số chặn đường mặc dù có trên mặt đường các loại lẻ tẻ sát sống quá nhiễu nhưng là không mấy phút bọn họ cũng nhanh đến mục đích hai nghe trong chuyển tới bảo huy thanh âm hắn đã ở cách đó không xa thấy được hai người mà hắn đứng ở công viên vùng lân cận tiếp ứng hai người theo trong tầm mắt bảo huy ở công viên khúc quanh một cái cửa cửa hàng phất tay bóng người tưởng sơn chỉ huy tiểu hắt đầu hàng tốc mà trần long điều khiển thắng xe bắt đầu đi theo chậm lại thế nào vậy dị sinh thú đang làm gì tường sơn như cũ cưới dừng bước lại tiểu hắc mở miệng hướng về phía phía trước dựa vào đi lên bảo huy hỏi đối với dị sinh thú hắn vậy vô cùng thận trọng bởi vì loại quái vật này dáng người quá mức khổng lồ một cái không tốt phát động đi lên nửa thành phố đều có thể bị nó dễ dàng phá hủy bảo huy nhưng ít có ung dung diễn cảm mở miệng trả lời tam ca cái này dị sinh thú dường như ở ăn uống trong công viên dị thường c ó dại tươi t ố t và cây cối đều l à nó thức ăn à bên người trần long đã đậu xong xe gắn máy nhảy xuống hiển nhiên đối với dị sinh thú hình dáng hắn vô cùng mong đợi tường sơn vậy ngay sau đó nhảy xuống t i ể u hắc đi theo bảo huy hướng trước mặt không xa công viên đi tới trong tầm mắt công viên xanh lá xanh lá hành hành cây cối đều đã theo tường rào leo leo ra ngoài bên ngoài đường xe chạy có thể tưởng tượng được ngày tận thế trong liền cây cối đều ở đây quỵ dị tiến hóa sinh trưởng từ phá vỡ tường rào chỗ ba người theo thứ tự đi vào không cần tìm tầm mắt phía trước liền đã thấy một đầu to lớn tương tự con rùa đen sinh vật ở đó nằm xớp đưa ra giữ tận lại đầu to lớn đang nuốt ăn trước mặt cây cối cái này con rùa đen làm sao g á n dấp cái này n g u y ệ t hồ công viên mặc dù rất lớn nhưng là những thực vật này và hồ bên trong loài cá làm sao đủ nó ăn đâu bên cạnh bảo huy hiển nhiên có chút nghi ngờ như vậy quái vật lớn lên mặc dù có biến dị nguyên nhân tồn tại nhưng là thức ăn cái này căn bản mấu chốt còn là vô cùng trọng yếu giống như bọn họ người dị hóa mặc dù ở dị hóa lực lượng hướng không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng là thức ăn cái này căn bản bọn họ vẫn là không thể rời bỏ bị thương tiêu hao thể lực đều cần thức ăn bổ sung hơn nữa khẩu vị và thèm ăn cũng đang không ngừng trở nên lớn liền nói những người bình thường kia Cũng ở đây trong mặt thế cũng không ngừng yên lặng tiến hóa lực lượng và thể lực đều ở đây trở nên mạnh mẽ chỉ là không có người dị hóa như vậy trực quan m à t h ô i bọn họ khẩu vị và lượng cơm cũng ở đây trở nên lớn cho nên nói như vậy một cái khổng lồ dị sinh thú cần phải tiêu hao nhiều ít khổng lồ thức ăn mới có thể làm cho nó sinh trưởng thành như vậy bảo huy đặc biệt nghi ngờ đúng vậy như vậy dáng người đã vượt qua xe tăng cảm giác giống như là một tòa pháo đài di động như nhau khổng l ồ như vậy dáng người yêu cầu thức ăn hẳn giữ bữa coi vậy đi trần long nhìn phía xa dị sinh thú hiển nhiên vậy đặc biệt khiếp sợ nhưng là như cũ tiếp nối bảo huy nói đầu mở miệng nói tường sơn ở trong bọn họ gian gật đầu một cái đối với dị sinh thú hắn hiểu so hai người hơn nữa cặn kẽ hơn nữa chân thực dẫu sao hắn có vô tận cửa hàng cái này thần kỳ đạo cụ cặn kẽ giới thiệu thật ra thì các người chắc biết giống như chúng ta người dị hóa ở tiến hóa loài người bình thường cũng ở đây tiến hóa chỉ là không có chúng ta như vậy trực quan và rõ ràng thôi cái này dị sinh thú cũng giống như vậy giống như nó có thể xảy ra cất ở đây tháng hồ công viên nước hồ bên trong sau đó trong mạng thế cơ duyên xảo hợp bắt đầu biến đ ế dị nhưng là hắn biến dị không phải trong nháy mắt để cho hắn biến thành khổng lồ như vậy q u á i vật nó cần một cái quá trình giống như chúng ta cần từ đánh giết và không ngừng mở dị hóa sử dụng dị hóa lực lượng tới tiến hóa mình năng lực như nhau nó mới đầu chỉ là một thông thường con ruột đen sau đó biến dị bắt đầu không ngừng tiến hóa sau đó nuốt trong hồ loài cá và trong nước sinh vật nhưng là những nước này ở giữa loài cá và các loại sinh vật cũng ở đây m à thế như vậy dưới điều kiện bắt đầu bất đồng biến dị coi như không có biến dị cũng cùng loài người chúng ta như nhau bắt đầu và trước kia bất đồng đứng lên cho nên nó ở tiến hoa trong quá trình thức ăn hẳn vẫn là rất dư thừa ta đi chi lan cầu cao giá phía dưới xem qua ban đầu phát hiện con cá kia loại dị sinh thú cầu kia xuống huyện phụng hóa trong sông thông thường loại cá ta đều thấy thật là nhiều đã lớn lên ngã nhào heo con lớn như vậy có thể tưởng tượng được những động vật này ở trong mặt thế sinh trưởng tốc độ vượt xa loại người chúng ta hơn nữa lên cái này dường như vậy thích ăn thực vật mà trong mặt thế thực vật sinh trưởng đặc biệt nhanh chóng và tươi tốt cho nên nó thức ăn hẳn sẽ không quá khan hiếm bất quá ta cảm giác bây giờ không sai biệt lắm là một cái điểm giới hạn tưởng ừ nó k n sơn vừa nói hít mắt cẩn thận thẩm tra trước trước mắt con rùa loại dị sinh thú không ngừng muốn phát hiện nó nhược điểm và một ít mấu chốt vị trí bảo huy nghe tưởng sơn mà nói b ỗ t g nhiên ánh mắt sáng lên mở miệng nói à tăng ca trách không được đoạn này thời gian ngươi để cho ta an bài nhân thủ nhìn chăm chú vào ninh thành phát hiện vậy hai cái gì sinh thú chính là sợ chúng không ngừng trưởng thành sau đó ở chúng chiếm cứ địa bàn trong thức ăn thiếu thốn mà để cho chúng đi ra ngoài tìm thức ăn từ đó có thể phá hủy thành phố tưởng sơn nghe gật đầu một cái hiển nhiên bảo huy hiệu đi vào mặc dù cái quan điểm này có đoán thành phần nhưng là trực giác của hắn tự mình nói hẳn tám chín phần mười không đúng à vậy tam ca làm sao chi lan dưới cầu mặt huyện phụng hóa bên trong sông loài cá gì sinh thú ngươi sẽ để cho chúng ta giữ lại quản chế không để cho ta an bài huynh đệ giám thị à Bà trong h ngờ mở biển g hỏi, xương xương có thể sẽ có kinh khủng hơn sinh vật ngươi suy nghĩ một chút nếu là vốn lạt thì lớn như vậy cá voi biến thành dị sinh thú như vậy dị sinh thú sẽ có khổng lồ c ờ nào và khủng bố theo trần long mà nói bà huy một hồi run dậy hiển nhiên trong đầu đang suy nghĩ muốn hắn nói hình ảnh thường sơn phủi một cái tàn thuốc cắt đứt hai người suy nghĩ tốt lắm việc cần k i ế p là dọn dẹp cái này dị sinh thú vốn là ta còn muốn trước đem trên đầu c h ố n g lầu cứ điểm xây tốt đang làm chuyện khác bất quá bây giờ bởi vì hai bên dựa vào quá gần để n g ừ a vắng nhất vẫn là đánh chết tương đối an toàn như vậy không có nỗi lo về sau các người lui về phía sau đi có thể động tĩnh rất lớn và tiểu hắc cùng nhau giúp ta l ư ợ trận đề phòng một ít quái vật và loài người liền tốt Ở chương ậ n trong tiếng, lời t s năm cởi bỏ áo khoác, áo u trăm năm mươi nguyệt hồ công viên ở ninh thành người trong suy nghĩ nguyệt hồ chính là ninh thành hồ tây tập hợp thở mạnh và tinh xảo cùng một thân nó giống như ninh thành trậu cảnh tràn đầy màu xanh l á cây đầy là sinh cơ bên trong công viên lấy nguyệt hồ làm trung tâm dọc theo hồ lộn xộn để hơn sáu mươi kiện pho tượng tác phẩm công viên thiết kế lấy xuân hạ thu đông bốn mùa làm chủ đề đem nguyệt hồ dọc theo bờ chia nhỏ là bốn mùa bến sông nước bờ náo nhiệt khác nhau xuân bờ do thủy mặc cầu du khách trung tâm trung n ũ động trên nước sân khấu tạo thành trong đó trung n ũ động phòng rửa tay rất có ý tứ tựa như đi vào hang động đá vôi liền vòi nước cũng là thạch n ũ hình dáng thu bờ là bát ngát sân cỏ có thu tháng thuyền phòng ăn và nguyện hồ mỹ thuật quán cùng kiến trúc mỹ thuật bên trong quán thường xuyên triển lãm xuya di triển lãm tranh tác phẩm nghệ thuật triển lãm đạt tới lớn triển lãm xe thường có thể thấy trong ngoài nước chúng t h ư ờ n g nghệ thuật kiệt tác nếu như đi mệt bên trong khu vườn có bơi vườn xe mỗi m ư ơ i năm phút lưu động xuân hạ thu đông bốn bờ trạm trên dưới xe bên trong công viên có phòng ăn và quán cà phê ngồi ở quán cà phê trong uống cà phê thưởng trước ngoài cửa sổ cảnh sắc rất là thích ý nhưng giá cả cũng không t i ệ n nghi ninh thành nguyệt hồ tạo thành tại đường thái tông t r í n h quán mười năm chiều rộng chỗ tựa như trang trọn hiệp chỗ tựa như mi tháng cố s ư n g nguyệt hồ ở bắc tống sơ kỳ tháng giữa hồ đảo giữa hồ lên đã xây có thọ thánh viện bắc tống nguyên phong hai năm đường tống tám đại g i a một trong từng cùng nhậm chức minh châu thái thú lúc viết qua bơi thọ thánh viện một đỉnh tiêu vẩy gánh thành âm ngõ xanh mới đường vải vàng hoa rơi t i ề n y tùng thế lạnh ngày sắp kinh chật giấy cửa sổ sâu u t h chim được trong rừng vui t i ế n ngồi người tích chữ thế ngoại lòng cần phải tựa như bạch liên hương khói xã không ngại dò dơ khách truy tìm có thể gặp lúc ấy đảo giữa hồ đã thành là văn nhân mặc khách tìm u tu tâm đất mà bây giờ n g u y ệ t hồ mặc dù hơi không hề cùng nhưng là ở mặt thế trước vẫn là mọi người ở ninh thành du ngoạn thánh điệp càng không cần phải nói n g u y ệ t hồ bên cạnh dựa vào ninh thành nhất là nổi danh thiên một cát cũng đã để cho mọi người xu hướng chi hướng tới cộng thêm nơi này phong cảnh vui mừng chim hót bụi hoa để cho rất nhiều đã tới người nơi này cũng khen không rứt miệm nguyện hồ bên trong công viên chủ yếu cảnh điểm có cao ly sứ quán di trị phật giáo cư sĩ lâm hạ bí g i a n g tử trang phục nhà bảo tàng bạc đài thứ quan trạch nhà bảo tàng ninh ba nhị trung cùng với trọng yếu nhất nguyệt hồ nhìn trước mặt cây cối xanh lá xanh lá hành hành mặt hồ ba quang liễm diễm nguyệt hồ công viên tưởng sơn vô hình có chút không muốn phá hoại phần này coi như là ở trong mặt thế cũng là như vậy hiếm có cảnh trí rộng rãi bên trong công viên hoặc giả là bởi vì ở mặt thế sau không có l o à i người chiêu cố lộ vẻ được phá lệ ưu tĩnh và thâm thúy có thể thấy mặt trời soi đến mặt hồ phản chiếu đi đôi với bị gió thổi động lá cây m ộ đi đi đi đi tưởng bộ m ờ i p h sơn trong đầu ý tưởng một cái đổi lại nhìn về phía trước mặt ở công viên sân cỏ một góc ăn cây cối và cỏ dại đồ sộ rùa đen lớn cái này trở ngại quả thật cần sớm dọn dẹp sạch không nói mình tư nhân ý tưởng một chỉ dựa vào nơi này chống lầu đường dành cho người đi bộ muốn thành lập cứ điểm cái này con rùa đen chính là phiền phức lớn rộng rãi bên trong công viên mặc dù cái này con rùa đen chỉ chiếm cứ một chút xíu không gian nhưng là có thể thấy nó mang tới phá hoại vẫn là vô cùng trực quan bên trong công viên một ít hòn non bộ và lan can đều đã bị nó đụng nát cây c ố i h ái mộ sân cỏ thậm chí bị đạp kéo mất đi màu xanh lá cây vậy thì đi thử một chút ngươi vỏ rùa đen có nhiều ít cứng rắn đi tưởng sơn trong miệng thì thầm một câu trong tay diêm ma đao chậm rãi ra khỏi vỏ vỏ đao đánh mất ở trên cỏ hắn di động thân thể chậm rãi hướng xa xa dị sinh thú đi tới đi theo càng gần Tưởng s một ư cái so sánh thân thể và vỏ rùa lộ vẻ được nhỏ dài khôi hài đầu chĩa vào một t u á t màu xanh mèo đang trước mặt tròng cây cối tùy ý cắn nuốt trong công viên màu xanh lá cây ma tứ chi của nó giống như bốn cây to lớn trụ tử chống đỡ nó khổng lồ xấu xí thân thể ở trên cỏ c h ầ m rãi rời động chẳng qua là cái này bốn cây cột lên nếp nhăn ra bên trong một ít chán ghét lấm tấm và sống nhờ vật vậy tổ chức để cho t ư ở n g sơn cái này có chút dày đặc t r ứ n g sợ hãi người không khỏi nổi lên một tầng da gà thử trước một chút nó vỏ rùa đi xem xem cái này ngàn năm l á o với bát có phải là thật hay không như vậy cứng rắn t ư ở n g sơn chân trái điểm xuống mặt đất theo hắn ngay tức thì lăng không nhào ra bóng người dưới chân hắn sân cỏ bị hắn trà đạp vỡ ra tới xuất hiện một cái hố động liền trong đất bùn con run cũng hiện lộ ra n mẹ trên không trung tường sơn trực tiếp bước ngang qua ngăn cách một cái nguyệt hồ phân nhánh lan g không hướng đưa lưng về phía hắn đổ sộ rùa đen lớn hai tay cầm đao ngay đầu chém tới giống như mánh hổ xuống núi vậy trong tay diêm ma đao sắp chém đến dị sinh thú sau lưng lúc cái này con rùa đen vậy giống như phát hiện cái gì ngay tức thì đang ăn uống đầu và tứ chi ở sát na lay động trong biến mất ở bên trong vỏ rùa to lớn vỏ rùa một hồi run r u dậy sau đó hết rơi xuống mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang bất quá tường sơn sẽ không đi quản những thứ này làm bảy làm tám sự việc trong tay hắn đao đã hấp nóng giống như hắn chiến ý như nhau hắn muốn chặt mở ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy đang một hồi thanh thúy vang r ộ i kim thiết tiếng va chạm để cho dựa vào công viên xa xa xem cuộc chiến bảo huy và trần long đều cảm giác được trói hai cảm giác bọn họ ngẩng đầu nhìn lại trong tầm mắt đụng vào vỏ rùa lên tường sơn giống như mượn lượn vậy ở vỏ rùa lên dùng trong tay trường đao một chút sau đó xoay mình v ư ợ t qua mặt hồ đứng ở bờ bên kia mới vừa rồi nhảy phóng qua trên sân cỏ thật đúng là mẹ nó cứng rắn quả nhiên là con ba ba xác tường sơn vừa dứt trong miệng khạc ra một bãi nước miếng trong tầm mắt xa xa bờ hồ bên kia vậy chỉ dị sinh thu con rùa đen như cũ tứ chi con giúp ở bên trong vỏ rùa một hơi một tí mới vừa rồi hắn lơi đao chém vỏ rùa chỗ trừ những cái kia chán ghét rêu xanh và sống nhờ vật bị mình chém hết vỏ rùa dường như một chút tổn thương cũng không có sách diêm ma đao tay phải vậy một hồi hơi run r ẩ y mới vừa rồi chém lực lượng dùng rất lớn nhưng là đụng vào vỏ rùa lên phản chấn tới đây lực lượng giống vậy rất lớn cái này làm cho t ư ở n g sơn có chút khó chịu này t ă n ca lần thứ nhất dò xét công kích dường như không hiệu quả gì ạ bà huy dựa vào trần long đưa tới một điếu thuốc mở miệng nói nhận lấy thuốc lá trần long gật đầu một cái hiển nhiên cái này con rùa đen dị sinh thú vậy vỏ rùa phòng ngự quả thật có chút khoa trương cái này con rùa đen vốn chính là dựa vào vỏ rùa bảo toàn tánh mạng mặt thế chức cũng là như vậy bây giờ sau khi biến lĩnh dị nhất định kiên cố hơn cừng rắn cổ nó và tứ chi cũng teo h lại hơn nữa vậy nam xúc đi vào trong động dường như còn có mềm tổ chức bảo vệ xem tam ca bước kế tiếp lựa chọn nơi nào ra tay trần long diễn cảm cười một tiếng nghe bảo huy mà nói đặc biệt tự tin tiếp lối nói tam ca tính cách là sẽ không đ ư ợ bộ hắn nhất định sẽ cứng đôi cứng đây là hắn nóng n ả y cũng là hắn võ đạo quả nhiên ở trần long vừa dứt lời ngay tức thì hắn thân nằm xuống đất tiểu hắc ngay tức thì một tiếng giống to đi đôi với no cơ giới thân thể không ngừng bành trướng mà b ư ớ c lên liệt diễm đem bốn phía sân cỏ đều ở đây nháy mắt đốt hai người nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ gặp người đàn ông kia đứng trên mặt hồ trước bên bờ cả người giống như một cái ác ma vậy thân thể đã phủ thêm một bộ nham thạch nóng chảy giống vậy khôi giáp chương năm trăm năm mươi mốt mở hết hỏa lực rung lửa nồng cốt thấp giọng bốn chữ giống như bản năm vậy theo tưởng sơn ngẩu đầu lâu từ hắn trong miệng thổ lộ đi đôi với khoảnh khắc giấy lên liệt diễm vậy giống như nham thạch nóng chạy tới xây thân thể không ngừng d ư ơ n g cao đi đôi với dưới chân b ố n phía vốn là xanh biếp mọc đầy cỏ dại sân cỏ g i ấ y lên buốc lên ngọn lửa mặc dù tưởng sơn ngọn lửa trên người ở ngay tức thì tắt nhưng là trên người hắn nóng bỏng nham thạch nóng chạy như cũ để cho mặt đất và bên người có cây bắt đầu đốt đốt như vậy giữa hè như vậy ngày nắng thế lửa ngay tức thì bắt đầu lan tràn sặc người khói mù bắt đầu đổng bền nhưng là tưởng sơn chẳng nóng ngàng gì tới hai mắt đỏ như lựa t r o n nhìn phía xa như cũng giúp lại to lớn vỏ rùa ở giữa dị sinh thú thân thể bốn phía bắt đầu nổi lên lên gió một hồi đen nhánh quỷ dị lớn hơn gió ma nhân đổi một tiếng gầm nhẹ đi đôi với màu đen gió c á o kỉnh nổi lên đem mặt đất ngọn lửa dập tắt một ít sau đó đem hắn toàn bộ thân thể bọc thành một cái cái tử vainh thanh thúy tiếng nổ tung vang lên kẹt ở ngay tức thì nước ra mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra tường sơn lần nữa dương cao dáng người cùng với biến thành giống như nham thạch nóng chạy ác ma bộ dáng trần c h u ô n hiện lộ ở bên trong công viên hiện ra ở bảo huy và trần long trong tầm mắt không giống với lần trước và xà tích thú thủ lanh chiến đấu lần này hắn là c o n mở khải dung lửa nồng cốt ngay tức thì mở ra ma nhân đổi lúc này hắn ma nhân hóa sau đó vậy giống như ác ma hai sừng và miếng vẩy trên khôi giáp hiện đầy dung nham giống như một dung nham ác ma lộ vẻ được như vậy khủng bố mở cửa hưu môn mở xanh môn mở thương môn mở chấn động to lớn cảm đi đôi với tường sơn không ngừng cong lên thân thể mặt đất bãi cỏ nhà bùn đất đã bắt đầu lặng không lơ lửng trước mặt toàn bộ nguyện hồ mặc hồ đều bắt đầu không ngừng kịch liệt n h ộ n nhạo tựa như sắp phát sinh cái gì kinh khủng sự việc mắt thường có thể thấy được khí thế từ tưởng sơn thân thể một vòng không ngừng lan truyền cái này làm cho đứng ở đàng xa bảo huy trần long hai người cũng cảm nhận được kịch liệt sát ý và sát khí cùng với gào t h é t mà đến gió lớn không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước tưởng sơn cả người cặp mắt đã mất đi con ngươi không giống với phổ thông d ư ớ i trạng thái mở b á t môn n ộ ẩn giáp lúc này hắn mở ra rung lửa n ồ n g cốt và ma nhân hóa sau b á t môn nội giáp uy thế lộ vẻ được càng kinh khủng hơn và ác liệt vậy đôi mất đi con ngươi cặp mắt mang đen nhánh và lửa đỏ cùng với nước nẻ chắm đoãn không khí đậm đặc đến trình độ cao nhất tưởng sơn háo miệng t r ò n g tiếp tục hét đóng cửa mở vê anh trước người mặt hồ ngay tức thì quấn lên sóng đi đôi với bên người xa xa cây cối bắt đầu hao t ổ n đổ bên người hắn trên cỏ đã không thấy được một khối hoàn chỉnh mặt đất trong tay nắm cùng với biến thành to lớn phủ đầy vảy ria ma đao bị hắn chậm rãi giơ lên giống như sử dụng toàn thân lực lượng vậy tưởng sơn cao ngất thân thể trên trán to lớn hai sừng ngẩm đầu chỉ thiên cả người đối với vậy chỉ như cụ không n ú c n í c h dị sinh thú đi đôi với mặt đất trong nháy mắt nổ tùng cả người biến mất ở trong không khí vâng tiếng nổ thật to đem toàn bộ công viên m ặ t hồ chấn động toàn bộ run run y liền n g u y ệ t hồ bên trong công viên tất cả cây cối đều tựa như ở nơi này tiếng nổ thật to trong không cầm được lay động tựa như động đất vậy bà huy và trần long hai người chợ to cặp mắt muốn bắt biến mất ở trong không khí tưởng sơn bóng người nhưng là bọn họ không cách nào bắt được đi đôi với ngay tức thì vang lên nổ hầm bọn họ bản năng nhìn về phía xa xa dị sinh thú chỉ gặp dị sinh thú to lớn kia vỏ rùa lên một đạo rõ ràng l o m xuống và kẽ hở ở trong tầm mắt lúc như vậy rõ ràng và nhức mắt mà ở b ọ ngươi họ tiếp tục định ở dị sinh thú bốn phía tiếp tục bắt t dị bốn n ở ở ư sơn bóng n g thời i đ mới một tiếng to l n nổ ẩm vang lên n nổ, g vừa ớ i tiếng kịch liệt giòn vang, cùng với một kịch mới, mới nhìn rõ tam ca động tác sao bảo huy có chút cả lăm mở miệng hỏi tầm mắt hơi có chút đờ đẫn không biết là bị tưởng sơn rung động đến vẫn là nhìn dị sinh thú vậy vỏ rùa ngay tức thì bị phá vỡ hình dáng cả người có chút không chịu nhận có thể trần long m ở mịt lắc đầu một cái h i ệ n nhiên và bảo huy như nhau hắn căn bản cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra chỉ biết là hẳn là tam c a công kích liên tục vậy vỏ rùa tan vỡ vị trí sau đó ở một tiệc tắc này loại này kiên cố giống như thành tường vỏ rùa đã bị hắn công phá nga ô tiểu hắc một tiếng gào thét đi đôi với ngay tức thì từ vòng ngoài văng lên liền thành phiến tiếng gào thét cái này làm cho còn đắm chìm trước mặt rung động lòng người tình cảnh ở giữa hai người ngay t ứ xa xa mới mới bà huy ngón tay dán thai phải thai nghe bên trong đã chuyển tới chiếm cứ ở công viên vòng ngoài trên lầu cao tiểu đội thứ tư chiến sĩ phản hồi a long vùng lân cận bảy cương thi đã bị kinh động còn có một chút thú nhân hóa t a m ca mới vừa rồi phân phó chúng ta lược trận ngươi để cho tiểu đội thứ ba chiến sĩ tới trợ giúp đừng để cho những thứ này q u o y nhiễu được t a m ca trần long gật đầu một cái trong miệng đã bắt đầu gọi tiểu đội thứ ba mà hắn tâm thần như cũ vẫn là ở trong công viên chiến đấu hắn vừa lái miệng từ t hai nghe trong truyền phân phó một bên xoay người quay đầu nhìn lại b à n h nổ thật to không có gián đoạn quá vậy chỉ gặp khối kia to lớn vỏ rúa lên ở bọn họ mới vừa rồi không có chú ý một hồi đã giống như bị người đập mặt vậy khắp nơi là không ngừng lom xuống trong cái hô sâu cùng với dạn nứt ra cái khe to lớn mà vậy con rùa loại dị sinh thú trốn ở vỏ rùa ở giữa đầu lâu và tứ chi ở như vậy thế công và thảm chẳng hạn cũng đã có d ã n đi ra dường như muốn phản kháng mà càng nhiều hơn nhưng là muốn chạy khỏi nơi này thân thể to lớn không ngừng xoay người muốn trốn vào trong hồ trên mặt đường vốn là bị nó phá hư thảm không nỡ nhìn bãi cỏ lần nữa gặp vỡ liền t r u n g quanh cây cối vậy đi theo bất hạnh trần long nhưng ở trong một cái trước mắt này rốt cuộc bắt được tưởng sơn bóng người chẳng qua là tưởng sơn lúc này giống như trệ không vậy dừng lại ở không chúng bóng người để cho trần lòng cùng với quay đầu xem ra bảo huy hai người không cầm được trận mắt hốc mồm ba tam ca bay bay bảo huy có chút thất thố giống vậy d ê n rỉ đi ra hiển nhiên t ư ở n g sơn bây giờ bộ dáng và trạng thái không thể không để cho hắn mất đi một ít lý trí giang chó nghiến một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên ở nguyệt hồ không trung nổ vàng toàn bộ nguyệt hồ m ặ t hồ giống như xôi trào cút dầu vậy không ngừng dâng trào bay lên t ư ở n g sơn bóng người ngay tức thì biến mất chỉ gặp một đạo xoắn ốc đỏ đen ánh sáng từ hắn mới vừa rồi dừng lại giữa không trùng ở ngay tức thì đánh vào dị sinh thú chạy trốn trên thân thể v a n nổ thất to đi đôi với giống như nổ cảnh tượng cùng với gào thét nước hồ tiếng làm cho cả nguyệt hồ công viên không được căn bình chương năm trăm năm mươi hai một đám lại nổi lên hô tiếng thở hào hẹn đi đôi với trần long và bảo huy hai người tựa như quên mất hết thể đ ọ c lại tầm mắt để cho nguyệt hồ bên trong công viên chiến đấu đã vào lúc này chung kết đối với ở sau lưng xa xa vọt tới sát sống hai người cũng đã không có tâm tư chú ý bọn họ tất cả tâm thần lúc này đều ở đây trước mắt xa xa một người một thú trên mình xa xa nguyệt hồ công viên vốn là con rùa loại dị sinh thu trốn hướng bờ hồ có thể thấy một người đàn ông đứng ở vậy bể đã không thấy được một chút hoàn hảo vỏ rùa lên to lớn kia vỏ rùa lúc này phủ đầy máu đen cùng với phơi bày ở ngoài thịt vụn to lớn kia dị sinh thú thi thể đã từ vỏ rùa ở giữa ngay ngắn như nhau gãy thành hai khúc máu đen từ cắt ra to lớn thi thể ra không ngừng dòng nước chảy đến đổ nát không chịu nổi mặt đất theo mặt đất dấu vết thuận thế chạy vào trong hồ vốn là ưu xanh lá không thấy đáy mặt hồ vào thời k h ắ c này một hồi xôi trào có thể thấy một ít không gọi nổi tên chữ loại cá đang nhanh chóng tụ lại sau đó chen trúc ở đó chạy vào trong hồ máu đen chỗ không ngừng n u ố trong t ứ n g v à vào o t r nước máu đen, máu hồ i nhiên, những thứ này đối với chúng đầy sức dỗ dỗ. Dẫu sao, dị sinh sinh liền loài người đại ể n những này chúng tràn nhân không cùng, thịt, ăn uống, hơn nữa còn thứ thú thú hóa thú thịt, thể sức và là đầy đều đ có sao, rụ rỗ. Dẫu dị dị máu bổ、đồ. đối với người dị hóa l ự cá lượng lại là tăng lên tăng ràng, những rõ c này loại hiển nhiên như nhau. loại tụ r o n g hồ cá t tập rất nhanh tất cả lớn nhỏ các loại bất đồng loại cá rất nhanh để cho chạy máu đen đổi được hơn nữa đục không chịu nổi toàn bộ cái này mảnh mặt hồ đều sôi trào các loại cá dáng người cũng phổ biến lớn vô cùng không biết phải chẳng có thú nhân hóa tồn tại bất quá như vậy loại cá vóc người cũng không phải thú nhân hóa đặc thù tưởng sơn trên thân thể biến thân trạng thái đã ngay tức thì giải trừ cả người mồ hôi chạy ướt lưng nhưng là trên thân thể không có một chút thương thế dẫu sao chiến đấu mới vừa rồi thật ra thì chẳng qua là ở một phút cỡ đó cũng đã t r u n g kết điện quang hỏa thạch tốc độ không muốn chỉ thấy như vậy ngay tức thì thật ra thì tưởng sơn buộc phát ra lực lượng và hắn tiêu hao năng lượng vậy là đặc biệt kinh khủng mở bắt môn đồn giáp sau lộ ra thấy do toàn thân đau nhói và mệt nhọc đã mãnh liệt phản hồi đến hắn trên mình cả người đứng ở to lớn dị sinh thú trên thi thể để cho hắn có chút hơi hoảng hốt hít một hơi thật sâu hắn áp chế thân thể phản hồi từ phía trên nhảy xuống tầm mắt nhìn dưới chân đ ạ p giống như nước sông máu đen lắc đầu một cái dị sinh thú thịt và trứng hắn hưởng qua quả thật đối với người dị hóa lực lượng có tăng lên nhưng là dị sinh thú máu hắn không có thử hơn nữa nhìn cái này và thú nhân hóa vậy đen nhánh tỏa sáng huyết dịch hắn vậy không có một chút hứng thú thử nghiệm ngầm đầu nhìn về phía như cũ ngẩn người vậy đứng ở xa xa bảo huy trần long hai người hắn p ấ t p ấ t tay tỏ ý hai người tới lúc này bảo huy và trần long mới từ đờ đ ấ n trạng thái khôi phục lại vội vàng hướng vây tay tỏ ý tưởng sơn chạy tới t a m ca ba t a m ca hiển nhiên trước người không nhiễm một hạt bụi tưởng sơn cùng với to lớn dữ t ậ n cắt thành hai khúc dị sinh t h â y thú thể hay là cho cùng bọn họ tạo thành lớn vô cùng đánh vào để cho bọn họ giọng có chút không quá bình thường tưởng sơn không nhiều quản nhìn xem bên trong công viên cảnh trí và bên trên thi thể mở miệng phân phó nói chờ một chút kêu tiểu đội thứ ba huynh đệ đem dị sinh thú thi thể vận trở về trong thành buổi tối để cho bọn họ nếm thử một chút cái này dị sinh thú máu thịt nhưng mà không đơn thuần đối với chúng ta người dị hóa đại b ổ đối với người bình thường lực lượng tăng lên đều vô cùng rõ ràng bà huy và trần long hai người cặp mắt sáng lên nói tăng lên lực lượng sự việc đối với muốn không ngừng cường đại hai người đều là mười phần kích thích rõ ràng tám a trần long lập tức đáp lại còn nữa mới vừa rồi động tĩnh hẳn hấp dẫn chung quanh sát s ư n g nhóm sẽ cho c h ờ một chút vận chuyển dị sinh thú động tác mang đến không cần thiết phiền thoái ngươi để cho các m i n h đệ trước đem chống lầu sống dừng lại việc cần kiếp trước đem dị sinh thú làm trở về trần long gật đầu một cái hắn trong miệng mới vừa câu trả lời trước mặt t ư ở n g sơn tay phải nhấn một cái thai nghe đã bắt đầu ở thai nghe trong phân phó tiểu đội thứ ba chiến sĩ mới vừa rồi hắn cũng đã liên lạc qua bọn họ chỉ là không có để cho bọn họ toàn bộ tới c h ợ rút nhưng là bây giờ nghe t ư ở n g sơn phân phó hắn cần tiểu đội thứ ba tất cả mọi người tới c h ợ rút liền những xe kia trước đều phải là được l á i qua chẳng qua là thai nghe trong mới vừa liên thông lời nói còn chưa nói mấy chữ liền bị thai nghe trong r ồ n dập tiếng nói cắt đứt long ca chúng ta gặp được đặc thù người dị hóa tập kích các đội viên có chút tổn thương nghiêm trọng bây giờ không cách nào chạy tới cái gì trần long một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn bảo huy và t ư ở n g sơn chú ý hai người vậy không chút do dự mở ra trong thai nối liền tiểu đội thứ ba băng tần nghe thai nghe trung đội nhân viên phản hồi tới đây tin tức không bao lâu bọn họ vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra a long ngươi theo ta cùng đi xem xem chuyện gì xảy ra bảo huy ta lưu lại tiểu h ba g ư ơ i ngươi liên lạc bên trong cứ điểm đồng hoa và khinh y ê u để cho bọn họ an bài ngày hôm nay nghỉ ngơi thứ nhất thứ hai trong tiểu đội chiến sĩ tới đây rời đi dị sinh thú thi thể cùng với dọn dẹp nơi này sắc sống tường sơn vừa nói cùng với hướng công viên đi ra ngoài mà trần long nhanh chóng đuổi theo chỉ để lại tiểu h ắ t chậm rãi đứng thẳng người cùng với bảo huy yên lặng đỡ thủ à một tiếng kêu thảm chỉ gặp một người võ trang đầy đủ tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy phơi bày ở ngoài cánh tay ngay tức thì giống như bị acid tan mòn bậy bất chấp một cổ trước khói sau đó thấm vào tay hắn bộ và che tay phải có thể rõ ràng thấy tựa như có vật gì từ hắn tay phải tay trên mặt phụ sau đó cháy găng tay và bàn tay da thịt đều đã t a n vỡ máu tươi xông ra ngay tức thì lại bị cháy ngừng hơn nữa cháy dấu vết g ư ờ n g như hương cổ tay và cánh tay lan tràn hắn kêu thảm một tiếng sau đó khẩu trang ở giữa răng ngay tức thì cắn chặt đang do dự trong nháy mắt trong tay trái lang nha đao một hồi chất động vậy cháy tay phải bị hắn một đao cắt xuống ngay tức thì gãy lịa chỗ cánh tay máu loãng phún ra ngoài bên trên đội viên đã móc ra băng vải và cầm máu hồng cùng với đỏ thuốc bắt đầu giúp hắn nhanh chóng băng bó lại một bên mở ra đỏ thuốc dưới vào hắn kéo mặt nạ xuống trong miệng à tay gãy tiểu đội thứ ba chiến sĩ một hồi gào thét, nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn gắt gao nhị được chỉ thấy hắn bị mình anh em ôm lấy thân thể run dậy không ngừng đi đôi với thở dốc kịch liệt tiếng có thể tưởng tượng được Cái mà t a bởi vì cánh tay lá chắn lớn nhỏ có hạn có chút không có cách ngăn trở nước ngay tức thì tung đến đội viên trên mình một hồi trói thai vậy giống như đốt t h ọ i giống vậy giòn vang để cho những chiến sĩ này quần áo ngay tức thì bốc lên vô cùng sốt ruột khói dày đặc các chiến sĩ biết loại này chất lỏng khủng bố không thể không dừng lại nào tới trước thân thể sau đó nhanh chóng cởi xuống và tháo ra đã bắt đầu hòa tan vậy quần áo và trang bị tầm mắt mọi người chăm chú nhìn người trước mắt ảnh dùng cả mình không ngừng c u ộ n cuộn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba ngủ độc một đạo thân ảnh đứng ở trống lầu đường dành cho người đi bộ cửa trên đường xe chạy lộ vẻ được có chút lẻ loi nhưng là thân ảnh kia xấu xí bộ dáng nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cùng hắn không xấu xí có lẽ còn chưa đủ chán ghét kinh tởm để cho người nhìn tựa như muốn nôn mửa vậy không cách nào dùng nôn ngữ gì để hình dung đạo thân ảnh này l o a n thoáng có thể nhìn ra là một người vẫn là một người đàn ông hắn ủng có nhân loại tứ chi và ngũ quan chẳng qua là bây giờ hắn phơi bày ở ngoài nửa người trên hiện đây từng cái trong túi phía trên không ngừng có mủ t o á t ra mà đi đôi với người đàn ông bắt chước như có chút hưng phấn tiếng cười những thứ này phủ đầy hắn trên người trong túi càng thêm sưng to lên vậy tiên hoàng mủ không ngừng tràn ra giọt rơi xuống mặt đất mặt đất không ngừng bị mủ ăn mòn toắt ra khói dày đặc bị thương tiểu đội thứ ba thành viên mọi người mấu chốt chính là cái này trên người nam nhân không ngừng xông ra mủ cái này mủ mang m á n h liệt ăn mòn hiệu quả hơn nữa loại này ăn mòn hiệu quả còn biết lan tràn chỉ cần sơ ý một chút bị nó dính lên toàn bộ thân thể không nhanh chóng thoát khỏi toàn thân cao thấp đều bị bị ăn mòn mà chết đây cũng là tại sao mới vừa rồi tên chiến sĩ kia ở cắn răng trong nháy mắt lựa chọn sau đó chặt đứt mình tay phải bởi vì đã có tiểu đội thứ ba chiến sĩ ở trong nháy mắt gặp gỡ sau gặp họa bất quá khá tốt tên kia trọng thương chiến sĩ thời gian đầu tiên bị ăn mòn l à mình cánh tay cơ giới nhưng là bởi vì không có thời gian đầu tiên thoát khỏi mủ mà đưa đến đúng cái cơ giới cánh tay và vai phải đều bị ăn mòn bất quá ăn mòn toàn bộ vai phải ở nước thuốc chữa trị xuống dường như ăn mòn hiệu quả biến mất cái này mới bảo vệ được mạng hắn chẳng qua là có thể thấy nằm ở phía xa chiến sĩ trong l ự c hắn cả nửa người đổ nát không chịu nổi quần áo và áo chống đạn đều đã và ăn mòn máu thịt dính dính chung một chỗ để cho hắn cả người đã hôn mê tất cả tiểu đội thứ ba chiến sĩ lúc này đã xa xa vây quanh người đàn ông này đứng ở chống cửa lầu trên đường xe chạy thành bao vây trạm trong chốc lát bởi vì người đàn ông năng lực cổ quái hết sức g i à n g co người đàn ông này từ mới vừa rồi bị đánh tan b ổ i đám kia tâm hoài bất quý trong đám người đột nhiên lao ra vốn là tiểu đội thứ ba chiến sĩ không có một chút để ý mặc dù như cũ cẩn thận đối đãi nhưng là không nghĩ tới người đàn ông này sẽ như vậy khủng bố vốn là tướng mạo xấu xí người đàn ông ngay tức thì sẽ hết quần áo sau đó biến thân thành như vậy chán ghét quái vật nhưng là mọi người đều biết loại năng lực này hẳn là mạ thế sau đặc biệt quỷ dị và kinh khủng đặc thù dị hóa lực lượng dẫu sao tiểu đội thứ ba các lão đại đều là đặc thù người dị hóa đối với người dị hóa lực lượng ở chiến đội đội viên cơ sở trong t r ư ờ n g trình học đây là căn bản nhất lớp phải học giang c o i bầu không khí càng phát ra nồng đậm tất cả còn đứng tiểu đội thứ ba thành viên đều là trên mặt đ ổ mồ hôi đối với loại này chán ghét có kinh khủng dị hóa năng lực bọn họ không cách nào gần người cộng thêm súng đạn đang dọn dẹp thời điểm đã thanh trừ sạch sẽ cái này làm cho bọn họ cũng không cách nào tiến hành công kích tầm xa mà đoàn xe trong chuyên t r ở đạn dược xe cộ ở đội bọn họ nhân viên nào qua muốn bổ sung đạn dược đồng thời đối diện người đàn ông tựa như biết ý đồ của bọn họ dùng hắn năng lực kinh khủng kia đem chiếc xe kia đều đã ngay tức thì ăn mòn nóng chạy vậy mà mới vừa rồi bọn họ vì mau chút tuân thủ trần long mệnh lệnh rời đi đi nguyệt hồ công viên kêu gọi vậy ba con giới thú đi công kích người đàn ông này nhưng là kinh khủng giữ tợn giới thú vậy ở người đàn ông này chán ghét mùi hạ cũng đều thua trận trong đó một cái giới thú còn vì thế mất đi ngực một khối lớn máu thịt nếu không phải ngực bộ có sửa đổi sau trang giáp bảo vệ lúc này, cái này giới thú hẳn đã tử vong cái này người đàn ông c h ẳ n ghét chẳng những có kinh khủng dị hóa mà hắn lực lượng và tốc độ vậy bởi vì dị hóa sau gia trì căn bản không hạ tại bọn họ cho nên vốn là muốn dựa vào số người ưu thế đánh lén hoặc là vây công các chiến sĩ cũng không có một chút biện pháp thậm chí bọn họ còn phải đối mặt cái này chán g h é t người một ít cổ quái phương thức công kích chỉ gặp xa xa người đàn ông lấy tay nắm lên ngực một cái đổ vô tích sự đem cái này tựa như tùy thời muốn nổ bể ra đổ vô tích sự sẽ kéo xuống ở sẽ xuống trên thân thể một cái vết thương làm nồng nước ép và máu loang không ngừng dòng nước chảy nhưng là người đàn ông có chút điên cuồng cười cầm trong tay đổ vô tích sự dùng sức ném về phía vòng ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ đón đầu mà đến đổ vô tích sự không cần suy nghĩ nhiều các chiến sĩ ngay tức thì bản năng né tránh、Băng. đồ vô tích sự nặng nề nện ở một chiếc trên đường xe chạy bỏ hoang trên xe hơi ngay tức thì đi đôi với nổ tung giòn vàng nồng nước ép tung t ó é mở ra nửa chiếc xe ở ngay tức thì bắt đầu ăn mòn nóng chạy dần dần ăn mòn rơi hải cốt liền mặt đất xi、si、mang đường xe chạy cũng ăn mòn ra một cái to lớn trong cái hố sâu quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia vậy đồ vô tích sự bị hắn tháo ra vết thương mặc dù máu loãng ràng rụa nhưng là rất nhanh từ từ một cái mới tinh nho nhỏ đồ vô tích sự lần nữa hiện lên giống như bong bóng vậy ở người đàn ông cười như điên trong không ngừng chống tăng tất cả tiểu đội thứ ba các chiến sĩ sau lưng ngay tức thì bị mồ hôi lạnh xâm nhập lông tơ đứng thẳng loại này khủng bố có thể ăn mòn hiệu quả nếu như đánh trúng thân người coi như là toàn thân bị cơ giới sửa đổi cũng sẽ ở khoảnh khắc bị nóng chạy thậm chí liền hài cốt đều không cách nào để lại tới mới vừa rồi bọn họ gửi đạn dược xe cộ cũng là như vậy bị ăn mòn làm thế nào có người bắt đầu gọi đồng bạn thương lượng đối sách như vậy rằng có đối với bọn họ vô cùng bất lợi bởi vì xa xa vốn là tứ tán chạy tán loạn đám người lại đã lần nữa chậm rãi vào tới mà có người lại vòng qua đường phố từ phía sau bắt đầu bao vây bọn họ hơn nữa a i nghe trong tiểu đội thứ tư phản hồi nói cho bọn họ lần này vọt tới đám người so m ớ i vừa rồi nhiều nhiều hơn hiển nhiên chạy tán loạn đám người dường như đi gọi đồng bạn mà bọn họ bây giờ giống như vốn nên công kích bầy sói bị một đoàn vốn là con mồi bao vây ta thông báo long ca tam ca cũng ở đây chúng ta không cần phải lo lắng long ca đã ở chạy tới trên đường có đội trưởng và thủ lãnh ở đây những thứ này đều là gà vườn chó đất bất quá lần này chúng ta biểu hiện hẳn trở lại cứ điểm sẽ ăn quy củ mẹ nó các h i n h đệ đừng kinh sợ không thể diệt chúng ta thứ ba chiến đấu tiểu đội danh tiếng cái quái vật này sợ cái gì cùng tam ca và lòng ca trước khi tới chúng ta nếm thử nữa đem hắn bắt lại xem xem đứng tiểu đội thứ ba chiến sĩ từng cái thấp giọng thương lượng với nhau lòng của mỗi người trạng thái đều không cùng nhưng là thống nhất là mỗi một người không muốn bung ô tha không muốn lui về phía sau chiến ý đây là một loại điểm giao dịch căn bản nhất đồ liên tờ nờ lên có người một tiếng giống to trong tay bản cũng đã bị ăn mòn có chút không trọn vẹn cánh tay lá chắn ngay tức thì quăng ra ngoài đập về phía xa xa người đàn ông sau đó bên người đội viên cũng bắt trước từng cái cầm trong tay phòng ngự trang bị tấm t h u ẫ n làm vũ khí q u a n g ra ngoài cái này một trong nháy mắt đối diện người đàn ông nhìn đối diện cấp tốc bay tới mười mấy mặt tấm t h u ẫ n cả người hướng một bên nào tới nhưng lại như cũng bị mấy lần tấm t h u ẫ n đập chúng có thể thấy đập chúng hắn tấm t h u ẫ n đem trên người hắn đổ vô tích sự đập phá cái này làm cho hắn vốn là chán ghét xấu xí thân thể lộ vẻ được nồng nước ép máu loang r à n g r u a hơn nữa chán ghét à một tiếng giống to chỉ gặp một người tiểu đội chiến sĩ nắm lên mới vừa rồi bị ăn mòn một nửa chiếc xe hơi kia d ơ qua đỉnh đầu dùng sức hướng cái đó đang đứng lên người đàn ông ném đi tiếng rít và tiếng kinh hô ở bốn phía nối thành một phiến đội ngũ tách ra nhìn bị thương h u y n h đệ lưu lại hai người còn thừa lại chia hai tổ tổ một trông nom trước mặt cái đó đặc thù người dị hóa và những cái kia người sống sót phía sau tổ một trực tiếp về phía sau lướt đi cho ta đem phía sau muốn tâm hoài bất quỹ người đánh lui không cần lưu tỉnh chỉ cần không giết chết cái khác mình chắc chắn hai nghe trong truyền tới một giọng nói đây là quen thuộc trần long tiếng nói còn ở tình trạng khẩn trương tiểu đội thứ ba các đội viên ngay tức thì kích động và hưng phấn h i ệ n nhiên bọn họ đội trưởng đã tới không có bất kỳ do dự tiểu đội thứ ba chiến sĩ trực tiếp phân tán thành hai cái đội ngũ theo mới vừa rồi hai nghe trong trần long nói tiếng nói phía sau một đội tổng cộng bảy người hướng ở đường phố phía sau bên kia muốn nhao nhao muốn thử đám người ngay tức thì nhào tới chương năm trăm năm mươi bốn thế cục vi diệu a cỡ mờ n ở lên a người chúng ta nhiều tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét các loại tiếng bước chân bên t a i không g ữ ở người phía sau nhóm và nhào lên tiểu đội thứ ba gian g ngay tức thì bùng nổ chiến đấu các chiến sĩ trong tay lang nha đao không chút lưu tình hướng về phía trước mặt từng cái không có hảo ý những người sống sót chém tới dĩ nhiên trần long đã phân phó không muốn tổn thương đạt tới tánh mạng dẫu sao là cùng là căn bản loài người những thứ này tiểu đội thứ ba chiến sĩ trong tay trường đao từng cái chào hỏi đám người tay chân y đang để cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng số lượng đông đảo đám người ở trong nháy mắt có chút bối rối và chật vật nhưng là thấy chỉ có mấy người tiểu đội thứ ba chiến sĩ bọn họ vẫn bị lợi ích che đôi mắt và đầu ó c ở ngắn ngụy c h ậ m lao xuống và trong đó người dẫn đầu kêu lên hạng giơ tay lên trong mỗi người bất đồng vũ khí bắt đầu kịch liệt phản kháng chẳng qua là loại này phản kháng không có kéo dài bao lâu thậm chí liền mấy phút cũng chưa tới đám này người sống sót phát hiện vậy mấy cái nào tới võ trang đầy đủ người đàn ông như cũ giống như mánh hổ xuống núi mà bọn họ bên này người phản kháng cửa đang không ngừng tiêu giảm cùng với không ngừng ngã xuống đất rên dỉ kêu thảm thiết có thể thấy trên mặt không ngừng ngã xuống đất người không phải là bị chặt đứt cánh tay chính là bị các chiến sĩ dùng cánh tay cơ giới cắt đứt đi đứng còn có một vài người càng bị cường hãng chiến sĩ gần người một quyền một cấp trực tiếp đánh n g ấ t xịu nằm trên đất một hơi một tí cho nên loại này phản kháng từ bắt đầu kịch liệt ngay tức thì biến thành càng thêm hỗn loạn chạy cùng với các loại sốc xếp không chịu nổi tiếng cầu xin tha thứ nhìn t h à n h phía người không ngừng ngã xuống đất một số người vốn là bên ngoài mạnh bên trong yếu bản tính ở thời gian đầu tiên bại lộ để cho bọn họ chiếm tiện nghi cùng cam có thể nhưng là người muốn cho bọn họ trả giá thật lớn cậu khổ đó là hoàn toàn không có khả năng đám này ở mã thế trước muôn hình muôn vẻ loài người ở trong mặt thế trải qua bọn họ không có tưởng tượng qua khổ nạn cái này đã để cho bọn họ mặc dù có các loại đánh g i ế t và mạo hiểm trải qua nhưng là đối với chết và máu tươi bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi hơn nữa bọn họ những người bình thường này vậy càng rõ ràng hơn súng bắn chim đầu đàn đỉnh ở phía trước nhất định chết nhanh nhất, nhất giờ phút này liên miên tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ cùng với các loại chạy thuộc mạng tiếng bước chân bên tai không dứt chẳng qua là loại này n g u y ê n nào tiếng vang ở ngay tức thì bị một đạo kịch liệt tiếng va chạm nơi đè ép xuống tiểu đội thứ ba mọi người tập thể quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi bọn họ trô ở trên đường xe chạy liền xa xa về phía sau các đường phố ngõ hẻm chạy thuộc mạng những cái kia người sống sót vậy cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại chỉ gặp trống lầu đường dành cho người đi bộ cái đó to lớn giống như thành tường cổng trào vào lúc này không ngừng trôi d ạ t bụi đất một cái to lớn trong cái hố sâu xuất hiện ở đây cái thành tường một bên một người đàn ông bỏ rơi vung mình cánh tay phải c h ậ m dãi từ bụi đất tung bay nơi đó đi ra hắn tầm mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đường xe chạy một bên cái đó mọc đầy đổ vô tích sự thịt lựu người đàn ông hắn mang trên mặt một loại tản nhận thêm khó chịu diễn cảm xa xa ở tránh diện đám người tựa như bị trần long trước kinh thiên một quyền hụ dọa từng cái vốn là muốn muốn gia nhập chiến cuộc chiếm tiện nghi động tác cũng ngay tức thì ngừng có thể thấy trần long từ xuất hiện ở chữ thập đường xe chạy một góc đến ngay tức thì lực bột phát tính một quyền hướng cái đó người đàn ông chán ghét đánh tới sau đó bị người đàn ông né tránh những động tác này chẳng qua là trong nháy mắt trên mặt đất như cũ còn còn sót lại trước trần long xẹt qua va chạm dấu vết đó là to lớn lực lượng kéo trên mặt đất n à i vết cùng với lục hóa đáy bên trong sân cỏ đều bị ma bình dấu vết điều này không khỏi làm cho xa xa đồ sộ tính đám người Kinh kế hồn bạc vĩa, cân nhắc mình bạc vĩa, tất i người thiên miếu tiếp tới, nhiều. ế p phía hậu Nhưng họ thành hoàng trung quanh, không quả. sau, quảng trung bọn trường, ngừng tiếp tục vào tới, số lượng càng ngày càng là vào đám một ở số từ từ tục t cả mọi người đều là bị mới vừa rồi đợt thứ nhất chạy tán loạn người kêu gọi và hấp dẫn tới đây nghe nói nơi này có một nhóm người xa lạ hơn nữa có mấy xe chưa rõ vật liệu và trang bị xe cộ cái này làm cho rất nhiều sinh tồn ở vùng lân cận đoàn thể và cứ điểm cũng phát động khắp người mù máu người cũng là cả người run một cái mới vừa rồi vậy ác liệt một chút nếu không phải dựa vào mình sớm liền phát hiện người đàn ông kia súc lực động tác ngay tức thì lướt qua tránh ném ở nếu không nhìn thành tường kia lên to lớn trong cái hố sâu lần này nện ở trên người mình coi như bản thân có cả người vô địch mù độc vậy được giao pho ở nơi này hắn cũng không muốn chết mình dựa vào cái này cả người mặc dù có chút chán ghét bản lãnh đã ở khu vực này đứng vững vàng góc chân sau lưng vậy tụ tập một đống số người tốt người sống sót mặc dù cuộc sống qua vậy nhưng là làm một có quyền lực có thể n ắ m trong tay đám người sinh tử thủ lãnh hắn vô cùng hài lòng chẳng qua là bây giờ đầu hóc nóng lên ra mặt chim vậy động tác bây giờ lại để cho hắn có chút đứng ở nguy hiểm trước mặt nhìn trước mắt bỏ rơi màu trắng bạc kim loại cánh tay người đàn ông cái tên kia tức giận trên mặt và sát khí coi như là xa xa ngắm nhìn cũng có thể trực quan cảm nhận được loại sát khí này hội tụ thành một cổ sát khí người đàn ông này là muốn giết mình mà người đàn ông giữ lại mủ máu gương mặt một cái quay đầu nhìn sang một bên đường cái khúc quanh nơi đó cũng có một người đàn ông ô một m cái tinh xào trường đao yên lặng dựa vào đầu đường cột dây điện ở nơi đó yên lặng thêm tự nhiên nhìn nơi này hết thạy tựa như hết thạy và hắn không hề quan tâm vậy một cái kinh khủng người đàn ông đang chậm dại hướng mình đi tới mà xa xa cũng có một cái dường như và người đàn ông này rất giống người mà trên đường xe chạy một đám nhìn chằm chằm võ trang đầy đủ nhân viên hết thảy hết thảy dường như cũng đối với mình rất bất lợi chạy mù máu người ngay tức thì quay đầu nhìn về phía chật trội có chút ý động đám người hắn phát hiện liền thủ hạ mình huynh đệ cũng không có đi lên chợ giúp mình hoặc giả là bởi vì mình kinh khủng năng lực vậy hoặc giả là bởi vì bọn họ cũng biết súng bắn chim đầu đàn mình nếu như có thể giết chết đám người này vậy có thể lên tới chiếm tiện nghi mà nếu như mình vừa vậy cũng và bọn họ không có bất luận quan hệ gì trong mặt thế mọi người và các loại đoàn thể không phải dựa vào võ lực duy trì quan hệ hoặc là chính là dựa vào tài nguyên và lợi ích duy trì giống như điểm giao dịch như vậy dùng cám dỗ lòng người lực lượng cùng với điều khiển hết thể địa vị là có một không hai ý rút lui lừa gạt xanh ngay tức thì người đàn ông cảm giác được mình đối tượng đã kích về phía sau ngay tức thì thối lui mà đi đôi với hắn lui về phía sau những cái kia chen chúc không ngừng mở rộng số lượng đám người vậy hướng chống lầu đường dành cho người đi bộ cửa và bọn họ số người sinh ra do nét so sánh điểm giao dịch đám người m a n h liệt vào tới hiển nhiên ở một số người dưới sự cổ động những thứ này mà thế s a u vì các loại vật liệu và lợi ích dám giết người thậm chí ăn thịt người những tên dự định thử một lần chớ nói chi là những người này bày số lượng thật sự có chút nghiền ép vậy ưu thế hơn nữa trong đám người dẫn đầu mấy người rõ ràng có thể cảm nhận được lúc một ít có người dị hóa lực lượng đám người rất có phương hướng tính phần lớn người hướng vậy mấy chiếc để cho người một mắt nhìn ra không đơn giản xe cộ phong tới mà một nhóm người hướng trong xó xỉnh d ự vào dây điện trụ ôm đao người đàn ông phong tới đối với hiện ra qua lực lượng kim loại cánh tay người đàn ông cùng với đ á m kia mang s á t khí c h i ế n sĩ, bọn họ n c ũ g cố ý muốn ý phải thang r á n n h h n h ắ nhẹ n à tưởng sơn trong tay trường đao về phía trước hướng ngang vung lên một đạo như phong màu trắng vết đao ngay tức thì chém ra tựa như ảo ngộng chương năm trăm năm mươi năm hôn loạn các loại thế lực Tăng. Thử. Thử rồi. Hai rồi. đạo thứ a vang, vang, n tiếng trên đường h thúy phố trệt ở đ cắt t m nhất liệt người, với thứ mặt mà đám này đến cùng những hư sắc h p n các loại â m hoài o bất t quý, ở r n giòn mặt m thế thích phóng ỗ người kinh nội người. nhất g mọi i thứ tẩm tâm Đạo vang là lưỡi đao ra khỏi vỏ kêu to đó là một đạo rõ ràng có thể nghe ra sắc bén vô cùng lưỡi đao từ vỏ đao từ cởi ra tiếng vang mà đạo thứ hai biến dạng vậy tiếng vang nhưng là tượng sơn lưỡi đao huy động t r ò n g vậy đạo màu trắng viên hồ hình ánh sáng tán thành một phiến chém đang xông về phía người hắn nhóm chân xuống mặt đất từ đó phát ra giòn vang tiếng này giòn văng trong mặt đất xuất hiện giật mình s ắ p xỉ mấy thước chiều dài nhảy vút hướng với đao sâu đậm chém xuống mặt đất để cho những thứ này xông lên trước đám người dừng bước lại không cầm được thân tỏa khí lạnh chẳng qua là lập tức vang lên kêu thảm và tiếng gào thét để cho bọn họ cả người một cơ t r í vốn là bị tưởng sơn kinh khủng này một chút làm được có chút bối rối nội tâm càng thêm do dự và sợ hãi những thứ này gào thét và tiếng kêu thảm thiết là bọn họ bên trong có vài nhân khẩu trong chuyến tới có thể thấy có mấy người té ngã trên đất ôm mình chân không được rên dỉ và kêu thảm thiết bọn họ ôm mu bàn chân máu tươi chạy cái không ngừng rõ ràng có thể thấy bị tưởng sơn kinh khủng kia nhất kích chém c h ú n g dấu hiệu mà trên mặt đất vết đau một bên mấy con gãy lịa trên đất trào máu tươi mu bàn chân vậy như nói mới vừa rồi lần này đã có người mất đi chân hắn chân đám người hốt hoảng đặc biệt rõ ràng hiển nhiên tưởng sơn như vậy tiện tay nhất kích để cho bọn họ lòng đại loạn như vậy công kích không phải người bình thường có thể làm được coi như là bọn họ thiên một quảng trường cái này phiến phạm vi thế lực trong ngoài các đoàn thể l ã o đại vậy không phải như vậy có thể tùy tiện đánh tới một đám vốn chính là bị lợi ích dính dấp đám người các lại lòng mang y xấu cho nên làm gặp phải mạnh hơn tồn tại thậm chí có thể tùy tiện đánh tan và chém chết bọn họ tồn tại nhân vật c ứ n g hãn bọn họ bắt đầu bản năng lên lui đường cổ dẫu sao còn sống so bất kỳ hết thảy cũng trọng yếu hơn cho nên trong đám người có người bắt đầu lui về phía sau thậm chí tán loạn đối với không biết kinh khủng lực lượng do dự và sợ hãi mới là trong m ặ t thế những thứ này lo lắng sợ hai những người sống sót chân thật viết theo nhưng là hết thảy cũng không phải là tuyệt đối tưởng sơn người nơi này nhóm dừng lại mà đánh về phía xe cộ bên kia đám người căn bản là không thấy được bên này vậy căn bản cũng không quản không để ý trong mắt bọn họ chỉ có vậy giống như nhân gian mỹ vị xe cộ cùng với bọn họ vô cùng mong đợi xe cộ trong khả năng tồn tại các loại vật liệu dị hóa nhưng là một đạo tiếng gầm nhỏ xuyên thấu bọn họ mà nghĩ n để cho bọn họ bản năng đều là cả người run một cái chỉ gặp tầm mắt một góc cái đó tóc ngắn bạc cánh tay người đàn ông cả người kịch liệt lay động trong bỗng nhiên bắt đầu giống như biến dị giống vậy biến thân hắn phơi bày ở ngoài thân thể ngay tức thì phủ đầy miếng vẩy thậm chí hắn vẫy tấm lánh khóc trên mặt cũng loáng thoáng thấy được một ít màu xám đen miếng vẩy mặt g ữ tợ lên, hiện đây lẻ tẻ lâm t â m quái dị miếng vẩy cái này làm cho người đàn ông này lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị mà người đàn ông một cái sẽ hết trên mình vốn là có chút nhăn nhữ bẩn thịu t ắ t chiến áo ba lỗ đem hắn phủ đầy giữ tợn vẫy trên người bại lộ ở ánh mặt trời và không khí hạ mới vừa rồi cái tên kia ngươi mẹ nó cho ta chết tới một tiếng thét điên cuồng từ bọc mặt nạ trong miệng chuyển tới cái này làm cho người trước mắt nhóm không khỏi làm run một cái ngay tức thì sau lưng khí lạnh mọc hung tùng chỉ gặp người đàn ông này nháy mắt hướng bọn họ c ư ớ ra sau đó ở đánh bay mấy người sống sót sau đó hướng xa xa cái đó về phía sau chạy trốn xấu xí bóng người đuổi theo trên đường phố đám người bởi vì cũng rõ ràng cái này xấu xí bóng người năng lực đối với hắn không ngừng dòng nước chạy hạ thân thể mủ đều là tránh lui chín mươi dặm cho nên hắn bên người một vòng giống như chân không vậy mà trần long vậy ngay tức thì bắt được hắn hắn vậy hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn người đàn ông này hình bóng hắn nếu không nhìn hết thẻ chém chết cái này đánh cho bị thương đội viên mình người đàn ông ở trần long dị hóa mở ra sau nhào ra ngay tức thì ở tránh diện tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy ngay tức thì nén giận nhào ra đối với đám người trước mặt bọn họ căn bản không chút lưu tình trong tay l ư ớ i đao và quyền cước bắt đầu tùy ý công kích đối với những thứ này dám khiêu chiến điểm giao dịch quyền vì những người may mắn còn sống suốt này bọn họ bản năng muốn cho cùng bọn họ cần phải nên có được trừng phạt và dạy bảo mặc dù những thứ này dạy bảo và trừng phạt có thể có chút nặng nề nhưng là đây chính là m ạ t thế sau đó người yếu và cường giả bây giờ căn bản nhất trên lệnh tường sơn đốt thuốc lá nhìn đám người hỗn loạn có người đối với điểm giao dịch thế công bắt đầu phản kháng mà theo nhiều người quả thật chạy tán loạn đám này gà vườn chó đất quả thật thật quá yếu hắn cũng không cần ra tay nhìn như vậy hỗn loạn cảnh tượng đối với thiên một quảng trường và miếu thành hoàng khu vực này thế lực tình huống hắn có hơn nữa trực quan cảm thụ thiên một quảng trường văng ngoài một cái tầng lầu không cao văn phòng cao ốc chót đỉnh một đám người đàn ông lúc này chính ở chỗ này hút phì p h ò h i ệ n nhiên đang thương thảo cái gì lúc này đang đóng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra chạy một mình đi vào sau đó kê vào lỗ thai ở thủ tọa một người đàn ông bên thai c ấ c bận b i ể u nói cái gì sau đó hắn nhanh chóng lui ra ngoài người đang ngồi đến không nhiều tổng cộng không tới mười người không qua một cái cái bàn long hang hồ vậy bưng hưng hãn thậm chí có chút không đem những người khác để ở trong mắt dáng vẻ cho người một loại dường như đám người này không phải một phe cảm giác loại cảm giác này còn vô cùng mãnh liệt b u ca có tin tức gì liền nói chúng ta tới đây cũng không phải tới chơi bây giờ dường như có thịt có thể ăn chúng ta rốt cuộc là cùng nhau chia ăn hay là chờ người khác giúp chúng ta thiết tốt lắm xem ai cướp m a ngươi ngược lại là nói chuyện à trước bàn hội nghị làm thành một vòng các nam nhân mỗi người tướng mạo trang điểm đều tự không cùng có mập có gầy có lùn có cao cũng có cường trắng cũng có lộ vẻ được kẹo lạ mà đây cái mở miệng người đàn ông chính là từ nơi này lộ vẻ được có chút kẹo là người đàn ông trong miệng thật ra có thể thấy hắn cầm một cái tòa đao m à trước mình móng tay mà tầm mắt tập trung ở tay mình trên ngón tay nhưng là có thể từ hắn trong giọng nói nghe được vẻ lo lắng cùng với một tia nghiền n g ấ m làm thành một vòng các nam nhân h i ệ n nhiên mỗi một người đều có chút ý động vốn là mỗi người nhàn nhã tư thế ngồi ngay tức thì đổi được không cùng từng cái một tầm mắt nhìn về phía lên trên người đàn ông ở vào thủ tọa người đàn ông dáng dấp có chút to lớn một cái râu quen nón đem hắn tướng mạo gây ra có chút dương cương cùng với một tia t a n thương mà có chút kẹo là người đàn ông trong miệng mà buka dường như chính là hắn điểm thuốc lá người đàn ông trong tay thuốc lá đã đốt đến tàn thuốc cổ nhưng là hắn như cũ hít một hơi thật sâu tựa như đặc biệt quý trọng vậy làm khói mù ở phổi xoay một vòng lớn hắn mới chậm dại khạc ra không thôi đem tàn thuốc theo mở ra cửa sổ ném ra mở miệng nói ha ha lão độc tên nẩy làm ra mặt chim đã ra tay bảy chiếc xe dường như đều là tràn đầy đương đương có hàng dáng vẻ lần này tới một nhiều tiền khối này t h ị chúng ta phải thật tốt so đo một chút nên làm sao chia hơn nữa đối diện người dường như vậy không đơn giản từ các minh đệ quan sát phản hồi tới đây tin tức bọn họ ủng có súng chẳng qua là viên đạn dường như đánh xong hơn nữa bọn họ vũ khí trang bị đặc biệt ngay ngắn và hoàn hảo chút nào không thấp hơn miếu thành hoàng trong cứ điểm mặt đám kia rét ép nhân viên dáng vẻ khối này thịt hẳn không tốt tùy tiện c ắ n miệng t r ư n g năm trăm năm mươi sáu gió êm sóng lặng ha ha một tiếng mang không minh ý vị nhanh cười cắt đứt lên trên người đàn ông lời nói cái đó rõ ràng có chút gần sát người phụ nữ âm nhu cảm mẹo lạ mái móng tay ngẩng đầu nhìn người đàn ông mở miệng khinh thường nói chúng ta nhiều người như vậy tới đây tụ chung một chỗ thương lượng sự việc không phải tới nghe ngươi tán dốc và lãng phí thời gian chúng ta nhiều người như vậy cộng thêm các i n h đ ệ nếu như không thắng bên kia hai mươi mấy người ta cảm thấy mọi người vẫn là đường ăn cơm ăn tất đi đi kẹo là mà nói hiển nhiên có chút cay nghiệt và đ ù a cận nhưng là mọi người đang ngồi người lại dường như đều đồng ý hắn ý nghĩa hiển nhiên mọi người đối với lần này lợi ích chỉ ở tất được ngồi trên người đàn ông đối với cái này kẹo là cái loại đó mang khiêu khích tiếng nói cũng đã ở sống chung trong thói quen đối với cái này một mực đối với mình có địch lý người hắn vẫn là cảm giác sau lưng lệnh cả người dẫu sao cái này nhưng mà trai gái ăn suốt một hồi buồn nôn người đàn ông không lại nhìn về phía kẹo lạ mà là theo hắn ý nghĩa mở miệng nói vậy thì thương lượng một chút mọi người làm sao chia khối này thịt làm sao xuất lực Thiết, bây giờ đã là lúc nào rồi còn thảo luận cái này có ở đây không nhanh lên một chút ra tay ô nhiễm độc cái này có thể đã đem khối này thịt chiếm làm của mình ô nhiễm độc người này năng lực các người cũng không phải là không biết mặc dù hắn sau khi biến dị lực lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ nhưng là hắn vậy cả người chán ghét mù máu nhưng mà đụng phải thì biết giết người ngồi trên buka t a o mày hiển nhiên lần nữa bị cái này ghẹo là cắt đứt lời nói cùng với phản bác để cho hắn có chút khó chịu nhưng là cái này ghẹo là trong miệng mà nói quả thật vậy có đạo lý cái này làm cho hắn từ trong túi móc ra có chút nhăn nhún thuốc lá s á c từ bên trong cẩn thận móc ra một cây chậm rãi nốt t hưởng thụ vậy hút hắn nghiện thuốc lá dường như rất lớn mà ở m ặ thế t thế giới như vậy trong thuốc lá như vậy tài nguyên tiêu hao vậy đặc biệt khổng lồ cái này sắp xỉ một năm trong thời gian thiên một quảng trường vùng lần cận trong ngoài đối với thuốc lá loại này các nam nhân trình độ cao nhất nhu cầu vật liệu đã rất khó tìm mà ở mọi người trong giao dịch thuốc lá giá cả cũng là cư cao không dưới đây cũng là tại sao làm là một đoàn thể lão đại đối với một túi có chút nhăn nhún thuốc lá sẽ nhỏ như vậy lòng nguyên nhân dẫu sao đây là đại đa số trong mặt thế người sống sót chân thực v i ế t t h e o tài nguyên đều là không có thể sống lại thiếu thiếu điện lực nước lực đợi một chút hết thảy còn cần ở các loại quái vật dưới uy hiếp cố gắng còn sống những người sống sót chật vật vô cùng như vậy người sống sót mới là trong mặt thế căn bản nhất giá vẻ mà k h ô người phải là vô tận thành trong những h cái kia giống là vô tận trong n mặt thế kiếp trước sống dẹp điên mọi thế trước kiếp điên dẹp ư sống n g bởi vì bọn vì họ có đàn i giao cái cái ể m một UG tưởng dịch chức, có như họ bọn sơn n vậy tổ bờ y t h ầ kỳ có thể dẫn bọn họ thật tốt sống tiếp thủ họ lánh. dẫn bọn sống Người đàn ông thuốc lá mới vừa không hút hai hớp bên cạnh ẻ o là lời nói lần nữa truyền tới b u k a để tâm một chút cũng không đội sao chúng ta là tới thương lượng hợp tác bây giờ nếu thương lượng không ra cái cho nên như vậy vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi vừa nói ẻ o là nắm trong tay tòa đao một cái tắt trùng trùng vỗ vào cũ nát trên bàn hội nghị sau đó đứng lên có c h ú lần này hiển h nhiên không giống với mới vừa rồi tiến vào người đàn ông hiển nhiên có chút hốt hoảng trực tiếp mở miệng nói hổ vản bưu ca không xong tụ lại ở bên kia các huynh đệ bị đánh tan còn có chết rất nhiều huynh đệ ô nhiễm độc tên i kia dường như cũng bị người làm chết cái gì lên trên b i u ca một cái đứng lên sau đó liền thấy cái đó kẹo là đã đẩy ra trận cửa miệng huynh đệ hướng bên ngoài p h o n g tới đang ngồi mọi người bị cái tin tức này gây ra có chút sừng sờ nhưng là ngay tức thì từng cái người đều rối rít lao ra ngoài cửa hôn loạn không chịu nổi trên đường phố đột nhiên đổi được yên tĩnh lại chống lầu đường dành cho người đi bộ trước cửa trên đường lớn xe chạy cái này một phiến ngay tức thì yên lặng lại không gian còn có thể thấy khắp nơi đều là mới vừa rồi để lại chật vật khắp nơi là chân tay gậy và các loại nhiều vết máu cùng với đông một cái tây một con giày và các loại vũ khí đều an t ĩ n h bị người tán lạc ở lại trên đường xe chạy mùi máu tanh tràn ngập ở trên đường phố có thể thấy một ít gãy tay gãy c h â n người cố gắng che mình muốn gào thét miệng bị mình đồng bạn thận trọng kéo tới rời đi nơi này rời đi cái này để cho bọn họ hối hận đi tới địa phương c h â n long thở hổn hển mồ hôi không ngừng từ trên đầu dòng nước chạy xuống có thể thấy hắn trên người hiện đây cháy dấu vết những thứ này cháy dấu vết đốt phá ra hắn để cho hắn trên người một ít máu thịt bại lộ ở trong không khí chẳng qua là bởi vì loại này cháy đem chảy ra máu tưới vết thương đốt trọi cho nên máu tươi chưa từng từ trên người hắn chạy xuống hắn nhìn trên đường phố không ngừng có người kéo tới mình g ậ y tay g ậ y chân hoặc là ngất đi đồng bạn rời đi nơi này hắn không có đi ngăn cản những thứ này g à vườn chó đất hắn căn bản không có quan tâm đối với hắn mới vừa rồi mục tiêu đã hoàn thành tiếp theo chính là muốn tiếp tục ở c h ố n g lầu nơi này xây dựng điểm giao dịch chi nhánh cứ điểm túi đầu nhìn về phía trên mặt đất một cái đã có chút tàn phá thi thể trần lòng khoe miệng mang một cổ nụ cười dùng sức quăng lên một cước đem thi thể ngay tức thì đá bay ra ngoài đụng vào ven đường trên từng rào máu đen bắn tung tóe một mạng lớn Cổ trừ h thể này, chính i mới này, là vừa ồ i biến thành khắp người mủ máu người dưới liều người khinh tại người hiểm, loại thói đối bạo bị chết thành đàn ông,、ở、Trần Long cuồng mạng bị người đàn ông mủ máu tả tại trên người nguy、hiểm. Trần Long dùng loại này hắn thói quen lấy công đối công phương thức, ngay đánh hắn. truy tả thức, tức thì khắp kích, mủ máu mủ máu ở lấy sự vậy cả người nguy hiểm mủ máu và đồ vô tích sự người đàn ông này không có một chút chỗ hơn người và đi qua sửa đổi và cường hóa huấn luyện sau hắn hoàn toàn giống như thổ dân và người hiện đại bản chất khác biệt tường sơn đứng ở một bên nhìn trần long cho hạ giận dáng vẻ cùng với tiểu đội thứ ba chiến sĩ nghỉ dưỡng sức đội ngũ cho cùng bị thương nhân viên tu bổ thương thế và bổ sung dược tề vậy coi là không có vấn đề a long tiểu đội thứ ba trạng thái bây giờ về trước cứ điểm điều chỉnh đi có mấy cái trọng thương cần dưỡng thương hơn nữa dị sinh thú chuyện bên hướng kia vậy tương đối trọng yếu cùng qua mấy ngày cùng thương thế dưỡng hảo đang thi hành nhiệm vụ ta xem bên này dọn dẹp tình huống cũng không xê xích gì nhiều chẳng qua là bây giờ việc cần k i ế p dường như không phải sát sống mà là nơi này các loại thế lực trần long nhận lấy tưởng sơn đưa tới thuốc lá cung kính gật đầu một cái đối với tam ca nói tiếng nói hắn không có phản bác rất nhanh triệu tập lại tiểu đội thứ ba chiến sĩ cùng với ba chỉ không cùng trình độ bị tổn thương giới t h u đến trở lại bên trong xe dự định trở lại cứ điểm mà xa xa có thể thấy các loại sát sống nhóm dường như ở chỗ này xảy ra như vậy mâu thuẫn sau đó đều bị to lớn mùi máu tanh hấp dẫn từ đ ằ n g xa đường phố và nhà cửa bên trong không ngừng tràn ra đi thôi a long các người đi về trước ta đi bảo huy bên kia xem xem t ư ở n g sơn v ũ một cái trần long cửa kiến xe nhìn bên trong trần long gật đầu một cái sau đó một đám đoàn xe nhanh chóng gạt cua vòng quanh đường hướng vô tận thành trở lại chương năm trăm năm mươi bảy bỏ bắt ve. Cơ nở. Một bước. ngựa nở. Chống chải trên đường、phố. ngay tức thì xông người, chống đường ra một tức thì một ve. Cơ Châm chảy chiếm cư mơ đám ở phố, lầu dẫn à n người đi bộ mới vừa rồi phát sinh xung đột ngựa h cho phát giữa đi mới rồi đột bộ lộ. vừa d đầu một người mập mạc h i ệ n nhiên nhìn chống c h ả i đường phố rõ ràng bọn họ đồ mong muốn và đám người kia đã rút lui đi cái này làm cho hắn đặc biệt tâm hận nhìn trên mặt đất máu đen và các loại chân tay gãy mỗi một người đều nhữ mày lên mà có vài người đã sắc mặt tái nhợt dẫu sao tình cảnh như vậy không phải thường xuyên có thể thưởng thức được mập mạc còn muốn nói điều gì thân thể một cái trước xông lên bị người từ phía sau đẩy ra tới tránh ra cản trở ta đường mập theo heo như nhau một đạo có chút k ẹo l à lời nói từ có chút diêm rúa loẹ loẹt dáng người người đàn ông trong miệng chuyển tới mập mạc vốn là quay đầu muốn nổi giận diễn cảm có chút bực bội nhị được hắn biết cái này khó đối phó bị hắn dây dưa có thể không chết cũng phải lột ra k ẹo l à nhìn dưới mặt đất chậm rãi ngồi t r ồ m h ù n xuống ở trên mặt đường rõ ràng bị bánh xe đẻ qua một ít chân tay gãy lên đánh quan sát sau đó tầm mắt hướng bên trái khúc quanh đường xe chạy nhìn hiển nhiên hắn đang trà tìm chút gì phát hiện cái gì sao bọn họ về phương hướng nào đi biu ca đi ở phía sau liền đi lên nhìn xem đường xe chạy xa xa hướng bên này vọt tới s á t sống cùng với xa hơn chỗ ô đ ẻ đ ẻ một mảnh bảy cương thi nhữ mày nhìn dáng dấp khối này thịt là không ăn được chúng ta không đi nữa cũng sẽ bị những thứ này hấp dẫn tới s á t sống đánh vào đến đi thôi biu ca hút thuốc nhìn phía xa mở miệng nói chẳng những là hướng sau lưng nhà mình huỳnh đệ nói cũng là hướng trước người một nhóm người nói ẹo là không có câu trả lời nhìn xem mặt đường sau đó nhìn xem xa xa bảy cương thi trực tiếp cắt dứt hắn nói b u ca bây giờ nói ít chút có không có từ vỏ ruột xe và xe cộ phương hướng dấu vết bọn họ hẳn là về phía trước q u ẹ o trái lượn quanh đường từ nguyệt hồ công viên bên kia rút lui bọn họ bởi vì sử dụng không phải vốn là đi nơi này tuyến đường hơn nữa mới tuyến đường nhất định không có dọn dẹp qua chướng ngại và nguy hiểm như vậy bọn họ tốc độ xe nhất định căn bản mau không được cho nên chúng ta có cơ hội bây giờ đem hết toàn lực đuổi theo vẫn có thể được căn thịt tối thiểu cũng có thể cắn ít đ ồ xuống kẹo là đứng lên quay đầu nhìn phía sau mọi người có thể thấy mỗi người trong mắt nhiều ít bất chấp hưng phần ánh sáng bất quá ô nhiễm độc tên lầy đều bị làm chết đối diện có tay giỏi ạ khó đối phó ạ cái đó ban đầu mập mạp ở một bên nói mấy câu đâm đầu vào lại ẻo là hai mắt t r ợ to và một bộ khó chịu diễn cảm cũng như bây giờ quỷ cuộc sống làm chuyện gì không mạo hiểm được làm vua thua làm giặc không chính là như vậy sao đọ sức một phen hoặc là hội sở người mẫu trẻ hoặc là chính là người chứng chết hướng lên trời bất quá chúng ta nhiều người như vậy ở đây từng cái vậy đều là hảo thủ không đạo lý không thử một chút hơn nữa nghe trốn về người nói đối diện người cầm đầu bị ô nhiễm độc mủ máu lấy được vậy bị thương bất quá đối diện nhân v õ khí trang bị quả thật đặc biệt sắp bén phải cẩn thận một chút ẹo là trong miệng không ngừng nói ánh mắt nhìn mọi người trước mặt điểm chính là ở hồ vằn trên người anh quét qua b i l ca và ẹo là tầm mắt đối mặt một chút cũng có thể cảm giác được lẫn nhau trong ánh mắt không căm l ò n g đối với bên trong khu vực này tư nhân đoàn thể lực lượng lớn nhất hai người rất nhanh ở trong ánh mắt đạt thành nhất trí làm các h i n h đệ đuổi theo ta b i l a mở miệng kêu một tiếng nhìn đã về phía trước lao đi gậy thân hình rất cao ảnh nhanh chóng đuổi theo nguyệt hồ công viên một góc phá vỡ công viên tường rào dựa vào trên đường xe chạy có thể thấy trên mặt đường hiện đầy các loại sát sống thi thể và chân tay gãy máu đen và nội tạng hiện đầy nơi này một tràng kịch liệt chiến đấu dường như mới vừa h ạ m à n ken k e t to lớn vỏ ruột xe trực tiếp n g h i ề n ép ở trên đường xe chạy thi thể hướng phá vỡ công viên trong tường rào chạy đi bởi vì trên mặt đường các loại thi thể để cho to lớn xe hàng mở không phải đặc biệt vững vàng tài xế nhìn tiếng chiếu hậu ở phía sau mấy tên đồng bạn hướng dẫn và trong tiếng tê bờ bì chậm rãi tiếp tục ngã về phía sau rất nhanh xe cộ vẫn là vững vàng đổ vào bên trong công viên theo d ố t vào bên trong công viên xe hàng có thể thấy một đoàn võ trang đầy đủ nhân viên đang bên trong công viên ngay ngắn có thứ tự đứng gác tuần tra mà một cái to lớn cơ giới quái thú đang dùng nó tiêm dáng dấp cơ giới cái đôi bắt lấy dùng dây thừng quân cố định nửa đoạn đ ổ sộ thi thể lớn h ư ớ n g d ố t vào công viên xe hàng đi tới b ả o huy chỉ huy tiểu hắc đem con rùa loại dị sinh thú nửa đoạn thi thể để lên trên xe hàng mặc dù thi thể còn phần lớn phơi bày ở ngoài xe nhưng l ạ như vậy đã có thể chuyển vận khinh mưu để cho các minh đệ bắt chặt tốc độ đem ngoài ra nửa đoạn thi thể cho ta trói lại còn có chảy máu đen địa phương cho ta chân không bọc lại ta không muốn nửa đường ở gặp phải bị hấp dẫn tới các loại đồ khi ngưu h cường tráng dị thường thân thể đứng ở bảo huy bên cạnh nghiêm túc gật đầu một cái h i ệ n nhiên đối với rất ít đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hắn lần này đột nhiên bị phái hay là để cho hắn có chút h ứ n g phấn càng không cần phải nói nơi tay chân không ngừng nhanh chóng sử dụng dây thừng cố định thi thể thứ nhất và thứ hai tiểu đội chiến sĩ những thứ này ngày hôm nay vốn là nghỉ ngơi chiến sĩ bị đột nhiên chiêu mộ tới đây hiển nhiên vậy bởi vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều là vô cùng hưng phấn rất nhanh ở cơ giới và t r ư ớ c vào đạo cụ dưới sự giúp đỡ còn có nửa đoạn thi thể bị đánh bọc lại do dây thừng cố định tiểu h á c chậm rãi đưa ra cái đôi bắt lấy thi thể rời chuyển đến xe hàng trên thân xe to lớn xe hàng buồng sau xe có thể thấy phơi bày ở ngoài to lớn thi thể mặc dù c h ả y máu vết thương bị chân không bọc lại nhưng là thi thể đại đa số vị trí như c ũ phơi bày bên ngoài so với thi thể toàn thân mà nói vậy con rùa loại dị sinh thú nhỏ dài đầu lâu rú xuống bên ngoài buồng xe lộ vẻ được có chút dữ tợn bà huy vỗ một cái cửa xe mở miệng chào hỏi tốt lắm đi thôi tiểu đội thứ nhất người đi theo ta thu đội đi theo xe hàng trở lại cứ điểm vừa dứt lời ở bên trong công viên người đều là ngay ngắn có thứ tự đi theo lái ra công viên xe hàng đi ra hơn nữa s u ố t xếp nguyệt hồ công viên ngay tức thì xe hàng chạy nhanh khởi công đường nề nếp mà bên trong công viên đội viên cũng cùng đường xe chạy v à o n g o à i không ngừng đứng gác tuần tra đội viên sẽ cùng mọi người nhanh chóng nhảy lên đoàn xe một chiếc bán tải xe đi đầu gồm xe phía sau hai người chiến sĩ bưng xuống trường nghiêm túc đánh giá bốn phía sau đó là chuyên trở thi thể xe hàng lại là đang ngồi bảo h u y đắm người mấy chiếc xe dịp và xe nhỏ sau đó sẽ là hai chiếc giống vậy chở chiến sĩ xe bán tải kết thúc hiện nhiên điểm giao dịch kỷ luật và chế độ đặc biệt nghiêm minh và thuần thủ bảo huy nhìn tiểu h từ t công viên đi ra sau đó theo bên lề đường văn phòng cao úc ngay tức thì leo lên biến mất ở trong tầm mắt cũng sẽ không ở nhiều quản bên thai cơ hội trong mở miệng nói tiểu đội thứ tư thu đội trở lại cứ điểm sau đó hắn đưa tay phải ra ở ngoài cửa xe dơ dơ hai nghe ở giữa băng tần điều đến bây giờ xe cộ lên đội viên băng tần mở miệng nói đi thôi trên đường cũng cẩn thận một chút cho ta lên tinh thần đoàn xe ầm ấm, ấm phát động hướng ngân châu vô tận thành chỗ ở phương vị đi tới ở xe cộ biến mất ở giao lộ sau đó từ đằng xa nguyệt hồ công viên một bên cuối một đám người mới lén lén lút lút từ phía sau một nhà tiệm sách trong đi ra dẫn đầu ghẹo là lộ vẻ được có chút luôn uống mà bên người tất cả mọi người là một bộ kinh sợ dáng vẻ mới vừa mới nhìn những người đó vận chuyển chiếc q u á i thú to lớn thi thể rời đi cái này làm cho bọn họ có chút khó tin sao làm thế nào bên trên mập mạp mở miệng hỏi cả người g i ọ n có chút cả lam hiển nhiên hắn bị bị do sợ đối diện những người này dường như và chống lầu mới vừa rồi đám người kia là một phe rõ ràng từ phương diện trang bị có thể thấy được đại khái giống nhau bọn họ lại có thể đánh chết như vậy q u á i v ậ t cho dù ai đều không cách nào ổn định k ẻo lạ và bưu k a nhìn nhau một cái rõ ràng ý rút lui cùng với nảy sinh lần hành động này không sai biệt lắm đã kết thúc hai người mới vừa muốn mở miệng nga ô một đạo cơ giới vậy gào châm thấp ở đỉnh đầu bọn họ vang lên cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cả kinh ngần đầu nhìn lại một mực dữ tợn cơ giới quái thú đang nằm ở bọn họ tiệm sách lầu cối đưa ra trên đầu vậy chỉ đỏ tươi m ắ t é p dường như tò mò đang đánh tính bọn họ ngay tức thì tất cả mọi người sau lưng mồ hôi toát ra một cổ chết tới gần vậy hơi thở tràn ngập tại chỗ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám chim sẻ ở phía sau một loại để cho người hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách một loại từ phát ra từ linh hồn chỗ sâu bản năng r u n g i y để cho tất cả mọi người tại chỗ bao gồm một chút kinh nghiệm qua rất nhiều cuộc chiến sinh t ử mọi người cũng chỉ không ngừng r u n g i y đây là một loại dạng gì cảm giác rất khó hình dung nếu như cứng rắn muốn diễn tả một chút đó chính là tương đương gặp một loại bản năng khắc tinh một loại áp đảo cái này chuỗi thức ăn và chuỗi di chuyển thợ săn một loại con chuột gặp phải mèo cảm giác không không phải con chuột gặp phải mèo mà là con chuột gặp lão hổ như vậy một loại làm cho không người nào có thể phản kháng kế cận sắp treo trực quan cảm giác tất cả mọi người tại chỗ nhìn phía trên đỉnh đầu to lớn cơ giới quái vật cái này cơ giới quái vật thân thể khổng lồ có chút khoa trường vậy s ắ c bén trông và răng nhọn để cho bọn họ chỉ không ngừng run rẩy tựa như liền bản năng chạy trốn đều đã quên mất mồ hôi lạnh từ biu ca gương mặt dòng nước chạy xuống hắn đã rất lâu không có như vậy cảm thụ từ mặt thế hạ xuống sau vùng vây và bàng hoàng đến có vượt qua lực lượng của nhân loại hắn thật đã rất lâu không có như thế sợ hãi qua và sợ qua nếu không phải đối mặt đến loại quái vật này hắn đều đã cảm giác được mình sẽ không sợ hãi như vậy như vậy đem một người bản năng tâm trạng như vậy vô hạn phóng đại bưu ca nhìn phía sau đông đảo huynh đệ có mấy cái đã ngay tức thì té ngã trên đất dường như muốn ngất đi như nhau mà có mấy cái càng không chịu nổi thậm chí đã tệ ra quần hắn cảm giác ngày hôm nay chắc có có thể phải tài tầm mắt nhìn về phía bên người ả đối với tại chỗ thực lực ước chừng lần tại người mình nếu như hai người bông u tay đánh một trận có thể còn có cơ hội còn sống lúc này g ẹ o l à c ũ n g không tốt gì vậy tấm rõ ràng có thể nhìn ra bức tranh qua trang điểm trên gò má hiện đây mồ hôi để hồng đều đã bị mồ hôi xâm nhập ướt lộ vẻ được có chút quái dị hắn trong đầu không ngừng lẩn quẩn như thế nào mới có thể thoát khỏi như vậy giết cục bởi vì làm cái này quái vật kinh khủng từ bề ngoài và dáng vẻ lên liền có thể cảm giác được căn bản không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó chớ nói chi là cái loại đó bản năng truyền tới sắc ý đó là một loại làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác hít thở không thông giác nhưng là ở nơi này loại sinh tử tồn vong thời khắc ở nơi này dạng to lớn áp lực trước mặt đầu hắn giống như ngưng hoạt động vậy căn bản vẫn không chuyển đổi nhìn trên đỉnh đầu to lớn cơ giới quái vật giống như không thú vị vậy t r e o cận bộ dáng của bọn họ loại này bị người tùy ý lăn g lục cùng với tùy ý nghiền ép cảm giác thật quá mức bất đắc dĩ cái mặt thế này chính là cường giả thế giới người yếu cây bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào lúc này tất cả mọi người tại chỗ giống như lợi làm thịt dê con không có bất kỳ sống tiếp quyền lợi chỉ có phía trên cái này cơ giới quái thú, tới chọn phía thú, trên tới này quái giới b ọ n họ s ố n g chết, thậm chí là có thậm t là ô nhiên n g m chết hoặc h đi, là k ô g g có chút h tôn nào n i ê một tàn chết. À, nhẫn đông nhiên kiểu m tiếng thét trói hai khóc thút thít phá vỡ cái này phần ngưng trọng cảm giác hít thở không thông chỉ gặp bên trên mặt mạng cả người rơi đến trên đất con nước đ ấ m sau đó lên tiếng khóc thút thít chẳng qua là loại này khóc thút thít bị chính hắn lấy tay chặt chặt c h e hiển nhiên hắn biết thế giới động vật trong ồn ào vang dội nhất vậy con mồi vậy đều là trước nhất bị ăn hết ngay tức thì tất cả mọi người hơn nữa khẩn trương sợ hãi bọn họ sợ bởi vì cái tên mập mạp này khóc thút thít để cho cái này to lớn cơ giới quái thú đập xuống bắt đầu hưởng thụ mình thức ăn ngon vốn đang có thể kéo dài hơi tàn sống lâu một ít thời gian dường như cũng đem kết thúc ha ha một tiếng cười khẽ từ phía sau đường phố chuyển tới cái này làm cho người ở chỗ này bản năng quay đầu nhìn lại một cái ăn mặc màu đen áo khoác mang ngũ lơi ư chai người đàn ông bước vào tại chỗ đám người trong tầm mắt trong tay hắn sách một cái ngày thức quá đau cả người lộ vẻ được có chút cường tráng và cao lớn chẳng qua là người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên từ vành n ó ở, ở trong sân bưu ca trong nháy mắt tinh thần đông lại một cái hắn cảm thấy một loại khả năng tồn tại dường như có thể sống được có thể người đàn ông này như vậy tự tin thấy như vậy khủng bố lại vẫn dám tới đây chẳng lẽ là đối với tự thân thực lực đặc biệt tự tin cũng không sợ như vậy quái v ậ t coi như hắn không đánh lại cái quái v ậ t này chỉ cần hắn có thể kéo nó mọi người cũng có thể có chạy trốn cơ hội ngay tức thì bill ca cả người có chút giống như đánh máu gà vậy một loại có thể cơ hội sống sót để cho hắn bản năng thấy được hy vọng sống và bill ca không cùng ẻo là cái này cảm giác vượt qua tất cả mọi người tại chỗ người bản năng cảm giác được có cái gì không đúng một tia quái dị không nói ra được người đàn ông khỏe miệng vánh lên quái dị nụ cười bình tĩnh đi t ừ đốt thuốc lá những thứ này cũng quá mức ung dung cơ giới thú ngẩng đầu nhìn người đàn ông một mắt sau đó không để ý nữa cùng với ngay tức thì lại chặt chặt trợn mắt nhìn bọn họ hết thể các thứ này dường như tràn đầy một ít liên lạc cùng với một tia huyền diệu quan hệ hô khói mù chậm rãi từ người đàn ông trong miệng thật ra nhìn trước mắt một đoàn giống rắn hôn tạp người sống sót hắn hình dáng như đang ngậm nghị trước cái gì loại này không khí quái dị có chút quỷ dị quá mức người đàn ông này dường như không phải đi đối phó cái này cơ giới thú ngược lại giống như là muốn đối phó chúng ta như nhau ngay tức thì ẹo l ạ trong đầu thoáng qua như vậy một cái ý niệm sau đó trong đầu một ít suy nghĩ ngay mắt thông hiệu đạo lý hắn cả người sắc mặt đổi được hơn nữa tái nhận môi sức lên đi môi son đều tựa như không giấu được hắn mất đi màu máu hình dáng t i ể u h ắ c nước xa xa người đàn ông đ ô n g nhiên mở miệng kêu một câu nói ngay tức thì tất cả mọi người cả kinh chỉ gặp trên đỉnh đầu cơ giới quái vật cái đuôi một vùng từ phía sau bởi vì nằm mà ẩn nút trong sách tay lấy ra một chai nước s u ố n quăng tới b n g người đàn ông một cái nhận lấy sau đó mở nước bình miệng to h ự c thàng đến dòng g ã một chai nước uống xong người đàn ông vứt bỏ không bình nước tất cả mọi người tại chỗ cả người dùng mình thậm chí hơn nữa trầm trọng hơn cái này cơ giới quái thú là người đàn ông này con quái vật này là người đàn ông đồng bạn đây là chuyện gì xảy ra m a kẻo là ngay tức thì phản ứng lại hắn vừa mới nhìn thấy cơ giới quái vật từ đám kia người thần bí trong đám đi ra bỏ lên lầu chót chẳng lẽ người đàn ông này cũng là đám kia người thần bí ở giữa một thành viên rất nhanh tại chỗ có vài người cũng phản ứng lại nhìn trước mắt người đàn ông vậy mang nụ cười khoe miệng đây không phải là trần t r u ồ n g đùa bỡn và miệt thị sao nhưng là như vậy kinh khủng quái vật tại chỗ bọn họ đều không cách nào tùy tiện phản kháng bởi vì mặc dù có chút người rõ ràng bắt người đàn ông này có lẽ có để cho cái quái vật này ném chột u sợ vỡ bình vốn nhưng là có thể có được như vậy quái vật người đàn ông này tự thân chắc vô cùng khủng bố thuốc la rút được cối tưởng sơn đem tàn thuốc tùy ý ném một cái ngẩng đầu nhìn đám người xa xa mang một nụ cười t r ầ m biếm khoe miệng mở miệng nói tốt lắm vậy để cho chúng ta tới nói một chút tránh sự đi có lẽ có thể là các người thích nội dung chương năm trăm năm mươi chín trở lại bên trong thành màu đen hình dáng đoàn xe từ vô tận thành mặt đông đã ở điểm giao dịch và các loại người sống sót dọn dẹp hạng ngay ngắn chống trải trên đường xe chạy chậm rãi lai tới ở vào vô tận thành đường phố phụ cận vậy bởi vì người sống sót cuộc sống và thường ngày sử dụng đã sớm ở mọi người dọn dẹp hạng đem xe cộ bỏ hoang và đồ lặt vặt thu thập sạch sẽ càng không cần phải nói bây giờ sắp xỉ qua gần một năm m à thế kiếp sống vậy để cho mọi người đối với cuộc sống như thế hết sức quen thuộc bây giờ các loại giao thông công cụ nhu cầu tính đã bắt đầu lên cao trong thành nhà để xe dưới hầm bên trong các loại sửa xe phải cùng với thu mua xe xài rồi thậm chí báo hư xe nhà xe cũng là nhiều vô số kệ lúc này lộ vẻ được có chút nhăn nhữ bẩn thiệu đoàn xe chậm rãi từ mặt đông vô tận thành xa xa vòng quanh tiến vào một cái tiểu khu bên trong sau đó từ tiểu khu bên trong lượn quanh đường sau đó tiến vào hoa tốt trung học mặt đông đường phố sau đó t ừ vậy lái vào hoa tốt trung học bên trong hoa tốt trung học bởi vì điểm giao dịch đấu trường và nhà để xe dưới hầm ba tầng lối đi bố trí vậy đã sớm để cho một ít ở nơi này người sống sót rời khỏi lúc này cái này rộng rãi trường học cũng coi là điểm giao dịch bên trong phía sau tiếp tế trung tâm có chút nhăn nhữ bẩn t h i u đoàn xe lái qua trường học liền thành phiến dãy lầu học sau đó lái qua nhà trọ lái vào tự động mở ra phòng ăn cửa cải tạo qua hoa tốt trung học hiện đầy các loại quản chế và cảm ứng phương tiện nơi này giống nhau là một cái phòng thủ kín đáo cỡ nhỏ dự bị cứ điểm mà giống vậy cải tạo qua phòng ăn cũng là không có trước kia phòng ăn hình dáng rộng bên ngông phòng ăn nội bộ không có cái bản n g ư n kia và các loại đồ lạc vặt chỉ có trên mặt đất bắt trước như sắt chất sàn nhà ken két thanh thúy tiếng vang rộng rãi phòng ăn bên trong không gian bằng sắt trên sàn nhà một cái vòng tròn hồ chạm lõm bắt đầu chuyển động n h ả xuống xe chiến sĩ chỉ huy dẫn đầu hai chiếc xe dịp lái vào hình tròn to lớn ngọn cờ bên trong Ken két. lần nữa một tiếng v a n g nhỏ hình tròn lõm ngọn cờ ra mặt đất mang xe dịp ngay tức thì bắt đầu hạ xuống sau đó lõm xuống ra hình tròn trong cái hố sâu vậy ngay tức thì bị khép lại sàn nhà che đỡ chỉ như vậy rất nhanh lõm bên trong hình tròn hệ điều hành lần nữa lên cao mở ra sau đó đoàn xe xe cộ và nhân viên ở toàn tự động nói hệ điều hành truyền đạo hạ n tiến vào hoa tốt trung tâm phía dưới chỗ sâu không gian sau đó từ nơi này không gian lối đi lái xe thông qua lối đi lái vào vô tận thành cái này bọn họ đại bản doanh nhà để xe dưới hầm tầng ba không gian nhăn nhữ bẩn t h i u đoàn xe chậm rãi dừng lại xe c ậ u người trên nhân viên nhanh chóng xuống xe những thứ này tiểu đội thứ ba chiến sĩ trước đem bị thương hôn mê chiến sĩ chuyên trở đến khu y tế bên trong nơi đó có dư thừa thuốc men và chữa bệnh phương tiện còn có bây giờ điểm giao dịch từ bên trong thành người sống sót chỗ triệu tập tới đây gia nhập điểm giao dịch hai người bác sĩ và hai người y tá còn t h a lại tiểu đội thứ ba chiến sĩ bắt đầu tháo xuống trang bị và giới thú sau đó đem những thứ này chuyển tới bên trên trang bị khu bên trong mà đây mấy chiếc xe cũng ở đây tài xế giới thao túng chạy nhanh xuống dưới đất không gian xa xa đậu khu nơi đó điểm giao dịch toàn tự động dụng cụ cơ giới sẽ đem sửa chữa những xe hơi này cùng với để cho những chiếc xe này khôi phục lại ban đầu tiệm giai đoạn mới mấy cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ khởi xuống trên người trang bị và quần áo đ ồ dùng hàng ngày sau đó khắp người máu đen tùy thân ngồi trên mặt đất hiện nhiên đối với mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt mọi người nhiều ít vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi những thứ này trích qua là hoàn thành siêu cấp binh lính huyết thanh tiểu đội thứ ba chiến sĩ tuy nhiên đối với sợ hãi và các loại dục vọng phản hồi đã so sánh với loài người bình thường yếu đi rất nhiều nhưng là không thể nói bọn họ không có sợ hãi đối với một ít trong sinh tử khủng bố bọn họ cũng biết cảm thấy bản năng sinh lý phản hồi nhìn bị mang đi bạn đồng đội vậy bị mình tức mất cánh tay hoặc là bị những cái k i a mủ máu nóng đi ra ngoài vết thương gây rợn để cho mấy ngày nay đêm trung đụng chiến sĩ trong lòng vậy vô cùng tức giận bất quá đối với cái đó đầu sỏ đã bị trần long chu diệt bọn họ tức giận trong lòng cũng nhiều thiếu lấy được khơi thông mấy người chiến sĩ vậy chậm dại đứng lên cầm tự thân c ở i xuống quần áo và trang bị vậy hướng khu y tế đi tới một là vì đi xem xem mình trọng thương đồng bạn mà là vì cũng cho bị thương mình chữa trị một ít thương thế dưới đất không gian lần nữa yên tĩnh lại nhưng là không lâu lắm mấy cái lối đi cửa cơ giới mở ra giọt vang lần nữa để cho cái này an t ĩ n h lại không gian hô náo lọt lên vận chuyển trước dị sinh thú thi thể đoàn xe cũng muộn chút tiểu đội thứ ba chiến sĩ quay trở về vô tận thành đoàn xe chạy nhanh xuống dưới đất ba tầng không gian ngay tức thì trên xe thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ đã nhanh chóng nhảy xuống xe chiếc bắt đầu bắt tay chuyên chở cái này cái khổng lộ dị sinh t h ú thể kiềm kệ ạ khinh mưu đứng nơi này đi xuống liền bụng vết thương trước một vòng cái này một vòng lớn thịt cắt đi liền tốt đại trước đứng ở một chiếc tự động đỡ trên thang dựa vào dị sinh thú thi thể hướng dơ lang nha đao khinh lưu mở miệng chỉ huy dị sinh thây thú thể rời vận lúc trở lại hắn cũng đã tiếp thu được tưởng sơn điện thoại để cho hắn xử lý cái này cái dị sinh thú thi thể bởi vì tối hôm nay đây là điểm giao dịch bên trong các chiến sĩ thêm bữa ăn dĩ nhiên cái này cái dị sinh thú vẫn là phải bị tưởng sơn thu lại nhưng là thích hợp cắt một ít máu thịt xuống vô tận cửa hàng bên trong thu lại hệ thống cũng không biết bác bỏ lần này thu lại chỉ là không thể làm quá mức đầu mà thôi cho nên lúc này lại trước nghe lấy tưởng sơn mệnh lệnh đối với làm sao cắt cái này cái dị sinh thú thi thể vô cùng chú trọng hắn nhìn nhảy ở dị sinh thú trên l ư n g k h i n h yêu vung khảm đ a o ở to lớn trên thi thể chặt chém cho nên mới mở miệng la lớn để cho hắn cẩn thận một chút đừng phá hoại thi thể quá nhiều nguyên vẹn tính dẫu sao đây là tam ca yêu cầu mà tạm ba em mở cao thi thể hạ vậy có mấy cái tiểu đội thứ nhất chiến sĩ ở cắt thi thể máu thịt chẳng qua là đối với những thứ này chán ghét máu thịt muốn làm bọn họ bữa ăn tối cái này hay là để cho bọn họ có chút hoài nghi đại trước liếc hắn một mắt an mặc đầu bếp dùng trên người hắn dính đầy máu đen lộ vẻ được có chút chẳng h é t bất quá hắn vẫn cởi mắng ngươi có phải hay không ngu ngươi cái này người dị hóa còn biết đổi quái vật điểm giao dịch cơ sở tư liệu ta cũng có thể gánh xuống ngươi không biết sao loài người biến thành sắc sống đường tắt ở phía trước kỳ đều đã quyết định bây giờ còn chưa có biến thành sắc sống hoặc là chính là chưa có tiếp xúc qua s á t sống hoặc là cũng đã sớm thì trở thành những quái vật này k i ngưu h cười một tiếng nhìn thi thể hạ dọn dẹp hắn hết rơi xuống mặt đất cục thịt các v i n h đệ bọn họ dùng tiết h trậu đựng dị sinh thú thịt đã tràn đầy ba đ ạ i trậu mặc dù những thứ này vẫn là không cách nào đủ để cho điểm giao dịch bên trong toàn bộ chiến sĩ và nhân viên ăn một bữa nhưng là dù sao không phải là mỗi một thức ăn đều là dị sinh thú thịt chỉ cần làm dừng lại phong phú món ăn chính phối hợp cái khác thức ăn những thịt này đã đủ rồi tốt lắm đừng lấy thịt đủ rồi không sai biệt lắm bữa chưa các người vậy tắm một cái đi phòng ăn ăn cơm đi bất quá trước đem thi thể này chuyên trở vào hầm lạnh ta cũng nên đi phòng bếp đem những nguyên liệu nấu ăn này chuẩn bị một chút buổi tối các người là có lộc ăn đại trước đi xuống đỡ thang sau đó đẩy đỡ thang một bên chỉ huy mấy cái theo tới phụ bếp chuyên trở to lớn tiết h trậu cục thịt vừa cười nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi phòng ăn bữa ăn tối vô tận thành lầu bốn rộng rãi sáng n g ờ i phòng ăn bên trong đèn đuốc thông minh liền thành phiến trên bàn ăn đầu người nhốn n h o từng cái đánh ở trần điểm giao dịch chiến sĩ đang ngồi ở bàn ăn dài trước bưng riêng mình chén đũa t ừ ngụm n g từng ngụm ăn trước bàn bậy đầy bàn g i ả i thức ăn lúc này phòng ăn số người đặc biệt đông đảo chẳng những có tan việc đấu trường nội bộ nhân viên làm việc cũng có điểm giao dịch bây giờ các ngành phát triển đi ra nhân viên làm việc cũng ở giao dịch này điểm duy nhất phòng ăn ăn riêng mình bữa ăn tối bất quá và dĩ vãng bữa ăn tối không cùng lần này có thể thấy tất cả người chiến sĩ cửa ăn trước mặt thức ăn dường như đều là đặc biệt hư phấn cùng với mang một tia tranh đoại ý cái này làm cho rất nhiều trước tới ăn cơm điểm giao dịch nhân viên làm việc có chút không giải thích được những công việc này nhân viên đại đa số đều là phải nữ trẻ tuổi có c ũ n g có tuổi tác lớn một chút những thứ này ở ban đầu bên trong cứ điểm sinh hoạt khó khăn vừa không có năng lực sinh t ồ n người phụ nữ chỉ có thể phụ thuộc vào người khác hoặc là phụ thuộc vào bang hội bất quá khá tốt điểm giao dịch q u y ế t trương cần người làm ở mấy lần triệu tập người sau đó các nàng cũng chỉ gia nhập điểm giao dịch bất quá cùng điểm giao dịch nội bộ chiến sĩ như nhau đối với điểm giao dịch nhân viên làm việc các nàng vậy có rất nhiều quy củ cần phải tuân thủ giữ bí mật điều ước cùng với các loại phong cầu lệnh đều cần bọn họ tuân thủ nếu không hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng ở m ạ n thế cuộc sống như thế các nàng cũng biết điểm giao dịch mạnh mẽ không gì s á n h kịp có thể mang cho các nàng an ổn sinh hoạt cũng có thể để cho các nàng ngay tức thì biến mất ở cái thế giới này lúc này tụ lại ở mấy cái bàn dài nhân viên làm việc bởi vì đều là phái nữ cho nên và điểm giao dịch các chiến sĩ cách mấy cái b à n đều là tò mò nhìn những thứ này ăn như hổ đói các nam nhân cùng với bọn họ trên mặt b à n phong phú bữa ăn tối bởi vì những người đàn ông này trên mặt b à n rất nhiều thức ăn các nàng không có chỉ nghe nói là lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ thu hoạch cùng với thủ lãnh tam ca cho cùng bọn họ cần củ chiến đấu khen thưởng những thứ này p h ả i nữ nhân viên làm việc vậy không có quá nhiều hâm mộ bởi vì các nàng trước mặt thức ăn vậy vô cùng ngon miệng hòa phong thịnh có hơn có làm có canh có trái cây không đủ còn có thể đi tiếp theo cuộc sống như thế ở mạn thế trước đều đã rất tốt các nàng càng nhiều hơn chính là tò mò dẫu sao có các nàng đám này người phụ nữ ở đây điểm giao dịch chiến sĩ đều là người đàn ông công việc hàng ngày trong đại đa số tiếp xúc không nhiều mà phong ăn là một cái tiếp xúc nhiều nhất địa phương những nam nhân này vậy cũng sẽ ở trước mặt các nàng biểu hiện rất lịch sự hoặc là đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra tới hấp dẫn bọn hắn chú ý dẫu sao đã có mấy tỷ mội và điểm giao dịch ở giữa chiến sĩ lẫn nhau lui tới thậm chí ở c h u n g v ớ i nhau những thứ này đều là điểm giao dịch bên trong cho phép sự việc chẳng qua là lúc này nhìn đám người này hoàn toàn không để ý các nàng xem cũng không xem các nàng liền vui đầu tự mình ăn uống ca hát các nam nhân quả thật làm cho các nàng vô cùng hiếu kỳ phong ăn rất lớn và ban đầu vẫn là vạn đạt cứ điểm phong ăn căn bản không thể so sánh phong ăn này trưởng thành điều hình nhưng là dựa vào vòng ngoài cửa sổ mặt tường quả thật một đạo viên hồ từ nơi này cửa sổ sát đất hộ có thể thấy bên ngoài thành trên quảng trường bây giờ đã dần dần thiên đen xuống cảnh đêm mỗi tiểu đội chiến sĩ phần lớn đều có mình vòng mặc dù và cái khác tiểu đội người vậy biết nhau nhưng là đều là cùng mình đội ngũ đội viên tụ chung một chỗ ăn cơm cho nên có thể thấy không có đứng gác và nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất chiếm cứ hai cái bản mà thứ hai tiểu đội người chiếm cứ một cái bản tiểu đội thứ ba người ở phía xa vậy v ở một cái bản dài lên ăn cơm còn như bảo huy tiểu đội thứ tư cũng là một cái bản dài vùi đầu miệng to ăn riêng mình bữa ăn tối lúc này ở phòng ăn bên cửa lên một cái bản dài lên đã do phòng bếp nhân viên phục vụ bày đầy thức ăn dường như đang đợi người nào tới nơi này hửng dụng phòng ăn rộng mở cửa một chuỗi tiếng bước chân chuyển tới dẫn đầu có người đi vào trần long ninh giang bảo huy cùng với tưởng sơn đi vào phòng ăn bên trong rồi sau đó trương thanh dương đỡ t r ị mình trương linh đĩnh cái bụng vậy đi vào đi theo phía sau cao tiến và vương hà cuối cùng k i n h ngưu và đồng hoa hai cái tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng dạo đang dùng cơm mấy tiểu đội chiến sĩ ngay tức thì cũng để chén đua trong tay xuống vội vàng đứng lên nhìn mấy người mà hậu phương nhân viên làm việc mặc dù có chút phản ứng chậm, n h ư n g là vậy đứng lên theo thủ lãnh các chiến sĩ ngay tức thì nắm quyền dơ ở bên thai hướng tưởng sơn tôn kính la lên cái này làm cho trương linh và tưởng sơn hai phụ nữ giật nảy mình tốt lắm ngồi xuống ăn cơm tưởng sơn k h o á t k h o á t tay cười nói những chiến sĩ này đều là hắn huynh đệ và thủ hạ cũng là hắn cái này ngày càng tổ chức khổng lồ trong trọng yếu nhất bộ phận đối với những thứ này đi theo mình các huynh đệ tưởng sơn đặc biệt hòa khí và quý trọng chúng ta vậy ngồi xuống đi ta cũng có chút đói tưởng sơn nhìn bên người mấy người mở miệm vừa nói sau đó mình làm ngồi xuống trước đến khi bên cạnh mình ba phụ nữ theo thứ tự ngồi xuống trần long các người vậy chậm rãi và o ngồi từ vạn đạt cứ điểm cải tạo thành vô tận thành sau đó điểm giao dịch rất nhiều quy củ và cái ca toàn thể tính ở t ư ở n g sơn và vương hà cùng với ninh giang phân phối hạ tiến hành thăng cấp và tránh quy hóa các biện pháp trước kia điểm giao dịch nhân viên thấy t ư ở n g sơn cũng biết gọi hắn là tam ca bây giờ ở quy định cái ca sau đó mọi người đều gọi hô hắn cầm đầu lĩnh đây là một cái tránh quy tổ chức nên có cấp bậc t ầ n g thứ cùng với giống như quân đội vậy tránh quy chế độ dĩ nhiên trần long các người như c ũ vẫn là gọi tưởng sơn là tam ca nhấn mạnh mình tầm quan trọng là tưởng sơn yêu cầu dẫu sao hắn hy vọng những người này rõ ràng là hắn dẫn bọn họ còn sống để cho bọn họ có như vậy thức ăn và chỗ ở là hắn mới có thể làm cho bọn họ mạnh mẽ mình chính là bọn họ cần phải tôn kính và ứng thóc thủ lãnh đúa động tưởng sơn kẹp mới mẹ rau bỏ vào bên cạnh trương linh trong chén sau đó mình vậy x ú c lên t h i t ăn lúc này xa xa vốn là ăn được một nửa các chiến sĩ mới lần nữa nhiệt liệt chạy như vậy hành vi chẳng những là đối với tưởng sơn người thủ lãnh này tôn kính cũng là bởi vì là người đàn ông này thành tựu i thủ lĩnh bọn họ đối với hắn kinh khủng lực lượng và khủng bố uy thế một loại bản năng sùng bái a long tổn thương thế nào không có sao chứ t ư ở n g sơn nắm lên một bên địa và trần long ninh giang các người cụm ly một cái một bên mở miệng hỏi hắn có thể nói không tại sao tới đây phòng ăn ăn cơm dẫu sao chỗ này đều là điểm giao dịch bên trong không nhân viên và các chiến sĩ địa phương mà trần long các người cũng giống như vậy phần lớn ở mình khu cư ngụ bên trong phòng ăn giải quyết ăn uống vấn đề bọn họ thành tựu i những chiến sĩ này thủ l ĩ n h vẫn là phải làm đến một ít ngăn cách tính yêu cầu dẫu sao thống trị những người này đều phải cần uy thế và một loại cấp trên thủ đoạn mặc dù quan hệ lẫn nhau rất hòa hợp nhưng là như cũ muốn làm cấp bậc phân minh nếu không không ba không bốn đội ngũ không lớn không nhỏ ai đều sẽ không thích trần long lắc đầu một cái đổ miệng rượu mở miệng nói không có sao tam ca đi phòng y tế nhìn rồi đắp thuốc kim sang không có gì đáng ngại qua mấy ngày là có thể khôi phục bị thương ngoài ra mà thôi tưởng sơn gật đầu một cái yên tâm tiếp nối nói tốt lắm vậy ta cũng yên lòng cho ngươi bố trí nhiệm vụ tam ca ngươi nói cổ lâu bên kia động tác không muốn n ừ n g đoạn này thời gian vẫn là dọn dẹp cổ lâu kia sát sống và các loại sân đến lúc đó thuận lợi bắt đầu xây cứ điểm và điểm giao dịch trí nhánh bất quá còn có chuyện ta muốn ngươi và bảo huy đi làm bên kia mấy cái đ o à n đội ta cũng nắm giữ tình huống bọn họ thủ lãnh ta cũng chạm qua mặt đến lúc đó ta sẽ an bài một nhóm vật liệu trang bị rời đi đã qua để cho bọn họ tiếp nhận đến lúc đó đám người này sẽ giúp chúng ta làm việc ngươi và bảo huy đến lúc đó sách rõ ràng một chút nhìn chăm chú chặt đám người này đừng để cho bọn họ nếm ngọt không an lòng làm việc tường sơn mới vừa nói xong bà huy và trần long đều là cặp mắt sáng lên hiển nhiên không nghĩ tới t ư ở n g sơn đã đem vậy phiến vùng lân cận thế lực cũng thăm dò rõ hơn nữa còn và bọn họ nói xong hợp tác chẳng qua là cần phải trả một ít vật liệu nhiều ít hay là để cho trần long cái này chủ chiến phái có chút khó chịu hắn mở miệng nói tam ca cần trước cho những người này vật liệu và trang bị như vậy ngon n g ọ t sao ta mang tiểu đội thứ ba đã qua trực tiếp làm bọn họ chịu phục mới ngưng t ư ở n g sơn há mồm cắn bên cạnh cao thiến đua kẹp tới đây bỏ viên thịt n g a y n h a y sau đó nuốt xuống bụng mới cười nói a long bây giờ nhân khẩu là vô cùng trọng yếu ta tại sao không tự mình ra tay bởi vì ta hy vọng đám người này ở cổ lâu cứ điểm thành lập sau khi hoàn thành bọn họ có thể bị hấp thu được chúng ta cái này mới thành lập chi nhánh bên trong đến lúc đó dùng bọn họ làm công việc quảng cáo và một ít việc bẩn việc mệt nhọc như vậy tốt biết bao vật liệu và trang bị ta bây giờ không thiếu bây giờ ở mạ n thế nhân khẩu là khan hiếm nhất hào phóng điểm ngươi cho bọn họ chỗ tốt đến lúc đó rồi dùng sức sai khiến bọn họ biết không trần long vậy gật đầu cười và bên trên ninh giang bảo huy cụng ly miệng to rót bắt tay ở giữa bia đá lui về phía sau phương hướng phòng ăn bên trong dòng người n ô nháo không ngừng có điểm giao dịch tan việc nhân viên tiến vào phòng ăn dự định hưởng dụng mình bữa ăn tối cũng không ngừng có người ăn xong bữa ăn tối sửa sang lại bữa ăn cái đặt vào phòng ăn một bên cái máng nước trong sau đó rời đi nơi này vô tận thành đã không có ở đây là ban đầu vạn đạt cứ điểm cái này người sống sót bên trong lâu đài các loại công nghệ cao cây trồng coi như là điểm giao dịch bên trong nhân viên tất cả đều là thích ứng thật lâu mới chậm rãi quen thuộc ví dụ như phòng ă n bên trong những điểm giao dịch này nhân viên sau khi cơm nước xong bày đặt ở cái máng nước bên trong đĩa thức ăn và các loại thép không gì chén đũa những thứ này nếu như là trước kia mặc dù có tiêu độc tủ và máy rửa chén nhưng là như cũ cần người vì cọ rửa một lần sau đó phân nhóm lần bỏ vào máy rửa chén tiêu độc tủ bên trong dọn dẹp nhưng là bây giờ không cùng chỉ cần ở cái máng nước bên cạnh làm việc một cái màn hình bao hàm toàn tự động ra xong cơ hội chức năng nước khử trùng cái máng sẽ tự động dọn dẹp hơn nữa dính ở bữa ăn cụ thượng thức ăn dư thừa cũng biết bị xông vào ống nước bên trong sau đó đi qua xử lý rác thải khí xếp nhập cống thoát nước điểm giao dịch không có hạn chế nhân viên nội bộ cuộc sống và thói quen chỉ phải hoàn thành riêng mình công tác coi như n g ư ờ i muốn làm gì đều có thể rất nhiều người sẽ đang nghỉ ngơi trời lựa chọn ngủ nướng không đến phòng ăn ăn cơm bởi vì bây giờ bọn họ ở lầu bốn nhà trọ bên trong không giống ban đầu là do thạch phổ khách sạn đơn sơ sửa đổi tới vô cùng đơn sơ rất nhiều sinh hoạt điều kiện không xứng đôi bây giờ nhà trọ không gian rộng rãi phương tiện đầy đủ hết mặc dù là hai người một gian nhưng là phòng bếp phòng vệ sinh thậm chí khép kín tiểu giặt quần áo sân thượng Cũng lúc này trời đã tối rồi từ rơi xuống đất thủy tinh hướng nhìn ra ngoài vô tận thành trên quảng trường ánh đèn đã sớm thắp sáng bây giờ cái này người sống sót cứ điểm cũng không giống như ban đầu như vậy trốn trốn tránh tránh bởi vì không sai biệt lắm toàn bộ ninh thành bố khống đ ã n nắm giữ đối với vô tận thành mấy cây số trong phạm vi cũng đã dọn dẹp xong cái này khiến an toàn khu vực mọi người đều đã có thể an nhiên sinh hoạt chớ nói chi là hiện đang nghiêm mật phòng ngự xuống lâu đài bên trong phòng ăn cơm tối thời gian vậy sắp kết thúc mấy tiểu đội chiến sĩ phần lớn vậy chưa thỏa mãn kết thúc riêng mình bữa ăn tối rất nhiều người ống bụng sửa sang lại bữa ăn cái và tưởng sơn các người tôn kính chào hỏi sau đó đi ra phòng ăn lần này bữa ăn tối món ăn chính là dị sinh thu thịt hầm khoai tây cùng với kho dị sinh thú thịt mấy cái này thức ăn để cho mọi người đều là hô to đã quyển vốn là dị sinh thây thú thể kéo lúc tới rất nhiều người cảm thấy như vậy chán ghét quái vật tại sao có thể ăn nhưng là bây giờ hưởng qua dị sinh thú máu thịt các chiến sĩ cũng biết miệng đồng thanh nói một câu thật là thơm nếu không phải tưởng sơn trần long các người ngồi ở nơi này các chiến sĩ có thể sẽ là trong khay dị sinh thú n g ư ờ i tranh ta đấu bất quá cũng không tốt gì loại này ăn rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ nhiệt lượng thức ăn rất nhanh liền bị bọn họ giải quyết cho nên cuối cùng trong khay nước canh đều bị người cạo hết hướng về phía cơm lột mô tô nhìn trở nên có chút t r ố n g không phòng ăn tưởng sơn vậy nhìn ra ra vào vào điểm giao dịch nhân viên những cái k i a trong tầm mắt không ngừng quan sát ánh mắt mình có thể cảm giác được đại đa số đều là điểm giao dịch những cái k i a phái nữ nhân viên làm việc tưởng sơn ở điểm giao dịch hơn nữa hoàn thiện bây giờ vậy rất ít cùng những thứ này cơ tầng nhân viên tiếp xúc bởi vì hắn thống lĩnh điểm giao dịch sự vật vậy nhiều hết mức mà nhân viên quản lý sự việc cũng giao nhờ cho người phụ nữ mình mà người phụ nữ mình vậy theo thứ tự chọn rút ra những công việc này trong số nhân viên tổng quản và có chút ngành tổ trưởng tới phân tổ chế độ kiểu q u lý cho nên hắn có thể nói trừ những cái kia mấy tiểu đội chiến sĩ rất ít tiếp xúc phía dưới điểm giao dịch nhân viên làm việc bất quá dẫu sao cuộc sống ở một chỗ nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ gặp hắn có thể cảm nhận được những phụ nữ này đối với mình sợ và sùng bái mà ở nơi này chút sùng bái và sợ h a i trong lại mang từng tia khát vọng và vô hình mong đợi bọn hắn tầm mắt xem hướng người phụ nữ mình luôn là nhiều ít mang một tia hâm mộ cái này cũng tỏ rõ các nàng tại sao phải đối với tưởng sơn có một loại mong đợi bởi vì các nàng cũng muốn trương linh các nàng như vậy địa vị và đãi ngộ dẫu sao đều là thông thường người phụ nữ trừ tướng mạo đẹp dáng vẻ không tệ cùng các nàng vậy không khác biệt à rất nhiều điểm giao dịch bên trong cô gái xinh đẹp vậy cự tuyệt rất nhiều điểm giao dịch bên trong tất cả tiểu đội chiến sĩ theo đuổi giống như ban đầu đại hiến như nhau các nàng khát vọng một cái cơ hội một cái đến gần tưởng sơn giao dịch này điểm thủ lãnh cái này vô tận thành chúa tể cơ hội như vậy các nàng liền có thể biến thành hắn phụ nữ bên người đạt được hết thảy bất quá loại này cơ hội không có dễ dàng như vậy đối với những phụ nữ này thỉnh thoảng tiếp xúc được cầm d ỗ tưởng sơn đều không tâm tình phản ứng một là bởi vì là bên người đã có phụ nữ hơn nữa cao thiến và trương linh một cô gái một cái thiếu phụ một người vóc dáng nổ một người vóc dáng phong vận cũng thỏa mãn hắn sinh lý trong lòng nhu cầu thứ hai là gần đây điểm giao dịch sự vật quá nhiều hắn cũng không có loại tâm tình này đi phản ứng những thứ này cô gái chưa quen biết chớ nói chi là quả thật những phụ nữ này trong không để cho người trước mắt sáng lên hoặc là để cho hắn có ý tưởng quay đầu nhìn về phía bên người cũng sớm đã ăn no trường linh nàng dựa vào ghế xa lo n ghế ướn bụng ở đó an tường v ố t ve cái này làm cho tưởng sơn trong lòng cảm thấy một tia ấm áp ngươi trước cùng tiểu tiến a linh trở về đi thôi ta còn muốn nói chút chuyện trễ giờ trở về tưởng sơn vậy vung xuống trong tay đũa vớt ve người phụ nữ mái tóc dài mở miệng nói trương linh không có cự tuyệt dẫu sao phòng ăn cái này địa phương xa lạ các nàng có thể nói chưa bao giờ đã tới nhiều ít cảm giác được không thoải mái hay là trở về đến bên trong không gian của mình để cho nàng thích thanh dương ăn xong sẽ đưa ngươi mấy người chị trở về nhận lấy tưởng sơn ném tới đây x ì t gà trong hai nghe lời nói trương thanh dương như một làn khói đứng lên vội vàng dịu đỡ chị mình hướng ngoài phòng ăn đi tới nhìn an tĩnh lại phòng ăn cũng không có cái gì người tưởng sơn mở miệng trực tiếp hỏi linh giang mập mạp có liên lạc với ngươi qua không hắn bây giờ ở đâu rốt cuộc tình huống gì dự định lúc nào trở về trên mặt bàn mấy người đều đã cơm nước no nê hút xì gà và thuốc lá vô cùng l á n h đạm và tiêu vẩy liền một bên đồng hoa và khinh yêu vậy giống vậy thành kiểu, bất quá bởi vì là thứ nhất lần gia nhập hội nghị như vậy ít nhiều có chút khẩn trương cho nên hai người nhận lấy mấy vị l a o đại đưa tới xì gà đều an tĩnh làm việc đốt sau đó yên lặng nhìn không hề chen m i ệ n g và quay dày bọn họ trao đổi tam ca gần đây mập mạp không có tin tức hắn nói đi ra ngoài lịch luyện thuận tiện giúp tam ca ngươi đi ninh thành phía ngoài nhất chấn biển đi xem xem ta cũng không hiểu phải tiểu tử bây giờ là không phải lòng tự tin quá đủ hay là thật muốn tăng lên mình thực lực đến bây giờ hơn nửa tháng liên lạc hắn điện thoại có lúc còn không tiếp ninh giang khạc ra trong miệng khói mù nhìn bên cạnh trần long và bảo huy nhánh cười hiển nhiên đối với tên đầu chọc này mập mạp mọi người mặc dù lo lắng nhưng là cũng không thái quá rõ ràng dẫu sao mập mạp thực lực mọi người cũng vô cùng rõ ràng mập mạp mặc dù có chút lỗ mãng nhưng là không nốc rất tinh minh chính hắn có đúng mực chuyện này ta ban đầu vậy đồng ý cho nên không cần lo lắng bất quá để cho hắn mỗi qua mấy ngày đúng lúc nói chuyện điện thoại báo cáo nếu không ta thì phải hắn trở về được t a m ca tưởng sơn nghe ninh giang câu trả lời nhìn xem đang ngồi mấy người suy nghĩ một chút mở miệng nói bây giờ nói nói điểm giao dịch cùng với vô tận thành sau này phương hướng phát triển đi Trưng 562, lui về phía sau phát triển. Tiên trong, Tưởng một tới tạm thời tránh. người người, lặng phòng ngăn bên chống còn Sơn này bàn dọn phòng ngăn nhân viên làm việc, vậy bởi vì Ninh Giang phân phó, tạm thời tránh. Phòng ngăn lui lầu lại làm sau đi cái việc, bởi về vậy, vậy vì phía dẹp phó, chỉ đã cử rơi xuống đất thủy tinh là một chiều mặc dù có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh đêm nhưng là người bên ngoài không cách nào thấy bên trong hết thảy tưởng sơn khạc ra trong miệng khói mù chậm rãi nói ta ý tưởng là đoạn này thời gian ở ninh thành bốn cái khu vực lớn bên trong thành lập bất đồng người sống sót cứ điểm mà đây chút cứ điểm và vô tận thành không cùng mở hết thả cho tiến vào người sống sót phụ thuộc vào và cư trú nhưng là những thứ này bên trong cứ điểm mấu chốt vẫn là chúng ta điểm giao dịch chi nhánh ta chẳng qua là đem điểm giao dịch đại sành nhiệm vụ và đổi chất phòng khách cái này hai cái mấu chốt cơ cấu bố k h ô n ở những khu vực này làm cho cả ninh thành người sống sót có thể ăn cơm no mặc xong quần áo thậm chí có năng lực cầm vũ khí và sát sống cùng với thú nhân hóa vật lộn như vậy những người may mắn còn sống sót này cửa cùng với các loại thế lực và đoàn thể mới có liên tục cờ hở ông ngừng hoàng kim và kim cương tiến vào chúng ta điểm giao dịch túi mà sau đó bố trí ninh thành xong sau đó t a ý tưởng là hướng ninh thành chung quanh thành phố lan tràn dĩ nhiên sức người tổng là có hạn t a ý tưởng là hết khả năng thấm vào nhập những thứ này ninh thành chung quanh thành phố đem bên kia người sống sót đã các loại tài nguyên chuyển tới ninh thành dẫu sao chúng ta không thể nào đem gian hàng trải lớn như vậy hoa hạ q u á lớn liền liền một cái tỉnh c h ế t giang cũng lớn đặc biệt khoa trường tinh lực có hạn chúng ta luôn làm muốn từng bước từng bước tới bất quá thành phố khác chi nhánh vẫn là cần phải cân nhắc như vậy từ từ mới có thể để cho chúng ta điểm giao dịch và vô tận thành thành làm cho này phiến vùng đất hoang tàn ở giữa nắm giữ tưởng sơn ý tưởng đặc biệt trực tiếp vậy vô cùng trần chuồng hắn mục đích một mực chính là đem điểm giao dịch cũng chính là bây giờ vô tận thành mấu chốt từ từ thành lập thành cái này phiến mặt thế vùng đất hoang tàn ở giữa nhất tổ chức lớn thậm chí vượt qua đã kéo dài hơi tàn rét ép tổ chức dẫu sao những thứ này rét ép tổ chức tài nguyên và vật liệu mặc dù vậy nhất định có có tính nhưng là luôn là sẽ ở thời gian quá độ hạ khô kiệt mà hắn cũng sẽ không hắn có vô tận cửa hàng ở đây hắn đồ mong muốn thì biết vĩnh viễn tồn tại trừ phi hoàng k i m kim cương giờ mở bờ thậm chí sát sống và thú nhân hóa cùng với dị sinh thú đều bị hắn thanh trừ sạch sẽ, sẽ nhưng là cuộc sống như thế đối với hắn mà nói quá xa vậy căn bản không có thể chân chính đến cuộc sống như thế có lẽ như vậy mà thế cũng chỉ kết thúc một cái thế giới mới thì sẽ sinh ra mà cái thế giới mới này vẫn là hắn thế giới Lấy điểm giao dĩ ị c cầm cầm h thành hắn thế đầu, đầu, lấy vô tận thành cầm đầu, lấy hắn là vô vương tận giới. d nhiên cái này mục đích cuối cùng như cũ xa không mới tới hắn cũng không c ó i trần chuồng bày lên sân khấu dẫu sao bây giờ mà nói hơi quá sớm bầu không khí yên tĩnh lại mấy người đều là rơi vào trầm tư h i ệ n nhiên bọn họ cũng đang lo lắng tưởng sơn trong giọng nói nội dung và phương hướng những thứ này chẳng những dính dấp điểm giao dịch lợi ích vậy dính dấp bọn họ lợi ích dẫu sao bọn họ đã là điểm giao dịch người điểm giao dịch ký hiệu thật sâu khắc ở bọn họ trên mình qua một hồi lâu bên trên ninh giang giao dịch này điểm đại tổn quản suy nghĩ một chút vẫn là làm t r ư ớ c mở miệng nói tăng ca quyết định bước chân chúng ta chỉ cần thi hành liền tốt chớ nói chi là thế giới như vậy quả thật tùy ý chúng ta làm sao phát triển cũng không có quá nhiều hạn chế trở ngại lớn nhất bất quá chỉ là các loại trong m ặ t thế quái vật không biết mà một ít cái khác trở ngại ví dụ như đường xá khoảng cách cùng với những cái kia trong m ặ t thế l o ạ i người thế lực những thứ này mặc dù cũng phải chặt nhưng cũng không phải là mấu chốt những thứ này ở chúng ta dần dần khổng lồ thế lực trước mặt đều có thể khắc phục ninh thành mặc dù vậy rất lớn nhưng là trong một năm này vậy không sai biệt lắm bị chúng ta dẫm trừ giang bắt chấn biển bên kia ninh thành bên trong đại đa số cũng đã sơ thấu tam ca nói thành lập mấy cái chi nhánh đề nghị cá nhân ta cảm thấy không tệ bất quá cá nhân ta vẫn là cảm thấy muốn đề ra cái ý kiến những thứ này chi nhánh chúng ta không thể nào phái quá nhiều người tay trông coi dẫu sao bây giờ vô tận thành ngày càng khổng lồ người có chút thắt chặt chớ nói chi là bây giờ đi ra ngoài nhiệm vụ và chiến đấu vậy sẽ xuất hiện nhân viên bị tổn thương thậm chí thương vong điểm này ta đề nghị tam ca lần nữa mở rộng đội ngũ và chiêu mộ người mới gia nhập điểm giao dịch còn có một chút là tăng cao ý nghĩa ninh thành các điểm giao dịch chi nhánh ngay sau đó thiết lập cứ điểm có thể để cho bất kỳ thế lực tham dự và gia nhập ta cảm thấy vẫn là chủ trương và zf hợp tác ninh giang nói tiếng nói hơi dừng lại một chút trước bàn mấy người nhìn hắn chờ đợi hắn kế tiếp nội dung tại sao và zf hợp tác đâu thật ra thì mọi người cũng rất rõ ràng trong mặt thế trừ chúng ta chỉ có zf có hàng loạt tài nguyên và tài nguyên dân số cùng với các loại vũ khí trang bị như vậy bọn họ lực lượng luôn là có thể so với phổ thông người sống s ó t và thế lực hơn nữa n g u y ê mà một cái điểm giao dịch phân bộ thành lập nhất định đi đôi với một cái mới t i n h cứ điểm thành lập cái này là không cách nào tránh khỏi có điểm giao dịch đổi chắc phòng khách như vậy có thể mua vật liệu và vũ khí tổ chức không có ai sẽ không nóng mắt và tràn đầy tham lam cho nên một cái mang toàn thể tính nguyên vẹn lại chế độ hợp lý thế lực và chúng ta hợp tác tổng so một ít gà vườn chó đất người sống sót thế lực hài hòa nhiều như vậy chúng ta có thể để tránh cho dơ ý phiền thoái luôn là nhiều hơn nhiều tưởng sơn gật đầu một cái fc gà ngón n g tay chỉ chỉ ninh giang biểu thị đồng ý ninh giang nói có đạo lý vốn là ta nghĩ tới ban đầu muốn ở trên trời một vùng lân cận lựa chọn thành lập điểm giao dịch phân bộ thời điểm ta cũng cân nhắc qua trực tiếp ở miếu thành hoàng cứ điểm ZF t h à n h lập hợp tác với bọn họ nhưng là ta điểm giao dịch tồn tại căn bản một cái là lấy được chúng ta yêu cầu tài nguyên còn có một cái chính là lấy được trong mạng thế tài nguyên dân số những thứ này đều cùng cứ điểm ZF t h ậ m chí người sống sót cứ điểm đều có mâu thuẫn cho nên ta lựa chọn phố đi bộ cổ lâu ninh giang ý nghĩa là chúng ta thành lập điểm giao dịch chi nhánh sau đó lựa chọn r é hợp tác như vậy bên trong cứ điểm sự vật chúng ta không tham dự vung tay để cho bọn họ quản lý mà các loại tài nguyên như cũ sẽ chạy vào chúng ta điểm giao dịch túi nhưng là nhân khẩu như vậy tài nguyên cũng sẽ ở biến đổi ngầm trong bởi vì điểm giao dịch tồn tại như cũ thật sâu khắc vào bọn họ trong đầu dẫu sao chỉ có điểm giao dịch mới có thể làm cho bọn họ có các loại thức ăn mới có thể làm cho hoàng kim như vậy ở trong mặt thế giới dưới còn có thể đổi lấy các loại tài nguyên